chương hai trăm hai mươi lăm vu hám ba thiên nhất nói nói đến phần sau thanh âm đề cao rất nhiều tiêu hồng phong đi ra ánh mắt nhìn về phía chu viện trưởng con mắt lộ ra một đường nhỏ chu viện trưởng ngươi hẳn còn nhớ ta chu viện trưởng nhìn thấy đi ra tiêu hồng phong hơi n h u lên lông mày tiêu hồng phong hắn nhớ kỹ phi thường tinh tưởng là ban sơ mấy tên bệnh nhân bị thường tâm giao trị liệu tốt hiện tại tới tiêu tiên sinh hiện tại thân thể rất tốt chu viện trưởng nhìn một chút hắn nói với bắt đầu là rất tốt nhưng là cái này mấy ngày đột nhiên không tốt p h i ề n phước chu viện trưởng hỗ trợ nhìn xem tiêu hồng phong vươn tay cánh tay tướng tay á o bên trên quần áo cuốn lại lộ ra một mảnh sắc từ sắc giống như một cái đoá hoa dán tại trên da nhìn qua vô cùng yêu diễm nhưng là loại này giống như sinh trưởng trong thân thể đồ vật hiển nhiên phi thường không bình thường lần trước độc mặc dù giải hết nhưng là cái này mấy ngày lại đột nhiên xuất hiện loại tình huống này ta nghĩ đây cũng là các ngươi trị liệu di chứng về sau chứ tiêu viễn phong nói di chứng chu viện trưởng thật chặt nhìn một chút tiêu viết phong sau đó lại nhìn một chút thiên nhất cả đám hư lạnh một tiếng có phải hay không di chứng chỉ sợ chỉ có tiêu tiên sinh mình biết đi như ngươi loại này cách làm có phải hay không vong ân phụ nghĩa một chút chu viện trưởng sắc mặt có chút phẫn nộ nói vị lao tiên sinh này cũng không thể nói như vậy lấy tiền xem bệnh các ngươi đương nhiên phải chịu trách nhiệm chữa khỏi mà không phải giống hiện tại loại tình huống này lấy một loại độc tố giải trừ một loại độc khác trên thực tế vẹn vẹn bị thai mà đi trồng trồng loại này thủ đoạn chu ũ n g k ô n g phải thấy h t ố c Chu gây nên. Thiên nhất nhìn xem、chu、viện trưởng trong lạnh ờ i nói Nói hỏi ngươi, ngươi thi khỏi ngươi phải khôi Hiện chàn phúng cùng chúng không không thân không hoàn toàn có có, có chỉ trích. đức. thực độc lúc của thể hay phủ? trào đầy y Vậy ấy, ta ta trưa t i cố c ý h u lùng đối tiêu hồng phong chất vấn chu viện trưởng vậy ta hiện tại trên cánh tay độc tố là tình huống như thế nào ta cũng không phải để hãm hại các ngươi cánh tay ta bên trên độc tố vốn chính là các ngươi trị liệu sau di chứng ta cũng không phải tới thảo phạt các ngươi mà là cần các ngươi tướng cánh tay ta bên trên độc tố thanh trừ tiêu hồng phong mặt không thay đổi nói chu viện trưởng nhìn chằm chằm hắn sau đó lại nhìn một chút cánh tay hắn hơi nhíu lên lông mày thiểu dao ngươi qua đây một chút chu viện trưởng hướng phía thường tâm giao hô một tiếng được rồi thường tâm giao nhẹ gật đầu cùng bệnh nhân nói một tiếng sau đó đi đi qua chu viện trưởng chuyện gì xảy ra t h ư ờ n g tâm giao đi đi qua nhìn một chút tiêu hồng phong cả đám hơi nhíu lên lông mày vị này lần trước thực thi độc người bệnh nói chúng ta chỉ liệu qua đi lưu lại di chứng chu viện trưởng c h ơ mặt sau đó lại tăng thêm một câu những này tựa như là cái gì thiên tuyệt thần y đồ đệ muốn mua chúng ta thảo dược sau đó cho vị này ra mặt t h ư ờ n g tâm giao nghe được chu viện trưởng nhữ mày ánh mắt nhìn về phía trên cánh tay của hắn đoá hoa màu tím đây không có khả năng thực thi độc đã hoàn toàn bị chữa khỏi trên cánh tay của hắn độc tố rất hiển nhiên là mới trúng độc đây không phải trách nhiệm của chúng ta thương t h ầ n y ngươi một câu nói cùng các ngươi không có trách nhiệm liền muốn thoát khỏi tất cả trách nhiệm ta thế nhưng là mời dược thần sơn mấy vị tiểu thần y chuyên môn nhìn một chút liền là các ngươi lần kia trị liệu hậu quả ta cũng không yêu cầu các ngươi nhận cái gì trách nhiệm nhưng là xin đem cánh tay ta bên trên tổn thương chữa khỏi tiêu hồng phong nhìn chằm chằm thường tâm giao nói mời ngươi giám định cho cười vậy tại sao ngươi mời người muốn mua chúng ta thảo dược xác định không phải là các ngươi cố ý hãm hại chúng ta thường tâm giao lạnh lùng lớn tiếng nói thường tâm giao thanh e m trong nháy mắt hấp dẫn chung quanh tất cả mọi người c h ú n ụ trước mắt thường tâm giao thế nhưng là được xưng là nữ thần y có được rất lớn danh vọng một số người tới gần mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn đi qua ta hám hại các ngươi tiêu hồng phong nhìn chằm chằm thường tâm giao ngươi nói là ta tiêu hồng phong hám hại các ngươi ta một cái đường đường võ đạo đại sư sẽ ham hại các ngươi vị tiểu cô nương này ngươi cần phải vì ngươi nói lời phụ trách ý của ngươi là nói chúng ta đường đường dược thần sơn người sẽ vu hãm các ngươi thiên nhất nhìn c h ầ m c h ầ m thường tâm giao mặt mũi tràn đầy chất vấn có không có vu hãm chính các ngươi tinh t ư ở n g thường tâm giao hướng phía bọn hắn đi hai bước chỉ hướng tiêu hồng phong cánh tay người bên trong là thực thi độc lần trước lúc sau đã hoàn toàn khôi phục mà loại độc tố này ta mặc dù không biết nhưng hai loại độc hoàn toàn là hoàn toàn khác biệt hào hứng đây tuyệt đối không thể nào là thực thi độc lưu lại di chứng nói nàng tướng ánh mắt nhìn về phía thiên nhất về phần ngươi nói dược thần sơn các ngươi xác thực vu hãm chúng ta ha ha ngươi nói chúng ta dược thần sơn vu hãm các ngươi thật sự là buồn cười quá ngươi vậy mà nói chúng ta vu hãm ngươi tiểu cô nương nói ra nhưng là muốn phụ trách chúng ta dược thần sơn cũng không phải ai cũng có thể vu hãm thiên nguyên hướng phía trước đi hai bước chỉ vào thường tâm giao lớn tiếng nói dược thần sơn bọn hắn là dược thần sơn người lại là dược thần sơn ta gặp qua cái này mấy cá nhân là thiên t u y ệ t thần y đồ đệ hán quốc y học thánh địa dược thần sơn thiên tuyệt thần y thế nhưng là hán quốc công nhận thần y nếu không phải tiền chữa bệnh dùng quá cao chỉ sợ dược thần sơn cửa cột đều sẽ bị đập phá ta lần trước đã từng tới cửa cầu y nhưng là đối mặt cao phí tổn chỉ có thể trùm bước thiên tuyệt thần y được xưng là thế giới y thuật mạnh nhất người hắn mấy cái đồ đệ cũng được xưng chi vì tiểu thần y có được quỷ thần thủ đoạn đám người kia bên trong có ta biết mấy cái cường giả đều là võ đạo đại sư cấp nhân vật khác t r u n g quanh cả đám nhỏ giọng nghị luận mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục dược thần sơn tên i tuổi phi thường vang dội t h ư ờ n g tâm giao cũng nghe đến người chung quanh nghị luận hơi n h u lên lông mày ánh mắt lần nữa nhìn một chút tiêu viễn phong cánh tay trầm mặt hỏi ngươi xác thực đây là chúng ta chữa trị di chứng trừ chứ bọn ngươi da chữa trị hậu quả bên ngoài tuyệt đối không có khả năng là nguyên nhân khác tiêu viễn phong vẫn như cũ mặt không thay đổi nói vậy ta cũng có thể xác định trừ bọn ngươi da vu ham chúng ta tuyệt đối không có nguyên nhân khác t h ư ờ n g tâm giao nghe được hắn chém đinh chặt sắt nói thương cô nương trên người của ta xuất hiện loại vấn đề này có thể là ta nguyên nhân nhưng là hai vị này bằng h ữ u đâu đột nhiên tiêu viễn phong xoay người hai cá nhân đi lên trước thương tiểu thư chu viện trưởng chúng ta các ngươi hẳn là còn nhận biết đi trước đó không lâu chúng ta đều là tại các ngươi nơi này xem bệnh bệnh tình mặc dù tốt nhưng lại đột nhiên lưu lại di chứng hai cá nhân một người trung niên một láo giả bọn hắn nói vươn tay cánh tay đồng dạng tại bọn hắn chỗ cánh tay có một cái đoá hoa màu tím đồ vật đây là một loại đ ậ u thử hoa đ ậ u Từ hoa đ ộ c c h ú n n g g độc ư ờ i vừa bắt đầu c ũ n g k hai ô trăm h nguy hai n h mươi h h sáu vua hai bốn thương tiểu thư chu viện trưởng mời ngươi giải thích một chút vì sao lại xuất hiện loại tình huống này trung niên cùng lão giả lại nhìn xem bọn hắn nói loại độc này là tử hoa độc chúng độc người vừa bắt đầu cũng không thể nguy hiểm cho sinh mệnh chúng độc bộ vị sẽ chết lặng không cảm giác nhưng là nếu như thời gian dài tử hoa sẽ càng ngày càng lớn đương bao trùm toàn thân cả cá nhân cũng sẽ biến thành người thực vật là một loại phi thường đáng sợ độc dưới tình huống bình thường có hai loại tình huống hạ sẽ loại loại độc này một là thảo dược vấn đề thảo dược bên trong lẩn chứa đại lượng độc tố tại trị liệu bệnh nhân tình huống dưới mặc dù có thể đem mặt khác v ì rút tinh tưởng nhưng là thảo dược bên trong ẩ n chứa độc tố đồng thời cũng sẽ ẩn nút trong thân thể thời gian vừa đến liền sẽ phát tác hình thành t ử hoa độc hai chính là trực tiếp hạ độc đương nhiên lấy hiện tại loại tình huống này là không thể nào giải thích duy nhất chính là các ngươi căn bản không có đúng bệnh hốt thuốc ngược lại là lấy một loại độc tính mạnh vô cùng thảo dược đến trị liệu phần lớn bệnh lúc này mới tạo thành t ử hoa độc di chứng thiên nhất đi lên trước lớn tiếng đối thường tâm giao chu viện trưởng nói ra ba người bọn họ đều là tại các ngươi nơi này xem hết bệnh về sau lưu lại di chứng một cá nhân còn tốt nhưng là ba cá nhân vậy liền không có trùng hợp như vậy lại có di chứng không thể nào lại còn sẽ xuất hiện di chứng bọn hắn trị liệu xác thực đều là dùng một chút thảo dược mà lại trị liệu tốc độ thật nhanh sẽ không thật sự có di chứng về sau chứ dược thần sơn tiểu thần y đều nói như vậy hẳn là không có sai hơn nữa còn có ba cái ví dụ sống sờ sờ mấy người lời nói khiến chung quanh trước đi cầu y cả đám x ô i trào lớn tiếng nghị luận trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ chu viện trưởng thường tiểu thư bọn hắn nói là sự thật sao các ngươi nơi này trị liệu thật tồn tại di chứng một cái thanh niên đột nhiên mở miệng lớn tiếng dò hỏi không sai vì cái gì ba cái tại các ngươi nơi này trị liệu người sẽ có loại tình huống này lại một người trung niên lớn tiếng hỏi mặt mũi tràn đầy chất vấn nhìn về phía thường tâm giao cùng chu viện trưởng hai người các vị vấn đề của bọn hắn tuyệt đối sẽ không đến từ bệnh viện chúng ta chúng ta có thể căn đoan trải qua chúng ta trị liệu bệnh nhân không có bất kỳ gì chứng chu viện trưởng nghe được chung quanh mấy người chất vấn sắc mặt có chút không dễ nhìn vội vàng bảo đảm nói kia trước mắt ba người sự tình là tình huống như thế nào có người mở miệng hỏi rất đơn giản thương tâm giao nhìn về phía mấy cái mở miệng chất vấn người sau đó chỉ hướng thiên nhất cả đám chỉ có một khả năng bọn hắn ham hại chúng ta ta muốn hỏi hỏi các ngươi ngươi nói ngươi là cái gì dược thần s â n người vì sao đến chúng ta nơi này vì sao còn mang theo ba cái bị chúng ta trị tốt người nhưng hiện tại người chúng n ọ c tới từ chúng ta bắt đầu giúp người chữa bệnh đến nay vì cái gì chỉ có ba người các ngươi có vấn đề những người khác không có vấn đề là trùng hợp sao vị này dược thần sơn người làm phiền ngươi giải thích một chút vì cái gì hết lần này tới lần khác trùng hợp như vậy là bởi vì chúng ta cướp đi việc buôn bán của các ngươi thương tâm giao nhìn chằm chằm thiên nhất cả đám lớn tiếng dò hỏi người chung quanh hơi s ữ n g sở ánh mắt nhìn về phía bọn hắn cả đám trên mặt cũng lộ ra n g h i hoặc cũng thế vì cái gì trùng hợp như vậy bởi vì chúng ta tại chúng độc về sau liền nghĩ đến có thể là các ngươi duyên cớ liền đi dược thần sơn dò xét một chút tiêu viễn phong trực tiếp hồi đáp ha ha vậy vẫn là thật là khéo nha thương tâm giao trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường loại này lấy cớ để chúng ta tin tưởng t h ư ơ n g tiểu thư t h ư ơ n g tiểu thư đột nhiên đúng lúc này mấy cái thanh niên chạy tới thần sắc bối rối t h ư ơ n g tiểu thư vì cái gì trên cánh tay của ta sẽ xuất hiện loại này đồ vật đây là có chuyện gì cánh tay của ta đã không có c h i giác một cái thanh niên xốc lên tay háo của mình mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói、Soạn. lại có một cá nhân mà lại đã vô cùng nghiêm trọng chẳng lẽ bọn hắn trị liệu thật sự có vấn đề có khả năng bọn hắn lại có thể ngay cả bệnh nan y đều có thể chữa khỏi nhất định là sử dụng đặc thù thủ đoạn nếu không không có khả năng nhẹ nhàng như vậy địa chữa khỏi không sai không sai người chung q u n h nhìn thấy hốt hoảng thanh niên lập tức tướng ánh mắt nhìn về phía thường tâm giao cùng chu viện trưởng bọn hắn nghẹn n à o suy đoán nói nếu như mới vừa rồi còn làm cho người cảm giác khả nghi hiện tại tên này xuất hiện thanh niên lại là cái gì tình huống thanh niên xuất hiện khiến người chung quanh trong lòng nghĩ kỵ ánh mắt lóe ra nhìn xem thường tâm giao chu viện trưởng bọn hắn thường tâm giao nhìn thấy đột nhiên chạy tới thanh niên cũng là n h ư mày đến cùng là có người hãm hại chúng ta vẫn là chúng ta lỗi lầm của mình chuyện này cũng không khó nghiệm chứng lúc này nhận được tin tức đã tới không lâu học cùng t r ư ơ n g lao đầu mấy người đi tới học nhìn một chút chung quanh cả đám sau đó lại nhìn về phía thiên nhất mấy người lớn tiếng nói ra phi thường trùng hợp mấy vị này nói chúng ta trị liệu có vấn đề mà lại toàn bộ tập trung đến hôm nay mấy ngày tất cả mọi người không có nhìn thấy như vậy chúng ta muốn chứng minh cũng phi thường đơn giản hiện tại đang ngồi còn có một số bệnh nhân tại nơi này trị liệu chư vị nếu như không lo lắng có thể một mực ở tại nơi này chúng ta từ bắt đầu tiếp đại khác h nhân hết thể mới hơn một tháng đồng thời t r ị tốt khách nhân ước chừng khoảng ba mươi lăm người ở đây hết thể hơn bốn mươi người mọi người tại nơi này đợi hơn một tháng nhìn xem có phải hay không chúng ta ra vấn đề hơn một tháng ta nghĩ đối với các vị người bệnh tới nói thời gian cũng không dài đi chúng ta liền dùng thời gian để chứng minh hết thảy không sai đã nói chúng ta trị liệu có vấn đề k i ê u bao lớn ra hoàn toàn có thể tại chúng ta nơi này đợi hơn một tháng nhìn một chút đến cùng có không có vấn đề chu viện trưởng nhẹ gật đầu lớn tiếng phụ họa nếu như không có vấn đề như vậy ta nghĩ liền là có chút cái gọi là đồng hành sinh lòng lòng ghen tỵ muốn v u hãm chúng ta không sai cái này có thể có thể có thể bọn hắn nói rất đúng chúng ta tại nơi này đợi một hai tháng liền sẽ biết kết quả người chung quanh yên lặng nhẹ gật đầu vừa rồi sinh nghi mấy cá nhân cũng có chút nhẹ gật đầu tại nơi này ở hơn một tháng cũng liền tương đương với nhập viện rồi thời gian cũng không lâu hoàn toàn có thể l ợ i nổi có đúng không các ngươi muốn kéo dài thời gian đi thiên nhất đi lên trước nhìn chung quanh một vòng tất cả mọi người ta lời đầu t i ê n ta giới thiệu một chút dược thần sơn t i ê n nhất tôn sư thiên tuyệt thần y tôn sư danh hảo cùng uy vọng tin tưởng nơi này tất cả mọi người biết ta thiên nhất bất tài vẹn vẹn học được tôn sư một phần mười nhưng là ta biết là thuốc ba phần độc thuốc độc toàn bộ nhờ một tên bác sĩ không chế một tên tốt bác sĩ có thể tiêu trừ chín mươi chín phần trăm độc tố nhưng là một tên k é m bác sĩ tướng sẽ không tiêu trừ độc tố cho dù là bọn họ có thể cũng nhất định dùng cái khác thảo dược tiến hành hủy đi tường đông bộ tây tường độc tố di chứng hoàn toàn chương ó t ể dùng d thảo ợ c chí mấy năm về sau. Cái này một điểm chỉ cần ép đến điểm tháng năm này tên mấy thậm mấy một một h về sau. là i hiểu một dược lý ư người ờ i biết. Các người cái gọi đều để Các c là hai ú n g t một h a trăm h á n bên g t o hoàn toàn n nói g thấy kết quả, hoàn toàn là lời nói vô c n cứ, hai mươi bảy mục đích hạ toại quốc trong bệnh viện thiên nhất v i n h vang đắc y đứng tại thường tâm giao trước mặt của bọn hắn trước mặt mọi người chỉ trích t r u n g quanh cả đám trên mặt lần nữa lộ ra thần sắc chần c h u y ệ n này, bọn hắn thật đúng là không biết nên như thế nào phán đoán cho dù là bị thường tâm giao chu viện trưởng bọn hắn chữa khỏi bệnh người cũng không dám đứng ra nói cái gì bọn hắn không hiểu cái gọi là thảo dược nhưng bọn hắn cũng biết là thuốc ba phần độc thuyết pháp nếu quả như thật như cái này bốn tên bị trị tốt người mình ngày sau cũng sẽ có di chứng làm sao bây giờ điều này làm cho bọn hắn có chút không cầm nổi dù sao bọn hắn không hiểu tiếp theo trước mắt mở miệng nói chuyện trung niên là dược thần sân người là thiên tuyệt thần y đồ đệ thiên tuyệt thần y tên tuổi bọn hắn tinh t ư ở n g dược thần sơn bọn hắn cũng đều hiểu rõ thiên tuyệt thần y đồ đệ phát ra chất vấn bọn hắn thật đúng là không dễ p h ả n đoán âu có chút nhữ mày chu viện trưởng trên mặt cũng có chút ngưng trọng loại thuyết pháp này bọn hắn thật đúng là không tốt phản bác có một loại phương pháp có thể chứng minh trong sạch của các ngươi đột nhiên thiên nhất ánh mắt nhìn về phía thường tâm giao cả đám trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười để chúng ta kiểm nghiệm dược liệu của các ngươi cùng chứng minh các ngươi có được không kém gì y thuật của chúng ta chúng ta dược t h ầ n sơn sẽ không lung tung cho các ngươi gắn một chút tội ác hết thể xuất ra chứng cứ nghiệm chứng các ngươi thảo dược tính an toàn nghiệm chứng y thuật của các ngươi thực lực nếu như các ngươi có thể chứng minh mình vậy cái này bốn vị tiên sinh bệnh tình chỉ có thể nói là trường hợp thiên nhất đi đến trung ương vị trí ánh mắt quét một vòng chung quanh tất cả mọi người chúng ta làm lại như vậy không phải phi thường công bằng người chung quanh ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cũng không nói gì thêm lẳng lặng chờ đợi kết quả học đi đến thường tâm giao cùng chu viện trưởng bên cạnh nhìn bọn họ một chút hai người thường tâm giao có chút nhẹ gật đầu t ố t đã như vậy vậy liền để chư vị nhìn một chút óc ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía thiên nhất một đoàn người hướng phía một cái bác sĩ ra hiệu một chút người thấy thuốc kia lập tức đi vào gian phòng bên trong tướng một chút thảo dược cầm tới đây là chúng ta thảo dược nơi này không biết ngoại trừ bọn hắn mấy vị còn có không có hiểu công việc chu viện trưởng nhìn một chút chung quanh hỏi ta hiểu rõ một chút một lao giả đi ra đối bọn hắn nói Thiên nhất cả đám không thèm để ý nhìn xem, theo sát thấy trong thảo nhìn Khi hắn nhìn xem, để đi đi ý bên qua. d ư ợ có lúc, lộ chúng Chính chồng dược, trên mặt ta thảo tuyệt ra không vẻ khiếp sợ. Chính chúng ta chồng thảo dược, tuyệt đối sợ. khả kia hiện Chu cho hoài nghi nhìn chút, chút năng vấn viện trưởng bên nói. Tên gì. giả gửi người, xuất lấy một một một vô đề cầm ở láo sai u đầu. đó có nhẹ Không gật s a toàn bộ đều là thượng đẳng thảo dược phi thường c h â n quý các ngươi nơi này thảo dược cũng không thể đại biểu tất cả đã các ngươi đều nói là mình chồng vậy liền nhưng chúng ta nhìn xem dược viên Chỉ cần dược chút dược chúng dược có nhìn thấy dược viên, một chút liền biết. Thiên nhất ánh Những thảo hái không đầu viên, liền nói, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng nóng bỏng mang.、Những、này thảo dược bắt đầu từ chúng ta dược viên bên trong hái tới, nơi này không có vấn đề, nơi đó liền một biết. mắt một tia bắt từ ta tới, tuyệt lẽ đề, đó đ ốc i sẽ không ó có vấn vấn Xin năng Ông đề. đề hỏi, thảo dược năng, có vấn đề gì?、Ôc、lạnh lùng nhìn xem hắn thảo dược vấn đề cũng lớn dược tính sẽ theo hoàn cảnh mà phát sinh biến hóa một cái dược viên nếu như quản lý không tốt rất có thể xuất hiện thảo dược t r ỏ i nhau tương xung tình huống sẽ phi thường dễ dàng dẫn phát d i biến d ị biến thảo dược chỉ có thể từ căn hiện tại vấn đề thiên nhất nhìn một chút bày mưu nghĩ k ê nhìn về phía học một bên lão giả khẽ gật đầu là có loại tình huống này đã như vậy vậy liền để bọn hắn đi xem óc bên cạnh t r ư ơ n g lão đầu mở miệng nói ra trên mặt lộ ra bình thường chỗ không có lạnh lẽo bọn hắn nếu là muốn mua thảo dược hiện tại nhất định cũng là đang đánh thảo dược chú ý ta ngược lại thật ra muốn nhìn bọn hắn có thể chơi ra hoa dặn gì g có năm chắc óc nhìn một chút t r ư ơ n g lão đầu yên tâm đi chúng ta ba trăm tên người thủ vệ cũng không phải bài trí bảy cái võ đạo đại sư mười tên võ đạo đạo thứ hai đỉnh phong người thôi nếu như bọn hắn dám có cái gì hoa văn ta tuyệt đối sẽ không để bọn hắn còn sống rời đi quốc gia chúng ta t r ư ơ n g láo đầu hít mắt tự tin nói được hóc nhẹ gật đầu đưa tay trực tiếp chỉ hướng thiên nhất người đi theo chúng ta ngoài ra còn có vị lao tiên sinh này lại để chung quanh cầu ý người ra thuộc theo tới nhìn xem bị hóc trực tiếp dùng ngón tay chỉ thiên nhất trong mắt lóe lên một chút tức giận nhìn một chút một bên xứ đệ hướng phía bọn hắn nhẹ gật đầu t ố t đã như vậy vậy ta cùng đi qua thiên nhất nhẹ gật đầu đi theo lão tử đằng sau t r ư ơ n g lão đầu hướng phía thiên nhất nói một câu sau đó liền dẫn thưởng tâm g i a o lão giả cùng mấy tên khách hàng hướng phía dược viên vị trí đi đến thiên nhất nghe được t r ư ơ n g lão đầu sắc mặt lập tức cầm chầm vị lao tiên sinh này miệng đặt sạch sẽ một chút đặt sạch sẽ mẹ nó so muốn đi liền theo lão tử đi qua không đến liền lăn ngươi cho rằng con mẹ nó ngươi là khách nhân nha t r ư ơ n g lão đầu nhưng một chút cũng không cho hắn mặt núi trực tiếp mắng t r u n g quanh cả đám hơi s ư ơ n g sở trên mặt lộ ra im lặng tần sắc thiên nhất sắc mặt trở nên xanh xám làm thiên tuyệt thần y đồ đệ hắn vẫn là thứ nhất lần bị người trực tiếp mắng lên hắn ánh mắt hung á c chăm chú nhìn t r ư ơ n g lao đầu hận không thể đem hắn ăn hết đi t r ư ơ n g lão đầu không để ý tới hắn trực tiếp lớn tiếng nói một câu gọi tới một chiếc xe hướng phía dược viên vị trí đi đến thiên nhất hít một hơi thật sâu mặt tông trầm cỗ xe ngừng đến dược viên bên cạnh t h i ê nhưng là những này thảo dược toàn bộ đều có được vài chục năm mấy chục năm dược tính những này thảo dược giá trị muốn vượt xa bọn hắn dược thần sơn nếu như chúng ta dược thần sơn có được những ngày thảo dược ngày sau lực ảnh hưởng tuyệt đối đạt tới một cái đ ỉ n h phong thiên nhất trong mắt lửa nóng lần này tới bọn hắn sư huynh bốn người mục đích chủ yếu chính là điều tra hạ toại quốc đến cùng có được nhiều ít thảo dược đây là bọn hắn sư tôn mục đích dược viên này nhất định phải đạt được thiên nhất ánh mắt lấp lóe nhanh lên nhìn xem nhìn xem có phải hay không chúng ta dược viên có vấn đề t r ư ơ n g láo đầu ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào thiên nhất nhìn thấy hắn trong mắt dục vọng hơi hơi hi mắt chơi ạ chương á c n i n i n hai i vài chỉ chục trồng đi. Đi theo tới năm trăm à vài n nhìn xem trước mặt dược viên. Không n đầy khiếp chỉ vài chục năm, đã xem mặt trước dược hai mươi tám thường tâm l ị độc bên trên ngôi xe trở về thiên nhất vẫn như cũ đâm chìm trong dược viên trong lúc khiếp sợ thiên nguyên trời phương thiên mây nhìn thấy hắn xuống tới lập tức đi đi qua sư huynh thế nào dược viên này chúng ta nhất định phải đ ạ t được thiên nhất mắt lộ ra thần sắc k i ê n nghị đảo qua ba tên sư đệ nếu như chúng ta có thể có được nhất định có thể làm chúng ta dược thần sơn tăng lên một cái cấp ở thảo dược rất nhiều thiên nguyên giật mình hỏi thiên nhất nhẹ gật đầu bốn người các ngươi ra hỏa đang thì thầm nói chuyện thứ gì đồ vật nhanh lên tới cho thấy một chút chúng ta thảo dược có không có vấn đề chương lão đầu tại cách đó không xa nhìn xem bốn người bọn họ lớn tiếng hô h ừ đáng chết lão đồ vật sương tối ta để ngươi đau đến không muốn sống thiên nhất ánh mắt lộ ra sắc ý thừa dịp mặt đi đi qua ba người khác lập tức theo ở phía sau tiếp xuống chứng minh các ngươi một chút y thuật đi thiên nhất nói ánh mắt liếc nhìn thường tâm giao chu viện trưởng bọn hắn dược ờ liệu không có vấn đề vậy kế tiếp liền là y thuật nếu như các ngươi có thể chứng minh y thuật của mình vậy liền năng chứng minh trong sạch của các ngươi nói hắn nợ nụ cười hôm nay tới đây mặc dù hắn sư tôn mục đích chủ yếu là thảo dược nhưng là làm đ ồ đ ệ phải làm càng nhiều chuyện hơn tỉ như dùng y thuật đánh bại hạ toại quốc những này cái gọi là thần y để trong thiên hạ tất cả mọi người biết dược thần sơn thực lực đối với mình y thuật thiên nhất vô cùng tự tin hắn cũng không cho rằng những người này y thuật lại so với mình mạnh giẫm một cái bây giờ bị xưng là thần y quốc gia đến lần nữa tăng lên bọn h ắ n dược thần sơn thực lực không có cái gì so loại này thoải mái hơn chứng minh như thế nào chứng minh thương tâm giao ánh mắt nhìn về phía thiên nhất hỏi rất đơn giản chúng ta tỉ thí nếu như thực lực các ngươi không kém là quá nhiều vậy liền có thể chứng minh thực lực của các ngươi nếu như các ngươi so với chúng ta kém quá nhiều ha ha ta nhìn các ngươi cũng không cần xưng là thần y thiên nguyên đi lên trước mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói tiếp để chúng ta chỉ điểm một chút các ngươi chỉ điểm chúng ta thương tâm giao n ở nụ cười vậy liền để người chung quanh chứng kiến một chút cái gọi là dược thần sơn ha ha đến cùng là cỡ nào cùng vọng ha ha thiên nguyên lớn tiếng nở nụ cười c u ồ n g vọng thế gian chúng ta thiên tuyệt thần ý y thuật mạnh nhất tiếp theo chính là chúng ta sư huynh bốn người lần này chúng ta để các ngươi biết cái gì là hết ngồi đáy giếng đừng nói nhảm chuẩn bị làm sao so chu viện trưởng ở một bên lạnh lùng nói rất đơn giản chúng ta hạ độc các ngươi đến trị liệu các ngươi hạ độc chúng ta tới trị liệu thiên nhất khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh nói thẳng t h ư ờ n g tâm giao cùng chu viện trưởng liếc nhau một cái do dự một chút sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu tốt đã như vậy chúng ta đồng thời tiến hành ta nơi này có một viên độc dược các ngươi phục d ụ n g đồng thời giải trừ độc tính các ngươi xuất ra một viên độc dược chúng ta phục d ụ n g chúng ta tới giải trừ thiên nhất xuất ra một cái màu đen rực hoàn mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn bọn hắn được t h ư ờ n g tâm giao chậm rãi nhẹ gật đầu k i a tốt thiên nhất trên mặt lộ ra thần sắc tự tin nhìn trước chung quanh cả đám mọi người tới làm một cái chứng kiến nhìn xem a i y thuật cằn mạnh lần này có ý tứ dược thần sơn thiên tuyệt thần y đồ đệ muốn cùng hạ toại quốc thần y đối bính y thuật không biết đến cùng là ai càng mạnh một chút truyền thuyết dược thần sơn y thuật có thể sinh bạch cốt y người chết không biết là thật là giả t r u n g quanh cả đám mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn địa ở một bên nhìn xem độc dược âm dương đan ân cũng không phải cái gì độc dược thôi tình thuốc tôi h muốn giải trừ rất dễ dàng chỉ cần âm dương giao hợp dược hiệu nửa giờ phát tác nói cách khác các ngươi có thời gian nửa tiếng đương nhiên vì công bằng chúng ta cũng sẽ chỉ dùng nửa giờ thiên nhất trên mặt lộ ra hí ngược dáng tươi cười ánh mắt nhìn về phía thường tâm giao nghe nói hạ toại quốc thường tiểu thư được xưng là thần y có cần phải tới thử một lần ha ha t r u n g quanh một số người nghe được thiên nhất trên mặt lộ ra một tia ý vị thâm trường dáng tươi cười nam nhân mà đều là một cái đức hạnh càng là thân phận cao càng là thánh khiết nữ nhân bọn hắn càng nghĩ muốn chính phủ được xưng là thường thần y một mực phi thường lánh khốc mà cao quý là rất nhiều nam sĩ trong lòng ý dâm đối tượng hiện tại nếu có cơ hội có thể nhìn thấy có khả năng xuất hiện một màn bọn hắn đương nhiên tương đối chờ mong t h ư ờ n g tâm giao chu viện trưởng cùng ngọc cả đám nhìn thấy thiên nhất hí ngực thần sắc hơi nhíu lên lông mày mã lặc qua bích l a o tử sớm tôi giết chết ngươi cái này cẩn thận trương lão đầu đứng ở một bên nhìn chằm chằm thiên nhất nhỏ giọng nói làm sao chẳng lẽ không dám chờ một lát t h ư ờ n g tiểu thư có thể chỉ định chúng ta trong bốn người một cái phục vụ dược vật của ngươi thiên nhất mặt mũi tràn đầy nụ cười nhìn về phía thường tâm giao để cho ta tới đi không cần để ý tới hắn tranh tài ý thuật thôi người nào phục dùng đều đồng dạng chu viện trưởng ở một bên nói với nàng sau đó ánh mắt nhìn về phía thiên nhất để một cái tiểu cô nương phục dụng loại người như ngươi phẩm chất thật đúng là dơ bẩn loại người như ngươi không có ý đức cũng có thể nhìn ra cái gọi là dược thần sơn cũng bất quá là đang đổ lãng tử thôi ừ so đấu ý thuật đương nhiên để các ngươi ý thuật người mạnh nhất đến phục dụng chúng ta là cho các ngươi cơ hội thôi thiên nhất mặt mũi tràn đầy hư lạnh một tiếng phản chứng là ai cũng không đáng kể rất nhanh các ngươi liền sẽ biết t r i n h lệch nói lời tạm biệt nói quá vẹn toàn chúng ta cần điều chế một phần d ự t ệ t h ư ờ n g tâm giao trong lòng có chút phẫn nộ nói chúng ta tại nơi này x i n h đợi để chúng ta nhìn xem thực lực của các ngươi thiên nhất mặt mũi tràn đầy tự tin vừa cười vừa nói c h ờ một chút đột nhiên lúc này thường tâm lỵ từ bên cạnh chạy tới đi đến thường tâm giao bên cạnh của bọn hán xoay người nhìn về phía thiên nhất cả đám cùng các ngươi so y thuật căn bản không cần tỉ tỉ của ta bọn hắn xuất thủ các ngươi còn chưa đủ tư cách kia thương tâm lỵ nhìn xem thiên nhất mấy người mặt mũi tràn đầy không quan tâm nói đối phó các ngươi tiểu lấy là ta tới ra tay là được rồi ta đây học qua mấy ngày y hiểu được không nhiều nhưng là thực lực cũng so với các ngươi cao hơn ra rất nhiều đến tướng cái kia thuốc lấy tới cho ta ta nơi này có một phần chính ta điều chế độc chúng ta tới so thương tâm lỵ ngươi tại hồ nháo cái gì t h ư ờ n g tâm giao nghe được nàng có chút tức giận giật giật nàng quần áo tiểu lỵ ngươi làm gì nhanh đi về một bên học cũng là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hướng phía nàng quát t h ư ờ n g tâm lỵ quay đầu hướng phía t h ư ờ n g tâm giao cùng học mấy người nháy máy mắt nhỏ giọng nói ra tỉ tỉ phó thủ trưởng các ngươi tin tưởng ta trong tay hắn cái kia độc ta có thể giải hết mà lại trong tay của ta độc bọn hắn tuyệt đối giải không xong nàng tràn đầy tự tin nói giao cho ta để cho ta hảo hảo giáo hấn bọn hắn thật ta nhất định có thể lại ngươi kia dùng không đáng thương i n cậy lấy độc c lấy c của n g ư tâm, tâm lụy độc có thích, hạ.、Ai、nha nha, hiện tại không có thời phó tại Ai gian giải t ệ tràn đối không có vấn đề, được, coi phải ngươi không không không chắc, như Thường vấn lớn nắm chắc, coi như ta không được, còn không phải có có có ta ta tỷ tỷ tâm t sao. lỷ đầy tự tin hướng phía bọn hắn nói ra tin tưởng ta một lần liền cái này một lần ông cùng thường tâm giao nhữ mày ngươi xác định có thể nhất định khẳng định có thể để cho ta tới giáo hấn một chút bọn hắn mấy tên này thương tâm lỵ nặng nề g h gật đầu được thương tâm giao nhẹ gật đầu cho ngươi mười lăm phút mười lăm phút ngươi nếu như không giải được độc ta tới giúp ngươi nhìn xem yên tâm đi tỉ tỉ giao cho ta lần này hảo hảo giáo hấn một chút bọn hắn thương tâm lỵ trên mặt lộ ra hương phấn thần sắc nàng độc y kỹ thuật nói đến vẫn như cũ cùng dĩ vãng đồng dạng r ấ t rưởi để nàng chân chính giải độc nàng thật đúng là không có chút nào nắm chắc nhưng là bọn hắn nhất định phải xuất ra âm dương đan loại thuốc này đ ộ u khiến thường tâm l ị trong lòng tràn đầy lòng tin hừ hừ hôm nay về sau ta thường tâm l ị cũng sẽ danh dương thế giới hì hì thường tâm l ị trong lòng mừng thầm trên mặt khó mà che giấu đi trong lòng dáng tươi cười hướng phía thiên nhất mấy người đi đến các ngươi mấy cái này nhà khác đồ đệ còn không có tư cách cùng chúng ta viện trưởng cùng t ỷ t ỷ của ta đánh đồng liền giao cho ta đến giải quyết thiên nhất mấy người nhìn xem đột nhiên xuất hiện thường tâm lỵ xương sở nghe được nàng trên mặt lộ ra khó xử c h i sắc tiểu cô nương nói chuyện phải chú ý phân tước thiên nhất nói ánh mắt nhìn về phía thường tâm giao chu viện trưởng mấy người chẳng lẽ các ngươi muốn để một cái tiểu nữ h ả i tướng trận đấu này lấy n á o kịch hình thức kết thúc che lấp mặt mũi chính như mội mội ta nói ngươi không có tư cách so với chúng ta mội mội ta học qua mấy ngày y để nàng đến cùng các ngươi so hoàn toàn đầy đủ ha ha phái ra một cọng lông đầu nha đầu cho dù là thua các ngươi cũng sẽ không thừa nhận ta nhìn các ngươi là không dám đi đùa nghịch ra dạng này thủ đoạn thiên nhất chỉ vào thường tâm l ị c h â m c h ọ c nói ngươi nói ai m a u đầu nha đầu liền hỏi các ngươi có dám hay không so không dám so liền nhận thua sau đó cứ về thường tâm l ị bị hắn một câu tức nổ tung phẫn nộ phản kích nói hắn có thể đại biểu chúng ta lần tranh tài này óc trực tiếp mở miệng làm sao sợ bại bởi chúng ta một cái bệnh viện người mới học dược thân sơn cũng không gì hơn cái này h ả o h ả o đã các ngươi đã nói như vậy kia ở đây tất cả mọi người mời làm một chút chứng ta sợ đợi lát nữa có người sẽ chơi xấu thiên nhất lạnh lùng nói chờ một hồi các ngươi nếu là bại bởi ta cái này m a u đầu nha đầu vậy các ngươi dược thần sơn cũng đừng gọi dược thần sơn liền gọi lang băm núi đi thương tâm lỵ lối ra phản kích khẩu suất của nôn thiên nguyên ánh mắt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m thường tâm lỵ cái cô nương này không phải cái này mấy ngày bán nước hoa sao làm sao nàng cũng sẽ y thuật hẳn là sẽ không đi nhìn xem cô nương giống như cũng không là rất hiệu bộ dáng tình huống như thế nào là cố ý ra làm dối hay là thật không đem thiên tuyệt thần y mấy cái đồ đệ để vào mắt thiên tuyệt thần y bốn cái đồ đệ nói thế nào cũng là thu hoạch được chân truyền tuyệt đối không phải một cái không hiểu gì y thuật cô nương có thể đánh đồng chung quanh cả đám đều biết thường tâm lý cái này mấy ngày nàng mỗi ngày trào hàng nước hoa cho nên đối nàng ấn tượng phi thường khắc sâu đối với nàng vậy mà ra muốn cùng thiên tuyệt thần y mấy tên đồ đệ tỉ thí y thuật làm bọn hắn cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi lấy tới t h ư ờ n g tâm lý trực tiếp đi, đi qua vươn tay đối bọn hắn nói không muốn làm tay chân hiện trường ngăn hết đi thiên nhất đột nhiên cánh tay khẽ động trực tiếp điểm tại nàng i ế t hầu vị trí đưa tay đem trong tay âm dương đan vẫn nhập nàng trong miệng trên mặt lộ ra ấm l ã n h chờ một chút nhìn ngươi như thế nào xấu mặt muốn chết trương lão đại nhìn thấy thiên nhất vậy mà động thủ trong mắt lóe lên một chút tức giận thân hình khẽ động liền muốn xông đi qua trương đại gia không có việc gì t h ư ờ n g tâm lỵ ho khan hai tiếng sắc mặt bỏ bừng vội vàng ngăn cả nói trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ từ miệng trong túi xuất ra một cái bình nhỏ đem mở ra ngửi một chút ừng đây chính là ngươi độc thiên nhất mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn xem nàng đưa tới cái bình h ừ thương tâm l ị hư lạnh một tiếng trực tiếp tại hắn cái mũi vị trí lướt qua sau đó nhanh chóng đem thu lại ha ha vô s ắ c vô vị chẳng lẽ là vị cô nương này chế tác kỳ độc thiên nhất khinh thường hít một hơi thật sâu mặt mũi tràn đầy trào phúng nhìn c h ầ m c h ầ m thường tâm l ị thường tâm lỵ tới thương tâm giao đối nàng hô một tiếng không có chuyện gì tỉ tỉ chỉ bằng bọn hắn những này đ i ề u trùng tiểu kỹ căn bản không xứng với thần ý hai chữ này hữu danh vô thực một đám người thôi thương tâm l ụ mặt mũi tràn đầy khinh thường nói hy vọng ngươi một hồi còn có thể bật cười thiên nhất trên mặt lộ ra cười lạnh âm dương đan có thể xưng là độc dược cũng có thể không tính độc dược độc tại nếu như không t i ế t dục sẽ tất cả đều là đốt cháy mà chết không độc ở chỗ rất dễ dàng giải trừ nhưng là muốn dùng dược vật giải trừ gần như không có khả năng chí ít hắn là không biết hắn rất tự tin cho dù là hắn sư phó cũng muốn phí một chút khí lực mới có thể giải trừ t h ư ờ n g tâm giao đồng dạng lộ ra cười lạnh tướng ánh mắt nhìn về phía chung quanh làm ra một cái khiến tất cả mọi người kinh ngạc cử động chỉ gặp nàng xuất ra một cái bình nhỏ rất nhiều người một chút liền nhận ra đây là hắn cái này mấy ngày mua bán nước hoa t h ư ờ n g tâm giao học mấy người c a o mày nhìn về phía thường tâm lỵ không hiểu rõ nàng đang làm cái gì tại làm chư vị mỹ nữ xoáy ca cho ta cho mọi người giới thiệu một chút tin tưởng rất nhiều người đều biết trong tay của ta cái này đồ vật không sai là nước hoa một loại thuần thiên nhiên nước hoa hương vị tự nhiên để thần t ì n h não rất nhiều người hẳn là đều nghe được qua cũng có rất nhiều người hẳn là đều mua sắm hôm nay ta giống như chư vị giới thiệu một chút thương tâm l ị nhìn xem chung quanh bảy tám trăm người trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn thần sắc loại này vài trăm người trước mặt duy nhất một lần trào hàng nhưng mất đi nàng rất nhiều khí lực mà lại chờ một lúc hiệu quả nhất định vậy mà vừa nói trên mặt nàng dáng tươi cười càng tăng lên cái này khiến thường tâm giao học bọn hắn trong lòng càng thêm n g h i hoặc tiểu lỵ nha đầu này lại tại làm cái gì không chỉ là thường tâm giao bọn hắn liền ngay cả thiên nhất cả đám cũng là cao mày mặt mũi tràn đầy mở b ư ớ c tới tới tới một chút không có mua sắm bằng hữu ngửi một chút mùi thơm cái này một bình nước hoa giá bán một ngộ nhỡ bình tuyệt đối đăng giá rất nhiều bằng hữu đều đã mua sắm không có mua sắm có thể ngửi một chút t h ư ờ n g tâm lỵ nói vậy mà thật tướng nước hoa đổ vào trong tay Đi đến cũng h không lâu lắm thường tâm lỵ sắc mặt chậm dại biên đỏ phát tác dược hiệu phát tác thiên nhất cả đám trên mặt lộ ra một tia được như ý dáng tươi cười mà một mực nhìn chăm chú thường tâm l ị thường tâm giao học bọn hắn trong lòng căng thẳng sắc mặt có chút khó xử chương hai trăm ba mươi nước hoa giải độc nhưng mà lúc này thường tâm l ị làm ra một cái khiến tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ động tác chỉ gặp nàng mở ra trong tay nước hoa trực tiếp đổ vào trong miệng t r u n g quanh tất cả mọi người ngây ngẩn cả người đây là tình huống như thế nào uống nước hoa uống xong trong tay một bình nước hoa t h ư ờ n g tâm lỵ lại từ trong túi xuất ra một bình trực tiếp uống xong chỉ gặp trên mặt nàng đỏ h ư n g chậm rãi biến mất thường tâm lỵ trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt dáng tươi cười đối chung quanh tất cả mọi người nói ra ta cái này nước hoa không chỉ có được tự nhiên mùi thơm để thần tỉnh não công hiệu còn có được giải độc công năng tỉ như tướng bình này nước hoa đặt ở túi sách của mình bên trong nếu như ngươi uống say lại muốn thanh tỉnh liền uống một điểm đương nhiên các ngươi tuyệt đối không thể uống nhiều uống một điểm là được rồi mà lại cái này nước hoa có thể đối kháng bất kỳ thuốc mê kích thích dược vật mấy vị này dược thần sơn cái gọi là thiên tuyệt thần y đồ đệ xuất ra kia cái gì âm dương đan ta chỉ muốn nói ta cái này giá bán hơn một vạn đồng tiền nước hoa liền có thể giải quyết hì h ì thương tâm lỵ nói ánh mắt nhìn về phía một bên t i ê n nhất mấy người trên mặt lộ ra nhàn n h ạ t khinh bỉ y thuật của ta ngay cả ta tỉ tỉ một phần mười đều không đạt được liền các ngươi dạng này còn muốn khiêu chiến tỉ tỉ của ta còn to tiếng không biết thẹn nói muốn chỉ đạo tỉ tỉ của ta chỉ đạo chu viện trưởng thật không biết các ngươi là vì sao cuồn g vọng như vậy nói ta m a u đầu nha đầu ta nhìn các ngươi cũng không gì hơn cái này nàng nói lại lấy ra một bình nước hoa đổ vào trong miệng mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười t ố t uống xong những ngày nước hoa độc tố liền có thể hoàn toàn giải trừ cái này thiên nhất thiên nguyên một đám bốn người trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị cái này sao có thể làm sao không có khả năng không phải liền là âm dương đàn sao cũng không gì hơn cái này thương tâm lỵ hời hợt nói nếu như nói là cái khắc độc nàng thật đúng là không có năm chắc đem giải trừ nhưng là âm dương đan liền không đồng dạng nàng p h ố i chí nước hoa có thể nói là một loại độc đôi én cỏ tăng thêm v ầ n đen hoa bất quá đây chỉ có tại nồng đậm tình huống dưới mới có thể hình thành độc tố bị pha loãng về sau ngược lại sẽ có một cỗ mùi thơm có thể đạt tới để thần tỉnh não tình trạng nàng uống xong nước hoa vẫn như c ũ là lấy độc trị độc chỉ bất quá loại này lấy độc trị độc hoàn toàn ở khống chế của nàng phạm vi bên trong nàng cảm giác thể nội âm dương đan độc tố vẫn còn liền có thể uống một ngụm cảm ứng một chút thẳng đến hai loại độc tố hoàn toàn triệt tiêu lợi dụng loại phương pháp này mới tạo thành thường tâm l ị hời hợt đem hóa giải đương nhiên đây cũng là trùng hợp thiên tuyệt thần ý bốn cái đồ đệ mãi mãi cũng không nghĩ ra sẽ xuất hiện loại tình huống này ha ha không nghĩ tới cái gọi là thần ý đồ đệ lại là loại tiêu chuẩn này thật sự là thất vọng thất vọng nha các ngươi bốn vị còn muốn chỉ đạo chúng ta thật sự là buồn cười chu viện trưởng cười lớn tràn ngập trào phung nói quả nhiên là côn vọng Ta nhìn thiên tuyệt thần nhìn y, c ũ n danh, dạng này g bất quá là chỉ là chỉ có hư đi ồ đệ, hán sư phó cũng không gì hơn cũng sư c gì này đi.、Ốc、đi theo phụ họa hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua thường tâm l ị sau đó m i ệ n m ai nói bình này nước hoa liền có thể giải trừ dược thần sân độc thật sự là không thể tưởng tượng nổi ở chung quanh một tên mua nước hoa nữ tử đem cầm trong tay không thể tưởng tượng nổi nói cái này cũng quá quá đơn giản một vạn khối tiền đồ vật là được rồi bên cạnh nàng trung niên lấy tới nhìn một chút trên mặt không thể tin không phải đâu làm sao cảm giác thiên tuyệt thần y đồ đệ rất yếu cùng truyền thuyết không đồng dạng độc này phá giải cũng quá tùy ý người chung quanh nhỏ giọng trò chuyện với nhau lần này y thuật so sánh kết quả có chút quá tùy ý cho người ta một loại cấp bột dược thần sơn bốn người ngược lại nhỏ yếu như cái đưa kinh nghiệm tiểu quái nghe người chung quanh nghị luận thiên nhất sư huynh bốn người sắc mặt vô cùng khó xử bọn hắn ánh mắt vẹn vẹn nhìn chằm chằm thường tâm lý vẫn là chưa tin hiện tại n g ư ờ i độc ta đã giải kia mời ngươi giải khai ta đối với ngươi hạ độc đi t h ư ờ n g tâm l ụ nhìn xem bọn hắn vê vang đắc ý mặt mũi tràn đầy đắc ý nói ta trúng độc gì thiên nhất nhìn chằm chằm nàng m ặ t không biểu tình nói kỳ h i vậy ngươi hiện tại thử một chút còn có thể hay không vận dụng võ khí t h ư ờ n g tâm giao c h ả o phúng nhìn xem hắn làm thần y đồ đệ ngay cả mình bên trong không trúng độc đều không biết chật c h ư ợ ta nhìn mọi người về sau gọi ta thần y đi hắc hắc cũng cứ gọi ta thường thần y chính ta bên trong không trúng độc ta sẽ không biết thiên nhất nhìn chằm chằm hắn trong lòng hơi động đột nhiên sắc mặt trở nên trở nên khó coi sư huynh thế nào một bên thiên nguyên trời phương thiên mây mấy người nhìn thấy sắc mặt hắn đột biến vội vàng mà hỏi thiên nhất năm thật chặt nằm đấm trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi nghĩ đến để cho mình nghe cái kia cái bình trong bình vô sắc vô vị hắn lúc ấy còn dễu cợt một câu hắn có chút nhắm mắt lại muốn t r a được thể nội độc tố nhưng lại không có cảm giác được bất kỳ gì dạng chỉ cảm giác thân thể của mình giống như đang chậm rãi trở nên bất lực võ khí dịch đã sớm biến mất ngươi cho ta hạ cái gì độc thiên nhất gầm nhẹ một tiếng nhìn c h ầ m c h ầ m thường tâm lỵ hỏi ngươi nói cái gì mời ngươi lớn tiếng nói thêm câu nữa thường tâm lỵ nghe được hắn ý cười đầy mặt cố ý lớn tiếng hỏi t r u n g quanh tất cả mọi người cũng là mặt mũi tràn đầy giật mình nhìn xem một cái đương đại thần y đồ đệ vậy mà hỏi người khác mình trúng độc gì từ độc của mình bị tùy tiện giải khai đến mình vậy mà không biết mình đã trúng độc mà lại đối phương vẫn là một cái tại hạ toại quốc ngay cả bác sĩ cũng không thể tính toán một cái bán nước hoa tiểu cô nương bọn hắn thì là thiên tuyệt thần y đồ đệ dược thần sơn truyền nhân mạnh liệt tương phản khiến chung quanh cả đám có chút trợn mắt h ố t mồm trên người của ta đến cùng bên trong là cái gì độc thiên nhất sắc mặt tái xanh nhưng là giờ phút này hắn đã thân chúng kịch độc còn không biết mình là cái gì độc n ộ Độ i nhớ có sinh mệnh nguy hiểm hắn cũng không muốn chết há miệng hỏi lần nữa chúng ta trả lời vấn đề này trước đó nghĩ mời dược thần sơn bốn người thiên tuyệt thần y các đồ đệ trả lời một vấn đề nếu như cho các ngươi đầy đủ thảo dược các ngươi có thể hay không đem ở đây bệnh nhân trị hết bệnh mà lại không lưu lại bất luận cái gì di chứng không đợi thường tâm l ị mở miệng thường tâm giao trực tiếp hỏi chúng ta đương nhiên có thể làm đến chúng ta thế nhưng là thiên tuyệt thần y ngầm miệng thiên nguyên mở to miệng lớn tiếng nói nhưng lại bị thiên nhất sắc mặt khó chịu đánh gãy có thể làm được hay không nếu như các ngươi không trả lời ta cũng sẽ không nói cho các ngươi biết ngươi chúng độc gì phản chứng cũng sẽ không chết người hát <cười> hát thường tâm l ị có chút chừng trong mắt t u é t miệng uy hiếp nói đã các ngươi nói có thể làm đến vậy chúng ta càng có thể làm đến chuyện bây giờ rất rõ thương tâm giao hướng phía trung ương đi hai bước ánh mắt nhìn về phía tiêu hồng phong cùng bên cạnh hắn ba người các ngươi bốn người là vu hãm chúng ta là ai sai sự mọi người hẳn là đều phi thường tin tưởng phạm ta hạ toại quốc người ta sẽ để cho hắn trả giá đắt đem bọn hắn bốn người bắt lại cho ta nếu như các ngươi có ý gặp xin cho hán quốc đến cùng chúng ta thương lượng âu hét lớn một tiếng chương láo đầu ở một bên giơ tay lên một cái cánh tay một m á y mắt t r u n g quanh ba trăm cái người thủ vệ trong tay cầm vũ khí chậm rãi đi tới trên thân tản ra mạnh loại tính công kích chương hai trăm ba mươi mốt ý thuật có một không hai thiên hạ bên trên hạ toại quốc trong bệnh viện ba trăm i tên người thủ vệ trong tay cầm vũ khí mặt mũi tràn đầy hung ác nhìn chằm chằm thiên nhất cả đám tại quốc gia khác bên trong hạ toại quốc thực lực khả năng rất yếu cần g i ả sợ nhưng là tại quốc gia của mình bên trong kia hoàn toàn không cần thiết bất luận kẻ nào đi vào nơi này đều muốn tuân thủ quy củ đụng sát vách liền chạy không tồn tại thiên nhất sư huynh bốn người nhìn xem hướng phía bọn hắn đi tới hơn ba trăm người trên mặt lộ ra thần sắc tức giận tại chung quanh bọn họ bảy tên võ đạo đại sư võ đạo đạo thứ hai đỉnh phong cao thủ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn về phía hướng phía bọn hắn đi tới ba trăm người tiêu hồng phong càng là mặt mũi tràn đầy khó chịu nhìn chằm chằm các ngươi đây là muốn đối với chúng ta động thủ cùng chúng ta dược thần sơn là địch thiên nhất nhìn chăm chú về phía h ó c chừng trong mắt chất vấn lan mày dược thần sơn d á n ở chúng ta hạ toại quốc não sự l ã o tử quản ngươi cái gì dược thần sơn vẫn là chó thần sơn các người đám người kia chúng ta không có chứng cứ bắt các ngươi nhưng là cái này bốn cái vu hãm chúng ta người hôm nay mơ tưởng rời đi chạy đến chúng ta nơi này vu hãm chúng ta các ngươi coi là sẽ như vậy dễ dàng thả các ngươi rời đi t r ư ơ n g l ã o đầu chỉ vào thiên nhất trực tiếp mắng hôm nay cái này bốn cá nhân nhất định phải lưu lại chung quanh tất cả mọi người cũng đã nhìn thấy chuyện đã xảy ra bốn người các ngươi tự xưng thần ý truyền nhân lại ngay cả chúng ta nơi này một cái ngay cả bác sĩ đều không được xưng tiểu cô nương đều so bất quá nhưng lại có thể cam đoan có đầy đủ dược vật liền tuyệt đối sẽ không có hậu di chứng vậy chúng ta chân chính ý sư biết làm không đến ha ha mấy người các ngươi chúng ta không có chứng cứ bắt các ngươi nhưng là cái này bốn cá nhân mơ tưởng rời đi học ở một bên phụ hòa nói ánh mắt liếc nhìn bọn hắn tất cả mọi người không khí chung quanh có chút ngưng kết rất nhiều người l ặ n g lặng nhìn giờ này khác này nếu như bọn hắn lại nhìn không ra sự tình vậy liền quá ngu xuẩn duy nhất làm bọn hắn có chút nhớ nhung không đến chính là dược thần sơn bốn tên thiên t u y ệ t thần y đồ đệ thật sự là quá yếu đánh tới đ ầ u bị một cái tiểu cô nương dễ dàng giải quyết hết hơn nữa còn là bị tên kia tiểu cô nương dùng bán cho các nàng một vạn khối tiền một bình nước hoa giải quyết hết vốn cho rằng là một trận đặc sắc quyết đấu lại lấy một loại để cho người ta cảm giác trò đùa phương pháp giải quyết hết bốn người bọn họ chúng ta dược thần sơn chắc chắn bảo vệ ngươi cho rằng chỉ bằng quốc gia các ngươi những người này có thể ngăn cản chúng ta thiên nhất sắc mặt khó xử hung tận nói chỉ cần bọn hắn không phối hợp dám phản kháng giết chết bất luận tội t r ư ơ n g lão đầu hô, hô to một tiếng hiện tại bọn hắn có sung túc lực lượng cùng lý do chỉ cần đối phương dám phản kháng bọn hắn liền dám đánh giết cho dù là chuyện này nháo đến hán quốc cao tầng nơi đó bọn hắn vẫn như cũ có lý t r ư ơ n g lão đầu giống to một tiếng năm mươi tên cung tên người thủ vệ lập tức đem trong tay cung tên dựng vào đ ố i thiên nhất cả đám thiên nhất bốn người trong ánh mắt xuất hiện phẫn nộ thơ hồng nhìn chằm chằm chung quanh bọn họ một đám người thủ vệ nhóm thiên nhất huynh đệ thực lực đối phương không yếu c h ỉ ít toàn bộ đều là võ đạo đạo thứ hai bên trong cường giả đ ỉ n h cao mà lại đối phương vẫn là một quốc gia một lao giả tới gần thiên nhất bọn hắn nhỏ giọng nhắc nhở thiên nhất tứ sư huynh sắc mặt kịch liệt biến đổi âm tình bất định không khí có chút nặng nề chung quanh cả đám có chút hướng phía đằng sau lui lại mấy bước có chút khiếp sợ nhìn xem đem bọn hắn bốn người bắt tới chương lao đầu đối chung quanh mấy tên người thủ vệ ra lệnh mười mấy người nhẹ gật đầu lập tức hướng phía tiêu hồng phong cùng ba người khác đi đi qua tiêu hồng phong nhìn xem hướng phía mình đi tới thủ vệ thật chặt nắm chặt lại n ắ m đấm đối mặt nhiều như vậy võ đạo đạo thứ hai cương giả hắn có lòng tin đào tẩu nhưng là tại hòn đảo này bên trên hắn lại có thể chạy trốn tới chỗ nào giết những người trước mắt này hiển nhiên là không thể nào không phải hắn sẽ tiếp nhận quốc gia chế tài hắn tương ánh mắt nhìn về phía thiên nhất mấy người thiên nhất tứ sư huynh sắc mặt càng không ngừng biến ảnh o á mắt nhìn về phía tiêu hồng phong bốn người các ngươi trước tiên ở nơi này đợi mấy ngày rất nhanh ta sẽ để cho chúng ta sư phó đem các ngươi t i ế p đi tiêu hồng phong sắc mặt biến hóa bất quá vẫn là nhẹ gật đầu vậy liền phiền phức thiên nhất huynh đệ yên tâm đi lần sau tới thời điểm ta sẽ để cho bọn hắn đẹp mắt thiên nhất quét mắt đọc trương lão đầu mấy người mặt t n g trầm nhìn chăm chú về phía thường tâm lỵ hiện tại nói cho ta ta đến cùng chúng độc gì h h h thương tâm lỵ cười cười thập hương nhuyễn cân tán bạn cô nương ta tự mình phối trí loại độc này không màu vô hương chúng độc người toàn thân gân cốt bùn rùn không thể sử dụng nội lực ta đây là bán thành phẩm không đủ cũng đầy đủ ngươi nửa tháng không thể sử dụng võ khí giải rực nha ta nơi này không có ngươi tốt một cái thập hương nhuyễn cân tán thiên nhất sắc mặt vô cùng khó xử ánh mắt nhìn về phía học cùng chương l ã o đầu chúng ta rất nhanh sẽ trở lại đến lúc đó các ngươi sẽ vì sự tình hôm nay tiếp nhận giá cả to lớn đi nói thiên nhất tứ sư huynh sắc mặt khó chịu hướng phía bờ biển đi đến nếu có lần sau lưu lại liền là các ngươi ố c nhìn bọn hắn chằm chằm nói thẳng tiêu hồng phong cùng bên cạnh ba người cũng không có phản kháng lần này bọn hắn là bang thiên tuyệt thần y hãm hại người khác thiên tuyệt thần y tất nhiên sẽ đến đem bọn hắn tiếp đi bọn hắn cũng không không yên lòng cái gì mà lại tiêu hồng phong là một tên võ đạo đại sư trong gia tộc có được võ đạo tông sư nhân vật dù là thiên tuyệt thần y không xuất thủ trong tộc tông sư cũng sẽ đem hắn tiếp đi t r ư ơ n g lão đầu nhìn một chút rời đi cả đám sau đó tướng ánh mắt đặt ở tiêu hồng phong bốn người trên thân nhìn về phía một bên thường tâm l ị đi đi qua tiểu l ị đưa ngươi cái kia thập hương n h u y ễ n cân tán cho ta một điểm trương đại gia liền cái này một chút xíu thương tâm l ị cười cười t h ư ơ n g trong túi một cái bình nhỏ cầm tới t r ư ơ n g lão đầu vỗ vô, vô đầu của nàng thật không nghĩ tới ngươi nha đầu này cùng ta đồng dạng thông minh thương tâm l ị có chút im lặng t r ư ơ n g lão đầu cầm thập hương n h u y ễ n cân tán dược vật hướng thẳn g đến tiêu hồng phong bốn người bọn họ đi đến tiêu hồng phong nhìn xem trong tay cầm độc dược trương lão đầu trên mặt lộ ra khó chịu thần sắc con mắt nhìn nhìn chỉ mình năm mươi cái cung tên mà tâm trầm không có phản kháng t ố t q u ấ y d à y mọi người buổi trưa hôm nay chúng ta vì mọi người chuẩn bị tinh mỹ đồ ăn óc hướng phía t r u n g quanh cả đám c h à o hỏi mặt khác đến chúng ta hạ toại quốc cầu y chúng ta có thể căn đoan bệnh nhân ở sau đó trong một khoảng thời gian nếu như sau khi xuất hiện di chứng xác thực cùng chúng ta hạ toại quốc có quan hệ chúng ta tướng gánh chịu tất cả trách nhiệm trả lại tất cả tiền tài bên ngoài còn đem đền bù một số tiền lớn mặt khác còn đem bệnh tình của các n g ư ờ i chữa trị cái này một điểm mọi người có thể yên tâm chúng ta là một quốc gia cũng không phải là phòng khám bệnh tư nhân chúng ta sẽ không làm một chút n g ệ n mình chiêu bài sự t ì n h loại chuyện ngu xuẩn này chúng ta cũng sẽ không đi làm mặt khác y thuật của chúng ta mọi người cũng có thể yên tâm hết thể cầm thực lực nói chuyện ông phó thủ trưởng chúng ta tin tưởng các ngươi thực lực tin tưởng các ngươi tín dự không sai chúng ta tin tưởng dược thần sơn người rõ ràng là ghen ghét các ngươi cho nên mới để hãm hại các ngươi t r u n g quanh có người phụ hòa nói học trên mặt lộ ra mỉm cười hướng phía bọn hắn nhẹ gật đầu chương hai trăm ba mươi hai ý thuật có một không hai thiên hạ hạ tiểu lỵ người qua đây một chút t r u n g quanh cả đám lục tục tán đi ốc thường tâm giao chương láo đầu mấy người ánh mắt nhìn về phía thường tâm lỵ hướng phía nàng hô thường tâm lỵ nhìn thấy đám người ánh mắt tập trung ở trên người mình trong mắt lộ ra đắc ý t h ầ n sắc lập tức đi đi qua cười hì, hì hô ì h một tiếng phó thủ trưởng ha ha ốc nhìn xem nàng cười cười có phải hay không muốn nói nói chuyện cái này thường tâm l ị hơi có chút xấu hổ sau đó nhìn một chút t r ư ơ n g láo đầu cười cười ta cùng t r ư ơ n g đại gia đồng dạng tương đối thông minh đừng có đùa một mép độc dược là chuyện gì xảy ra còn có nước hoa là chuyện gì xảy ra nước hoa bị thường tâm l ị vụn trộm giấu ở phía ngoài vị trí cho nên ngay cả thường tâm giao đều không biết độc dược chớ đừng nói chi là độc dược là ta là ta trong lúc vô tình phối trí về phần nước hoa sao nước hoa cũng là ta trong lúc vô tình phối trí thường tâm lý ấp ú n g Tốt, hôm nay ngươi lập công lớn sự tình trước kia chúng ta cũng không so đo óc nhìn xem nàng cười cười tiểu lỵ nha đầu này ta nhìn đối với độc vẫn tương đối có thiên phú không có chút nào so t r ư ơ n g lánh dân g i a hỏa này kém ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể bồi dưỡng một chút một bên trương lão đầu nói t h ư ờ n g tâm lỵ nghe được trương lão đầu càng không ngừng gật đầu không sai độc kinh tủ trưởng cũng dạy cho ta ta tu vi hiện tại đã đạt đến v õ đạo thứ nhất đạo một phẩm nhanh như vậy t r ư ơ n g lão đầu hơi kinh ngạc nhìn xem nàng đó cũng không phải là ta cũng là tu luyện thiên tài thương tâm lỵ có chút đắc ý nói sau đó cười hì hì cười cái này nước hoa là ta pha loãng một loại dược vật loại thuốc này vật có thể t r ợ ở tu luyện đúng rồi ngươi nói đến nước hoa ta ngược lại thật ra nhớ tới vừa rồi nhìn ngươi quen như vậy luyện địa trào hàng ngươi nước hoa hiện tại bán bao nhiêu tiền rồi thương tâm giao ở một bên hỏi cái này các ngươi đoán thương tâm giao hơi cúi đầu trên mặt tràn ngập vui mừng nhìn xem bọn hắn không đoán mau nói thương tâm giao lập tức nói đoán xem mà tỉ tỉ ngươi đoán xem ta kiếm lời bao nhiêu tiền thương tâm l ị lôi kéo cánh tay của hắn càng không ngừng nói thương tâm giao có chút bất đắc dĩ nhìn xem nàng ba mươi vạn thiếu đi ít ít hơn nhiều thương tâm l ị lắc lắc mặt mũi tràn đầy mong đợi nói tám mươi vạn thương tâm giao hơi kinh ngạc nhìn xem nàng t h i ể u t h i ể u ngươi liền không thể nhiều lời điểm sao thương tâm l ị lập tức lắc đầu đến cùng là nhiều ít mau nói ta còn muốn bận điệu đâu thương tâm giao có chút không kiên nhẫn nhìn hắn chằm chằm bốn trăm mười vạn toàn bộ đều là tiền mặt ha ha có phải hay không rất nhiều ha ha thương tâm lỵ nói xong cái số này cười hưng phấn ta nói với ngươi hôm nay cái này một nhóm người lớn bên trong ta còn có thật nhiều đều không có bán đâu trải qua sự tình hôm nay ta tin tưởng ngày mai ta tuyệt đối có thể mãi phát thương tâm giao nói con mắt hiếp lại thành một đường nhỏ giống như một cái nữ thần tiên điên muốn bao nhiêu đáng yêu liền có bao nhiêu đáng yêu bốn trăm mười vạn không nghĩ tới tiểu lỵ ngươi vậy mà kiếm lời hơn bốn trăm vạn một bên ngọc mặt mũi tràn đầy giật mình muốn biết lúc này mới một tháng nhiều mà lại vẹn vẹn gần nhất mấy ngày người tương đối nhiều bốn trăm mười vạn liền là bốn trăm mười bình nước hoa rất nhiều bởi vì có thật nhiều người đều là một người lấy lòng mấy bình muốn biết ta chế tắc cái này nước hoa thế nhưng là phi thường tốt khách hàng đều nói so với bọn hắn mua sắm những cái kia hàng hiệu muốn tốt rất nhiều t h ư ờ n g tâm lỵ vừa cười vừa nói không sai không sai không nghĩ tới tiểu lỵ còn có một bộ buôn bán đầu não t r ư ơ n g lão đầu ở một bên tán dương hi hi tù trưởng nói chỉ cần ta có thể xuất ra đầy đủ ngọc thạch hắn liền giúp ta tăng thực lực lên để cho ta học tập độc y hiện tại ta lập tức liền muốn thành công thường tâm lỵ nói một bên lo gật đầu cười không sai không sai độc y sự tỉnh ta sớm đáp ứng ta đi tìm tù trưởng nói với ngươi đã ngươi có cái này một cái thiên phú vậy liền hảo hảo cố gắng thật sao ta ơn phó tù trưởng thương tâm lỵ hưng phấn địa nhảy dựng lên g i á t tóc tay tốt tốt tiểu lỵ ngươi vẫn là rất có sinh ý đầu não ngắn ngủi mấy ngày liền kiếm lời hơn bốn trăm vạn mà lại về sau còn có thể kiếm càng nhiều tiền rất tốt rất tốt đáng giá khen ngợi áo、okay, cười nhìn xem nàng kỳ hỉ vẫn tốt chứ vẫn tốt chứ thương tâm lỵ n h ế t ngôi đúng rồi phó t h trưởng ngươi nói quốc gia chúng ta hiện tại mỗi ngày đều có thật nhiều người đến lấy hậu nhân khả năng sẽ còn càng nhiều chúng ta vì cái gì không ra một cái nhà hàng đâu chúng ta có thể cung cấp thức ăn bọn hắn đám người này đều là thổ hảo dạng này chúng ta liền có thể còn có một món thu nhập còn có chúng ta còn có thể cung cấp cái khác phục vụ lại có thể kiếm một khoản tiền ngươi cứ nói đi ừ m g h hơi s ư ơ n g sở theo s á t lông mày có chút n i ế t lên t r u n g điệp phủi tay không sai không sai tiểu lỵ nói không sai hiện tại trung tâm trong phòng bếp đại nha bọn hắn lại làm đủ loại mỹ thực hoàn toàn có thể để bọn hắn làm ra một cái nhà hàng mặt khác còn có thể bán ra các loại loài cá không sai không sai tiểu lỵ cái này một lần ngươi lại lập đại công khoản này công cho ngươi nhớ kỹ thương tâm lỵ con mắt hiếp mắt thành nguyệt răng gật đầu cười tạ ơn phó thủ trưởng không cần c ả m ơn không cần c ả m ơn ta cái này đi chuẩn bị một chút chuyện này thảo luận một chút nên như thế nào làm óc tự hỏi nhìn về phía trương l ã o đầu trương đoàn trưởng k i a bốn phạm nhân sự t ì n h liền giao cho ngươi cho bọn hắn một chút g i á o hấn yên tâm đi giao cho ta t r ư ơ n g l ã o đầu trên mặt lộ ra rảo hoạt dáng tươi cười sau đó trong lòng hơi động nhìn một chút thường tâm lỵ tiểu lỵ ngươi không phải đọc ý dược hiệu không dễ không chế sao hiện tại thế nhưng là chuyên môn có người phối hợp thí nghiệm chỉ cần đừng giết chết là được rồi thương tâm lỵ s ữ n g sở kinh ngạc nhìn một chút chương láo đầu ngươi nói là kia dùng kia bốn cá nhân làm thí nghiệm cái này ta cảm thấy thật không tệ ha ha đương nhiên không tệ chương láo đầu phá lên cười hướng phía thường tâm lỵ một cái yên tâm ánh mắt yên tâm đi làm thương tâm lỵ nặng nề gật đầu trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ trong miệng nhỏ giọng nói thầm dạng này về sau cũng không cần ta tại chính ta trên thân thí nghiệm t h ư ờ n g tâm giao cùng n g ọ c nghe được hai người nói chuyện tất cả đều cảm thấy im lặng bọn hắn đã có thể nhìn thấy k i a bốn cá nhân bi thảm bộ dáng để một cái còn không có nhập môn độc y tới thử nghiệm kết quả có thể nghĩ giờ này khắc này ở trên biển thiên nhất tứ sư huynh mặt mũi tràn đầy âm chầm đứng tại b o n g tàu bên trên sư huynh lần này trở về chúng ta nên như thế nào cùng tôn sư bằng giao nếu là hắn biết chúng ta thiên nguyên muốn nói lại thôi nhìn về phía thiên nhất sắc mặt khó chịu nói đúng nha sư huynh lần này chúng ta nên giải thích như thế nào thiên phương trong lòng có chút không yên lòng cái này một lần bọn hắn tại hạ toại quốc mất mặt đơn giản ném đi được rồi không chỉ có làm mất mặt chính mình ngay cả toàn bộ dược thần sơn mặt mũi đều ném không có chương hai trăm ba mươi ba mỹ thực trên thực tế chính như bọn hắn sờ liệu cũng không lâu lắm tại hạ toại quốc chuyện xảy ra cũng đã tại hán quốc một chút trong vòng luận quần lưu t r u y ề n đề ra ít hạ toại quốc thần y gần nhất cái này một đoạn thời gian tại hán quốc vô cùng lửa tỉ như có thể trị liệu bệnh năn y có thể giải hết các loại độc rất nhiều võ đạo đại sư đều bị bọn hán chữa trị đủ loại tin tức tại đặc biệt trong vòng luẩn quẩn lưu truyền có người không tin cũng có người đem tin tướng y tại lời đồn đại này lúc đi ra rất nhiều người liền lấy hạ toại quốc thần y cùng thiên tuyệt thần y so sánh tự nhiên rất nhiều người đều nói hạ toại quốc thần y căn vốn không pháp cùng thiên tuyệt thần y so sánh thiên tuyệt thần y sở dĩ được xưng là thần y cũng không phải là một hai kiện sự tình bồi dưỡng thành thần kiện bồi là một dưỡng sự y chỉ i Thiên đại nhiều đến mấy chục người.、Có、người nói võ đạo giới đại gia thiếu thiên danh. chữa ba thần từng bệnh tên tông thương càng đến phần năm cường đại gia tộc đều thiếu nợ thiên tuyệt thần ân tình. Không thế, chục h tuyệt tốt một tộc, tuyệt đều y, mấy y đã đạo đạo đạo Có c võ võ võ sư sư là tại võ đạo giới tại hán quốc chính thương giới đồng dạng có rất nhiều phú hào quan lớn bị hắn vãn hồi tính m ệ n h rất nhiều bệnh nan y người bệnh đều bị hắn chữa trị chỉ bất quá mấy năm gần đây bởi vì một chút nguyên nhân hắn rất ít lại ra tay nhưng là vi danh vẫn như cũ thiên tuyệt thần y có bốn tên đồ đệ mỗi một tên đồ đệ đều có được cường đại y thuật hiện tại tất cả bệnh nhân cơ bản đều lúc hắn cái này bốn tên đồ đệ tiếp đãi bốn tên đồ đệ được xưng là tiểu thần y thiên tuyệt thần y danh tự đặt ở hán quốc tinh anh trong vòng l u ậ n quẩn thuộc về đứng đầu nhất tồn tại u y vọng rất cao y thuật quỷ thần khó lường trong thần phải tồn tại nhưng là hôm nay tin tức chuyển đến chấn kinh tất cả mọi người thiên tuyệt thần y bốn tên đồ đệ tiến về hạ toại quốc hãm hại hạ toại quốc thần y xưng bọn hắn chữa bệnh sẽ lưu lại di chứng kết quả thiên tuyệt thần y bốn tên đồ đệ cùng hạ toại quốc thần y tiến hành y thuật so sánh kết quả trận đấu khiến tất cả mọi người giật mình hạ toại quốc vẹn vẹn một cái ngay cả bác sĩ cũng không thể xưng là tiểu cô nương tại so sánh bên trong chiến thắng thiên tuyệt thần y đồ đệ bại hoàn toàn t r i ệ t t r i ệ t để để bại hoàn toàn thiên tuyệt thần y bốn tên đồ đệ ngay cả phản kháng dư lực đều không có s á m xịt rời đi tin tức này t r u y ề n đến h á n quốc lúc một mảnh xôn xao một cái thần thoại thần y bốn tên chân chuyển đồ đệ đi vào hạ toại quốc cùng hạ toại quốc một tiếng so đấu y thuật kết quả bị một tên bất nhập lưu tiểu cô nương bại hoàn toàn đây quả thực làm cho người khó có thể tin nhưng là bọn hắn liên tục xác nhận dưới tin tức này là thật hạ toại quốc chuyện xảy ra bị chuyển tới từ trước sử thi đều là người thắng viết tự nhiên hạ toại quốc làm thắng lợi một phương bị hoàn toàn mỹ hóa thiên tuyệt thần y bốn tên đồ đệ mặc dù không về phần nói xấu nhưng lý do thoái thác bên trong rõ ràng khuynh ê ư ớ n g hạ toại quốc tại hạ toại quốc hán quốc cầu ý người liền có ít người thêm mắm thêm mối tướng thiên tuyệt thần y bốn tên đồ đệ vu h á m hạ toại quốc thần y sự tình nói ra thiên tuyệt thần y u y vọng là rất cao nhưng là trước đi cầu y người đều là đảm đ ư ơ n g không nổi dược thần sơn tiền chữa bệnh dùng người chúng ta không ở đây n g ư ờ i nơi đó xem bệnh cũng xem thường bệnh người khác có thể giúp chúng ta chữa khỏi bọn hắn cũng mặc kệ ngươi là thần y tự nhiên cũng mặc kệ ngươi có phải hay không thiên tuyệt thần y đồ đệ thế là thiên tuyệt thần y tiến về hạ toại quốc h á m hại hạ toại quốc thần y cùng hạ toại quốc thần y so đấu y thuật nhưng lại bị hạ toại quốc một tên vô danh tiểu cô nương đánh bại chủ đề nhanh chóng truyền ra chuyện này phát sinh về sau dược thần sơn danh vọng bị đả kích rất lớn đồng thời hạ toại quốc thần y trong lúc nhất thời sinh mệnh càng hơn lực áp dược thần sơn trở thành trước mắt cầu ý hàng đầu tri tuyển có thể nói hạ toại quốc thần y là dẫm lên tiên tuyệt thần y dẫm lên dược thần sơn danh thơm âm thanh càng hơn một bậc lúc này thiên nhất cả đám đứng tại xa hoa du thuyền bên trên cũng không có tại về hàn quốc mà là rừng ở trong hải dương tại nơi này bọn hắn đã ngừng mấy giờ cái này một lần chúng ta chỉ có tướng tất cả thảo dược đạt được mới có thể trở về đi cùng sư tôn một cái công đạo nếu không thiên nhất nhìn về phía bên cạnh mấy cái sư h ì n h mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói đạt được hạ toại quốc tất cả thảo dược về sau xem bọn hắn còn lấy cái gì chữa bệnh y người thiên nguyên ánh mắt lộ ra ghi hận thân sắc lần này bọn hắn thảm bại trở về về sau muốn phải đối mặt sự tình có thể nghĩ nếu như không đền bù không bổ cứu bọn hắn căn vốn không pháp cùng sư tôn bằng hàn giao mấy vị bằng h ư u cái này một lần liền dựa vào chư vị nếu như lần này thành công ngày sau nếu có cái gì chúng ta tứ sư huynh có thể hỗ trợ nói thẳng thiên nhất đôi chung quanh cả đám yên tâm đi thiên nhất huynh đệ chuyện này liền giao cho chúng ta một lao giả bảo đảm nói không sai hôm nay hạ toại quốc triển hiện ra lực lượng mặc dù rất mạnh nhưng là ta lại không có cảm giác được có bao nhiêu võ đạo đại sư nếu như không phải có điều cố kỵ chúng ta đám người này hoàn toàn có thể t ư ơ n g k ê a ba trăm người đánh bại một người trung niên ở một bên trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười trợ giúp thiên tuyệt thần y bốn tên đồ đệ trước bận b i ể u hạ toại quốc tướng thảo dược toàn bộ trồng đi mặc dù ám ội nhưng là có thể thu hoạch được bọn hắn một cái hứa hẹn hoàn toàn đáng giá t ố t cái này một lần chúng ta nhất định không thể xuất sai lầm thiên nhất nhẹ gật đầu trên mặt gạt ra vẻ mỉm cười không có tất cả thảo dược nhìn các ngươi lấy cái gì trị liệu bóng đêm chậm rãi giáng lâm tại hạ toại quốc bãi biển đêm nay lại náo nhiệt dị thường thường xuyên tâm lị dẫn dắt ố c tuyệt đối tại bãi biển làm một cái phong ăn đối với cái này phong ăn ố c lòng tin mười phần tu trưởng không biết từ nơi nào lấy được một bản thực đơn tại hai cái này nhiều tháng hơn hai mươi tên đầu bếp mỗi ngày mười mấy tiếng đều đang nghiên cứu phía trên các món ăn ngon bởi vì ven biển nguyên nhân liên quan tới các loại hải sản chế tác đã hoàn toàn hiểu rõ toàn thế giới mỹ thực liền ngay cả học đều thỉnh thoảng muốn đi qua nhấm nháp một chút hôm nay ban đêm ố c mở tiệc chiêu đãi bãi biển bên cạnh tất cả mọi người bảy tám trăm người toàn bãi ộ miễn cầm nếm mỹ hải sản thật sự là tuyệt, không nghĩ tới lại liền tiếp chiêu nhiều phi những này sản không nghĩ như ăn. trưởng rộng thoáng, chúng hương không Những này nướng hương vị, chật chật, qua nhiều như vậy mỹ thực, còn không có gặp được tốt như vậy, thật phi thường phí. phó gặp thật Haha, chật chật, thực, thật Wow, là là tuyệt, vậy vây đáy vậy sự lốt tủ trực ta, rất tệ. ta tốt vậy, qua được vị vị, có cá cá đồng. b biển bên cạnh từng cái bàn ghế bên trên cả đám mặt m ũ i tràn đầy kinh ngạc ăn trên bàn mỹ thực các loại cân nhắc đâm thân con cua tôm hùm con sỏ v v tại hàn quốc bọn hắn đều là một phương phú hào nói đến bọn hắn dạng gì mỹ thực chưa từng gắn qua nhưng là tới hôm nay những thức ăn này so sánh bọn hắn cảm giác trước kia ăn những cái kia hải sản đơn giản kém nhiều lắm tuyệt thật sự là tuyệt nghe nói ngày mai bọn hắn liền tại nơi này là một cái nhà hàng nhỏ ngay cả lam vây cá cá thu ngừ cá đỏ dạ hoàng thần ngư đều có ha ha lần này để cho ta tại nơi này lại ở lại một tháng đều không có quan hệ mỹ thực trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người những này mỹ thực không chỉ hương vị tinh mỹ Nhìn qua chú ũ n cùng n g vô x i đẹp, đầy cấp bậc không thấp. bậc dược. cạnh, ọc cười c bãi biển bên không thảo nhìn. h Trưng tràn trộm Tại mặt Ít. mũi mỉm lão ngày mai ra ngoài mua sắm mua sắm một chút tinh mỹ bàn ăn sau đó mua sắm một chút che nắng dù đại nha bọn hắn không phải sẽ còn làm các loại đồ uống sao để bọn hắn làm điểm đồ uống điểm tâm loay h o a y một chút ưu nhã bàn ghế được rồi phó thủ trưởng chú lão trên mặt lộ ra dáng tươi cười cái này thật không tệ là một bút không nhỏ thu nhập không sai ố c trên mặt lóe ra quang trạch chúng ta toàn bộ dựa theo tối cao quy cách chế tác sau đó dựa theo cao cấp nhất giá cả đối với những người có tiền này tới nói hoàn toàn ăn lên tiểu lị cái ý tưởng này coi như không tệ chu láo cười cười trước mắt mỗi ngày bảy tám trăm người tại nơi này ăn cơm một người phí tổn đạt tới chừng năm trăm tính đương nhiên nếu như muốn ăn ngon cái giá tiền này sẽ đạt tới mấy ngàn cho dù là mỗi người mỗi ngày năm trăm bảy tám trăm người mỗi ngày cũng là ba bốn mươi vạn ba bốn mươi vạn cái này đối với học bọn hắn tới nói đã là một bút lớn vô cùng tiền bạc bọn hắn cũng không phải tù trưởng tùy tiện mang đến vài tỷ tới bốn mươi vạn đối bọn hắn tới nói tại một năm trước là không thể tưởng tượng sự tình một ngày bốn mươi vạn một tháng liền là một nghìn hai trăm vạn cái này khiến học chu l á o bọn hắn n g ấ m lại liền vui vẻ mặt trời hoàn toàn rơi xuống ánh trăng treo trên cao chiêm chiếp một tiếng tiếng kêu to chuyển đến chương lão đầu mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi ở dưới ánh trăng tiểu nhị hôm nay các ngươi trực ban treo lên tinh thần đừng có bất luận cái gì qua loa hôm nay đám người kia tìm đến sự tình ta sợ bọn hắn sẽ dấm lên vết xe đổ các ngươi nhìn kỹ trương đoàn trưởng yên tâm đi bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ vô thanh vô tức tới gần quốc gia chúng ta được xưng là tiểu nhị tuổi trẻ trên mặt lộ ra thần sắc tự tin ở bên cạnh hắn t r u n g quanh t ừ n g đầu lộng lấy hải s à t ạ i bờ biển vị trí người du đãng ừng vậy ta lão đầu tử liền trở về đi ngủ đây trương lão đầu nhẹ gật đầu l ã o nhân gia ngài nghỉ ngơi thật tốt dưỡng lao đều không có vấn đề quốc gia an nguy liền giao cho chúng ta nói chờ các ngươi bọn này tiểu tử có thể đánh bại lao t ử thời điểm lại nói để cho ta dưỡng lao sự tình đi t r ư ơ n g lao đầu trên mặt lộ ra mỉm cười sau đó một mình hướng phía gian phòng bên trong đi đến hắn những cái kia họ cốc phản tổ mà đến biển ưng cũng không cùng lấy hắn trở về mà là tại bờ biển cảnh giác trước mắt t r ư ơ n g lao đầu lớn biển ưng tăng thêm một chút tiểu nhân biển ưng hết thệ có hơn ba mươi con tiểu hải ư n g thực lực võ đạo ba tứ phẩm tả h ư u biển cả ư n g thực lực đã tương đương với võ đạo nhất nhị phẩm tình trạng tốc độ của bọn nó rất nhanh có thể tại thiên không bay lượn vượt qua mười mấy tiếng lúc buổi tối những n à y biển ưng liền tại trời không trung bay lượn cảnh giác chung quanh ngoại trừ t r ư ơ n g lao đầu biển ưng bên ngoài còn có cái khác đặc thù thủ vệ kia chính là các loại hải xà hải xà là tất cả tu luyện độc kinh người nuôi một loại động vật bởi vì tại hắc đá ngầm khu vực đạt được số lớn độc vật độc thảo tu luyện độc kinh cả đám tu vi là cao nhất mỗi một người đều đạt đến võ đạo đạo thứ hai nhị phẩm tả hữu tình trạng bọn hắn mỗi người đều nuôi mười mấy con hải xà đều là kịch độc cái chủng loại kia sáu mươi người nuôi dưỡng hơn sáu trăm đầu những này độc xà không chỉ có thể dùng để chiến đấu còn có thể dùng để cảnh giới cho nên trước mắt hạ toại quốc cảnh giác lực lượng cũng không yếu chỉ cần có thuyền tới gần liền có thể lập tức phát hiện đương nhiên nếu có người từ mấy ngàn mét t r ỗ i nhảy xuống thuyền lặn xuống nước tới có khả năng sẽ tránh đi trùng điệp phòng ngự nhưng là hạ toại quốc phòng ngự những người khác cũng không biết đêm khuya tiến đến sáng tỏ ánh trăng chiếu vào trên mặt biển phản xạ tầng tầng gọn sóng như thế sáng tỏ ban đêm cũng không thích hợp bất luận cái gì trộm cắp hành vi nhưng là giờ phút này một chiếc xa hoa du thuyền nhanh chóng hướng phía hạ toại quốc vị trí chạy mà tới ở phía trước vị trí này dừng lại bọn hắn rược điền vị trí hẳn là hòn đảo trung ương nhất nơi đó có một mảnh ngay tại đ ó n g kiến trúc du thuyền bên trên thiên nhất đối du thuyền bên trên tất cả mọi người nói bọn hắn từ hòn đảo bên trái cơ bờ tại khoảng cách bãi biển trăm mét vị trí du thuyền ngừng lại đi cẩn thận một điểm đừng để bọn hắn phát hiện thiên nhất cẩn thận nhắc nhở cái này bao lớn một cái địa phương bọn hắn mới vài trăm người không có khả năng canh giữ ở chung quanh bất quá tại dược viên vị trí có thể sẽ có người thủ hộ một lao giả quan sát một chút chung quanh nói ừng thiên nhất nhẹ gật đầu ánh mắt lộ ra một k i a tàn nhẫn nếu có người trực tiếp giết chết tuyệt đối không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì yên tâm đi thiên nhất huynh đệ lao giả nhẹ gật đầu làm võ đạo đại sư võ đạo đạo thứ hai cường giả tối đỉnh chiến đấu giết người đối bọn hắn tới nói cũng không phải là vô cùng lạ lẫm mỗi một cái đi đến b ư ớ c này đều trải qua huyết chiến tranh bao quát thiên nhất bốn huynh đệ hết thể hai mươi mốt người trực tiếp từ du thuyền bên trên nhảy xuống hướng phía nơi xa lao đi thiên nhất tại một lao giả mang theo dưới cả đám thực lực thấp nhất thiên nhất bốn huynh đệ cũng đều là võ đạo đạo thứ hai hai tàm phẩm tồn tại ba t ba ba đ ặ p nước thanh âm truyền đến một đám nhân võ đạo cao thủ nhanh chóng đi vào bên bờ sau đó nhìn về phía một cái phương hướng nhanh chóng mau chóng đuổi theo tt tại bọn hắn vừa rồi rơi vào trên mặt biển một đầu màu đỏ hải xà phun ra lưới phát ra tiếng vang chiêm chiếp đồng thời tại trời không trung một con biển đương tại trong đêm tôi ánh mắt sáng ngời tản ra q u a n g trạch phát ra bén nhọn thanh âm hải xà không có người chú ý tới chim gọi thiên nhất cả đám cũng không có để ý có biến có người xâm nhập chúng ta trong nước gác đêm một trăm người lập tức nhận được tin tức bọn hắn mỗi người đều nắm giữ một cái máy truyền tin lập tức đem tin tức truyền ra ngoài một máy mắt nhanh chóng hành động t r ư ơ n g lão đầu gian phòng bên trong tại bên cạnh hắn máy truyền tin phát ra tích tích tiếng vang hắn lập tức mở to mắt ngồi dậy cái nào không biết chết sống ra hỏa quáy dày lão tử đi ngủ hắn gọi một tiếng lập tức đứng lên đồng thời tại từng cái gian phòng bên trong tích tích thanh âm tại một ít gia đình vang lên lãnh dân chuyện gì xảy ra trong một cái phòng một tên phụ nhân đối bên cạnh trương lãnh dân hỏi không có việc gì h ả o h ả o ngủ ta đi giáo hấn một chút một chút không biết tốt xấu người trương lãnh dân trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười trực tiếp mặc vào màu đen người thủ vệ p h ụ c sức tràn ngập đấu trí đi ra ngoài không chỉ là trương lãnh dân từng cái trong gia đình người mặc áo đen hán tử trong tay cầm vũ khí đi ra ngoài nhìn xem chung quanh bên cạnh đồng bạn bọn hắn lướt nhau nắm chặt vũ khí thân hình khẽ động trong nháy mắt thi triển thân pháp sông đi qua tuyệt thế công pháp có chửa nhẹ như yến chương ó giống n quỷ mị, c c hai trăm bước mét, t n ba mươi lăm lượm kiếm bên trên thu được lần này nhất định khiến bọn hắn một cái đều đi không được tiểu lục tử nói phá lên cười lần này để bọn hắn mở mang kiến thức một chút chúng ta c u n g tổ uy lực ha ha ta ảnh tổ ở đâu cái này một lần nhìn xem ai xử lý nhiều người m ở lớn mưu đại lập tức trả lời tràn ngập đấu trí hô đều cho lão tử ngậm miệng đợi lát nữa nhất định phải cẩn thận đối phương nhưng có bảy tên võ đạo đại sư võ đạo đại sư thực lực mọi người đều giải cẩn thận một chút t r ư ơ n g lão đầu nghe được bọn hắn trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười nhắc nhở vâng trưng đoàn t r ư ở n g mấy người cười to một tiếng t r ư ơ n g lão đầu tại trời không trung nhìn chăm chú lên đám người bọn họ tại trong máy bộ đàm cho bọn hắn nói vị trí ảnh tổ cả đám đi theo phía sau bọn họ ngàn mét tả hữu vị trí còn lại mấy tổ theo ở phía sau thật chặt tùy tùng thiên nhất cả đám toàn vẹn không biết hướng phía trung ư ớ n g vị trí chạy đi l i ê n là phía trước đám kia kiến trúc vị trí mọi người chú ý điểm nơi này hẳn là có người phòng bị thiên nhất chỉ vào phía trước đối người chung quanh nói giao cho ta đi ta đi phía trước điều tra một chút một người trung niên nhìn một chút chung quanh đối bọn hắn nói, thiên nhất nhẹ gật đầu. Tên tia trung niên thân pháp tướng tương đối、so、sánh cao siêu, thân hình khẽ động, trực tiếp ra tốc rơi vào cao nhất trên thương trường, pháp khẽ gật tia trực tiếp tốc đầu. đối siêu, rơi cao ra cao so sắc vào bọn é quét n con chung quanh. Không có nhìn thấy bất luận kẻ nào bảo vệ tung tích, nơi này hẳn là không có người thủ hộ. Trung niên tử cẩn thận mạnh đánh giá một vòng, đối thiên nhất có tích, có bảo mắt mắt một thấy bất thủ tử hộ. giá kẻ b là vệ đối hắn nói vậy mà không có người thủ hộ thật sự là một đám tên ngu xuẩn thiên nguyên trên mặt lộ ra một tia khinh thường bọn hắn quá tự đại có lẽ bọn hắn không cho rằng sẽ có người tới nơi này thiên nhất nói ra không ai thủ hộ cũng là bọn hắn vận khí tốt nếu không không một kẻ nào có thể sống được đi chúng ta đi qua đi một nhóm hai mươi mốt người hướng phía dược viên vị trí đi đến ảnh tổ độc tổ ám tổ kiếm tổ cung tổ chuẩn bị xong chưa mà liên tại bọn hắn tại thương trường kiến trúc bên trên chú lưu thời gian năm tổ thành viên đã mai phục tại dược viên chung quanh chương lao đầu đối bọn hắn nói chuẩn bị hoàn toàn chỉ cần bọn hắn tiến đến nhất định trước tiên làm chết đám hôn đàn này tiểu lục tử tại trong máy bộ đàm hồi đáp dám đánh chúng ta dược viên chú ý một cái đều không cho bọn hắn đi võ đạo đại sư lại như thế nào chứng láo đầu ánh mắt lói ra bọn hắn có được tuyệt thế công pháp có được cường đại vũ khí có được trật tự tác chiến thủ đoạn cho dù là đối mặt võ đạo đại sư bọn hắn hoàn toàn không e sợ ghi chép một chút lưu cái chứng cứ chứng láo đầu trên mặt lộ ra mỉm cười xuất ra một cái chụp ảnh thiết bị nhắm ngay phía dưới vị trí ngay ở phía trước bọn hắn dược viên này bên trong trí ít có mấy ngàn gốc thảo dược thiên nhất hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm vị trí phía trước mặc dù đều là tương đối bình thường thảo dược nhưng là dược hiệu đầy đủ đủ để phối trí phần lớn dược vật ha ha hạ toại quốc mấy chục năm bồi dưỡng dược vật chỉ cần chúng ta đem hoàn toàn lấy đi ngày sau bọn hắn làm mất đi trị liệu vật liếng chúng ta lần này thất bại sư tôn cũng sẽ không quá phận trách tội chúng ta mà lại có được nhiều như vậy dược thảo chúng ta dược thần sơn lực ảnh hưởng sẽ cao hơn một tầng thiên vân hưng phần nói không sai thiên nhất mấy người nặng nề gật đầu t r u n g quanh cả đám nghe được mấy người nói chuyện trên mặt lộ ra dáng tươi cười mấy vị huynh đệ đến lúc đó các ngươi cũng không nên quên chúng ta chư vị yên tâm nhiều như vậy dược liệu chư vị ngày sau có gì cần hỗ trợ chúng ta bốn huynh đệ tuyệt không chối tử thiên nhất hướng phía người t r u n g quanh thừa nhược nói những người này ân tình đối bọn hắn tới nói tối đa cũng liền là mấy chục cây thảo dược đối toàn bộ dược viên tới nói không đáng giá nhắc tới công kích l i ê n tại bọn hắn nhìn thấy t r u n g quanh không ai vung lòng cảnh giác thậm chí đang chuẩn bị hưởng thụ trái cây thời điểm một thanh âm từ trên trời chuyển đến s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u theo sát trương lão đầu một tiếng mệnh lệnh sáu mươi cái mũi tên hướng phía hai mươi mốt người công kích mà đi ở dưới ánh trăng mũi tên phát xạ lăng lệ quang trạch xuyên thấu hư không không tốt có mai phục một tên tương đối cơ cảnh võ đạo đại sư nghe được thanh âm sắc mặt cự giật mình lập tức lớn tiếng nói a a a nhưng là nhắc nhở của hắn vẫn là chậm võ đạo đại sư cảnh giác cùng võ đạo đạo thứ hai hoàn toàn là hai khái niệm những cái kia võ đạo đạo thứ hai đối mặt với đến từ địa cầu tuyệt thế hoàng gia t i ê n thuật trong nháy mắt liền có bảy tám cái ngay cả phản ứng đều chưa kịp phản ứng cương đại mũi tên trực tiếp xuyên tấu thân thể của bọn hắn chừng to mắt mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi trong đó bao quát thiên nguyên thiên vân hai người cũng trực tiếp bị sống tới mũi tên đánh chết trong nháy mắt bảy tên trực tiếp tử vong bảy tên không có bị bắn chúng yếu hại nhưng là cung tổ mũi tên bên trên toàn bộ bị độc tổ người tụ tập lên độc độc tố trong nháy mắt làm bọn hắn toàn thân tê liệt làm cho gọn g à n g vào tiểu lục tử tại trên máy truyền tin nói một tiếng một vòng công kích tạo thành m ộ ư ơ i bốn người mất đi sức chiến đấu trong đó còn bao gồm một tên võ đạo đại sư cái này chiến tích ngoài dự liệu của bọn h ắ n t r ư ơ n g lão đầu nhìn thấy trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc còn thừa lại bảy cái sáu cái võ đạo đại sư muốn trực tiếp cận chiến đều cẩn thận một chút hắn nói mệnh lệnh biển đ ư n g rơi xuống một chút trực tiếp từ phía trên nhảy xuống tới Đụng, rơi trên mặt đất chương lão đầu mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn về phía trước mặt thiên nhất cả đám theo sát ở chung quanh ba trăm tên người thủ vệ đi ra từng cái cầm vũ khí lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm lúc này nằm ở vị trí trung ương thiên nhất mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh hắn thân thể có chút run rẩy nhìn xem chung quanh bên cạnh hắn hai tên sư đệ trên ự c tiếp bị đánh giết, một t bị đánh sư đệ trên bờ vai trúng một cây m ũ i tên nhưng là hắn lại cảm giác được mình đã trúng độc thân thể toàn thân tê liệt vừa rồi phát ra cảnh giác là mang theo hắn lao giả trước tiên tướng đẩy tại một bên nếu không lấy hắn hiện tại không có võ khí toàn thân hư nhược tình huống sớm đã bị mũi tên bắn thủng lồng ngực bất quá giờ phút này hắn ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng nhìn xem chung quanh mấy người lại nhìn một chút đem bọn hắn hoàn toàn vây quanh t r ư ơ n g lao đầu dám đánh chúng ta hạ toại quốc thảo dược chú ý thật đúng là muốn chết t r ư ơ n g lao đầu nhìn xem đám người bọn họ mở miệng nói ta nói qua lần sau các ngươi dám tới ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi tùy tiện rời đi không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền dám trở về thật đúng là tướng ta vào thai này ra thai kia trương lão đầu nói lộ ra mấy khoả răng vàng khẽ các ngươi n h a thật đúng là không nghe lão nhân nói an thiệt thòi ở trước mắt ngươi các ngươi cũng dám giết sư đệ ta chúng ta sư tôn tuyệt đối sẽ không bông tha các ngươi thiên nhất trong mắt lóe lên một tia sợ hãi ngoài mạnh trong y ế u nói bọn hắn cường đại có chút ra ngoài ý định những người này tuyệt đối không phải chúng ta có thể đối kháng phá vây ra ngoài sau đó đào tẩu để ngươi sư tôn đến báo thủ một bên một lao giả mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhắc nhở chương hai trăm ba mươi sáu lượng kiếm h ạ n sáu tên võ đạo đại sư hai tên thanh niên bốn tên trung niên sáu người này né tránh cùng tên công kích bất quá bọn hắn mặc dù né tránh nhưng là đối với vừa rồi cùng tên tập kích cũng làm bọn hắn kinh ra một thân mồ hôi lạnh kia từng chiếc từng chiếc lóe hàn quan g mũi tên trực tiếp xuyên thấu m ộ ư ơ i bốn người thân thể là hoàn toàn xuyên thấu cũng không phải là không có vào thể nội liền ngay cả tên kia võ đạo đại sư cũng bị trực tiếp xuyên thấu võ khí phòng ngự cũng không có tạo thành hữu hiệu phòng ngự nếu như bọn hắn bị đánh t r u n g yếu hại tử vong khả năng cũng tướng đạt tới chín mươi cung tên uy lực làm bọn hắn cảm thấy có chút sợ hãi hiện tại không chỉ sáu mươi tên cung t i ễ n thủ đối bọn hắn chung quanh còn có một đám trong tay cầm lợi kiếm dao găm cả đám xem bọn hắn trên thân khí thế hoàn toàn không kém gì những cái kia cung t i ễ n thủ đối mặt với ba trăm cá nhân bọn hắn không có chút nào thắng lợi khả năng đừng nghĩ đến đào tẩu lần này các ngươi một cái đều chạy không thoát t r ư ơ n g láo đầu nghe được bọn hắn mặt mũi tràn đầy tự tin nói các ngươi tốt nhất bông tha chúng ta chúng ta sư tôn là thiên tuyệt thần y nếu như ngươi dám giết chúng ta những người này sư tôn ta sẽ mang mấy vị tông sư mấy chục tên đại sư giết tới đến lúc đó các ngươi một cái cũng đừng hòng sống thả chúng ta nếu không hậu quả các ngươi đảm đường không nổi cái gì thiên tuyệt thần y cậu thí thần y tông sư tới lao tử liền sẽ sợ các ngươi nha chương láo đầu mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem bọn hắn liền là võ đạo thông thần tới chúng ta cũng không sợ giết đều đã giết sẽ còn đem các ngươi thả trực tiếp đem các ngươi vứt sắc biển cả ai có thể biết các ngươi là chúng ta giết thiên nhất nghe được hắn sầm mặt lại vốn làm ấ t đi võ khí thân thể toát ra từng đợt mồ hôi lạnh tại bên cạnh hắn sáu tên võ đạo đại sư mặt mui tràn đầy cảnh giác tập hợp một chỗ nhìn chằm chằm chung quanh nói cho các ngươi biết đánh chúng ta hạ toại quốc chú ý một cái cũng đừng hòng rời đi công kích t r ư ơ n g lão đầu nhìn xem bọn hắn lần nữa lớn tiếng ra lệnh ra lệnh một tiếng sáu mươi mũi tên mũi tên nhanh chóng hướng phía bọn hắn bảy người công kích mà đi thiên nhất trên mặt lộ ra tuyệt vọng vội vàng nằm d ạ p trên mặt đất lao ra k i a sáu tên võ đạo đại sư đại kêu một tiếng giờ phút này cũng mặc kệ thiên nhất sống chết của bọn hắn lúc này có thể chạy đi cũng không tệ rồi sáu tên võ đạo đại sư tướng võ k h í vận chuyển tới cực hạ cái này một lần tại bọn hắn phòng bị tình hung dưới sáu mươi tên ngoại trừ một chi rơi vào thiên nhất trên thân còn lại đều không có đánh trúng sáu tên võ đạo đại sư đồng ạ bại, i cái phải đối mũi kiếm tiếng, lợi kiếm, đi sư, sao như trưởng vương dù dễ dàng cao ra tay qua. trong cấp bậc, cũng cầm tức hơn họ không phải là như vậy dễ dàng đối phó.、Lên. nhìn thấy mũi tên thất bại. Kiếm tổ tổ trưởng vương khôn hét bọn Lên, tên lớn lên Bên trên, vọt một một tổ tổ lập vậy là đ thời ảnh tổ áo tổ cùng độc tổ nhân bộ phân người xuất động ước chừng một trăm n g ư ờ i xông đi qua còn thừa hai trăm n g ư ờ i ở chung quanh phòng thủ tướng nơi đây hoàn toàn vải suốt ngày là địa võng g i ế t ra ngoài sáu tên võ đạo đại sư nhìn thấy loại tình huống này mắt thử mất nước hét lớn một tiếng cầm ra bên trong vũ khí chém giết đi qua một cái võ đạo đạo thứ hai phế vật đi chết một tên sử kiếm võ đạo đại sư nhìn thấy vương khôn rút kiếm hướng phía hắn đánh tới trên mặt lộ ra phẫn nộ rút ra kiếm trong tay trực tiếp chặt đi qua nhưng là đúng lúc này hắn đột nhiên cảm giác đối diện kiếm giống như biến mất ánh trăng tại dưới kiếm nở rộ trong nháy mắt đó sán lạn huy hoàng loại kia đẹp là tuyệt không có bất cứ chuyện gì có thể so sánh được thầy môn suy tuyết kiếm vương khôn làm kiếm tổ t ổ n trường trước mắt tu vi võ đạo đạo thứ hai nhị phẩm cảnh giới kiếm pháp tây môn suy tuyết kiếm vẹn vẹn nhập môn nhưng là đối phương tên này trung niên vừa mới bước vào võ đạo đại sư tình trạng vẹn vẹn vững chắc tại võ đạo đạo thứ ba cựu phẩm tình trạng nhưng là cũng là bởi vì hắn chủ quan cùng trở tay không kịp hắn thấy được sự kiện đẹp nhất đồ vật có người xưng tây môn suy tuyết kiếm là ngươi một kiếm đâm vào cổ họng của bọn hắn mắt thấy bông tuyết tại ngươi giới kiếm t r à n g hẳn ra ngươi nếu có thể thấy được trong nháy mắt đó sán lạn huy hoàng liền sẽ biết loại kia đẹp là tuyệt không có bất cứ chuyện gì có thể so sánh được giờ phút này mặc dù vương khôn không có đạt tới loại cảnh giới này nhưng là đã đầy đủ giết người vượt cấp giết người tên kia trung niên võ đạo đại sư chừng to mắt ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị hắn chậm rãi vương tay s ờ về phía mình cái cổ vị trí thật nhanh thật nhanh kiếm hắn có chút hé miệng kiếm trong tay rơi trên mặt đất thân thể ngã xuống không tốt cẩn thận kiếm của bọn hắn khi trung niên võ đạo đại sư bị một kiếm chém giết tại hắn một bên láo giả trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi vội vàng giống to s i u s i u s i u lúc này từng thanh từng thanh sắc bén trường kiếm lấy một loại tốc độ khủng khiếp công kích mà tới bất quá so với vương k h ô n thực lực kiếm tổ người còn lại muốn tương đối yếu một ít từng cái chỉ có đạo thứ hai năm lục phẩm tả hữu thực lực kiếm của bọn hắn mặc dù tương đối nhanh nhưng là võ đạo đại sư còn có thể phản ứng tới tên kia võ đạo đại sư vừa mới né tránh mấy cái kiếm công kích trong tay đại đao trực tiếp q u á c ngang tướng tới gần chung quanh mấy người ép ra nhưng là ngay tại nơi này hắn đột nhiên cảm giác bốn năm đem phi tiêu hướng phía đột nhiên tập kích tới điều này làm hắn trong nháy mắt tóc run lên trên người võ khí mãnh liệt võ khí bao trùn toàn thân phi tiêu rơi vào trên người hắn vẹn vẹn phá vỡ hắn võ khí nhưng ngay cả như vậy hắn trong lòng cũng là hãi nhiên một cái võ đạo đạo thứ hai võ giả phóng thích đám khí lại có thể xuyên thấu vũ khí của hắn là đối phương lợi hại vẫn là phi tiêu sắp bén xiu xiu nhưng là đúng lúc này ở phía sau mấy cái nhân thủ bên trong ném ra một vòng tròn cầu viên cầu tại phía trước thời điểm trực tiếp nổ bể ra đến một cô gây mùi hương vị chuyển tới thân hình của hắn xứng sở sắc mặt biến đổi lớn độc đây là độc võ khí có thể không ngăn cản được độc tố tiến vào thể nội mặc dù nói võ khí có thể tướng độc tố bước đi ra nhưng lại cũng cần thời gian cần vận dụng võ khí dưới loại tình huống này nếu là hắn dám phân tâm tuyệt đối một giây sau lợi kiếm cùng phi tiêu liền cắm vào trong cơ thể của hắn đột nhiên nhìn xem một cái quỷ mị trên thân cầm dao găm hướng phía lồng ngực của mình công kích mà đến hắn mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng con mẹ nó tình huống như thế nào bọn hắn đến cùng đối mặt chính là cái gì địch nhân từng cái mặc dù cấp bậc so với bọn hắn thấp một cái cấp bậc nhưng là quỷ dị công kích lại làm hắn khó lòng phong bị nhất là một đám dạng này người đối với hắn tiến hành vây công a hắn cảm giác được phía sau có một cái dao găm c h u y ể n vào phía sau lưng của hắn văng lánh dao găm làm hắn cảm giác sinh mệnh của mình ngay tại nhanh chóng xói mòn sớm biết mình liền không nên tới cái này kinh khủng địa phương sau cùng một cái ý niệm trong đầu giờ trung niên ngã trên mặt đất chết đi mà đổi thành bên ngoài bốn người lúc này cũng đều không thể tưởng tượng nổi nhìn xem vây công mình đám người này lẽ ra một tên võ đạo đại sư hoàn toàn có thể tùy tiện nghiền sát ba bốn trăm cái võ đạo đạo thứ hai võ giả hiện tại đối mặt trước mắt mười mấy cái võ đạo đạo thứ hai võ giả bọn hắn đều cảm giác mình tùy thời sẽ bị đánh giết Chương 237, Thiên、tuyệt、thần y, liên pháp. liên tuyệt tấm y, bảy thân pháp quỷ dị khó lòng phòng bị độc âm hiểm ám khí sáu tên võ đạo đại sư tại một trăm tên người thủ vệ vây công dưới lấy mỗi loại quỷ dị công kích thủ đoạn tùy tiện đánh chết trong đó vẹn vẹn có năm tên người thủ vệ trên thân thủ thương bất quá cũng không có gì đáng ngại trong thời gian thật ngắn bảy tên võ đạo đại sư mười bốn người võ đạo đạo thứ hai đ ỉ n h phong võ đạo cừng giả bị ba trăm tên người thủ vệ hoàn toàn đánh giết trương lão đầu hài lòng nhìn xem tất cả mọi người làm không tệ tướng không có tử vong giết sau đó ném xuống biển đừng có giết ta đừng có giết ta ta có thể cho các ngươi tiền ngươi nếu là dám giết ta sư tôn ta nhất định sẽ thay chúng ta báo thủ sư tôn ta sẽ giết các ngươi tất cả mọi người còn không có tử vong mấy người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cầu tình uy hiếp t r ư ơ n g lão đầu sắc mặt không thay đổi lạnh lùng nhìn xem bọn hắn sớm biết như thế làm gì lúc trước tại vài tiếng kêu thảm tuyên cao tất cả mọi người bị đánh giết tiểu nhị dẫn đầu trực ban người đem thi thể ném vào trong biển mặt khác bãi biển chỗ du thuyền lái đến nơi xa sau đó chìm vào đáy biển những người khác tiếp tục trở về đi ngủ t r ư ơ n g láo đầu đối bọn hắn mệnh lệnh nói là trương đoàn t r ư ở n g nơi này giao cho chúng ta các minh đệ khác trở về ngủ đi tiểu nhị gật đầu cười t r ư ơ n g láo đầu nhẹ gật đầu hắn đi vào học ở lại địa phương đem đánh thức nói một lần phát sinh sự tình mà còn lại người thủ vệ thì về đến trong nhà tiếp tục chui vào chăn đi ngủ một đêm giống như cũng không có phát ra sự tình gì thời gian lần nữa tiến hành Ở sau đó mặt ấ mấy y ngày, này ngày chính thức kinh doanh, sinh cùng tiêu thụ ngạch, hạ thức thụ chút toại tiệm tiêu vượt cái quốc quá cơm có đã ý c dù nói r ă m một vạn ngạch, thường tiêu thụ ngạch đã là một cái phi đã là khác ủ n con g bố số. Mặt k h trong lúc này thường tâm lỵ nước hoa cũng bắt đầu bán chạy trải qua nước hoa chuyện giải độc ngày thứ hai thường tâm lỵ nước hoa liền trực tiếp bán hơn một trăm bình so tiệm cơm còn muốn biến thái càng ngày càng nhiều người tới hạ toại quốc trước đi cầu y hạ toại quốc thần y đại danh cũng triệt để tại h á n quốc lưu truyền bọn hắn cùng thiên tuyệt thần y bốn tên đồ đệ so đấu y thuật sự t ì n h cũng bị tất cả mọi người biết được tại h á n quốc dược thần sơn trong một cái phòng một con hỏa hồng chim nhỏ đứng tại thiên tuyệt thần y trên bờ vai giờ phút này thiên tuyệt thần y trở mặt ngồi tại một cái ghế trước tại trước mặt của hắn hai tên người mặc tây trang trung niên đứng ở phía trước thiên nhất thiên phương mấy vị huynh đệ cũng chưa có trở về tại bến tàu vị trí cũng không có không người nhìn thấy bọn hắn thấy trở về. âu phục thanh niên rất cung kính đối thiên tuyệt thần y nói bốn ngày lại còn chưa có trở về thiên tuyệt thần y có chút nắm chặt n ắ m đấm cho dù là bọn hắn làm sai chuyện cũng không có khả năng không trở lại như vậy chỉ có một khả năng bọn hắn ngộ hại hẳn là sẽ không thiên nhất h i n h đệ bốn người người h i ể n tự có thiên tướng tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện có lẽ bọn hắn có chuyện gì chậm trễ một tên âu phục trung niên b ộ i v à n ó i ta hiểu do hắn nhóm thiên tuyệt thần y trong mắt lấp lóe một tia hung quang Sẽ ra chuyện như vậy bọn hắn nếu không muốn biện pháp đền bù nếu không phải là nhanh chóng trở về báo cáo bốn ngày không âm thanh t i n t ứ c đây là không có khả năng phát sinh sự tình cái này âu phục trung niên trên mặt lộ ra khó chịu thân sắc không có nói chuyện liên quan tới hạ toại quốc sự tình cha thế nào thiên tuyệt thần ý mặt âm chấm hỏi đây là liên quan tới hạ toại quốc tư liệu bọn hắn có được mấy trăm tên thủ vệ thực lực đại khái đều tại võ đạo đạo thứ hai tình trạng cũng không có phát hiện có cường giả tồn tại tại hạ toại quốc trung ương vị trí Có m ộ thiên cái dược viên, vườn bên trong t u ố c có được đ ạ lượng thảo dược. Dược thảo v i Đại lượng thảo dược. Thiên tuyệt h Thiên ả o dược. t thần y trên mặt lộ ra c h ầ m tư tin tức này có phải hay không thiên nhất bọn hắn cũng biết thiên nhất huynh đệ bọn hắn biết ban đầu ở so đấu ý thuật trước đó thiên nhất đã từng yêu cầu hạ toại quốc dẫn hắn tiến về dược viên điều tra một chút bên trong thảo dược thiên nhất huynh đệ lúc trước đi dược viên nhìn một chuyến âu phục trung niên trả lời thiên tuyệt thần y nghe được hắn câu nói này trong mắt đột nhiên lộ ra h ư n g quang hảo hảo ta biết các ngươi đi xuống đi rõ hai tên âu phục trung niên lập tức nhẹ gật đầu hướng phía bên ngoài đi đến thiên tuyệt thần y hơi hơi hí mắt bọn hắn nhất định là trở về muốn lấy tới thảo dược nhưng là tốt một cái hạ toại quốc tốt một cái hạ toại quốc thiên tuyệt thần y trên mặt lộ ra băng lanh thần sắc d ấ m lên ta dược thần sơn d ấ m lên ta thiên tuyệt thần y tên tuổi thượng vị hiện tại còn để cho ta bốn tên đồ đệ không biết tung tích thật coi ta thiên tuyệt thần y không tồn tại nói hắn chậm rãi đứng người lên xem ra yên lặng mấy năm thế nhân đã quên ta thiên tuyệt thần y tên tuổi cái này một lần ta liền để các ngươi biết kết quả của các ngươi sẽ là nhiều thảm thiên tuyệt thần y lấy điện thoại di động ra bắt đầu liên lạc một số người có thể làm cho hắn tự mình liên lạc trước mắt chỉ cần một loại người võ đạo tông sư theo sát hắn lại để cho dược thần sơn một chút cái khác người hầu bắt đầu liên lạc những người khác thiên tuyệt thần y giao thiệp có thể gọi động gần phân nửa hán quốc võ đạo giới tại ngắn ngủi thời gian một tiếng hai tên võ đạo tông sư hơn ba mươi tên võ đạo đại sư cùng cường Cố lực có quốc gần người. này khổng lượng, nghiền Hán giả gia. võ võ võ đạo đạo đạo đạo thứ thể bất thế hai kỳ lồ ép sáng ngày thứ hai tại hải thành bến tàu một chiếc xa hoa du thuyền rừng sắt ở bến tàu du thuyền không giống với du thuyền du thuyền là phổ thông du thuyền gấp ba bốn lần lớn nhỏ mỗi một chiếc du thuyền phí tổn động một tí mấy ức thậm chí mười mấy ức từng người từng người tương đối cường tráng người nện bước long hành hổ bộ bộ pháp đi vào xa hoa du thuyền bên trên tiêu tông sư cùng vạn tông sư cũng tới xem ra lần này thiên tuyệt thần y muốn làm một trận kinh thiên địa sự tình nghe nói thiên tuyệt thần y bốn tên đồ đệ từ khi đi hạ toại quốc về sau liền đã biến mất tiếp xuống không biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình vô luận phát sinh cái gì chỉ cần thiên tuyệt thần y mệnh lệnh chúng ta liền muốn tuân theo dù sao gia tộc bọn ta nhận thiên tuyệt thần y ân huệ một chút võ đạo đạo thứ hai võ giả nhỏ giọng trao đổi mà tiêu g i a tông sư cùng vạn gia tông sư cũng tới đến du thuyền bên trên đi vào tầng cao nhất trong một cái phòng tiêu h n t y y ệ t thần t ra ê n mặt lộ r vẻ mỉm cười, đứng đón lên nên tông i Thiên tuyệt thần y, lần này triệu tập nhiều người ngươi là Tiêu gia ế p tập lấy. lần là làm lớn. tuyệt y, này vậy, thần một trận như muốn ra xem sư cùng vạn gia tông sư đều là hai tên láo giả một tên một đầu tóc dài đen nhánh trọn vẹn đến cổ vị trí một người có mái tóc trắng bệnh trên mặt lại tràn ngập hưng luận tiêu tông sư cùng vạn tông sư tam sơn năm trong trang bọn hắn đều thuộc về năm trang đồng thời cũng là năm cái đỉnh cấp võ đạo thế g i a trụ cột võ đạo giới thập đại thế lực một trong t r ư ơ n g hai trăm ba mươi tám mưa gió nổi lên ta bốn cái đồ đệ tiến về hạ toại quốc vẫn luôn chưa có trở về hơn nữa còn liên lạc không được thiên tuyệt thần ý sắc mặt chấm xuống mà lại tiêu l á o ngươi đường huynh hiện tại cũng bị cầm tù tại hạ toại quốc cái này ta ngược lại thật ra đạt được tin tức tiêu g i a tôn g sư tiêu l á o hơi hơi hí mắt trong mắt lóe lên một tia thị khí thật không biết bọn hắn thế nào đàm lượng đ ỗ nhi của ta mang theo sáu bảy tên võ đạo đại sư hơn mười người võ đạo đạo thứ hai đỉnh cao cừng giả quốc gia kia có lẽ còn là có chút năng lượng thiên tuyệt thần ý nói pha một ly trà đối với bọn hắn y thuật ta cũng đặc biệt hiếu kỳ vạn gia tông sư nhìn một chút hắn theo nghe nói hiện tại mỗi ngày tiến về hạ toại quốc cầu y nối liền không dứt bị t r ư a khỏi người cũng không tại số ít quy đ ổ cùng bọn hắn tỉ thí thua rất thảm ta mấy cái kia đồ đệ y thuật vẫn là có thể bị một cái không có học y tiểu cô nương đánh bại đây quả thực là hoang đường đoán chừng là bọn hắn làm cái gì mà tính toán thiên tuyệt thần ý mặt mũi tràn đầy âm chầm nói vạn lao cùng tiêu lão có chút nhẹ gật đầu thiên tuyệt thần y y thuật bọn hắn nhất tinh tường bất quá đối với hắn bốn tên đồ đẻ y thuật đồng dạng có hiểu biết muốn nói bị một cái không có học y tiểu cô nương đánh bại hiển nhiên là không có khả năng đ o á n chừng là đối phương đùa nghịch cái gì thủ đoạn thiên tuyệt chuyện này ngươi chuẩn bị làm thế nào đối phương dù sao cũng là một quốc gia cùng hán quốc giao hảo sự tình làm lớn chuyện có chút không tốt vạn lao do dự một chút nói một cái tiểu quốc gia thôi thiên tuyệt thần y mặt mũi tràn đầy không quan tâm nếu như đối phương tướng ta bốn u cái đồ đệ giao ra ta có thể tha thứ bọn hắn nếu như ta bốn u cái đồ đệ có cái gì bất chắc vậy cũng đừng trách tâm ta h u n g ác quốc gia phương diện các ngươi không cần không yên lòng chuyện này để ta tới phụ trách vạn lao cùng tiêu l á o nghe được hắn yên lặng nhẹ gật đầu thiên tuyệt thần y trị liệu qua rất nhiều giới chính trị đại lao muốn đem chuyện này đẻ xuống cũng không phải là không có khả năng một cái tiểu quốc gia thôi dù là có võ đạo tông sư tồn tại bọn hắn cũng không không yên lòng cho dù là có hai cái cũng hoàn toàn có thể ứng đối cái này một lần theo tới thế nhưng là có hai người bọn họ tên tông sư cùng hơn bốn mươi tên võ đạo đại sư trên trăm tên võ đạo đạo thứ hai cao thủ cỗ lực lượng này tuy tiện đặt ở một phương lĩnh vực đều là một cỗ sức uy hiếp mạnh mẽ cho dù là đối với hán quốc quốc gia cũng coi là một cái không tệ thế lực một số người đến đông đủ du thuyền lái ra bến tàu hướng phía hạ toại quốc phương hướng chạy mà đi mà lúc này giờ phút này tại hạ toại quốc trong văn phòng h c cùng t r ư ơ n g lão đầu mấy người ngồi trên bàn tu trưởng sự tình vẫn là đánh không thông sao t r ư ơ n g lão đầu hơi khe tao mày hỏi đánh không thông h c trên mặt có chút ngưng trọng lắc đầu từ ngày đó ban đêm đánh giết thiên nhất cả đám đã đi qua ba ngày thời gian h c đối với t r ư ơ n g lão đầu mệnh lệnh đem bọn hắn một đám người giết chết cũng không có chút nào ý kiến bất quá hắn lưu lại một cái thần để cho người ta thông qua nói bóng nói gió phía dưới hướng về phía trước đi cầu ý hỏi thăm một chút có quan hệ tại thiên tuyệt thần ý sự t ì n h cái này sau khi nghe ngóng bọn hắn mới ý thức tới vấn đề có chút nghiêm trọng bọn hắn không nghĩ tới thiên tuyệt thần ý vậy mà có được như thế năng lượng cường đại đối phương buôn cái đồ đệ tại bọn hắn nơi này biến mất đối phương khẳng định sẽ đến đây nếu quả thật giống hỏi thăm như vậy đối phương kêu lên mấy tên võ đạo tông sư vậy thì có chút phiền thoái nhất là hiện tại tù trưởng còn cũng không đến nếu như tù trưởng tại bọn hắn sẽ không, không yên lòng mảy may, may. t r ư ơ n g lão đầu sở d ĩ d á m không kiên nghệ gì cả đem bọn hắn một nhóm người này đánh giết cũng tất cả đều là bởi vì tù trưởng không nói tù trưởng sức chiến đấu chỉ là tù trưởng thu phục cái kia nô bục võ đạo thông thần cừng giả thủ hạ còn có mấy tên võ đạo đại sư dù là đối phương đến mười cái võ đạo tông sư bọn hắn cũng không sợ nhưng là hiện tại tù trưởng lại liên lạc không được nếu như đối phương có võ đạo tông sư tới người thủ vệ nhóm thật đúng là ứng đối không được dù sao vượt qua hai cái đại cấp bậc vẹn vẹn một tên võ đạo tông sư liền có thể xử lý bọn hắn ba trăm người hy vọng đối phương không muốn nhanh như vậy tìm tới t r ư ơ n g lão đầu nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói không có việc gì chúng ta dù sao cùng hán quốc giao hảo cho dù là bọn họ có được cực lớn thế lực cũng không dám làm ra chuyện quá đáng ốc ở một bên nói sau đó nói sang chuyện khác cái này hai ngày người càng ngày càng nhiều hôm qua có võ giả phát sinh xung đột về sau phải chú ý một chút có thể tới người là cựu gia nhất định không thể để cho bọn hắn tại chúng ta nơi này đánh nhau ừm yên tâm đi hiện tại một trăm tên thủ vệ mỗi ngày tại bệnh viện bên cạnh không có vấn đề chương lão đầu nhẹ gật đầu tốt chú lão phòng ăn phương diện chúng ta nhất định phải làm tốt đừng ra vấn đề gì trước mắt danh tiếng rất tốt cơ bản tất cả mọi người tại chúng ta nơi này ăn cơm ốc lại đối một bên chu lão nói yên tâm đi chúng ta bữa ăn này s ả n h người khác vẫn là phi thường yên tâm chu lão gật đầu cười phòng ăn là lộ thiên cho nên bọn hắn chế tác đồ ăn cũng là lộ thiên chế tác đồ ăn phương diện vệ sinh một chút liền có thể nhìn thấy ở phương diện này hóc c h ú láo yêu cầu tương đối cao an toàn vệ sinh mỹ thực không thể nghi ngờ làm cho người điên cuồng hiện tại mỗi ngày mười mấy tiếng trong nhà ăn đều ngồi rất nhiều người dù là không phải lúc ăn cơm cũng có thật nhiều người ngồi tại tre nắng dù hạ uống vào đồ uống thưởng thức điểm tâm hiện tại một ngày ích lợi đã đạt đến hơn một trăm vạn điều này làm cho bọn hắn cao hứng ghê gớm mặt khác thường tâm lỵ nước hoa đối với đóng gói phương diện cũng tiến hành rất lớn cải tạo cái bình phi thường xinh đẹp đồng thời tại phòng ăn bên cạnh chuyên môn làm một cái nước hoa mua bán khu vực hiện tại nước hoa căn bản không cần trào hàng chuyên miệng phía dưới mỗi ngày nước hoa mua bán khu vực đều tụ tập rất nhiều phụ nhân nước hoa mỗi ngày thu nhập c h í ít bốn năm m ư ơ i vạn cái này kiếm tiền so phòng ăn còn muốn bạo lợi chi phí cũng liền mấy khối tiền nước hoa bán được hơn vạn lật ra mấy ngàn lần tại vài trăm dặm bên ngoài hắc đá ngầm hải vực hạ toại sơn hà có chút mở to mắt phía sau vỏ sò tản ra h à o quang màu vàng đất t r ầ m rãi tại phía sau hắn cứng rắn vỏ sò trở nên mềm mại lên chậm rãi theo dòng nước ba động hạ toại sơn hà trong lòng hơi động vỏ sò bám vào trên người hắn hình thành một cái khôi giáp bộ dáng khôi giáp phía sau có một cái như nước chạy cánh phía trên vải lấy từng tầng từng tầng màu đen hoa văn nhìn qua giống như một cái kim loại khôi giáp uy vũ ba khí hắn trong lòng lần nữa k h ẽ động vỏ sò lần nữa biến hóa tại trước mặt hắn xuất hiện một cái nặng nề tầm chắn cái này một lần l u y ệ n chế đối với vỏ sò trưởng không càng tăng mạnh hơn hình thái cũng sẽ không cố định hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ thân hình k h ẽ động thân hình của hắn giống như thuấn di đi vào hải rực cùng lam quy bên cạnh hai tên gia hỏa nhìn thấy hắn tỉnh lại hưng phấn l o ạ n t r h ạ n g lắc lắc người hạ toại sơn hà nhìn một chút bọn chúng thôn vệ thuần huyết bạch thuộc về sau bọn chúng thực lực lần nữa đạt được to lớn đột phá chương 239, t h u phí cái này thuần huyết bạch thuộc muốn so thứ nhất lần gặp phải cái kia thuần huyết hải xà cường đại gấp mấy chục lần lam quy trước mắt hình thể đạt đến đường tính chừng năm m đã có t hạ ể xưng là quái vật toại có có lắm sắp lần nữa tiến hóa. t Hạ、toại、sơn hà nhìn một chút hải rực trong lòng ám đạo sau đó hắn tướng ánh mắt nhìn về phía một bên to lớn cá sấu trọn vẹn dài hai mươi m cá sấu tương đương với thành thục kình xa hình thể Giết đi hạ toại sơn hà nghĩ nghĩ vẫn là quyết định đánh chết t r ớ c mắt hạ toại sơn hà cũng không có muốn bồi dưỡng c ử thú tâm tư bồi dưỡng một con trong biển c ử thú tiêu hao to lớn thủy linh châu không nói còn muốn có đầy đủ đồ ăn giống khổng lồ như vậy cá sấu mỗi ngày lượng cơm ăn liền có thể đạt tới mấy tấn bên trong quá mức phiền thức sùng vật có hải rực cùng lam quy như vậy đủ rồi cái khác tạm thời không cần hạ toại sơn hà trong lòng ám đạo sau đó tướng ánh mắt nhìn về phía bị thủy lao khóa lại cá sấu mấy ngày không có ăn uống gì cá sấu có chút thoi thót nhắm mắt lại tuyệt vọng nằm ở trong biển hạ t o ạ i sơn hà cánh tay dối ra trực tiếp tướng cá sấu kéo đến bên cạnh hải dược lam quy có chút hiếu kỳ đánh giá cái này khổng lồ ra hỏa cô đọng hạ t o ạ i sơn hà trong lòng hơi đ ộ n g cá sấu chung quanh nước biển lập tức sôi trào lên nhiệt độ trong nháy mắt đạt đến mấy ngàn độ cá sấu thân thể bị chậm rãi hòa tan một chút tạp chí bị hoàn toàn luyện hóa ước chừng nửa giờ hai mươi mét cá sấu cuối cùng vẹn vẹn lưu lại một cái nửa mét lớn nhỏ màu đỏ nhạt viên cầu viên cầu bên trên tán phát lấy một cố dụ hoặc hương khí cho ngươi ăn xong cái này vừa vặn tiến hóa hạ thoại sơn hà đối hải dực nói cái này cá sấu tinh hoa xa xa cao hơn võ đạo tông sư năng lượng ở vào tiến hóa đỉnh phong hải dực thôn vệ về sau trăm phần trăm sẽ tiến hóa tiến hóa về sau hải dực có được võ đạo tông sư thực lực đồng thời tại võ đạo tông sư bên trong cũng là gần phía trước tồn tại chiêm chiếp hải dực hưng phấn địa kêu hai tiếng trực tiếp hém i ệ n g hướng phía cá sấu tinh hoa nuốt mà đi chiêm c h i p hải dực hưng phấn triển khai cánh Tại nó mỗi một cây lông vũ bên trên đều xuất mỗi nó lông bên cây vũ đều hạ i cái ệ n từng dòng nước vòng xoáy. À, đây À, là h toại sơn hà nhìn thấy cái này từng cái vòng xoáy nhỏ, trên h nhỏ, ấ y này xoáy cái cái từng vòng t mặt lộ da thần sắc kinh hỷ tiến, tiến hóa thông linh thú loại trọng yếu nhất chính là ngộ ra phương pháp tu luyện có được tự chủ tiến hóa năng lực một khi ngộ ra phương pháp tu luyện ngay sau nó liền có cơ hội tiến hóa thành linh thú cái này từng cái vòng xoáy nhỏ cùng mình lúc tu luyện có chút tương tự xem ra là hải dực mỗi lúc trời tối đi theo mình tu luyện sau đó tự mình tìm tòi ra được phương pháp tu luyện không tệ hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra mỉm cười lần này tiến hóa về sau hải dực muốn so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn cường đại đồng thời hẳn là có được chính mình đặc biệt công kích thủ đoạn dọn d ọ t vòng xoáy tại nó lông vũ chỗ xoay tròn mà trên người nó lông vũ trung ương vị trí là một đầu hồng tuyến hồng tuyến tả hữu thì là màu trắng cùng màu đen đỏ trắng hắc phi thường rõ ràng nhan sắc nhìn qua xinh đẹp dị thường móng của nó hoàn toàn là màu đen mổ thì là màu trắng đỉnh đầu vị trí có một túm màu đỏ lông tơ nhìn qua h uy vũ bất phảm nó d ư ơ n g cánh về sau từ sáu m đạt đến tám m toàn thân tràn đầy lưu cánh hình xuất khí hạ toại sơn hà có chút đánh giá hải rực trên mặt lộ r a dáng tươi cười ngây người không sai biệt lắm gần hai tháng cần phải trở về hạ toại sơn hà lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ tướng hải dực cùng làm quy kêu đi lên lại trời mưa đi vào mặt biển hạ toại sơn hà nhìn một chút bầu trời nước mưa cũng không phải là rất lớn lấy điện thoại di động ra hắn đối ma vô đạo gọi một cú điện thoại bất quá ngay tại hắn chuẩn bị đi trở về thời điểm từ ma vô đạo nơi đó đạt được một tin tức ma vô đạo ngay tại trên biển ă n cướp mà lại đây cũng là ưu linh đoàn hải tập thứ nhất lần chính thức bắt cóc đi ngang qua thuyền tại hai tháng này trong lúc đó ma vô đạo tại tổ kiến tin tức của hắn hệ thống nguyên bản máy móc đoàn hải tặc cùng liệt diễm đoàn hải tặc các loại nhân viên hậu cần đều không có bị hắn giết chết mà lại luyện chế thành l ũ linh phụ trách hậu cần vấn đề trải qua một đoạn thời gian gây dựng lại sửa chữa cùng cùng một chút vận chuyển tập đoàn liên lạc sẽ lấy hướng hướng máy móc đoàn hải tặc cùng liệt diễm đoàn hải tặc bảo đảm hộ phí vận chuyển tập đoàn chuyển rời đến l ũ linh đoàn hải tặc phía dưới c h u y ể n di thành công về sau bọn hắn trong nháy mắt liền có được hàng năm cố định hơn một l ư ớ thu nhập mà hôm nay chính là bọn hắn bắt đầu chính thức bắt đầu bắt cóp cái khác đi ngang qua thuyền dựa theo ma vô đạo ý tứ bọn hắn mặc kệ quốc gia nào thuyền hết thảy bắt cóc bức bách bọn hắn hàng năm dao nạp phí tổn hạ toại sơn hà nghe được tin tức của hắn trên mặt lộ ra do dự thần sắc cổ họng yếu đạo làm thế giới tam đại trọng yếu vận chuyển khu vực một trong cùng cái khác hai cái vận chuyển yếu đạo khác biệt cổ họng yếu đạo thuộc về vùng biển quốc tế cũng không thuộc về một chút quốc gia lĩnh vực mà lại ở chung quanh còn có hắc đá ngầm khu vực tồn tại hình thành một cái có chút hôn loạn phức tạp khu vực cổ họng yếu đạo bên trái là một quốc gia hải vực đồng thời tới gần lục địa phía bên phải thì là hắc đá ngầm khu vực yếu đạo độ rộng đạt tới bốn năm mươi cây số tả hữu đường vòng là không thể nào muốn vòng qua hắc đá ngầm khu vực thì phải nhiều hành tàu năm sáu ngày thời gian lãng phí thời gian dài cái này khiến hắn nghĩ tới trên địa cầu một cái trên biển vận chuyển yếu đạo mã lục giáp eo biển mã lục giáp eo biển là ba quốc gia hải vực phạm vi hàng năm trên đường đi qua bảy tám vạn tám chín vạn con thuyền thuyền đi biển mã lục giáp eo biển một mực ở vào một cái miễn phí trạng thái đã từng cái này ba quốc gia đã từng yêu cầu thuyền con qua lại tiến hành giao nộp lý do chính là ba người chúng ta quốc gia bảo đảm mã lục giáp eo biển thuyền con qua lại an toàn vì phòng ngừa hải tặc tại phương diện quân sự tiêu hao to lớn tài chính các ngươi hẳn là giao nạp phí tổn theo ba quốc gia chuyên gia nói nếu như dựa theo thuyền con qua lại mỗi tấn một phân tiền để tính bọn hắn hàng năm có thể thu được bốn trăm triệu usd phí tổn mỗi tấn một phân tiền cái giá tiền này thực tình không quý nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân bọn hắn thu phí cũng không thành công nếu để cho ma vô đạo tại nơi này thành lập một tổ chức nhưng so sánh đương hải tặc có tiền đồ nhiều hạ toại sơn hà trong lòng tự hỏi cổ h ọ n g yếu đạo hải tặc một mực là tất cả quá khứ thuyền trôi nhức đầu vấn đề nếu như một tổ chức có thể tướng cổ h ọ n g yếu đạo k h ô n g chế lại cam đoan quá khứ thuyền an toàn sau đó thu lấy một điểm phí tổn cũng không tệ lựa chọn cái này so đương hải tặc tốt hơn nhiều lắm hơn nữa còn có thể làm đến quang minh lỗi lạc mà ma, ma vô đạo bọn hắn chỉ cần đối mặt chính là Cấm c hải ỉ h tặc tại cổ họng yếu đạo sinh động liền có thể. tam tặc tới t cổ có Cái hắc cám giác cũng đạo sinh liền đối với giữ linh hải nói, hỏng hô khu hú không khó khăn. động này nằm ngầm săn đoàn yếu đã đá dược h Hạ toại sơn hà ngồi tại hải thân, n nơi sơn ngồi ta toại đi đó. rực trên Chìm chiếp. đối lệ. kêu một tiếng lập tức vỗ cánh bay cao lấy một loại tốc độ khủng khiếp hướng phía nơi xa bay đi hạ toại sơn hà đứng tại hải rực trên thân vỏ sò biến thành một bộ khôi g i á bám ở trên người Chống cự theo o lớn sóng gió. ắ n hiện, tại hải dực trên thân, có từng đoàn từng đoàn xương chống đỡ lấy thân thể của nó, dùng để tướng lực lượng của thân thể hạ thấp thấp nhất. Cánh mỗi một lần kích động, đều mang mánh phát thấp thấp hải thể thể hạ kích thổi. h tại một liệt t mỗi gió dực có của lực của đỡ để đều mụ lấy hắn đ o á n chừng hải rực tốc độ đã đạt đến mỗi giây năm sáu trăm m không có chút nào thấp vu phi cơ tốc độ quay chung quanh địa cầu bay một vòng đ o á n chừng cũng chính là hai ba mươi giờ tại trong hải dương lam quy to lớn thân ảnh đi theo lam quy phong thủy có chút làm cho người không thể tưởng tượng nổi trên người hóng ánh giọt nước tạo thành một cái trạng thái không thấy no t ư chi động nhưng thân thể lại lấy một loại tốc độ khủng khiếp đi tới rất nhanh hạ toại sơn hà liền thấy được ma vô đạo thuyền con của bọn họ xem bọn hắn dáng vẻ hẳn là chờ đợi thuyền vận tải thuyền đi biển đến hạ toại sơn hà vỗ vỗ hải rực thân thể hải rực chiêm chiếc một tiếng nhanh chóng hướng phía trên mặt biển rơi đi thân hình hắn khẽ động trực tiếp nhảy đến ma vô đạo thuyền của bọn hắn thuyền đi biển bên trên chủ nhân ma vô đạo nhìn thấy hắn đến lập tức rất cung kính hô hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu nhìn một chút chung quanh tình huống thế nào căn cứ chúng ta nhận được tin tức một chiếc từ tân la quốc tới thuyền bên trong có mấy trăm chiếc xe hơi chúng ta bắt cóc chiếc thuyền này thuyền đi biển có thể hướng bọn hắn m â u công ty muốn trí ít ngàn vạn tiền chuộc ma vô đạo nói thẳng hạ toại sơn hà khẽ gật đầu sau đó hỏi hiện tại có bao nhiêu gia vận thua tập đoàn hàng năm hướng chúng ta giao nạp phí bảo hộ mười bảy gia có hai nhà là cỡ lớn vận chuyển tập đoàn ma vô đạo nói ta cảm thấy chúng ta có thể thành lập một cái trên biển công ty bảo an liền gọi là ưu linh công ty bảo an cùng cái này mười bảy gia công ty vận chuyển tập đoàn tiến hành hợp tác chúng ta bảo vệ bọn hắn an toàn bọn hắn hàng năm giao nạp nhất định phí tổn hạ t o ạ i sơn hà tự hỏi nói ma vô đạo có chút nghi hoặc nhìn hắn chúng ta thành lập chính quy công ty tại ngoài sáng bên trên mà không phải lấy hải tặc thân phận thu lấy bọn hắn tài chính dạng này chúng ta tài chính liền sẽ trong xuất hóa hợp pháp hóa mặt khác thông qua một chút thủ đoạn để cái khác vận chuyển tập đoàn cùng chúng ta công ty bảo an tiến hành hợp tác hạ toại sơn hà nói trên mặt lộ ra trong sáng dáng tươi cười cùng chúng ta hợp tác vận chuyển tập đoàn chúng ta cam đoan an toàn của bọn hắn mà không cùng chúng ta hợp tác thì trang phục hải tặc tiến hành quay dối luôn có một ngày bọn hắn sẽ khuất phục cùng chúng ta tiến hành hợp tác khả năng không bao lâu chúng ta liền có thể lấy một cái thân phận hợp pháp hướng tất cả thuyền thu lấy phí bảo hộ mà chúng ta muốn làm chính là nơi này ngoại trừ chúng ta cái này công ty bảo an cùng n linh đoàn hải tặc bên ngoài không có cái khác đoàn hải tặc tồn tại chủ nhân ngươi ý tứ muốn thông qua một loại phương pháp để chúng ta thân phận hợp pháp hóa ma vô đạo nghĩ nghĩ nói không sai đương hải tặc tại trên thế giới dù sao cũng là hành vi phạm tội chúng ta có thể thông qua cái này thủ đoạn thời gian dần qua chuyện chính thức hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra một tia nụ cười có lẽ có một ngày ưu linh đoàn hải tặc sẽ biến thành ưu linh công ty bảo an có thể ma vô đạo nhẹ gật đầu mà lại gần nhất mấy ngày có thể làm lớn chuyện một chút sau đó tại cùng trước mắt hợp tác mười mấy gia công ty cao điệu tuyên bố hợp tác cùng trên biển công ty bảo an thành lập hạ thoại sơn hà nhẹ gật đầu trên mặt lộ ra dáng tươi cười có thể chủ nhân đối phương thuyền năm phút bên trong tướng đến chúng ta nơi này lúc này một cái u linh thủ vệ đi tới hướng phía ma vô đạo rất cung kính nói chuẩn bị bắt cóc nếu như bọn hắn dám phản kháng giết chết bất luận tội ma vô đạo ánh mắt lóe ra quang trạch ta đi về trước t ậ n lực tướng trên biển công ty bảo an chuẩn bị cho tốt để thân phận hợp pháp hóa hạ toại sơn hà đối với hắn nói hắn cũng không để cho ma vô đạo lái thuyền tiễn hắn trở về trực tiếp ngồi tại hải rực trên thân hướng phía hạ toại quốc phương hướng chạy tới mà tại hắn trên đường trở về một chiếc xa hoa du thuyền rừng sắt ở hạ toại quốc bãi biển chỗ trọn vẹn dài bảy mươi tám mươi mét xa hoa du thuyền trong nháy mắt gây nên bờ biển chung quanh cả đám hiếu kỳ xa hoa du thuyền đến cùng là dạng gì thế lực vậy mà mở một chiếc xa hoa du thuyền qua đi cầu y tại mọi người hiếu kỳ nhìn đi qua thời điểm một người trung niên hai tên láo giả đi vào bong tàu cửa ra vào vị trí trên thực tế nếu như dựa theo tuổi tác đ ể tính tên kia trung niên cũng hẳn là xưng là láo giả chỉ bất quá khuôn mặt nhìn qua phi thường trẻ tuổi thôi trung niên trên bờ vai một con hỏa hồng sắt chim đứng ở phía trên một tên một đầu tóc dài đen nhánh trọn vẹn đến cổ vị trí láo giả một tên tóc trắng bệnh sắc mặt hồng nhuận láo giả kia là tiêu gia tông sư tiêu kiền long bãi biển chỗ một người trung niên nhìn xem bong tàu bên trên đen nhánh tóc dài láo giả mặt mũi tràn đầy khiếp sợ hoảng sợ nói võ đạo tông sư nha đây chính là đại biểu cho võ đạo giới mạnh nhất tồn tại tông sư cấp nhân vật toàn bộ hán quốc minh trên mặt cũng bất quá mười tên võ đạo tông sư một tên tông sư vi danh đủ để khiến rất nhiều người cùng bái cái kia ở bên trái chính là vạn gia tông sư vạn dặm lúc này lại một tiếng kinh hô truyền đến một lao giả nhìn xem láo giả tóc trắng tông sư lại là một tên tông sư trên bờ biển đều là một phương phú hảo có người gặp qua bọn hắn cái này một lần tại nơi này nhìn thấy không nhịn được hét lên kinh ngạc nếu như ta không có đoán sai đứng tại hai tên tông sư trung ương tên kia trung niên hẳn là trong truyền thuyết thiên tuyệt thần y một lao giả khiếp sợ nói thiên tuyệt thần y thiên tuyệt thần y vậy mà đích thân tới chẳng lẽ là vì trước vài ngày trước bốn tên đ ồ đệ so đấu y thuật thua trận sự tình mà đến không biết ấn lý thuyết giống thiên tuyệt thần y loại này tồn tại loại chuyện này sẽ không thả tư thái tới không nhất định thiên tuyệt thần y có thể là đến tìm về tráng tử dù sao mình đồ đệ thua thảm như vậy một thế anh minh đều bị mình bốn tên đồ đệ t h u a mất trực tiếp mang hai tên tông sư tới xem ra chuyện này tuyệt đối không đơn giản khả năng không chỉ là lấy lại danh dự bãi biển chung quanh cả đám tướng ánh mắt đặt ở xa hoa du thuyền bên trên khiếp sợ nghị luận ở mỹ hai tên tông sư nha trừ bỏ tông sư sức chiến đấu vẹn vẹn tiêu ra vạn ra dược thần sơn ba cái thế lực cũng đủ để khiến hán quốc đại tập đoàn run dày ba cái thế lực tùy tiện một cái lấy ra đều có được mấy trăm ư c tài sản hán quốc đỉnh tiêm võ đạo gia tộc nhất là dược thần sơn thực lực càng là kinh khủng sau khi bọn h ắ n nghị luận thời điểm bọn h ắ n kinh hại phát hiện ba tên láo giả sau lưng càng ngày càng nhiều người tới phía sau bọn họ đám người này đạt đến hơn một trăm người trước mặt đều là trung niên cùng láo giả đằng sau thì có một ít thanh niên đám người này trên thân thản ra một cỗ mãnh liệt uy thế chương hai trăm bốn mươi mốt cường thế bên trên bọn hắn bọn hắn đám người này bãi biển phía dưới một tên thanh niên không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tụ tập tại thiên tuyển thần ý sau、so、lưng cả đám cứng họng đại sư toàn bộ đều là võ đạo đại sư cắt gia gia chủ đông lâm vương gia vương đại sư thành bắc triệu gia gia chủ nam dương tôn gia tôn khánh dương đại sư một lao giả rung động trong miệng thì thảo hắn là một tên vừa bước vào đại sư cảnh giới võ đạo cường giả tự nhận là tại võ đạo giới cũng coi là một cái nhân vật nhưng nhìn đám người này người nơi này hắn chỉ có thể nhận ra sáu mươi phần trăm nhưng là cho dù là cái này sáu mươi phần trăm cũng là hơn hai mươi tên võ đạo đại sư chí ít bốn năm mươi tên võ đạo đại sư có mấy cái đều là đại sư đỉnh phong cường giả lại thêm hai tên võ đạo t ô n g sư thiên tuyệt thần ý vậy mà gọi tới nhiều người như vậy cái này đây là muốn đến san bằng hạ toại quốc sao lao giả khiếp sợ nói đồng thời toàn bộ trên bờ biển người đều xôi trào bọn hắn cũng đều là hán quốc võ giả cùng phú hào đối với cái vòng này đều hiểu rõ vô cùng trải qua một số người trò chuyện rất nhanh là song giải du thuyền bên trên cả đám lai lịch đây là một cái kinh khủng thế lực nha thiên tuyệt thần ý ánh mắt quét mắt phía dưới cả đám nhìn một chút trên bờ biển dựng tre nắng dù cùng cái b à n mặt không thay đổi từ du thuyền bên trên nhảy xuống tới tiêu lão cùng vạn lão hai tên tông sư cũng đi theo nhảy xuống tới trên mặt có chút hiếu kỳ đánh giá chung quanh phía sau hơn một trăm người theo ở phía sau nhảy xuống tới khi bọn hắn cái này hơn một trăm người xuống tới thời điểm không khí chung quanh có chút ngưng kết tất cả mọi người hiếu kỳ đánh giá đám người bọn họ thiên tuyệt thần y quét mắt một vòng nhẹ giọng nói ra tại hạ thiên tuyệt người xưng thiên tuyệt thần y đến đây hạ toại quốc muốn hỏi thăm mấy chuyện xin đem các ngươi hạ toại quốc lãnh đạo gọi qua thiên tuyệt thần y thật là thiên tuyệt thần y nha nghe nói thiên tuyệt thần y là một tên gần tám mươi tuổi khoảng trừng lao giả bây giờ nhìn lại vậy mà như thế tuổi trẻ quả nhiên không hổ là thần y loại này thân thể bảo dưỡng quả thực là thần kỳ thiên tuyệt thần y mới mở miệng khiến người chung quanh nhỏ giọng nghị luận mặt mũi tràn đầy kinh hãi trò chuyện với nhau chư vị xin chờ một chút ta cái này đi đem chúng ta phó thủ trưởng gọi qua nằm ở bãi biển chỗ một tên người thủ vệ nhìn xem bọn hắn cả đám mặt mũi tràn đầy ngưng trọng đi đi qua nói ừ m thiên tuyệt thần y nhàn nhạt từ một tiếng hướng phía phía sau mình nói ra nghe nói hạ toại quốc thần y cái thế ai biết địa phương chúng ta đi qua nhìn một chút thiên tuyệt thần y ta biết địa phương một người trung niên đi ra có chút vớt mông ngựa nói ra bọn hắn chữa bệnh trình độ quả thật không tệ nhưng là không cứ gọi được thần y cái thế bốn chữ c ũ n g ngày càng là t r ê n h l ệ n h rất xa ha ha thịnh truyền phía d ư ớ i không hư danh ta ngược lại thật ra muốn kiến thức một chút một cái ngay cả không phải bác sĩ tiểu cô nương là như thế nào đánh bại ta bốn tên đồ đệ thiên tuyệt thần ý ánh mắt lấp lóe đi theo trung niên hướng phía bệnh viện vị trí đi đến nhưng bọn hắn đi vào bệnh viện vị trí thời điểm ọ c t r ư ơ n g lão đầu mang theo tất cả người thủ vệ chạy tới khi bọn hắn nhìn thấy thiên tuyệt thần ý cả đám thời điểm t r ư ơ n g lão đầu trên mặt lộ ra khó chịu thân sắc hai tên võ đạo tông sư hơn bốn mươi tên võ đạo đại sư còn lại cũng phần lớn là võ đạo đạo thứ hai đỉnh phong cao thủ tuyệt đối không phải chúng ta có thể ứng đối không nghĩ tới bọn hắn vậy mà thật tới h c mặt mũi tràn đầy ngưng trọng so với trong tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều trước đem bọn hắn ngăn chặn không muốn cùng bọn hắn ngạch bính h c lại nhìn một chút chung quanh mấy người nhắc nhở t r ư n g láo đầu bọn hắn nhẹ gật đầu đây chính là hạ toại quốc thần y bệnh viện sao thiên tuyệt thần y quan sát một chút mấy gian nhà bằng đất cùng nằm ở bên ngoài trên giường bệnh nhân đây chính là bọn hắn bệnh viện mặc dù phá nhưng là hiện tại mỗi ngày đến nơi này cầu y có mười mấy cá nhân nghe nói nơi này một vị họ t h ư ờ n g tiểu cô nương y thuật mạnh nhất được người xưng là thường thần y trung nhiên tại thiên tuyệt thần y bên cạnh phụ hòa nói ha ha tiêu lão nhìn một chút chung quanh trên mặt lộ ra cười lạnh ta ngược lại thật ra muốn nhìn ta đường đệ bị bọn hắn nhốt ở cái gì địa phương chư vị quý khách ngàn dặm xa xôi đến đây không biết không biết có chuyện gì chẳng lẽ là đi cầu y lúc này đi tôi hóc đối cả đám mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi tới thiên tuyệt thần y quay đầu ánh mắt đánh giá học một cái vóc người rất khôi ngô láo giả tự giới thiệu mình một chút tại hạ thiên tuyệt trước mấy ngày qua các ngươi nơi này bốn cái không nên thân đ ổ đệ sư phó thiên tuyệt thần y mở miệng nhìn chằm chằm hắn hôm nay tới đây có mấy chuyện muốn hỏi thăm một chút thiên tuyệt vị này chắc hẳn liền là hán quốc đại danh đỉnh đỉnh thiên tuyệt thần y thật sự là không có từ xa tiếp đón thiên tuyệt thần y đến đây không biết ngùi vị chuyện gì học ngữ khí khách sáo nói không có biện pháp đối phương thực lực cường nếu như thực lực đối phương yếu lời nói học khả năng cũng sẽ không ra gặp bọn họ tình thế so với người yếu không thể không túi đầu ta ngược lại thật ra có một chuyện thiên tuyệt thần y còn không có mở miệng ở một bên tiêu lão liền trực tiếp hướng phía học đi đi qua học khe nhũ mày nhìn xem đi tới có chút khí thế hung hăng láo giả không biết vị tiên sinh này có chuyện gì ba ngày trước ta một tên đường đệ bị các ngươi bắt ở nhốt tại quốc gia các ngươi không biết có không có chuyện này tiêu lão nhìn chằm chằm óc trực tiếp hỏi chúng ta ngược lại là bắt bốn tên vu hãm quốc gia chúng ta người gần nhất chúng ta chuẩn bị giao cho hàn quốc chính phủ tiến hành xử lý h c mặt không thay đổi hồi đáp vu hãm các n g ư ờ i không biết các ngươi có không có chứng cứ tiêu lão nhìn chằm chằm óc hỏi lần nữa chúng ta từ tiếp đ á i bệnh nhân bắt đầu vẫn luôn chưa từng xuất hiện vấn đề gì nhưng là ba ngày trước bốn người bọn họ đột nhiên tới vu hãm chúng ta h c hơi khe t a o mày nói cái tia chính là nói các ngươi không có chứng cớ tiêu lão nhìn xem học nói học trầm mặc không có trả lời hắn câu nói này đã không có chứng cứ các ngươi dựa vào cái gì bắt ta đường đệ lập tức thả người tiêu lão đột nhiên mở miệng hướng phía học quát cái này khiến học sắc mặt có chút khó xử ngầm đầu nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu lão chuyện này chúng ta sẽ cùng hán quốc chính phủ tiến hành thương lượng nếu như ngươi có ý kiến có thể cho hán quốc chính phủ nói ha ha tiêu lão nghe được hắn đột nhiên n ở nụ cười một cá nhân chỉ có tại khi yếu ớt mới có thể dựa vào quốc gia Mà nếu chương ó đầy đủ lực lượng, cường hai n g cần quốc i trăm bốn mươi hai cường thế hạng cường thế cường giả khí thế uy hiếp uy hiếp trắng trợn đây chính là nhất đại tông sư hào hùng cùng phong phạm chẳng cần biết ngươi là ai quản hắn đúng sai liền muốn dựa theo yêu cầu của ta đi làm đây chính là võ đạo tông sư cường thế lúc này ở chung quanh cách đó không xa tụ tập hơn một ngàn người những n à y toàn bộ đều là nhận được tin tức đến đây người xem náo nhiệt cùng ngày tuyệt thần y dẫn theo một nhóm lớn võ giả tiến về bệnh viện vị trí lúc tất cả mọi người hiếu kỳ theo tới bọn hắn muốn nhìn một chút thiên tuyệt thần y muốn làm gì sự tình một bắt đầu tiêu g i a tông sư tiêu lão triển hiện ra cường thế cùng bá đạo liền khiến chung quanh tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh đây chính là tông sư phong phạm quản g ư ơ i là một quốc gia lãnh tụ vẫn là phó thủ trưởng ta đều không để vào mắt tông sư cường giả bá khí cùng phong phạm nha cái này một lần xem ra hạ toại quốc có đại phiền thoái hy vọng đừng ảnh hưởng nhị thuốc ta trị liệu một cái trung niên nhẹ giọng cảm thán nói chung quanh cả đám nhận đồng nhẹ gật đầu học nghe được hắn trên mặt lộ ra khó chịu t h ầ n sắc con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tiêu lão trương lão đầu nắm thật chặt nằm đấm phẫn nộ nhìn chằm chằm hắn làm sao không nguyện ý thả sao tiêu lão nhìn về phía hóc sau đó lướt qua phía sau hắn ba trăm người trên mặt lộ ra một tia khinh miệt chỉ bằng mượn các người đám người này sao tiêu lão nói chậm rãi hướng phía học bọn hắn đi hai bước một cố khí thế mãnh liệt từ trên thân thể của hắn phát ra hướng thẳn g đến bọn hắn ép đi đứng ngũi chịu sao hóc ngược một muộn vẹn vẹn võ đạo thứ nhất đạo tu v i hắn trực tiếp phun một ngụm máu tươi sắc mặt tái nhận t r ư ơ n g lão đầu bọn hắn mặc dù không có thụ thương nhưng là sắp mặt tái nhật lui về phía sau mấy bước trên lệch quá lớn hai cấp bậc trên lệch thật lớn bọn hắn căn bản không có phản kháng dư lực cho dù là bọn hắn tu luyện công pháp đẳng cấp tương đối cao nhưng là một cái nhị lưu cao thủ đối mặt đỉnh tiêm cao thủ cũng không có khả năng có sức phản kháng các ngươi đừng khinh người quá đáng t r ư ơ n g lão đầu mặt mũi tràn đầy lửa g i ậ n tiến lên trước một bước nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu lao thấp dọn quát thả ngươi ốc trực tiếp tướng chương lão đầu kéo lại mặt mũi tràn đầy âm chầm nói ha ha lúc này mới không sai b ị t lắm tiêu lão nhìn đều không có nhìn t r ư ơ n g lão đầu trên mặt lộ r a khinh miệt dáng tươi cười t r ư ơ n g lão đầu mà tâm trầm cánh tay có chút run rẩy hận không thể vọt thẳng đi qua chúng ta tới các ngươi nơi này cũng không phải tới gây phiền phức cho các ngươi lúc này thiên tuyệt thần y mở miệng ánh mắt nhìn về phía bệnh viện vị trí ta có hai cái sự tình cần giải quyết thứ nhất ba ngày trước ta kia bốn cái bất thành khí đồ đệ đến các ngươi nơi này cùng các ngươi bác sĩ tiến hành so đấu kết quả thua tài nghệ không bằng người ta cũng không phải là thua không nổi nhưng là bại bởi một cái ngay cả bác sĩ đều là tiểu cô nương trên thân cái này làm ta phi thường nghi ngờ ta thiên tuyệt làm nghề y năm mươi lăm năm không nói trị liệu bách bệnh bị ta trị tốt người chí ít cũng có ngàn người ta kia bốn cái bất thành khí đồ đệ dù là học nghệ không tinh nhưng cũng không về phần bại bởi một cái ngay cả bác sĩ cũng không thể tính toán tiểu cô nương trên thân ngày thứ hai ta kia bốn tên đồ đệ từ khi ba ngày trước liền hoàn toàn mất đi tin tức thẳng đến hôm nay đều không có bất cứ liên hệ gì nói cách khác bọn hắn mất tích tại các ngươi hạ toại quốc mất tích ta sắp ra rồi giải một chút ta k ê u bốn cái đồ đệ chết sống sống bây giờ ở nơi nào chết bị ai giết chết một cái liên quan đến ta dược thần sơn danh dự một cái là ta bốn cái đồ đệ chết sống ta nghĩ hai vấn đề này cũng không quá p h ậ n đi thiên tuyệt thần ý nhìn xem h ọ n nói ngươi muốn giải thích như thế nào ngày đó thời điểm tranh tài bảy tám trăm người đều ở trong sân người chung quanh đều có thể làm chứng về phần ngươi bốn u cái đồ đệ bằng dáng cùng chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy bọn hắn rời đi a c s á t mặt khó chịu hồi đáp chuyện hết thệ đều cùng chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì chẳng lẽ các ngươi là muốn lấy thế đệ người vậy liên chứng minh một chút thiên tuyệt thần y không có trả lời hắn trực tiếp để học nói chứng minh chúng ta như thế nào chứng minh a c s á t mặt khó chịu nói cái này muốn nhìn các ngươi thiên tuyệt thần y nhìn về phía hắn phi thường cường t h ấ nói người nói các ngươi hạ toại quốc thần y kỹ thuật tương đối mạnh đều đến để cho ta nhìn xem các ngươi nói ta bốn cái đồ đệ sinh tử cùng các ngươi không có quan hệ xuất ra chứng cứ người học nghe được hắn biệt khuất sắc mặt bỏ mừng quá khi dễ người hoàn toàn là ỷ vào thực lực của mình đối bọn hắn tiến hành nhất hiếp lấy một cái thượng vị giả khẩu khí đang chất vấn bọn hắn dung không được bọn hắn có chút giải thích chúng ta hạ toại quốc làm h á n quốc liên bang hữu hả quốc bốn tháng trước các ngươi hàn quốc lãnh đạo còn tới quốc gia chúng ta tiến hành viện trợ ta sẽ đem chuyện của các ngươi nói cho bọn hán học nắm thật chặt n ắ m đấm thấp giọng hướng phía thiên tuyệt thần y nói ha ha uy hiếp ta sao thiên tuyệt thần y trên mặt lộ ra một tia âm t r ầ m ngươi gọi điện thoại thử một chút ta thiên tuyệt tại hán quốc cũng không phải vô danh tiểu bối ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi tìm người nào tới dọa ta ta bốn tên đồ đệ tại các ngươi nơi này mất tích các ngươi nhất định phải cho ta một cái thuyết pháp nếu không đừng trách ta không khắc ký hắn nói ánh mắt liếc nhìn học chung quanh tất cả mọi người và nó các ngươi nghĩ đến đám các ngươi là ai đột nhiên tại học phía sau bọn họ truyền đến một tiếng nổi giận thanh âm theo sát một mũi tên lấy một loại tốc độ khủng khiếp hướng phía thiên tuyệt thần y xạ kích mà đi đừng đ ộ n g thủ t r ư ơ n g lão đầu nhìn thấy có người sau lưng nhịn không được trên mặt lộ r a khó xử c h i sắc vội vàng giống to muốn chết đứng tại thiên tuyệt thần y bên cạnh vạn lão nhìn thấy công kích mà đến cung tên trên mặt lộ r a lanh sắc cánh tay vung lên một đạo võ khí trực tiếp đụng vào cung tên phía trên mũi tên rơi vào một bên trên mặt đất chỉ gặp lúc này một tên v õ đạo đại sư thân hình khái động lập tức vọt lên đi qua đưa tay hướng phía tên hướng kia xạ kích thanh niên trộm tới óc nhìn thấy loại tình huống này sắc mặt biến đổi lớn xạ kích thanh niên bên cạnh mấy tên người thủ vệ thấy có người hướng phía bọn hắn xông lại lập tức xuất ra trường kiếm dao găm hướng thẳng đến tên kia v õ đạo đại sư công kích mà đi tên kia v õ đạo đại sư mới đầu không có để ý này một đám v õ đạo đạo thứ hai công kích nhưng khi bọn hắn kiếm cùng dao găm xuất kích thời điểm trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi vội vàng hướng phía một bên tránh đi trên mặt lộ ra mồ hôi lạnh d ừ n g tay d ừ n g tay cho ta ố c lớn tiếng quát mấy tên động thủ thủ hộ giả lập tức ngừng lại sắc mặt khó chịu nhìn c h ầ m c h ầ m tên kia võ đạo đại sư h ả o h ả o không tệ cũng dám công kích ta lúc này đối diện tiên tuyệt thần ý sắc mặt âm chầm xuống hắn ánh mắt đảo qua thả ra mũi tên thanh niên ánh mắt lộ ra ấm lãnh đây chính là các ngươi động thủ trước đã như vậy vậy chúng ta liền dựa theo võ đạo giới quy củ thiên tuyệt thần y hơi hơi hí mắt nói chương 243, các ngươi đều phải chết một tướng cái kia thanh niên cho cùng vừa rồi động thủ kia mấy cá nhân cho ta bắt tới bọn hắn nếu là dám phản kháng không muốn nương tay thiên tuyệt thần y lạnh lùng mở miệng nói ra học chương lão đầu nghe được hắn sắc mặt biến đổi lớn khó chịu nhìn chằm chằm thiên tuyệt thần y mới vừa rồi là bọn hắn không đúng xuất thủ học muốn mở miệng thay bọn hắn cầu tình giải vây nhưng là tại hắn vừa lúc nói chuyện t h i một u tên t h võ đạo đại sư lạnh lùng nhìn xem chương lao đầu thân hình khẽ động tốc độ lần nữa tăng tốc hướng phía vừa rồi động thủ kia mấy tên người thủ vệ công kích mà đi động thủ chương lao đầu gầm nhẹ một tiếng chừng tròng mắt ra lệnh không nên phản kháng chúng ta không phải bọn hắn đối thủ trương lão đầu tiếng nói vừa dứt một tên có chút run rẩy giọng nữ hô tuyệt đối không nên động thủ chờ tù trường đến chờ tù trường tới thương a phương đi đến mấy tên muốn động thủ thân người trước nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m càng không ngừng nói không nên phản kháng chờ tù trường tới âu có chút nhắm mắt lại run rẩy nói sau lưng một đám người thủ vệ nắm thật chặt vũ khí trong tay mặt mũi tràn đầy căm hận nhìn c h ầ m c h ầ m sông tới một đám người ha ha còn không phải rất ngu xuẩn một tên võ đạo đại sư trên mặt lộ ra cười lạnh hắn vọt thẳng đến vừa rồi động thủ tên kia thanh niên bên cạnh trực tiếp linh lên cổ của hắn thanh niên có chút đỏ lên con mắt nhìn chằm chằm nắm lấy mình cái cổ trung niên hận không thể đem hắn ăn hết dám động thủ thật sự là muốn chết tên kia võ đạo đại sư khinh thường nhìn xem hắn một quyền đánh vào lồng ngực của hắn trực tiếp đem a n h đến thiên tuyệt thần y trước người thanh niên không nhịn được trong miệng thốt ra đại lượng máu tươi trên trán che kín mồ hôi lạnh nhưng là không nói tiếng nào bình bình lúc này vừa rồi động thủ mấy người cũng trực tiếp bị bắt tới quyền cước đánh vào trên người của bọn hắn đem trùng điệp đánh ngã xuống đất bên trên võ đạo đại sư công kích căn bản không phải bọn hắn có thể cấp thấp một kích liền làm bọn hắn bản thân bị trọng thương miệng phun máu tươi nằm trên mặt đất ọc trương lão đầu nhìn xem sáu tên hán tử bị đánh ngã xuống đất bên trên con mắt đ ỏ bừng t r u n g quanh quan sát quần chúng lẳng lặng ở phía xa quan sát không dám thở một cái đại khí quá mạnh thiên tuyệt thần y bọn hắn thật quá mạnh cái này chính là hán quốc thần ý thực lực cùng uy danh thiên tuyệt thần ý nhìn một chút đổ vào trước người mình sáu cá nhân trên mặt lộ r a cười lạnh ta thiên tuyệt cũng không phải là một người không nói lý cũng không phải một cái lạm sát kẻ vô tội người cho dù là bọn họ muốn giết ta ba ngày trước ta bốn tên đồ đệ cùng các ngươi người so đấu y thuật so đấu giải độc phi thường đơn giản so sánh phương pháp hôm nay ta cũng cùng các ngươi so một lần thiên tuyệt thần ý nhìn về phía học bọn hắn nói trên mặt lộ r a nhàn nhạt dáng tươi cười đưa tay từ một cái trong túi xuất ra sáu viên dược hoàn đây là sáu cái độc dược mỗi một k h ỏ a độc dược hiệu quả cũng khác nhau chúng ta tiếp tục so một lần đem các ngươi hạ toại quốc thần y kêu đến ta tướng độc dược để bọn hắn sáu người nuốt mất các ngươi đến trị liệu nếu như các ngươi có thể đem bọn hắn độc giải hết như vậy ta liền thừa nhận các ngươi thần y tri danh ta bốn tên đồ đệ s á t thực tài nghệ không bằng người nhưng là nếu như giải không xong vậy bọn hắn khả năng liền sẽ mất mạng thiên tuyệt thần y nói dáng tươi cười có chút lạnh khả năng ta thiên tuyệt yên lặng quá lâu lại có người dám dẫm tại trên đầu của ta dám lường gạt đồ đệ của ta nói tại bên cạnh hắn một người trung niên đi đi qua tướng sáu viên độc dược nhận lấy đi đến sáu tên ngã trên mặt đất người thủ vệ bên cạnh tướng từng khỏa độc dược để vào bọn hắn trong miệng thiểu giao lao chu lập tức cho bọn hắn trị liệu óc nhìn thấy loại tình huống này sắc mặt khó chịu đối một bên thường tâm giao chu viện trưởng bọn hắn nói không cần óc nói thường tâm giao bọn hắn liền chạy đi qua đứng tại không xa thường tâm lỵ cũng liền bận b ị chạy đi qua ha ha vị này hẳn là được xưng là thường thần ý tiểu cô nương đi không sai không sai thiên tuyệt thần ý nhìn về phía thường tâm giao trong miệng nói tựa như tại tán thưởng cũng giống như đang dễu c ậ n t h ư ờ n g tâm giao không để ý đến hắn trực tiếp đi đến một người trung niên bên cạnh a nhưng mà hắn còn không có bắt đầu trị liệu trung niên liền mặt mũi tràn đầy giữ tợn thống khổ kêu lên t h ư ờ n g tâm giao vội vàng xé mở lồng ngực của hắn phát hiện tại lồng ngực vị trí đã một mảng lớn t ử sắc thất tuyệt t ử khí tuyệt mệnh thương tâm giao nhìn thấy ngực tình huống sắc mặt đại biến thất tuyệt t ử khí hết thể có bảy loại độc dược mỗi một loại độc dược lại không giống nhau nhưng là trong đó trí mạng nhất chính là tuyệt mệnh chúng độc người không đến bảy cái giờ liền sẽ tử vong đồng thời tại cái này bảy cái giờ sẽ phải gánh chịu to lớn tra tấn cùng thống khổ mục nát dạ dày độc là mục nát dạ dày độc lúc này bên cạnh một người trung niên bác sĩ phát ra một tiếng kinh hô trên mặt lộ già khó chịu thần sắc mục nát dạ dày độc lấy thanh dạ dày cỏ nuôi dạ dày cỏ đưa dương hoa tăng thêm dâm trắng điều chế giải dược nhanh mục nát dạ dày độc cần kịp thời trị liệu nếu không m ộ ư ơ i phút bên trong dạ dày liền sẽ hoàn toàn hư thối t h ư ờ n g tâm giao lập tức lớn tiếng nói tốt tốt tên k i a trung niên bác sĩ vội vàng nhẹ gật đầu xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh hướng phía gian phòng bên trong đi lấy thảo dược ha ha thật là có hai lần thiên tuyệt thần y trong mắt lóe lên một tia ngoài ý m u ố n trên người huyết dịch sôi trào huyết dịch nhiệt độ sẽ từ từ tăng lên cuối cùng tướng mạch máu đốt mở động miệng toàn huyết, huyết dịch bạo liệt mà chết chu viện trưởng nhìn xem trước người mình thanh niên trong miệng lầm bẩm băng tâm dây leo h u y ệ n tâm cỏ nhân sâm đông mai tử thanh tuyển chu viện trưởng vội vàng đứng lên hướng phía bệnh viện gian phòng bên trong chạy tới a a lúc này trên mặt đất chuyển đến gào thảm thanh nhâm một cái là thường tâm giao bên cạnh bệnh nhân một cái là một tên khác bác sĩ bên cạnh một cá nhân so với thường tâm giao bên cạnh tên kia trung niên một bên tên kia trung niên da trên người đã bắt đầu hư thối hắn thống khổ muốn dùng tay đi bắt nhưng là bị bên cạnh bác sĩ n ắ m chắc cánh tay ngăn cản lúc này người thấy thuốc kia sắc mặt có chút tái nhận h i ệ n nhiên cái này độc hắn giải không được t h ư ờ n g tâm giao bên cạnh trung niên độc tố nàng cũng trong lúc nhất thời không nghĩ tới biện pháp nhưng là thời gian không do người tỉ tỉ để cho ta tới thử một chút lúc này t h ư ờ n g tâm l ị đi đến bên cạnh của nàng lập tức ngồi sổm xuống, xuống thất tuyệt tử yên tuyệt mệnh ta biết có một cái biện pháp người xác định t h ư ờ n g tâm giao cao m ả y vội vàng đối nàng hỏi ta không biết dùng lượng nhiều ít nhưng là ta có thể c a m đoan tuyệt đối có thể bảo trụ phong t h u ố c mệnh thương tâm lỵ nặng nề g h gật đầu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói tuất h phong t h u ố c giao cho ngươi thương tâm giao lập tức đứng lên đi vào tên kia thân thể bắt đầu hư thối trung niên bên cạnh trương tiểu t h u ố c ngươi đi lấy bền bị cỏ d ừ n g ngứa rực tể làn da thiếp tới cá thuốc giao cho ta thương tâm giao đi đi qua lập tức đối người thấy thuốc kia nói hắn nói phương pháp mặc dù không phải giải độc chi pháp nhưng là có thể chậm lại độc tính lúc phát tác ở giữa chương hai trăm bốn mươi bốn các ngươi đều phải chết hai sáu tên thân chúng kịch độc người thủ vệ thương tâm giao bọn hắn đầu đầy mồ hôi dùng đến các loại phương pháp trị liệu người một bên học trương lao đầu cùng với khác người thủ vệ mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng khuất nhục nhìn xem bọn hắn trị liệu đối diện thiên tuyệt thần y sau lưng cả đám thì mặt mũi tràn đầy hí ngược ở một bên nhìn xem thiên tuyệt thần y xuất ra độc dược bọn hắn đám người này nếu là có thể chữa trị vậy đơn giản không có khả năng hán quốc y thuật đệ nhất nhân dược thần sơn chủ nhân cũng không phải chỉ là hư danh theo bọn hắn nghĩ trước mắt sáu cá nhân đã là người chết bất quá bọn hắn cũng không có chú ý tới thời khắc này thiên tuyệt thần y từ vừa bắt đầu có chút kinh ngạc đã hoàn toàn biến thành c h ấ n kinh sắc mặt hắn có chút khó chịu nhìn xem bọn hắn từng cái trị liệu thủ đoạn mục nát dạ dày độc là một loại kịch độc đây là không hề nghi ngờ có thể tại cực đoan thời điểm tướng một cá nhân dạ dày ăn mọi ò n rơi chỉ cần qua thời gian này cho dù là đại la thần tiên đều cứu không được nhưng là lúc này mặc ụ mục c độc đang bị nhanh chóng chữa、trị. Cái cô độc dược, được cũng chính là mục nát dạ dày độc giải độc nát đang nhanh nương nói hắn nghe ràng, nát phương pháp. trị. thảo dạ dày dài dạ là đây dày kia bị rõ dài m t k h á cái độc kia sôi huyết độc đồng dù ạ loại tại, n gian ngắn gây nên người tử vong độc. hiện tại, cũng bị tên kia trung niên g gây là một độc, thời tử kia kịch bị d n đang dần dần g thảo tiêu trừ. dược dù Mặc địa không thể hoàn toàn tinh tường nhưng chỉ cần tinh tường một bộ phận lớn tiếp xuống hoàn toàn có thể dùng nội lực tướng còn x ó t lại độc tố thanh trừ hết còn có mặt khác hai cái độc tố c ũ nhưng là hiện t tại r u n g tên kia tiểu cô nương cho ăn một chút thảo dược bên ngoài tuyệt mệnh kịch độc chậm dai chuyển hướng đến một loại khác kịch độc mặc dù vẫn như cũng không có chữa khỏi nhưng là đã không có lo lắng tính mạng điều này làm hắn cảm thấy phi thường chấn kinh mà tên kia toàn thân hư thối trung niên cũng bị tên kia cô nương dùng một loại phương pháp đặc thù tướng độc tố chấn áp lại lấy được càng nhiều thời gian dùng để tìm kiếm giải dược thiên tuyệt thần y sắc mặt có chút không dễ nhìn hắn cảm giác mình tính sai đám người này ý thuật s á c thực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn thiên tuyệt thần y hắn mãi mãi cũng không nghĩ ra thế gian này sẽ có dược vương thần thiên loại này y dược thánh điện dược vương thần thiên ghi chép thế gian tất cả nghi nan tại bệnh nhất là tại độc phương diện bởi vì dược vương thần thiên viết người cùng bổ sung người ra mấy tên độc y thiên hạ thất truyền độc y dần dần theo thời gian sáu tên thân chúng kịch độc người thủ vệ tiếng kêu thảm thiết chậm rãi biến mất thậm chí có ba cá nhân trên người thương thế đã có khởi sắc cái này khiến ngọc trương lão đầu cả đám nhẹ nhàng địa thở dài một hơi so với bọn hắn thiên tuyệt thần y sau lưng cả đám thì là có chút trợn mắt h ố t mồm bọn hắn có chút kinh ngạc nhìn xem từng cái dần dần khôi phục sáu người cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi cái này sao có thể đây chính là thiên tuyệt thần y lấy ra độc dược hiện tại xem ra bọn hắn giống như cả đám đều chậm dài khôi phục không sai thiên tuyệt thần y độc bọn hắn đều có thể giải khai thật sự là quá lợi hại xem ra lần trước bọn hắn thắng thiên tuyệt thần y chán bốn tên đồ đệ là bản lĩnh thật sự ngay cả thiên tuyệt thần y độc đều có thể giải hết bọn hắn y thuật thậm chí đã tiếp cận thiên tuyệt thần y không sai không sai thật làm cho người không nghĩ tới bọn hắn từng cái y thuật thật sự là kinh khủng cái này mấy tên bác sĩ chung vào một chỗ chưa chắc sẽ so thiên tuyệt thần y kém nhất là thường thần y hoàn toàn xứng đáng thần ý nha tiểu cô nương kia cũng tốt lợi hại thường thần ý không giải quyết được độc nàng đều có thể dùng một loại khác phương pháp chấn áp lại lúc này chung quanh xa xa người quan sát không nhịn được phát ra từng tiếng sợ h ã i thán phục mở rộng tầm mắt ra ngoài ý định những này sợ h ã i thán phục đồng dạng cũng là thiên tuyệt thần ý sau lưng cả đám ý nghĩ thiên tuyệt thần ý lấy ra độc tại bọn hắn cho rằng hạ toại quốc bác sĩ rất khó đem giải trừ nhưng là hiện tại bọn hắn làm được bọn hắn thật hoàn toàn giải trừ rơi mất như vậy có hay không có thể nói hạ toại quốc bác sĩ cũng không so thiên tuyệt thần y kém thậm chí lực lượng ngang nhau thông qua vừa rồi biểu hiện của bọn hắn hoàn toàn có thể như thế lý giải thiên tuyệt thần y nghe được chung quanh tiếng nghị luận trên mặt lộ già khó chịu thần sắc hắn ánh mắt lấp lóe nhìn c h ầ m c h ầ m thường tâm giao chính xuất ra một cái châm cứu đối một người trung niên tiến hành bài đ ầ u có chút meo mắt lại y thuật của các ngươi thật đúng là vượt quá dự liệu của ta thiên tuyệt thần y mở miệng nói ra thường tâm giao nhắc lên đầu nhìn thoáng qua thiên tuyệt thần y hiện tại Vị thiên n này t tuyệt đương nhiên thần ừ ý ánh mắt nhìn về phía hóc ngữ khí trở nên nghiêm nghị ba ngày trước ta bốn tên đồ đệ tại các ngươi nơi này biến mất đến nay vô tung ảnh các ngươi có phải hay không muốn cho một cái thuyết pháp ba ngày trước nơi này có thật nhiều người nhìn thấy đồ đệ của ngươi cưới du thuyền rời đi chúng ta nơi này về phần hắn bây giờ ở nơi nào chúng ta làm sao có thể biết ốc mặt âm trầm nói không biết thiên tuyệt thần y nhìn chằm chằm ốc nếu như không phải là các ngươi làm bọn hắn không có khả năng biến mất nói cho ta các ngươi tướng đồ đệ của ta thế nào hiện tại sống hay chết muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do ốc la lớn rất nhiều người đều biết bọn hắn là ngồi du thuyền rời đi chúng ta cũng không có thuyền đuổi theo bọn hắn tại bên trong đại dương bao la chúng ta như thế nào đối bọn hắn động thủ hiện tại ngươi tìm không thấy bọn hắn thì trách tại trên người chúng ta có phải hay không quá bá đạo quá không nói sửa lại vẫn là nói cũng là bởi vì chúng ta thắng đồ đệ của ngươi hiện tại lại thắng ngươi ngươi muốn trả thù chúng ta học mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn chằm chằm hắn nắm thật chặt n ắ m đấm ta có một cái biện pháp nghiệm c h ứ n g ta bốn tên đồ đệ mất tích cùng các ngươi có không có quan hệ thiên tuyệt thần y trên mặt lộ ra một tia lành ý nhìn xem họng xuất ra một cái dược hoàn ta nơi này có một hoàn thuốc phục dụng về sau có thể làm cho người nói ra lời nói thật chỉ cần ngươi nuốt vào ta tự nhiên có thể có được đáp án ố c trương lão đầu nhìn thấy thiên tuyệt thần y xuất ra rực hoàn sắc mặt biến hóa ngươi đừng khinh người quá đáng ố c nhìn t r ò n g chọc vào thiên tuyệt thần y hào hào hào tại học sau lưng người thủ vệ cầm trong tay lợi kiếm rút ra dao găm thật chặt nắm trong tay nếu quả thật giống thiên tuyệt thần y nói như vậy bọn hắn phục dụng cùng không dùng đã không có khác nhau duy nhất ứng đối phương pháp chỉ có chết chiến đến cùng nếu không sự tình đồng dạng sẽ bạo lộ ra xem ra Ta bốn tên bốn đại ồ đệ đều đ hệ. tuyệt biến bọn ba. người Thiên người phải chết cùng quan thần nhìn phản ứng hắn, trên thần Trưng mất, mặt thấy rất thật các có của cay sắc. các ra y lộ ca nhưng mà đúng lúc này một tên sắc mặt tinh thần xa suốt lão giả đi tới hướng phía tiêu lão hô một tiếng một tiếng này đại ca t ư ớ n g tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn đi vào người chung quanh nhìn thấy một lão giả sắc mặt tái xanh đi tới hồng phong tiêu lão ánh mắt nhìn thân hình khẽ động trực tiếp ra hiện tại tiêu hồng phong bên cạnh nhìn hắn thân thể sắc mặt khó chịu hỏi chuyện gì xảy ra khu khu tiêu hồng phong sắc mặt không bình thường ho kịch liệt vài tiếng mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói ra đại ca bọn hắn bọn hắn vậy mà bắt ta thí nghiệm thuốc giúp ta giết bọn hắn giết bọn hắn thí nghiệm thuốc tiêu lão mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn về phía học cả đám trong mắt tràn ngập sắc khí tránh bất quá đi t r ư ơ n g lão đầu c h ầ m mặt nhỏ r ộ n g tại học bên cạnh nói một câu sau đó ánh mắt nhìn về phía tiêu hồng phong chúng ta đưa ngươi trị hết bệnh ngươi trái lại vu ham chúng ta như ngươi loại này ân tướng báo đ ắ p người chúng ta hối hận không có đưa ngươi giết chết sự t ì n h đến hiện tại bọn hắn đã không cách nào đang tranh né vô luận là trước mắt tiêu h n g phong vẫn là thiên tuyệt thần y đều đã đi tới tuyệt lộ mà lại bọn hắn cũng nhìn ra hôm nay dù là thiên tuyệt thần y bốn tên đồ đệ không có mất tích bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tay tuyệt đối sẽ tìm kiếm các loại lý do trả thù tốt rất tốt các ngươi đảm lượng không nhỏ tiêu lão nghe được chương lão đầu tràn ngập sát khí con mắt đảo qua bọn hắn tất cả mọi người ngược đái ta nhóm người sát hại ta bốn tên đồ đệ hôm nay các ngươi những người này một cái cũng đừng hòng rời đi v õ đạo giới quy củ nợ máu trả bằng máu thiên tuyệt thần y nhìn chăm chú về phía học bọn hắn từng chữ từng câu nói chương láo đầu nghe được bọn hắn chậm rãi đi ra ngoài mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo quét về phía thiên tuyệt thần y bọn hắn tất cả mọi người ta đi con mẹ nó ngươi nợ máu trả bằng máu ba ngày trước ngươi bốn cái đồ đệ dẫn người đến chúng ta hạ toại quốc vô hàm y thuật của chúng ta phách lối đối với chúng ta chỉ trỏ t ạ i y thuật so đấu bên trong thua giống như một con chó hôm nay cái này cái gọi là c ầ u thí thiên tuyệt thần y lần nữa dẫn người đến chúng ta nơi này tìm ra các loại lý do đơn giản liền là muốn diệt đi chúng ta hạ toại quốc thần y đây chính là con mẹ nó ngươi thiên tuyệt thần y ta nhìn bất quá là một cái ghen ghét người khác ngụy quân t ử thôi ngay cả cơ bản y đức đều không có dùng những này cưỡng từ đoạt lý lý do đơn giản liền là muốn đem chúng ta xử lý sau đó củng cấu ngươi thần y vị trí Ta Ta ta tổng tìm thủ. Trương trực tiếp trương trình ra ra mẹ mày. xem minh làm mắng、lên. Muốn mắng nhà như nhìn luận chúng ngươi động hắn lên. nói người bạch, hội chỉ chửi vào gì, cái các vô lý láo láo đầu đầu độ, do không có chút nào thấp, câu câu thấp, Không tâm. nào đâm sai vì cái gì những người này không đi ngươi nơi đó xem bệnh ngươi tướng giá cả cùng đại giới sách cao như vậy ai có thể gánh chịu lên chữa bệnh giá cả hiện tại chúng ta chỉ liệu bọn hắn mà các ngươi d ư ợ c thần sơn lại năm lần bảy lượt đến đây ngăn cản cái này một lần còn mang theo hơn một trăm tên võ đạo cao thủ muốn diệt đi chúng ta có phải hay không muốn đem chúng ta hạ toại quốc bác sĩ toàn bộ giết chết đây chính là thần y t r ư ơ n g lão đầu nói xong học trực tiếp giống to h á n câu nói này khiến chung quanh cả đám hơi s ữ n g sờ theo sát một cái cá nhân sắc mặt có chút tâm trầm hạ toại quốc nói không sai từ ba ngày trước cùng sự tình hôm nay có thể hiển nhiên nhìn ra dược thần sơn thiên tuyệt thần y rõ ràng là muốn diệt đi hạ toại quốc thần y sau đó củng cố hắn dược thần sơn tình trạng nếu như là bình thường bọn hắn khả năng việc không liên quan đến mình treo lên thật cao nhưng là hiện tại bọn hắn thân nhân đều tại hạ toại quốc chữa bệnh mà lại đều có lớn vô cùng khả năng chữa khỏi nếu như bọn hắn tướng hạ toại quốc những thầy thuốc này toàn bộ giết chết vậy bọn hắn thân nhân cũng sẽ tử vong cái này làm cho nhiều người sắc mặt vô cùng khó xử một tên thanh niên cắn răng nắm thật chặt n ắ m đấm thiên tuyệt thần y phụ thân ta còn tại nơi này chữa bệnh ngươi làm như vậy có phải hay không quá phận không sai phụ thân ta hiện tại ngay tại trên giường bệnh bác sĩ nói có thể cứu chị hy vọng chị cho n g ư ờ i bệnh chúng ta đảm đường không nổi đại giới chẳng lẽ các ngươi còn muốn đem mặt khác có thể t r ị hết bác sĩ đều giết chết người cái này cũng quá đáng hiện tại là pháp chế xã hội dù là nơi này không phải hàn quốc nhưng là hạ toại quốc cùng hàn quốc giao hảo nếu như các ngươi lạm sát kẻ vô tội vẫn là phải gánh chịu quốc gia trách nhiệm cho dù là võ giả cũng đồng dạng mấy cá nhân mở miệng lớn tiếng nói hiện tại bọn hắn thân nhân ngay tại trị liệu ngay tại cứu mạng nếu như lúc này những thầy thuốc này toàn bộ bị giết chết gián tiếp tương đương với thiên tuyệt thần y đem bọn hắn thân nhân giết chết điều này làm cho bọn hắn khó mà tiếp nhận dù là thế lực của ngươi n g ậ p trời nhưng là lại như thế nào võ giả cũng không phải là không có ước thúc cũng không phải là không cần tuân thủ quốc pháp võ giả cũng không thể lạm sát kẻ vô tội bọn hắn cùng người bình thường đồng dạng nếu như xúc phạm pháp luật quốc gia lực lượng vẫn như cũ có thể chế tài ngươi tại hàn quốc quốc gia lực lượng là mạnh nhất bên ngoài hàn quốc chính phủ có ba tên võ đạo tâm sư nhưng là một chút võ giả trong lòng tin tưởng quốc gia võ giả lực lượng có thể lật đổ trước mắt toàn bộ võ đạo giới lực lượng đây chính là cơ quan quốc gia tuyệt đối t h ô n g trị ngâm miệng các ngươi thân nhân bệnh ta thiên tuyệt tới cho bọn hắn chữa khỏi thiên tuyệt nghe được bọn hắn mặt mũi tràn đầy âm trầm hướng phía chung quanh giống lên một tiếng sau đó ánh mắt nhìn chăm chú về phía h ọ c bọn hắn ta thiên tuyệt cũng không phải là một cái lạm sát kẻ vô tội người ta bốn tên đồ đệ tính mệnh liền để các ngươi bốn mươi người đến h o à lại thiên tuyệt có chút bớt phóng túng đi một chút h á n vốn định đem ở đây hơn ba trăm người toàn bộ đánh giết vì giảm bớt một chút phiền thoái quyết định chỉ giết bốn mươi người bốn mươi người hoàn toàn đầy đủ lập uy cùng báo thủ thiên tuyệt thần ý bốn tên đồ đệ xác thực đã tại hạ toại quốc mất tích vạn lao quét mắt chung quanh những cái kia đến đây h á n quốc cầu y người thiên tuyệt nói giúp các ngươi thân nhân chữa khỏi bệnh liền nhất định sẽ chữa khỏi mọi người yên tâm những chuyện khác mọi người cũng không cần còn nhiều miễn cho nhóm lửa thân trên thiên tuyệt lũi về sau một bước y ê u thế vạn lao lập tức mở miệng có chút uy hiếp hướng phía chung quanh cảnh cáo chung quanh cả đám nghe được một tên v õ đạo tông sư mở miệng sắc mặt dị thường khó xử nhìn bọn họ một chút một nhóm người này tuy tiện một cái v õ đạo đại sư thế lực đều so với bọn hắn cường đại hơn nhiều bọn hắn k h ẽ thở một hơi trầm mặc lại đối mặt như thế một thế lực khổng lồ bọn hắn thật không d á m quản chỉ có thể có chút đồng tình nhìn về phía hạ toại quốc cả đám học trương lao đầu cả đám nắm thật chặt n ắ m đấm mắt thử muốn nước nhìn chằm chằm tiên tuyệt thần y độ lệ của ta bốn người tính mệnh các ngươi xuất ra bốn mươi người đến đền mạng bất luận kẻ nào dám phản kháng liền thuộc về chết chưa hết tội đầu tiên muốn giết liền là hai người các ngươi lao đồ vật giết bọn hắn thiên tuyệt thần y ánh mắt băng lánh nhìn về phía h ọ c cùng chương lao đầu trực tiếp lớn tiếng ra lệnh chờ chúng ta tù t r ư ở n g tới các ngươi tất cả mọi người muốn chết ốc hai mắt đỏ bừng nhìn c h ầ m c h ầ m thiên tuyệt thần y cho dù là thần cũng không thể nào cứu được các ngươi dám giết đồ đệ của ta các ngươi phải chết đây chính là ta thiên tuyệt nói lời giữ lời muốn báo thủ đến ta dược thần sơn thiên tuyệt thần y âm vang hữu lực trên thân tản ra một cỗ manh liệt uy thế chiêm chiếp đột nhiên đúng lúc này bầu trời trong nháy mắt tạm đạm xuống theo sát một tiếng bén nhọn thanh âm vang vọng hạ toại quốc trên không một cái khổng lồ thân ảnh che khuất ánh nắng dám giết ta hạ toại quốc người cho dù là thần ta cũng sẽ giết sạch hôm nay các ngươi nơi này tất cả mọi người đều phải chết một tiếng thanh âm tức giận phảng phất tử trên chín tầng trời chuyển tới thanh âm bên trong tràn đầy uy nghiêm cùng bà khí chương hai trăm bốn mươi sáu toàn bộ giết chết bốn dám giết ta hạ thoại quốc người cho dù là thần ta cũng sẽ giết sạch hôm nay các người nơi này tất cả mọi người đều phải chết thanh âm tức giận q u e n quẩn khiến bệnh viện chỗ hơn một ngàn người khiếp sợ ngầm đầu một con chim biển khổng lồ chim biển dương cánh đạt đến bảy mét lông vũ chính giữa có một đầu hồng tuyến hắc bạch phân minh đỉnh đầu một t ú m hỏa hồng sắc lông tơ tăng thêm một chút ba khí nó s ắ c bén con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m phía dưới tất cả mọi người trong mắt lóe ra một tia l a n quang ngay tại phía dưới cả đám c h ấ n kinh tại đây là bàng b i ể n cả chim thời điểm một cá nhân ảnh từ chim b i ể n trên thân nhảy xuống không đúng hẳn là bay cũng không đủ thân ảnh phi thường trẻ tuổi nhiều nhất chừng hai mươi tuổi ở trên người hắn tản ra một cỗ khí chất đặc thù cùng khí thế người phía dưới giống như phát hiện một mảnh mây đen ra hiện tại bọn hắn đỉnh đầu tù trưởng tù trưởng trở về ha ha các người đám hôn đàn này hôm nay một cái cũng đừng hòng đi t r ư ơ n g lão đầu phản ứng đầu tiên trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc ánh mắt nhìn về phía thiên tuyệt thần ý cả đám tràn ngập c ă m hận tù trường tù trường học chu viện trưởng cả đám trên mặt lộ ra kích động thần sắc mở miệng lớn tiếng hô thiên tuyệt cả đám hơi s ữ n g sở nhìn xem con kia khổng lồ chim biển cái kia tuổi trẻ thân ảnh nhìn xem thân pháp hẳn là võ đạo tông sư thực lực tiêu lão có chút khiếp sợ nhìn xem hạ thoại s â n hà trẻ tuổi như vậy tông sư cái này sao có thể còn có con kia chim biển thực lực cũng tuyệt đối không kém một bên vạn lao hơi hơi hí mắt c h ắ c không được bọn hắn phách lối như vậy nguyên lai là có dựa vào một cái võ đạo t ô n g sư cũng không thể thay đổi gì thiên tuyệt thần ý ánh mắt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m hạ toại sơn hà hạ toại sơn hà từ không trung bay xuống đi vào học trước người của bọn hắn ánh mắt lạnh lùng đảo qua thiên tuyệt thần ý cả đám trong mắt lóe lên một tia s ắ c ý chuyện gì xảy ra hắn mở miệng hỏi tù trường Ông lập tức đi đến trước mặt của hắn tướng phát sinh sự t ì n h toàn bộ nói một lần bao quát ba ngày trước sự tỉnh hạ toại sơn hà ánh mắt lấp lóe nhìn một chút một bên nằm trên mặt đất mấy tên thân chúng kịch độc người thủ vệ bọn hắn độc còn không có bị thanh trừ chỉ là bị tạm thời áp chế ta biết hạ toại sơn hà không có nhiều lời trực tiếp đi đến một tên người thủ vệ bên cạnh tu trường lê thúc thân chúng tính ăn mòn kịch độc hiện tại thương thế bị ta tạm thời ngăn chặn nhưng là muốn giải trừ hoàn toàn cần rất dài một đoạn thời gian thương tâm giao ngẩng đầu nhìn về phía hạ toại sơn hà khi hắn xuất hiện một màn này làm nàng trong lòng trùng điệp thở dài một hơi giống như có một cái an toàn dựa vào tù trường y thuật hắn không biết nhưng là tuyệt đối không phải bọn hắn có thể so sánh hạ toại sơn hà hướng phía nàng nhẹ gật đầu ngươi làm đã phi thường tốt nói hắn ngồi sổn người xuống nhìn xem nằm trên mặt đất mặt mũi tràn đầy thống khổ trung niên vươn tay đặt ở hắn lồng ngực vị trí trung niên nhìn thấy hắn trên mặt lộ ra một tia tùy tâm mỉm cười lẩm bẩm hô một tiếng tù trưởng chúng ta vẫn là quá yếu các ngươi thời gian tu luyện quá ngắn hạ t o ạ sơn hà hướng phía hắn lộ ra một tia đủ cười dọn dọn thủy linh châu tiến vào trung niên thể nội tu vi đạt đến thủy chi đạo đạo thứ ba khống thủy hắn muốn khứ trừ một cá nhân trong thân thể v i r ú t chỉ cần tiêu hao thủy linh châu liền có thể dù là không thể trừ tận gốc lợi dụng thủy linh châu cũng có thể vĩnh cửu tiến h à n h á p chế đối với loại độc này hạ thoại sơn hà muốn giải trừ dễ dàng mười mấy giây đồng hồ hạ thoại sơn hà liền tướng trung niên thể nội độc tố hoàn toàn tiêu trừ đem thân thể khôi phục lại trạng thái đình phong tạ ơn tù trưởng trung niên đứng lên thật sâu cúi đầu cảm tạ hạ toại sơn hà hướng phía hắn khoát tay háo sau đó đi vào mấy tên k h á c còn không có triệt để khôi phục người thủ vệ trước mặt đem bọn hắn thể nội độc tố giải trừ rơi ở bên cạnh thiên tuyệt thần y cả đám cũng không có nói chuyện mà là đánh giá cái này tuổi trẻ nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy thanh niên đi vào chúng độc trung niên bên cạnh cánh tay đặt ở trên người hắn vẹn vẹn mười mấy giây tên kia chúng độc trung niên liền sắc mặt hồng nhuận đứng lên không có chút nào dấu hiệu chúng độc thời điểm t ừ n g cái trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ cái này sao có thể thiên tuyệt thần y trên mặt có chút khó tin vô dụng bất kỳ thảo dược vẹn vẹn bàn tay đặt ở phía trên mười mấy giây thật là lợi hại y thuật vậy mà vẹn vẹn mấy chục dây loại liền tướng c h ú n g độc mấy người hoàn toàn chữa trị trên thân không có chút nào thương thế lúc này chung quanh trước đi cầu ý cả đám trên mặt lộ già khiếp sợ mới vừa rồi còn kém chút tử vong sáu cá nhân hiện tại hoàn toàn không có chuyện gì đứng lên loại này thần kỳ thủ đoạn đơn giản không thể tưởng tượng loại y thuật này cho dù là thiên tuyệt thần y cũng không đạt được đi hạ toại sơn hà tướng sáu người độc hoàn toàn tinh tưởng sau đó đem lên t r ă m g i ọ t thủy linh châu đánh vào học thể nội đem hắn có chút chấn thương thân thể hoàn toàn chữa khỏi chậm dai xoay người ánh mắt nhìn về phía thiên tuyệt thần ý cả đám sự tình ta đã hiểu rõ vũ hãm hạ độc còn muốn giết bốn mươi cá nhân ha ha hạ toại sơn hà lạnh lùng nhìn xem bọn hắn trên mặt lộ r a băng lánh dáng tươi cười nơi này là ta hạ toại sơn hà quốc gia bọn hắn là con dân của ta tại trên địa bàn của chúng ta nháo sự căn cứ chúng ta quy củ của nơi này ta sẽ lấy hạ toại quốc tù trưởng thân phận phán c á c ngươi tử hình một câu cuối cùng từng chữ từng chữ âm vang hữu lực chiêm chiếp lúc này trời không trung hải dực cảm nhận được chủ nhân thể nội sắc khí có chút tại thiên không xoay quanh một vòng theo sát một c ô lao xuống hướng thẳng đến phía dưới một đám người công kích mà đi không có chút nào dư thừa giải thích trực tiếp giết côn vọng tiểu tử côn ngôn muốn giết chúng ta muốn chết liền để ta đến chiếu cố tên x u ấ t sinh này tiêu lão nghe được hắn cùng trời không trung trực tiếp tập s á t mà đến hải d ự c trên mặt lộ ra thần sắc tức giận hét lớn một tiếng hướng thẳng đến hải d ự c công kích mà đi h ả o h ả o đây là ngươi bước ta lại muốn đem chúng ta người ở đây toàn bộ giết chết ha ha kia hôm nay nhìn xem rốt cục là ai gì hay thiên tuyệt thần y trên mặt lộ ra thần sắc dữ tợn một cọng lông đầu tiểu tử cho là mình đương một cái tủ trưởng có một chút thực lực liền dám khẩu suất của ngôn hôm nay ta liền muốn giáo hấn ngươi một chút như thế nào là người hắn trong miệng nói ánh mắt nhìn về phía vạn lão cùng sau lưng cả đám tướng cái này tiểu t ử bắt tới nếu ai dám ngăn cản đem bọn hắn toàn bộ giết ha ha hạ toại sơn hà nghe được hắn trên mặt lộ ra cười lạnh chiêm chiếp đúng lúc này bầu trời hải dực cùng tiêu lão va chạm đến cùng một chỗ làm võ đạo tông sư hoàn toàn có thể tại trời không trung ngắn ngủi tiến hành chiến đấu đối mặt phi hành hải dực hắn hoàn toàn không e sợ cho dù là cái này chim biển bảy mét lớn nhỏ kia lại như thế nào tiến vào trong hải dương hắn đều có thể diệt đi mười mấy thước kính xa h ư ớ n g chi một con bảy m é trên biển chương hai trăm bốn mươi bảy toàn bộ g i ế t chết năm đi chết đi x u ấ t sinh tiêu l á o đại giống một tiếng trên thân nồng đầm võ khí bao trùm toàn thân một cái hư hảo cánh ra hiện tại sau lưng toàn thân tản ra một cỗ tiết thiên địa khí thế thật mạnh trên mặt đất tất cả mọi người bị hấp dẫn tới thiên tuyệt thần y sau lưng cả đám cũng không có lập tức động thủ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đây chính là võ đạo tông sư thực lực sao đơn giản quá kinh khủng t r u n g quanh cả đám trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi v õ đạo tông sư thể nội có v õ khí năng lượng có thể phá hủy một ngọn núi toàn lực bạo phát đi ra khí thế ảnh hưởng phương viên mấy ngàn mét tâm niệm vừa động thể nội v õ khí liền có thể ngưng tụ ra sắc bén v õ khí tiêu lão mở bàn tay một cái to lớn v õ khí ngưng tụ khổng lồ bàn tay hướng thẳng đến hải rực vỗ tới hải rực sắc bén con mắt nhìn về phía hướng phía nó công kích mà đến tiêu lão ánh mắt lộ ra h u n g thị một đôi to lớn sắc bén lợi chảo tấn mạnh hướng phía hắn trộ tới bảy mét hình thể móng nuốt khoảng chừng chừng một mét phía trên bốn cái lợi trào tựa như sắc bén kim loại cùng lúc đó trên cánh lông vũ châu ngưng tụ một tia giọt nước lít nha lít nhít giọt nước giống như nước mưa hướng phía trên người hắn rơi đi d a thú cùng nhân loại khác biệt từ trong công kích có thể phán đoán thực lực d a thú nhụ c thể năng lượng cả hai tăng theo cấp số cộng mới là phán đoán nó cường đại hay không không đối kháng chính diện chỉ có thể suy đoán Xuất、sinh. Tiêu láo sắc mặt âm chầm lần nữa hô một tiếng, bàn tay sinh. sắc lần nữa bàn chầm hô lao âm hải rực giọt nước cũng rơi vào tiêu láo hư hào trên bàn tay giọt nước giống như cầu thép rơi vào võ khí ngưng tụ bàn tay phát ra chói hai tiếng va đập ba ba lúc này tiêu láo biên sắc hắn nhìn thấy giọt giọt giọt nước vậy mà xuyên thấu hắn võ khí ngưng tụ bàn tay ken két nhưng mà không đợi hắn kịp phản ứng hải rực móng nuốt liền giống như t r ộ p vào pha lê bên trên to lớn võ khí bàn tay trong nháy mắt p h á toái nhìn từ phía dưới đi giống như một vùng không gian bị đánh nát phi thường rung động chiếp hải dực phát ra tiếng kêu trói thai phủ phía dưới bộ hướng thẳng đến tiêu láo mổ đi to lớn mà sắc bén miệng gần dài một mét phía trên tản r a kim loại q u a n g trạch tiêu lao sắc mặt biến đổi lớn một cái chim biển có thể phát ra giọt nước công kích liền đã làm hắn có chút giật mình giọt nước tính công kích cùng nó móng đuốt tính công kích càng làm hắn hơn trong lòng kinh hãi thân hình hắn loay lên trực tiếp na di đến phía bên phải trăm mét chỗ mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm hải dực hải dực nhìn thấy tiêu láo đào tẩu canh khổng lồ có chút kích động nương theo lấy mánh liệt gió thổi lấy một loại tốc độ khủng khiếp hướng phía hắn lần nữa tập kích mà đi muốn chết tiêu láo trên mặt lộ ra vẻ hung ác hai tay giữ tại cùng một chỗ một thanh to lớn trường đao ra hiện tại trong tay hướng phía hải rực đầu chém tới chiêm chiếp hải rực cánh một trận phía trên trong nháy mắt xuất hiện dọn d ọ t g i ọ t nước g i ọ t nước d u n g hợp lại cùng nhau rót thành dòng nước dòng nước hướng phía đầu vị trí rung manh lao tới bao trùm tại đầu của nó một nháy mắt tại hải rực đầu giống như xuất hiện một cái bóng mờ đem vây quanh tiêu lão nhìn thấy loại tình huống này con ngươi không nhịn được rụt rụt trên tay lực lượng càng thêm cường đại ken két hải rực đầu dòng nước bao khỏa tại nó bén nhọn mổ bên trên trực tiếp đâm vào võ khí ngưng tụ nặng nề trên đại đao cả hai chạm vào nhau cũng không có phát ra ầm ầm tiếng vang mà là giống như pha lê vỡ ra thành âm hải rực tranh chua bộ phận dòng nước nhanh chóng hướng phía chung quanh vỡ ra nhưng là cánh vị trí càng nhiều dòng nước tuân đi qua bổ sung mà tiêu lão trường đao trong tay lại tại chậm rãi vỡ ra vốn là đỉnh phong nhất một kích thể nội căn bản không có năng lượng tu bổ võ khí đại đao vỡ vụn sỉu sỉu sỉu đúng lúc này hải rực trên người lông vũ có mười mấy cây từ trên cánh bắn ra hướng phía hắn công kích mà đi tiêu láo trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi hắn vội vàng hướng phía nơi xa tránh đi nhưng là hải rực mổ bên trên dòng nước trong nháy mắt tiêu tán hóa thành một cái cột nước trực tiếp công kích mà đi nó cánh co lên giống như thẳng tắp hướng phía tiêu láo mổ đi sỉu một nháy mắt không có chút nào gì hưởng hải rực mổ trực tiếp xuyên thấu tiêu láo thân thể ba ba hai tiếng rơi xuống đất thanh âm khiến không khí chung quanh một trận ngưng kết tiêu láo thân thể trực tiếp tách rời cách xa nhau khoảng m ộ mươi mét máu tươi chậm rãi chảy ra chiêm chiếp lúc này hải rực phát ra rít lên một tiếng rơi vào hạ thoại sơn hà bên cạnh nhẹ nhàng lại kêu một tiếng chết rồi một cái võ đạo tông sư lại bị giết chết chung quanh một tên võ giả đột nhiên phát ra tiếng kêu c h ó i thai mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi võ đạo tông sư đây chính là võ đạo tông sư nha hán quốc đứng đầu nhất cường giả cứ như vậy chết mất toàn bộ chiến đấu quá trình bất quá mấy chục dây loại nhất đại tông sư thân thể bị chia làm hai nửa tổn lạc thật mạnh đứng tại thiên tuyệt thần y bên cạnh vạn lão mặt mũi tràn đầy rung động trong lòng cảm giác nặng nề tiêu lão thực lực thậm chí càng mạnh hơn hắn một chút nhưng là đối mặt cái này khổng lồ chi biển vậy mà như thế tùy tiện bị g i ế t hiện tại đối mặt mình kết cục cũng sẽ đồng dạng điều này làm hắn sắc mặt vô cùng khó xử thiên tuyệt thần ý sắc mặt giờ phút này cũng khó nhìn cánh tay của hắn run nhẹ nhẹ sự tình đơn giản nằm ngoài sự dự liệu của hắn một tên i tông sư lại bị giết chết cái này đủ để khiến toàn bộ võ đạo giới đều chấn chấn động đem bọn hắn toàn bộ đánh g i ế t hải d ư ợ c lực công kích cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn thông linh hiểu được tu luyện hải d ư ợ c có một ít đặc thù công kích thủ đoạn phi thường bình thường phục dụng đại lượng thiên tài địa bảo lại tăng thêm một con khổng lồ ca s ấ u có thể đánh rết võ đạo tông sư hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hạ toại sơn hà nhìn một chút hải dực lần nữa trực tiếp mệnh lệnh hắn không có cái gì muốn cùng đối phương nói đã dám giết hại hạ toại quốc người liền chú định bọn hắn kết quả ngươi nếu là dám giết chúng ta h á n quốc là sẽ không bỏ qua các ngươi thiên tuyệt thần ý sắc mặt khó chịu nhìn chằm chằm hạ toại sơn hà nói hiện tại hắn sợ hãi đối mặt cái này kinh khủng c h i m biển hắn sợ hãi hắn chuyển ra h á n quốc muốn khiến đối phương kiên kỵ nhưng là hạ toại sơn hà không có nói chuyện hải dực đương nhiên sẽ không để ý tới hắn khổng lộ thân hình hướng thẳng đến thiên tuyệt thần y hơn một trăm người công kích mà đi ngươi là đang tìm cái chết nếu như chúng ta đều chết tại nơi này quốc gia chúng ta là sẽ không bỏ qua các ngươi vạn lao thân hình k h ẽ động trên thân võ khí bao trùm chăm chú nhìn chằm chằm công kích mà đến hải dực đi vào chúng ta nơi này giết người còn muốn an toàn trở về dùng các ngươi cho dù là thần cũng không thể nào cứu được các ngươi hạ toại sơn hà nói trong lòng hơi động tại trước người hắn xuất hiện lít nha lít nhít g i ọ t nước g i ọ t nước giống như hoàn toàn ngưng thực lơ lửng ở trước mặt của hắn nhìn qua có chút quỷ dị cánh tay hắn vung lên vô số g i ọ t nước hướng phía thiên tuyệt cả đám công kích mà đi mà lúc này vọt tới trước đi qua hải dực nhìn thấy hạ toại sơn hà công kích có chút n ừ n g lại kích động cánh khổng lồ chương hai trăm bốn mươi tám toàn bộ g i ế t chết sáu loạt đó chúng ta mấy chục tên võ đạo đại sư còn có vạn lao tại chẳng lẽ còn g i ế t không chết một cái xúc sinh cùng một quặng lông đầu tiểu tử tại g i ọ t nước hướng phía bọn hắn công kích mà đi thời điểm một tên võ đạo đại sư lớn tiếng quát trên người hắn tràn đầy nồng đầm vũ khí bao trùm trên thân thể hung ác nắm tay bên trong một thanh trường đao đối mặt công kích mà đến giọt nước hắn cũng không có quá mức để ý nhưng là ngay tại hắn vừa mới nói xong sắc mặt của hắn liền cứng ngắc lại xuống tới hắn nhìn thấy cùng tất cả mọi người nhìn thấy giọt giọt giọt nước trong nháy mắt xuyên thấu vạn lao thân thể vạn lao chung quanh cái k i a khổng lồ nồng hậu dày đặc võ khí giống như đối giọt nước không có chút nào tác dụng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi đứng tại nơi đó không núc ních tất cả mọi người chỉ nghe được từng tiếng kinh khủng giọt nước phá không thanh âm chung quanh hoàn toàn yên tĩnh yên tĩnh như chết người người làm sao dám thiên tuyệt thần y chừng to mắt nhìn chằm chằm hạ toại sơn hà chậm rãi giơ cánh tay lên chỉ vào hắn phạm ta hạ toại quốc người chết hạ toại sơn hà mặt không thay đổi nhìn xem bọn hắn đúng chút tại hắn câu nói này nói xong về sau trước mặt hơn một trăm người toàn bộ chừng to mắt không thể tưởng tượng nổi ngã trên mặt đất tại lồng ngực của hắn ấn đường tiết hắn ầ u huyết trỗi tiên chảy dịch. h ra bọn diễm Đem thì thể đốt đi. Hạ Toại sơn Hạ đi. s ơ nói, nói hạ hắn đối đầu một trương bên bọn n láo sau sẽ sự quanh ra, ta, ta ta ta qua nay. chung cầu tuyệt hưu chiêu đó đối đãi, địch đến, nói nói nhìn người, người không chúng không nhân, bằng chúng nhân chúng vọng tình Hắn chút chậm phạm phạm hy chư cho hôm một tới giết, y dại bỏ vị xong hướng phía người chung quanh nhẹ gật đầu sau đó hướng phía hoàng cung vị trí đi đến t r ư ơ n g lão đầu nhìn thấy hắn rời đi lập tức đôi bên cạnh ba trăm tên người thủ vệ nói ra đem thi thể nhanh lên xử lý một chút không có ý tứ quáy nhiều đến chư vị chuyện đã xảy ra tất cả mọi người nhìn ở trong mắt nếu như mọi người hướng người ngoài lúc nói mời như nói thật chúng ta cũng không phải là một cái lạm sát kẻ vô tội quốc gia chúng ta hoan nghênh mỗi một người đến đồng thời tại nơi này cam đoan chư vị an toàn ở sau đó mấy ngày chúng ta tướng miễn phí hướng mọi người cung cấp mỹ thực các ngươi thân nhân bệnh chúng ta cũng tướng trăm phần trăm đem chữa khỏi ố c đối chung b u n h cả đám lần nữa nói một chút chúng ta đều nhìn rõ ràng phó thủ trưởng yên tâm là bọn hắn trước muốn giết hại các ngươi không sai vừa rồi phi thường thật có lỗi chúng ta không thể đứng ra dù sao đối phương tại hàn quốc có thế lực quá lớn một số người kịp phản ứng vội vàng nói óc hướng phía bọn hắn cười cười sau đó bắt đầu cùng chương lao đầu bọn hắn xử lý thi thể sự tình chết rồi thiên tuyệt thần y hai tên võ đạo tông sư ba bốn mươi tên võ đạo đại sư trên trăm tên võ đạo đạo thứ hai đỉnh phong cường giả cứ như vậy bị giết chết ở chung quanh nhìn xem người thủ vệ xử lý thi thể một chút võ giả có chút h o à n g hốt nhìn xem trên mặt đất hơn một trăm bộ thi thể cái này nếu là truyền đến hàn quốc tuyệt đối sẽ gây nên chấn động thật bất khả tư nghị c ò n kia kinh khủng c h i m biển còn có bọn h ắ n tủ trưởng đơn giản quá mạnh vẹn vẹn dùng g i ọ t nước liền có thể kích giết tới trăm người bọn h ắ n tủ trưởng đến cùng sẽ có bao nhiêu mạnh chẳng lẽ là trong truyền thuyết thông thần cường giả thông thần khả năng sao tại hàn quốc giống như đều không có thông thần cấp bậc cường giả con tia chim biển ít nhất là tông sư đ ỉ n h phong thực lực lần này toàn bộ võ đạo giới thực lực bởi vì hôm nay sự tình mà tổn thất rất nhiều cho dù ai cũng không nghĩ ra thiên tuyệt thần y dẫn đầu lực lượng kinh khủng như vậy đi vào nơi này sẽ bị toàn bộ lưu tại nơi này người chung quanh nao h nao h nghị luận sự tình hôm nay có thể nói là làm hắn mở rộng tầm mắt tông sư cấp bậc chiến đấu cùng tông sư tổn lạc hơn một trăm tên cao thủ bị đánh g i ế t trong chớp mắt hư hư thực, thực võ đạo thông thần cảnh giới hạ toại quốc tuổi trẻ tổ trưởng từng cảnh tượng ấy đầy đủ bọn hắn đàm bên trên ba ngày ba đêm đối với người ngoài thổi bên trên ba ngày ba đêm hạ toại quốc tù trường thực lực đơn giản vượt ra khỏi bọn hắn dự kiến thiên tuyệt thần y bọn hắn cả đám hậu quả cũng khiến tất cả mọi người không nghĩ tới hơn một trăm tên cao thủ v ẫ n lạc tuyệt đối sẽ gây nên chấn động to lớn ngoại trừ những chuyện này nhất làm bọn hắn cảm thấy kinh ngạc chính là hạ toại quốc y thuật không nói bọn hắn tuổi trẻ tù trường dễ dàng tại mười mấy giây đồng hồ chứa khỏi sáu tên thân chúng kịch độc thủ hộ giả liền là những bác sĩ kia có thể áp chế tiếp xúc thiên tuyệt thần y kịch độc cũng đã làm cho người chấn kinh ba ngày trước so đấu bọn hắn có thể đánh bại thiên tuyệt thần y đồ đệ liền đã làm bọn hắn giật mình hôm nay bọn hắn lực khiêng thiên tuyệt thần y có thể chứng minh ý thuật của bọn hắn cơ hồ có thể so sánh thiên tuyệt thần y tù trường ô n cùng trương lão đầu đi vào văn phòng nhìn thấy bên trong hạ toại sơn hà lập tức chào hỏi một tiếng đi đi qua ừ m ngồi xuống sự tình xử lý thế nào hạ toại sơn hà cười hỏi Đã xử lý t ốc t bọn hắn ngồi xuống khe n h ư mày tiếp xuống liền là ảnh hưởng vấn đề ta sợ h á n quốc bên kia sẽ có vấn đề vừa rồi chúng ta từ những cái k i u cầu y người trong miệng hiểu rõ đến thiên tuyệt thần y kia một số người toàn bộ đều là h á n quốc lừng lẫy nhân vật nổi danh rất nhiều đều có được cực lớn lực ảnh hưởng ta sợ có thể sẽ có đến từ h á n quốc áp lực phía chính phủ hạ t o ạ i sơn hà hỏi ừng ốc nhẹ gật đầu đám người này gia tộc tất nhiên sẽ bởi vì bọn họ tử vong mà đối hán quốc chính phủ làm áp lực có thể sẽ vận dụng nhân mạch quan hệ đối với chúng ta tạo áp lực thậm chí chế t ả i mặc dù cùng hán quốc là bạn quốc nhưng nếu quả thật có to lớn thế lực ảnh hưởng nói không chừng thật sẽ phát sinh sự tình gì quốc cùng quốc trước đó quan hệ cũng không như trong tưởng tượng như vậy kiên cố hạ toại quốc đang trợ giúp hán quốc chiến tranh về sau vài chục năm h á n quốc còn không phải bởi vì chính trị quan hệ đem bọn hắn p h i ế t tại một bên mười mấy năm sau bởi vì cùng bọn hắn hữu hảo đám người kia thượng vị mới thành lập bây giờ quan hệ hiện tại hán quốc số hai thủ trưởng mặc dù gọi hạ toại sơn hà một tiếng chất tử nhưng loại quan hệ này căn bản chịu không được gió tắp sóng xô hai bên không có bất kỳ lợi ích trên địa cầu liền có rất nhiều ví dụ như vậy vậy chúng ta trước hết truyền đi liền dựa theo cái kia thiên tuyệt thần y nói nếu như muốn đến báo thủ đến chúng ta hạ toại quốc mặt khác hướng hán quốc bên kia truyền đạt một tin tức nếu có cao tầng muốn xem bệnh chúng ta cho bọn hắn miễn phí trị liệu hạ toại sơn hà nghĩ nghĩ nói sự tình hôm nay mặc dù là hắn giết hơn một trăm n g ư ờ i nhưng dù sao cũng là đối phương muốn giết bọn hắn kẻ giết người hàng bị giết chết nếu có người đến báo thủ liền đến hạ toại quốc đồng thời cũng truyền lại một tin tức chúng ta chưa hẳn không dám giết đến tận cửa mặt khác giao hảo hán quốc cao tầng vẫn là có cần phải dù sao ngày sau phải dựa vào cái này đại quốc tiêu phí trình độ phát triển dù là tiêu hao một chút thủy linh châu cứu chữa một số người cũng là đáng ố c chậm rãi nhẹ gật đầu chúng ta sẽ đem chuyện này nói cho hàn quốc phương diện chương hai trăm bốn mươi chín hậu sự cùng ảnh hưởng ừ n sớm nói cho bọn hắn xem bọn hắn thái độ hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía trương lão đầu t á n g hắn dương ba ngày trước sự tình làm tốt lắm bất luận kẻ nào chỉ cần dám đến đánh chúng ta hạ toại quốc ý nghĩ xấu liền tuyệt đối không muốn bông u tha ha ha đúng thế t r ư ơ n g lão đầu mặt mũi tràn đầy nụ cười nhẹ gật đầu sau đó có chút ảo nao nói ra Đáng n tiếc t sự hạ hôm chúng không chút chúng chút không trách người nhóm, thời gian mấy tháng, mấy nay nào dụng, vẫn còn này cũng người gian người năng ta ta yếu. có tác có Cái các quá đ toại tới thực lực như thế, đã tốt t như Hạ lực cùng. đã vô sơn hà lắc đầu hỏi trong khoảng thời gian này bệnh viện trị liệu phí tổn có bao nhiêu rồi tám trăm i triệu nhiều hết thể tám trăm i triệu nhiều vừa bắt đầu dựa theo t ủ trưởng ý tứ thu là ngọc thạch bất quá về sau lấy tiền tệ Ông nói hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu tám trăm triệu nhiều toàn bộ lấy ra mua sắm ngọc thạch tăng lên một chút người thủ vệ thực lực cái này một lần toàn bộ đem bọn hắn tăng lên tới đại sư cảnh giới trải qua sự tình hôm nay hạ thoại sơn hà ý thức được người thủ vệ lực lượng vẫn còn có chút quá yếu võ đạo đạo thứ hai xem như cao thủ nhưng là đối với một tên võ đạo tông sư tới nói còn chưa đủ nhìn nhưng võ đạo đại sư không đồng dạng ba trăm tên võ đạo đại sư đối mặt một tên võ đạo tông sư còn có thể đối kháng mặt khác hạ thoại sơn hà chuẩn bị đơn độc xuất ra một chút tài nguyên bồi dưỡng mấy tên võ đạo tông sư dạng này mới có thể bảo đảm nhất định an toàn được rồi tu trưởng óc nhẹ gật đầu không có bất cứ ý kiến gì người thủ vệ là an toàn quốc gia bảo hộ xuất ra một bút tài chính để cao quốc gia lực lượng là lại bình thường cực kỳ trương lão đầu nghe được hắn trên mặt lộ ra hương phấn t h ầ n sắc sự tình hôm nay đối với người thủ vệ tới nói đả kích quá lớn bọn hắn mỗi cá nhân đều muốn có được càng thêm lực lượng cường đại tu trưởng tại ngài đi trong khoảng thời gian này có một ít sự t ì n h ta cho ngài hồi báo một chút ốc mở miệng đối với hắn nói hạ t o ạ i sơn hà nhẹ gật đầu đầu tiên liền là bệnh viện sự tỉnh gần nhất mỗi ngày trước đi cầu y nhân số đạt đến mười mấy người cơ hổ mỗi ngày đều có hơn trăm triệu thu nhập cái số này khả năng qua mấy ngày sẽ buộc phát một chút đoán chừng về sau có thể sẽ biến thiếu tại bãi biển chỗ chúng ta làm một cái phòng ăn bán ra các món ăn ngon mỗi ngày ước chừng hơn một trăm vạn thu nhập đáng nhắc tới chính là thường tâm lỵ cái này mấy lần nàng dựng lên rất lớn công nàng lấy ra một loại nước hoa thẳng đến hôm nay đã bán gần hai ngàn vạn mà lại nàng độc y phương diện có rất lớn thiên phú ta cùng trương lão đầu nghĩ đồng ý nàng trở thành một tên độc y mặt khác nàng còn hy vọng tù trưởng có thể giúp nàng tăng lên một chút tu vi mặt khác hiện tại bao quát hoàng cung ở bên trong tất cả kiến trúc đều đã kiến thức tốt bến tàu trương hoa tìm kiếm quốc gia đại sư đến đây thiết kế sắp khởi công ốc đối hắn nói đến đây hai tháng qua hạ toại quốc biến hóa hạ toại sơn hà nghe được thường tâm lỵ c h u y ệ n thời điểm trên mặt có chút kinh ngạc nước hoa nàng làm ra một cái nước hoa đúng vậy tiểu lị chế tắc nước hoa phi thường được hoan nghênh mỗi ngày đều có thể bán ra không ít óc vừa cười vừa nói hạ toại sơn hà khẽ gật đầu chờ một hồi để nàng tới một chuyến ta tìm hiểu một chút một cái phi thường được hoan nghênh nước hoa cũng có thể gia nhập hắc bạch hoa tuệ nhãn hiệu bên trong hắc bạch hoa tuệ nhãn hiệu giá trị tại ý nghĩ của hắn bên trong không chỉ phải có trang phục một cái còn muốn có nước hoa túi sách thậm chí đồng hồ một cái xa xỉ phẩm tổng thể trên địa cầu những cái kia đỉnh cấp xa xỉ phẩm đều là toàn diện liên quan đến dạng này mới bồi dưỡng từng cái giá trị mấy trăm ứ c u sd xí nghiệp giai đoạn trước nổi tiếng rất trọng yếu thương tâm l ị làm ra nước hoa đã có được nổi tiếng cái này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn đương nhiên cái này đối với hắc bạch hoa tuệ nhãn hiệu tới nói là một chuyện tốt tại hạ toại sơn hà cùng ngọc bọn hắn đàm luận hạ toại quốc phát triển thời điểm đến từ hạ toại quốc chuyện xảy ra đã truyền khắp toàn bộ hàn quốc thiên tuyệt thần y hai tên tông sư cùng mấy chục tên võ đạo đại sư trên trăm tên võ đạo đạo thứ hai đỉnh phong cao thủ tử vong sự tình nhanh chóng chuyển khắp toàn bộ võ đạo giới tại trong vòng một giờ hoàn toàn đều biết khi bọn hắn biết được chuyện đã xảy ra về sau từng cái nghẹn họng nhìn chân chối hạ toại quốc tù trưởng lại là võ đạo thông thần cảnh giới c ư ờ n giả g mà thiên tuyệt thần y dẫn theo cả đám diêu võ dương ai muốn tại hạ toại quốc giết người kết quả bị miễu sát vô luận cái nào tin tức đều làm vô số người rung động mà ngoại trừ những cái kia đối với việc này rung động người m ặ t k h á c liền là những cái kia đi theo thiên tuyệt thần y tiến về hạ toại quốc võ giả khi bọn hắn biết được gia tộc trụ cột Tộc trưởng c hạ ế t t i hạ toại quốc tù h hai thành Nhất ờ i điểm, cái biến gia đen. mắt màu từng vạn c là n g trưởng i gia, hiện tại giờ bởi tại. Hiện tại gia đối với tới nói cái kinh tin ê u đều quả cùng tông tông vong, khủng Nương địa bọn bây bộ bọn hắn toàn tồn hắn này thể thực thực kích. theo tộc tử một tức tới, có lực, lấy đà vị vì là là sư sư nói nếu như muốn báo thủ cứ tới hạ toại quốc nếu như dám làm một chút thủ đoạn đến lúc đó tuyệt đối phụng b ồ i tới cùng đây là một cái võ đạo thông thần cường giả tuyên dương cũng là đối với những cái kia tất cả dám đánh hạ toại quốc chủ ý người tuyên ôn đối mặt cái này một thanh âm tất cả mọi người cảm giác phi thường bá khí nhưng là đối với những người chết kia gia tộc tới nói thì từng cái trầm m ặ t lại võ đạo thông thần cường giả rốt cuộc mạnh cỡ nào bọn hắn không biết nhưng là bọn hắn lại biết tông sư cường đại đến tông sư loại tình trạng này nếu như muốn giết một cá nhân dễ như t r ở bàn tay không người có thể biết được cho dù là chính phủ đạt được một chút tin tức cũng sẽ không quá nhiều truy cứu đây chính là lực lượng mang tới c h ố tốt đưa một lực lượng cá nhân cường đại đến cảnh giới nhất định về sau tự nhiên mà vậy sẽ có được rất nhiều đặc quyền võ đạo tông sư như thế võ đạo thông thần bọn hắn không biết bởi vì bọn hắn còn chưa nghe nói qua võ đạo giới không có thông thần thực lực cường giả nhưng là hiện tại bọn hắn biết một chiêu miểu sát võ đạo tông sư dạng này thực lực cường đại căn bản không phải trước mắt bất kỳ thế lực nào có thể đối phó nếu có chỉ có quốc gia sự tình chính như học cùng hạ toại sơn hà bọn hắn suy nghĩ như thế Cái này, trên trăm cái võ đạo gia tộc cùng gia thiên này trên thần tuyệt y trăm võ đạo lúc ư Đương u quan hệ bắt đầu chuyện chuyển Quốc chuyển Quốc lại liền Lý thời điểm, tin nơi thời điểm, mới nhanh cao vừa vận hành này đến Hán tầng. đến này hắn cũng hệ bắt rất tức Mụ t máy h đ i ệ này thoại. Lúc n sắc mặt của hắn vẫn như cũ có chút chấn kinh hắn khiếp sợ không phải thiên tuyệt thần y cả đám tử vong mà là võ đạo thông thần cảnh giới cờ ư n giả g quốc gia c h ỗ có lực lượng vượt qua h á n quốc đông đảo võ giả nhận biết Tỷ như... võ đạo giới người vẹn vẹn biết tam sơn năm trang cùng quốc gia ba tên thủ hộ giả hết thảy mười tên tông sư kỳ thực quốc gia có tông sư cường giả viễn siêu cái số này gấp b ộ i đồng thời quốc gia còn có được tuyệt đối lực lượng chương hai trăm năm mươi hàn quốc hội nghị hàn quốc nơi nào đó trong văn phòng tám tên niên kỳ thấp nhất hơn năm mươi tuổi l á o giả ngồi ở bên trong mấy tên thư kỳ ở một bên bưng trà đổ nước ghi chép cái này tám tên l á o giả trong đó bảy người là nghe nhiều nên thuộc trung ương bảy người tổ quyền lợi cao nhất bảy người mà đổi thành một lão giả thì là một cái vô danh nhân sĩ cái này vô danh là đối với ngoại giới tới nói người đang ngồi thì biết thân phận của tên lão giả này cái này tám cái lão giả bên trong liền có lý m ụ c quốc long lão chuyện này ngươi thấy thế nào ngồi ở trung ương vị trí một lão giả mở miệng nói ra lão giả này cũng là trước mắt quốc gia lãnh đạo tối cao nhất người mà bị hắn xưng là long lão thì là hắn l a o giả đối diện cũng không phải là bảy người tổ một viên nhưng ở trình độ nhất định so bảy người tổ bất luận kẻ nào đều muốn trọng yếu bọn hắn bảy cá nhân nhiều nhất cán đầy hai giới liền muốn đổi vị hoặc là về hưu mà vị lao nhân này tại cái này đặc thù vị trí trừ phi thân thể không được nếu không mãi mãi cũng sẽ không thay đổi kỳ thực có được địa vị đặc thù hết thể có hai tên láo giả một cái phụ trách trong nước một cái phụ trách nước ngoài lao giả này chính là võ đạo thông thần c ư ờ n g giả bởi vì quốc gia lực lượng cường đại võ đạo giới rất nhiều có tiềm lực cùng ưu tú võ giả đều bị hấp dẫn cái này liền tạo thành quốc gia nắm trong tay võ giả luận võ đạo giới những cái kia cao hơn ra rất nhiều một cái hơn hai mươi tuổi võ đạo thông thần cường giả có chút không thể tưởng tượng nha long lao ánh mắt lấp lóe có chút cảm thán nói giống như tại cái kia thiếu niên đương t ủ trưởng về sau hạ toại quốc liền bắt đầu biến hóa nghiêng trời l ệ c đất lao lý ngươi gặp qua cái kia thiếu niên ngươi tới nói một chút một lao giả nhìn về phía lý mục quốc tò mò hỏi lý mục quốc nhìn bọn họ một chút mấy người rất trẻ trung trên người có một c h ố khí chất đặc thù tại bọn hắn hạ toại quốc dân chúng phi thường kính yêu ủng hộ hắn một cái thật không tệ tiểu h ò a tử hạ toại quốc phó tù trưởng ọ c vừa rồi gọi điện thoại tới cho ta nói nếu có bệnh gì người có thể đi bọn hắn nơi đó miễn phí trị liệu đối với hạ toại quốc ta ngược lại thật ra cảm thấy không có cái gì tất yếu chuyện này là bọn hắn làm quá phận lý mục quốc phát biểu ý kiến của mình trong đó hai tên lão giả có chút nhẹ gật đầu chuyện đã xảy ra bọn hắn hiểu rõ phi thường tinh tường thiên tuyệt thần y ỷ vào thực lực của mình tiến về hạ toại quốc nhưng là làm hắn không nghĩ tới đối phương có được thông thần cường giả một con kiến hôi đối một tên cường giả khiêu khích cái này đơn thuần hành động tìm chết bị đánh giết tại võ đạo giới lại bình thường bất quá đối với hạ toại quốc bọn hắn vẫn còn có chút hào cảm mà lại hiện tại đối phương gọi điện thoại rõ ràng là đến lấy lòng bất quá có người đồng ý có người chưa hẳn tán đồng hắn động thủ giết thế nhưng là hơn một trăm người bao quát thiên tuyệt thần y cùng hai tên tông sư còn lại cũng đều là người của đại gia tộc hắn làm như vậy cũng quá không đem chúng ta để ở trong mắt bọn hắn hoàn toàn có thể đem bọn hắn cầm t h giao cho chúng ta xử lý một lao giả mở miệng nói ra lý mục quốc hơi nhíu lên lông mày chúng ta không thể dựa theo thế tục góc độ đi xem dù sao một tên võ đạo thông thần cừng giả bọn hắn hiện tại hướng chúng ta lấy lỏng cũng là truyền đến một loại tin tức đồng thời hạ toại quốc sẽ chỉ là chúng ta bạn quốc mà sẽ không trở thành địch nhân chúng ta không cần thiết đắc tội một tên võ đạo thông thần cừng giả đây không phải có đắc tội hay không hiện tại quan hệ đến quốc gia tôn nghiêm nếu như bất luận kẻ nào có thể đánh chết chúng ta người mà không cần nỗ lực bất kỳ giá nào vậy chúng ta mênh mông đại quốc uy nghiêm ở đâu tên lão giả kêu lập tức phản bác một tên võ đạo thông thần cường giả lấy cái gì lực lượng nhằm vào để long lão cùng sơn lão hai người đồng loạt ra tay vẫn là thuyết phục dùng đại quy mô tính sát thương vũ khí mặt khác vẫn là nói phong tỏa hạ toại quốc cấm chỉ cùng bọn hắn văng lai nhưng là làm như vậy đối với chúng ta quốc gia ảnh hưởng là cái gì tất cả mọi người hẳn là tin tưởng chuyện này đến cùng là ai đối với người nào sai mọi người cũng đều tin tưởng lý mục quốc nhìn về phía tên láo giả kia phản bác đã bọn hắn lấy lỏng chúng ta phá hư song phương hữu nghị không nói gì vạ ngân tình cái này một lần nguyên nhân cũng không ở chỗ bọn hắn thú n g chi hạ toại quốc ý thuật đã coi như là thiên hạ số một thêm một cái bằng hữu dù sao cũng so thêm một cái địch nhân muốn tốt mặt khác các vị nên được đến một chút tin tức liên quan tới gở r i n g quốc nữ vương tại nơi đó xem bệnh sự tình ta vừa rồi hỏi một chút xác thực là thật gợ rằng quốc nữ vương m ỗ i t h á n g đều sẽ đến đây hạ toại quốc một chuyến mọi người cũng muốn cân nhắc tầng này quan hệ lý mục quốc khiến tên láo giả kia khẽ nhớ mày hắn cùng thiên t u y ệ t thần y cùng sự kiện lần này một tên người chết ra tộc quan hệ tương đối tốt cho nên mới sẽ nhằm vào hạ toại quốc lý mục quốc một phen làm hắn không nói gì phản bác quốc gia ở giữa vấn đề ta không phải hiểu rất rõ nhưng là một cái chừng hai mươi tuổi võ đạo thông thần cường giả vẫn là tốt nhất đừng trêu chọc nếu như trêu chọc vậy liền một kích trí mạng đừng cho đào tẩu nếu không phiền phức lớn hơn rồi long lão nhìn bọn họ một chút nói ra chuyện này các ngươi quyết định nếu như muốn đ ộ n g thủ tỷ lệ lớn bao nhiêu một mực phản đối lý mục quốc lão giả mở miệng hỏi ta cùng lao núi đồng loạt ra tay không trung chiến cơ khóa chặt đáy biển tàu ngầm vây quanh có chắc chắn tám phần mười nếu không một tên võ đạo thông thần cường giả muốn liều mạng đào tẩu rất khó đánh giết long lão nói thẳng không cần thiết trung ương lão giả khẽ lắc đầu nói cho những cái kia võ giả thế ra nếu như bọn hắn muốn báo thủ liền chiếu bọn hắn võ đạo giới quy cụ tự mình giải quyết chuyện này hạ toại quốc mặc dù quá phận nhưng cũng là bọn hắn cả đám trước bước qua tuyến có thời gian ta đi xem một chút vị kia thiếu niên thật muốn biết hắn tuổi còn trẻ như thế nào đạt tới cảnh giới như thế nói không chừng sinh thời hắn có thể phóng ra một bước cuối cùng long lão nói có chút đứng lên hướng phía bên ngoài đi đến long lão làm bọn hắn cảm thấy có chút kinh ngạc trung ương lão giả hơi lộ ra trầm tư tây lão eo cách mạng thời điểm không phải lưu lại qua di chứng một mực không co xem trọng sao có thể mang tây giả đi hạ toại quốc nhìn xem còn có cổ lao cháu trai tiên t i ê n tính huyết dịch chứng cũng mang đi qua nhìn một chút tốt chuyện này ta đến liên hệ đi lý mục quốc trên mặt lộ ra một tia nhẹ nhõm hắn biết chuyện này đã có kết luận trung ương lão giả có chính hắn cân nhắc long lão một phen ý tứ càng thiền hướng về giao hảo một tên võ đạo thông thần cường giả đạt được một tên cường giả hữu nghị cùng trở thành địch nhân so sánh chọn lọc tự nhiên cái thứ nhất ngoại trừ tên lão giả kia bên ngoài người còn lại cũng hơi nhẹ gật đầu thiên tuyệt thần y lực ảnh hưởng cùng chết đi những người kia lực ảnh hưởng có thể thuyết phục bảy người tổ bên trong một hai cái nhưng là muốn quyết định một quốc gia phương hướng vẫn là không có chút nào khả năng húng chi là vì một chút muốn chết đồng thời đã chết đi người ra mặt tại xế chiều thời điểm học tiếp vào lý mục quốc nói có hai cá nhân muốn bọn hắn nơi này trị liệu điện thoại trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười chương hai trăm năm mươi mốt hắc bác sĩ hai tháng sau lần nữa trở về hạ toại sơn hà phát hiện hạ toại quốc có được nhân khí hơn một ngàn người nói nhiều không nhiều nói thiếu cũng không ít ngày thứ hai hắn đi vào bệnh viện t r u n g quanh bọn này trước đi cầu y cả đám nhìn thấy hắn đi tới mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ vụn trộm quan sát đến hạ toại sơn hà đi ngang qua bọn hắn đám người này lập tức rất cung kính hô một tiếng hạ toại t ủ trưởng hạ toại sơn hà hướng phía bọn hắn gật đầu cười điều này làm cho bọn hắn từng cái sắc mặt dáng tươi cười so với hắn càng tăng lên một cái võ đạo thông thần thiên tài thiếu niên một quốc gia tủ trưởng không nghĩ tới bình thường như thế bình thản nếu như không phải kia c ố khí chất đặc thù giống như nhà bên hải tử một vị phụ nhân nhỏ giọng đối thiếu phụ bên cạnh nói không sai không sai đơn giản quá có khí chất ta nếu là tuổi trẻ mười mấy tuổi tuyệt đối truy hạ toại tủ trưởng tuổi trẻ xuất khí cường đại ba khí còn như thế ánh nắng nơi này mặc dù n g h è o khó nhưng ta cũng nguyện ý gả tới hai người xì xào bàn tán để hạ toại sơn hà nghe được trong mắt trên mặt lộ ra im lặng dáng tươi cười trong bệnh viện sáu tên bác sĩ bây giờ lại thêm một cái thường tâm l ị lúc này thường tâm l ị đang ngồi ở gian phòng một cái trước bàn nhìn xem trước mặt thư tịch cùng nghiên cứu mấy cái bình bình lọ lọ đồ vật t ủ trưởng nhìn thấy hắn đến thường tâm l ị trên mặt tràn đầy dáng tươi cười ngọt ngào hô một tiếng hạ toại sơn hà hướng phía nàng gật đầu cười đi đến trước mặt của nàng nhìn một chút ngươi không bận rộn nghiên cứu một chút nước hoa mỗi nghiên cứu ra được một loại ta tưởng thưởng cho ngươi hôm qua hắn cùng thường tâm lỵ nói chuyện một hồi biết nàng muốn trở thành một tên độc y hạ toại sơn hà cảm thấy nàng tính cách có chút không đáng tin cậy ngược lại là muốn nàng nhiều nghiên cứu một chút nước hoa kết quả thường tâm lỵ tại chỗ kèm chút ủy khuất khóc lên nói hắn nói không giữ lời hạ toại sơn hà vội vàng ă n ủi đồng ý nàng đương một tên độc y bất quá hôm nay lại thấy được nàng không nhịn được còn nói thêm so với độc y hắn càng thấy nàng chế tắc nước hoa càng đáng tin cậy một chút hôm qua hắn hiểu rõ một chút nước hoa sự tình càng thêm cảm thấy kinh ngạc nếu như loại nước hoa này mở rộng ra ngoài tin tưởng hàng năm tiêu thụ trăm vạn bình hẳn là không có vấn đề mặt khác nếu như có thể chế tạo ra nam tính nước hoa lại là mở rộng tiêu thụ phạm vi nhất là hạ toại sơn hà mịt mờ đưa ra tỷ như loại kia tăng lên tính công năng đồng thời đối nam nhân không có nguy hại nước hoa nếu như loại nước hoa này nghiên cứu ra được đoán chừng sẽ bán được bán hết thường tâm l ý có chút n í t miệng trên mặt có chút không vui vẻ bất quá vẫn là nhẹ gật đầu được rồi bất quá tù trưởng nếu như ta nhiều nghiền cứu ra một loại nước hoa ngươi có thể hay không tăng lên thực lực của ta có thể đương nhiên không có vấn đề hạ toại sơn hà hướng phía nàng gật đầu cười tia tốt thương tâm lỵ trên mặt gạt ra một tia nụ cười nhẹ gật đầu thương tâm lỵ ngươi qua đây nhìn xem một bệnh nhân lúc này bên ngoài truyền đến thường tâm giao thanh âm thương tâm lỵ nghe được trên mặt lập tức lộ ra hưng phấn thần sắc hướng phía hạ toại sơn hà ra hiệu một chút sau đó chạy ra ngoài la lớn đến lính rồi cái nào bệnh nhân ta đến xem hạ toại sơn hà thấy được nàng hưng phấn bộ dáng khẽ lắc đầu đi theo ra ngoài thương tâm lỵ một lần giải độc một lần chuyển di độc tố hai lần công lao cùng năng lực hiện ra vẫn là khiến chu viện trưởng bọn hắn có chút công nhận bất quá đây cũng chỉ là tại bọn hắn có không c h ư a khỏi bệnh người mới sẽ giao cho nàng đến xem dù sao nàng trị liệu trình độ cùng phương pháp người bình thường không tiếp thụ được thương tâm lỵ đi tới mặt mũi tràn đầy hưng phấn địa đi vào một tên bệnh nhân phía trước giờ phút này tên kia trung niên bệnh nhân mặt mũi tràn đầy lo lắng con mắt đều chảy ra hắn không nghĩ tới ngay cả thường thần y đều đối với hắn bệnh không thể làm sao điều này làm hắn có chút tuyệt vọng vị bệnh nhân này người đến xem có không có phương pháp t h ư ờ n g tâm giao hơi khẽ cau mạy đối thường tâm l ị nói được rồi tốt t h ư ờ n g tâm l ị nhẹ gật đầu kiểm tra một chút trung niên bệnh nhân bác sĩ ta còn có thể cứu sao trung niên có chút mang theo tiếng khóc nước nở có chút không ôm hy vọng mà hỏi t h ư ờ n g tâm lỵ trên mặt lộ ra châm tư sau đó c a o mày chậm rãi nhẹ gật đầu có thể cứu ngược lại là có thể cứu cái gì có thể cứu thật sự có cứu sao trung nhiên bệnh nhân hơi sững sờ theo sắt trên mặt lộ r a hương phấn t h ầ n sắc thương tâm giao cũng là kinh ngạc nhìn nàng ngươi xác định ngươi có thể trị liệu thương tâm lụy nhẹ gật đầu trên mặt lộ r a đắc ý t h ầ n sắc đương nhiên bất quá rất nhanh trên mặt nàng dáng tươi cười liền trở nên có chút không xác định bất quá ta trị liệu thời gian có thể có chút trường mà lại quá trình sẽ phi thường thống khổ không sao không quan hệ, chỉ quan cần có t h chữa khỏi, ể t h ờ i gian lại tốt r Trung trong ra ư thường thường. ở n cũng không đáng niên quang, lớn tiếng nói, may không thấn g giác lại lóe lý đau may có sắc khác kể. hào phát mắt tâm t mảy đã ngươi nói như vậy, vậy trung a hiện tại liền t ị l i ệ cho ư ơ i nhiên g dường ư ơ i tìm n b ệ n g ồ chờ một chút. Thường tâm lý đối với hắn một tâm tốt tốt, trung nói, n lý đối với i bệnh nhân nói gì n g h e nấy lập tức đi đến một cái không người dường bệnh thành thành thật thật ngồi tại nơi đó chờ đợi đương thường tâm lý cho trung n i ê n bắt đầu trị liệu cũng không lâu lắm từng tiếng tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ bệnh viện bên cạnh còn kèm theo không nên động ngươi lại cử động ta liền dùng thuốc tê liệt miệng của ngươi ngươi gọi tiếng tiểu một điểm loại hình lời nói về sau tên kia trung niên đều đau đến không gọi nữa mà là khóc ổ lên bất quá tên kia trung niên cũng cảm giác được mình trước kia khỏi bệnh rồi mặc dù biến thành một loại khác bệnh nhưng là s ắ c thực chuyển biến tốt một chút điều này làm hắn lại không thể không tiếp nhận loại đau này triệt nội tâm trị liệu tại trống trải trong bệnh viện không kiêng nể gì cả kêu thảm Cái này khiến chung quanh xem bệnh cả đám khiến này quanh bệnh run dậy xem m ộ tại chút, có chút cùng được, cái độc dược này giống như thả có chút quá nhiều, à, cái độc dược có hoảng nhìn thường hắn thường nghe như thả nhiều, phối hợp tâm o kiên bọn xuyên này giống này vấn sợ kỵ Bởi vì xem lị. l quá đề. à, à, h ì ngày h cho làm n ư ờ i dại nói. ra đầu Đây tê l cái gì bác、sĩ? Hắc bác Tại gì g sĩ? sĩ nha. n à sau có người như thế đánh giá tên này hắc bác sĩ nếu như xem bệnh đi tới vị này hắc bác sĩ t h ủ hạ như vậy chúc mừng n g ư ờ i lại trải qua một lần tuyệt vọng ngươi liền ngươi có thể nhìn thấy hy vọng ánh sáng ban mai cười sống sót phối hợp một cái thật thà mỉm cười về sau phải đặc biệt thành lập một cái bệnh viện bệnh viện vị trí phải thật tốt hoạch định một chút ở trung ương cư dân ở lại vị trí đóng một cái bệnh viện chỉ bất quá đây chẳng qua là một cái hai tầng cao tiểu y viện chỉ nhằm vào hạ toại quốc nội bộ đối với những này bên ngoài đi cầu y người nếu lại thành lập một cái đối ngoại bệnh viện cái này bệnh viện muốn xa hoa có cấp bậc dù sao ngày sau tiếp đãi toàn bộ đều là phú hảo mà lại Cái viện này bệnh từ h h hợp chút. hòn hành hoạch. Hàng à là toàn n cũng muốn hợp lý vận dụng nên tiến Trường lập, lý cái quy hoạch. 252, Hàng Vũ. một Xem một quy đối bộ t ra, đảo trong bệnh viện đi tới hạ toại sơn hà đi bộ hướng phía trung tâm cư dân ở lại vị trí đi đến một đầu đường bốn làn xe m ộ mươi tám m rộng nhựa đường lộ diện ngay tại trải đầu này con đường dài đến mười mấy cây số vẹn vẹn trải đầu này con đường liền cần phải hao phí hơn một ức tăng thêm mua sắm trải đường công trình thiết bị hết thể hao tốn hơn hai ức bất quá thiết bị mua sắm về sau còn có thể dùng đến một đám hán tử ngay tại trải lấy con đường đường cái tiến triển đã hoàn thành một bộ phận lớn nhiều nhất mười mấy ngày liền có thể hoàn thành cái này chính là nhiều người c h ỗ t ố t hơn một giờ đi đến trung ương vị trí hạ thoại sơn hà quan sát một chút trung tâm khu cư trú vực bắt mắt nhất chính là một tòa hoàng cung t ò a bác triều nam ở vào khu cư trú vực đằng sau lúc này nên tính là hạ thoại quốc khu dân cư nhỏ đã kiến tạo phi thường hoàn mỹ Tất cả mặt đất đều đã tốt trong ấ cư xá có quảng trường một cái cỡ nhỏ sân chơi thương trường vị trí có một cái suối phun toàn bộ cư xá hoàn toàn là cao cấp nhất cấp bậc hạ toại sơn hà một mực hướng phía đằng sau đi đến tại cư xá phía sau cùng hai ba trăm l i n là một tòa cung điện to lớn cung điện chiếm diện tích nước chừng hai ba m é t vông. phản phất châu âu tòa thành phía trước có m ư ờ i cái cầu thang cả tòa tòa thành hết thệ cao hơn hai mươi m hết thệ năm tầng hạ toại sơn hà đi vào đánh giá bên trong bố cục cùng gian phòng trên mặt lộ ra h à i lòng thần sắc phía trước là làm việc khu vực khu vực làm việc cũng không lớn bởi vì vẹn vẹn họp nơi trốn hậu phương thì là tù trưởng ở lại vị trí Các hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra hài lòng thân sắc thân hình hắn k h ẽ động nhảy đến tòa thành đ ỉ n h ở phía trên còn có một cái to lớn tổ chim xem ra là vì hải d ư ợ c chuẩn bị đỉnh chóp còn có một cái bể bơi cái này thiết kế liền tương đối thời thượng mặt khác còn có đô máy bay trực thăng vị trí tóm lại tất cả công trình đều có đứng tại nơi này hạ toại sơn hà đánh giá chung quanh vẫn là thiếu khuyết sanh hóa xi、si、măng kim loại cư xá nhìn qua tổng cảm giác thiếu khuyết tấm áp chung quanh chớ đừng nói chi là một mảnh hoàng thổ đ ị a thử một lần hàng vũ trận pháp nếu như có thể thành công vậy liền có thể tiến hành đại lượng sanh hóa hạ toại sơn hà trong lòng ám đạo sanh hóa đối với hạ toại quốc t ớ i nói phi thường khó khăn đương nhiên đây là đại bộ phận hòn đảo một vấn đề chỗ nếu như hàng vũ thành công hoàn toàn có thể đem h ắ t cám đá ngầm san hô khu vực tam giác cây rong dùng thuyền cấy ghép tới mặc dù cái này công trình có chút lớn nhưng là hoàn toàn đáng giá nếu như những cái kia mấy trăm mét lớn cây cối cấy ghép tới hạ toại quốc tướng trong nháy mắt biến thành một cái xanh lún tươi tốt mỹ lệ quốc gia hạ toại sơn hà đi vào bờ biển khiến lam quy theo tới sau đó lại cầm một chút ngọc thạch dùng để bày trận pháp hàng vũ đối với hắn mà nói cũng không phải là phi thường khó khăn nhưng là nếu như phạm vi lớn hàng vũ liền muốn khó khăn rất nhiều nhất là muốn bao trùm toàn bộ hạ toại quốc 3.000 cây số v ư n g thì phải khó khăn rất nhiều cẩn trận pháp phụ trợ hạ toại sơn hà cũng đến lần nữa đi vào trung ương khu vực mà là đi vào bên cạnh một cái hòn đảo bên trên hòn đảo bên trên trồng 3.000 mẫu cây dâu trước mắt vẫn chỉ là mầm non còn lại bộ phận một mảnh hoang vu hạ toại sơn hà mang theo làm quy đi vào trung ương vị trí nhìn một chút bầu trời lúc này chung quanh vạn dặm không mây ôn hỏa ánh nắng chiếu xuống trên mặt đất dựa theo suy đoán của hắn gần nhất trong một tháng đều hẳn là sẽ không trời mưa hạ toại sơn hà cũng không có tướng ngọc thạch bày ra trên mặt đất mà là đứng ở l a m quy trên thân thể phong thủy hàng vũ hạ toại sơn hà đưa nó mai rùa bên trên nóng ánh giọt nước bày ra đến hàng vũ vị trí sau đó xuất ra ngọc thạch lại tại mai rùa bên trên dùng ngọc thạch bày ra một cái trận pháp ta nói có mưa liền có mưa hạ toại sơn hà tướng giọt giọt thủy linh châu kích hoạt ngọc thạch trận pháp mặt mũi tràn đầy lộ ra vẻ mỉm cười làm quy mai rùa bên trên lóe ra sáng bóng trong suốt dọn d ọ t chất lỏng chậm rãi đem bao trùm không đến năm phút do xoáy vân dũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại hòn đảo phía trên ngưng tụ đại lượng mây đen mây đen bao trùm dòng giá gần trăm cây số phạm vi trận pháp uy lực không đủ nếu như tại tướng trận pháp lại mở rộng một chút hoàn toàn có thể bao trùm toàn bộ hạ toại quốc hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười đúng lúc này l a m quy mai rùa bên trên nóng ánh giọt nước khé động trời không chung xuất hiện một đạo thiểm điện thiểm điện qua đi nước mưa nhỏ xuống thế là một bộ rung động hình tượng xuất hiện tại hạ toại quốc bãi biển chỗ vị trí xa xa hướng phía hòn đảo này nhìn lại có thể nhìn thấy phía trên mây đen dày đặc nước mưa từ không trung hạ xuống thật kỳ quái nha vừa rồi nơi đó còn là vạn g i ả m không mây hiện tại liền đã mây đen dày đặc rơi ra mưa to mà lại vẹn vẹn nơi đó trời mưa chúng ta nơi này lại không có trời mưa ai một vị phụ nhân hiếu kỳ nhìn đi qua một bên trời mưa một phương tình thiên loại tình huống này cũng không phổ biến một đám người tò mò nhìn h à n g một lần mưa tiêu hao ba mươi khối ngọc thạch nếu như muốn bao trùm toàn bộ hạ toại quốc tối thiểu cần trên trăm khối cũng chính là cần trăm vạn tả h ư u có thể cũng không phải là rất đ ắ t hạ toại sơn hà đạp ở trên nước hướng phía hoàng cung vị trí đi đến trong lòng tính toán một lần hàng vũ trăm vạn một tháng hàng m ộ ư ơ i hai lần mới bất quá ngàn vạn ngàn vạn dùng để cải tạo s a n h hóa hoàn toàn đáng giá tại hắn mới vừa tới đến trong vương cung thời điểm cổ lực liền n ê n h đón tiếp lấy h á n quốc người đến hạ toại sơn hà nghe được hắn hơi kinh ngạc hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà hôm nay liền chạy tới xem ra thiên tuyệt thần y cùng nhóm người kia chết cũng không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn hạ thoại sơn hà trong lòng ám đạo lập tức hướng phía bãi biển trô đi đến lúc này tại bãi biển vị trí hoặc ngay tại tiếp đãi người đến đây cả đám cầm đầu vẫn như cũng là lý mục quốc tại bên cạnh hắn có một tên nhìn qua phi thường phổ thông láo giả ngoài ra còn có mấy tên trung niên một tên ngồi tại trên xe lăn láo giả một cái thanh niên bọn hắn một nhóm người này đến có thể nói là khiến bãi biển chỗ cái khác trước đi cầu y người mặt mũi tràn đầy trần kinh lý mục quốc làm h á n quốc nhân vật số hai người nơi này đương nhiên phi thường nhận biết hiện tại bọn hắn h á n quốc cao t ầ n g tới hơn nữa còn mang theo hai tên bệnh nhân cái này có chút ý vị sâu xa chương hai trăm năm mươi ba gần đây quy hoạch chuyện ngày hôm qua chuyến khắp toàn bộ h á n quốc chuyện như vậy cũng không phải là một hai ngày thậm chí một hai năm liền có thể lắng lại rất nhiều người đều đang nghị luận chuyện này liền ngay cả bọn hắn những người này cũng thỉnh thoảng thảo luận đ à m luận một chút từ hàn quốc truyền tới một chút tin tức cùng một vài gia tộc phản ứng có thật nhiều người suy đoán thiên tuyệt thần y cùng hơn một trăm tên võ đạo cao thủ tử vong tuyệt đối sẽ gây nên quốc gia tức giận những cái kia võ đạo thế giới tuyệt đối sẽ vận dụng quan hệ tiến hành trả thù rất nhiều người cũng tương đối tán đồng cái quan điểm này dù sao thiên tuyệt thần y hai tên tông sư nội tình đặt ở nơi đó nếu như cứ như vậy giản đơn giản đơn chết đi vậy liền kỳ quái nhưng là sự tình giống như vượt qua dự liệu của tất cả mọi người lý ba bá hoan nghênh lần nữa đi vào hạ toại quốc hạ toại sơn hà đi đi qua mặt mũi tràn đầy mỉm cười hướng phía lý mục quốc hô một tiếng sau đó tướng con mắt nhìn nhìn hắn một bên láo giả trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc ha ha sơn hà đây không phải trước đi cầu ý à, ta giới thiệu cho ngươi một chút vị này là long lão lý mục quốc chỉ chỉ một bên long lão giới thiệu nói hạ toại sơn hà nhìn về phía long lão mặt mũi tràn đầy mỉm cười vươn tay long lão n g ư ờ i tốt tiểu hòa tử thật lợi hại long lão một mực đánh giá hắn cười vươn tay nắm chặt lại ha ha long lão cũng không tệ giống ngài mạnh như vậy ta còn là lần thứ hai nhìn thấy hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười ồ long lão nghe được hắn câu nói này trong lòng uy trấn trên mặt hiếu kỳ kia không biết cái thứ nhất là ai cũng là một tên hán quốc bằng hữu hạ t o ạ sơn hà cười cười sau đó noi sang chuyện khác nhìn về phía một bên trên xe lăn lão giả cùng một tên thanh niên hai vị này là trước đi cầu ý à, hai vị bệnh đều có thể chữa khỏi lý ba bá chúng ta đi vào bên trong nói chuyện đi tốt tốt lý mục quốc nhẹ gật đầu mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn một chút bên cạnh hạ toại sơn hà cũng không có lo lắng trực tiếp nói ra không nghĩ tới sơn hà tu vi của ngươi vậy mà đạt đến như nơi l â y bước thật là khiến người bất ngờ cơ duyên xảo hợp tôi h hạ toại sơn hà lắc đầu hắn biết lý mục quốc trong lòng có chút nghi hoặc dù sao từng cùng hắn phụ thân cùng một chỗ đánh trận hiện tại hắn đột nhiên có được mạnh như thế vũ lực làm hắn nghi hoặc võ đạo đến cuối cùng đều là cần nhở cơ duyên long lão nhìn thấy lý mục quốc trực tiếp điểm minh cũng trực tiếp nói ra chỉ bất quá hạ toại tù trưởng hai mươi tuổi niên kỷ liền đi tới ta cái này l a o đầu t ử một thế kỷ con đường thật sự là cơ duyên thâm hậu hạ toại sơn hà cười cười chủ yếu vẫn là vật khí một đoàn người đi vào hoàng cung văn phòng hạ toại sơn hà họp cùng lý mục quốc cùng long lão bọn hắn trong phòng làm việc trò chuyện với nhau đối với chuyện ngày hôm qua bọn hắn ngậm miệng không nói mà là tại chữa bệnh vấn đề nói chuyện rất nhiều cái này một lần cùng lần trước khác biệt lý mục quốc cùng hạ toại sơn hà nói chuyện rất nhiều hắn đối hạ toại sơn hà phi thường tò mò một cái hai mươi tuổi võ đạo thông thần c ư ờ n g giả vẹn vẹn tầng này thân phận liền có thể trên thế giới này cùng tất cả mọi người bình đẳng bình toạn long lão cũng phi thường tò mò hạ toại sơn hà thực lực bất quá hai người cũng không có l u ậ n bàn hắn nhìn một chút hải dực đối với khổng lồ hải dực long lão trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ cảm giác có c hạ ú t thể tưởng tượng t không hắn nổi. bọn Lý Mục Quốc i Hạ toại Quốc Quốc cùng Cái Mục cùng ngây người hai ngày, thẳng đến Tây Láo cùng tên kia thanh niên bệnh.、Cái、này ngày, Tây kia Toại trị hết Hạ Láo Lý sơn hà nói cũng h nhau rất nhiều, trong đó dính đến quốc sự, cùng Hạ toại quốc phát Hạ Hà u quốc Quốc y ệ n trong đến cùng triển vấn đề. Hạ toại Sơn với Toại Toại rất đề. đó c sự, không có dấu diếm tướng mình giã vọng toàn bộ nói cho hắn biết bao quát quốc gia định vị cùng phát triển tự nhiên hắn ở trong đó cho thấy cùng hàn quốc hữu hảo lý mục quốc đối với hắn quy hoạch phi thường c h ấ n kinh ánh mắt lóe ra nhìn chằm chằm hạ toại sơn hà nhìn thời gian thật dài cảm thán vài câu cũng không nói gì thêm hắn có chút không coi trọng một quốc gia cũng không có như vậy dễ dàng phát triển hạ toại sơn hà cười cười cũng không có giải thích quá nhiều dù sao ai cũng nghĩ không ra trong đầu hắn có được đến từ một cái thế giới khác ký ức ngày thứ ba thời điểm lý mục quốc cả đám rời đi lúc chiều tiến về sang ngọc quốc cả đám trở về mang theo giá trị m ộ ư ơ i ba ước ngọc thạch lần này đại lượng mua sắm ngọc thạch cũng không có lựa chọn đi Hán Quốc, Hán Quốc Ngọc không Hán Hán lựa đi trước h h ạ c đều là từ sang mắt ba trăm tên người thủ vệ thực lực thấp nhất cũng là võ đạo đạo thứ hai ngũ phẩm rất nhiều đã đạt đến nhị phẩm bất quá từ đạo thứ hai đột phá tiến vào đại sư cảnh giới cần võ khí vô cùng kinh khủng tám trăm triệu mua sắm ngọc thạch chưa hà đủ cho nên hắn lại lấy r a tăng lên năm trăm triệu thứ nhất lần tại đoàn hải tặc nơi đó đạt được ba mươi mốt ước tiền mặt lần thứ hai đạt được bốn mươi lăm ước tiền mặt tăng thêm bệnh viện kiếm được cùng trong khoảng thời gian này bán ra hải sản kiếm được trước mắt trong tay hắn hết thệ có tám mươi bảy ước tiền mặt bỏ đi kiến tạo phòng ốc trải đường mua sắm thiết bị tốn hao hơn ba trăm triệu còn thừa lại tháng tám năm một bốn ước tả h ư u cái này tháng tám năm một bốn ước lại đi rơi mười ba ước ngọc thạch còn thừa lại bảy mươi mốt ước mặt khác cái này còn không bao gồm năm mươi tấn hoàng kim cùng giá trở ị lại trong văn phòng hạ toại sơn hà bắt đầu trải vớt một chút tiếp xuống công việc một là hắc bạch hoa tuệ nhãn hiệu tại hàn quốc cửa hàng phải lập tức bắt đầu mua sắm cùng trang trí thứ hai quốc gia quy hoạch nhất định phải tướng một cái bản vẽ thiết kế ra được sau đó chậm rãi trải đường phát triển cái này cần tìm một chút quốc tế nổi danh nhà thiết kế thứ ba bản vẽ thiết kế hoàn thành về sau sanh hóa vấn đề thứ tư cùng gờ giảng quốc thiết lập quan hệ ngoại giao vấn đề nữ vương đã nói cho hắn nhiều lần đệ ngũ rửa tiền cũng chính là las vegas vấn đề để tiền trong tay hợp pháp hóa đây là trước mắt chủ yếu nhất năm cái vấn đề đương nhiên Cái cái còn này nằm cái vấn đề bên trong, còn kèm theo rất nhiều vấn đề t h e o r ấ thoại n i Hai tháng trở về, đột nhiên phát hiện sự tình thật nhiều, đi ề đề về, đề đều u muốn vấn vấn nhỏ. tháng tình những này, trên cơ bản đều muốn mình tự thân đột phát thật Hạ trở tự t sự mà làm. cơ sơn hà nhữ mày ở cái thế giới này còn có hơn một tháng liền muốn qua tết việc cấp bách muốn đem cư dân phòng úc trùng tu xong để bọn hắn khúc mắc trước ở lại phòng ở mới sau đó chính là quốc gia quy hoạch bản vẽ cùng ở giảng quốc thiết lập quan hệ ngoại giao đây là tại ăn tết trước đó đều muốn giải quyết vấn đề Hạ t chương hai trăm năm mươi bốn quốc gia văn hóa trước mắt quốc gia chúng ta ngay tại cao tốc phát triển tại cái này một đoạn thời gian muốn vất vả mọi người khoảng cách găn tết còn có hơn một tháng trong lúc này chúng ta muốn đem t r ư ớ c phòng ốc trùng tu xong con đường trải tốt bến tàu cũng muốn thành lập tốt nhà trang trí quốc gia xuất ra năm trăm i triệu mỗi một nhà mỗi một hộ đều lắp đặt lên tv máy tính điện thoại đủ loại hiện đại hóa công trình thiết bị cho nên ở sau đó hơn một tháng mọi người tích cực chăm chú một chút mặt khác tại sau này chúng ta sẽ căn cứ mỗi cá nhân sức lao động phát tương ứng tiền tài người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nhiều người nhiều đến n g à y sau từ từ chúng ta sẽ cho mỗi một cái gia đình phối hợp x e con loại hình vật phẩm chuyện cụ thể ta sẽ cùng với phó thủ trưởng bọn h ắ n thương nghị có ý kiến cũng có thể nói ra đã hơn hai tháng không có trên đài nói chuyện hạ toại sơn hà buổi sáng hôm nay đứng tại trên đài đối hạ toại quốc tất cả dân chúng nói một chút vấn đề công việc phúc lợi ở lại cùng hậu kỳ một chút phương hướng phía dưới dân chúng bọn hắn đối với về sau phân chia như thế nào tiền tài quan tâm cũng không phải rất lớn bởi vì trước mắt có tiền bọn hắn cũng không biết cũng không thể mua cái gì hiện tại bọn hắn biết phòng ốc ăn tiết liền có thể vào ở còn có trang trí một nhà một đài tv máy tính điện thoại loại này công nghệ cao đồ vật nhất là xuất ra năm trăm i triệu đến tiến hành sửa chữa hạ toại quốc hết t h ể hơn ba ngàn gia đình cũng chính là mỗi g i a tiền gắn liền đạt đến mười mấy vạn tại thành phố lớn tới nói cái này tiền gắn cũng không tính rất cao nhưng là cái này trang trí tất cả đều là mình tiến hành giả bọn hắn chỉ cần mua sắm đồ dùng trong nhà là được trực tiếp hướng nhà sản xuất mua sắm đồ dùng trong nhà giá cả nhưng so sánh trên thị trường tiện nghi rất nhiều cái này mười sáu mười bảy vạn tiền gắn dùng đã có thể trang trí rất không tệ từng cái dân c h ú n g mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn địa toát miệng có chút nóng bỏng nhìn xem trên đài hạ toại sơn hà một chút lớn tuổi cùng những cái kia đa sầu đa cảm phụ nhân đều kích động chảy ra nước mắt dù sao cái này một năm không đến thời gian cuộc sống của bọn hắn biến hoa quá lớn lớn đến bọn hắn có chút không biết làm thế nào đây hết thể đều là bởi vì trên đài tù trưởng nguyên nhân không có tù trưởng bọn hắn vẫn là trải qua dĩ vãng sinh hoạt trải qua cái kia hướng tới phim ảnh tv bên trong cuộc sống như vậy hiện tại bọn hắn không cần hướng tới hạ thoại sơn hà nhìn xem phía dưới hơn một vạn người trên mặt lộ ra mỉm cười. ta mang cho nhà hắn càng tốt đẹp hơn sinh hoạt mọi người chỉ cần dùng cần cụ chăm chú vừa đi vừa về báo là được tiếp xuống cuộc sống của chúng ta sẽ càng ngày càng đẹp tốt tin tưởng chúng ta hạ thoại quốc phát triển chúng ta tin tưởng thủ trưởng ông đứng tại phía dưới hàng phía trước lớn tiếng hô một tiếng trên mặt cũng là kích động có một số việc không đề cập tới không muốn không cảm thấy cái gì bây giờ nói ra đến lại có ngàn vạn cảm khái chúng ta tin tưởng thủ trưởng là ngài để chúng ta sinh hoạt càng ngày cũng tốt một chút hán tử lớn tiếng hô theo sát còn có một số tiểu hài tử tùy tùng hắn cười cười hướng phía bọn hắn khoát tay háo đối với rong i ạ c phiến tình cùng hiển lộ rõ ràng vĩ đại công trạng sự tình hắn không am hiểu cũng không có hứng thú phất phất tay liền hướng phía trong vương cung đi đến bất quá hắn không am hiểu h o c có ít người tình l ô i đợi vẫn là hiểu rõ vô cùng không đợi hắn đi đến trong vương cung liền nghe được c ó kích động mà lớn tiếng nói chuyện cùng dân chúng sục sôi gào thét đáp lại liên quan tới hạ toại quốc tương lai hạ toại quốc dân chúng là tràn đầy mê man bởi vì nhãn giới nguyên nhân hạ toại quốc mỗi một lần tăng lên đều làm bọn hắn thật sâu cảm thán cảm kích cùng cảm ơn càng đơn thuần xã hội lòng người càng đơn giản đây cũng là hiện tại hạ toại quốc dân chúng vô luận đại nhân tiểu hài thậm chí lao nhân nhìn thấy hạ toại sơn hà thời điểm cũng hơi thân người cong lại mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười phát ra từ nội tâm hô một tiếng tủ trưởng hạ toại sơn hà trở lại trong văn phòng hơi có chút c ả m khái hắn phát hiện mình càng ngày càng dung nhập vào cái thân phận này bên trong ngay sau hạ thoại quốc dân chúng tố chất cùng giáo dục vấn đề muốn tăng lên một chút ngồi ở văn phòng trên mặt bàn hắn nhẹ nhàng nói hắn không chỉ muốn rèn đúc một cái mỹ hảo hạ toại quốc còn muốn chế tạo một cái mỹ hảo hạ toại quốc người đoàn kết thân mật hài hòa thành tín cái này phải có một cái tốt quốc gia văn hóa thay đổi một cách vô tri vô giác tướng dân chúng hướng phía một cái tốt phương hướng dẫn đạo hạ thoại sơn hà trong lòng tự hỏi ngay sau hắn nghĩ nhìn thấy chính là người của toàn thế giới dân nói đến hạ toại quốc cùng hạ toại quốc dân chúng toàn bộ giơ ngón tay cái lên mà không phải loại kia nhà giàu mới nổi hoặc là nhị đại loại hình lời nói chờ khu dân cư chuẩn bị cho tốt về sau từ quốc gia khác lương cao thuê nổi danh lão sư đến đây hạ toại quốc dạy học sáng tác hạ toại quốc văn hóa tù trường cũng không lâu lắm cao hải vân đi đến hạ toại sơn hà n g ngừng đầu mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn một chút nàng ngồi đây là hai tháng này đến ta sửa sang lại một chút tư liệu cao hải vân cầm một cái bản bút ký ngồi vào bên cạnh hắn có vấn đề gì không hạ t o ạ i sơn hà nhìn xem hỏi không có vấn đề gì nhưng có chút đồ vật ngươi muốn hiểu một chút cao hải vân nhìn một chút hắn h á c bạch hoa tuệ chế tác quần áo chúng ta phải nhanh một chút tiêu thụ nếu không mùa đông triệt để đến những cái k i a quần áo liền muốn phóng tới sang năm ngươi hẳn là đi nhà máy trang phục nhìn xem mùa đông quần áo hiện tại đã làm ra ra ngươi thiết kế mười mấy món trang phục mùa đông cũng đã chế tác tốt mặt khác ta đã tại hải thành tìm kiếm tốt một cái mặt tiền cửa hàng nếu có thể t ậ nhưng lực lấy xuống, sau đó ớ hắc bạch hoa áo tuệ quần là bán, t h liên g i l quan tới phương diện này nếu như hắn không gật đầu không nói làm hoặc bọn hắn cũng sẽ không tự tác chủ trương qua hai ngày chúng ta đi hán quốc nhìn một chút về sau hắc bạch hoa tuệ quần áo phương diện ngươi tới quản lý đòi tiền cho ta cùng ngọc xin hạ thoại sơn hà nghĩ nghĩ quyết định nói cao hải vân nhẹ gật đầu trên mặt lộ r a dáng tơi ư cười t ố t ta cảm thấy ngươi sớm nên giao cho ta nếu không cũng sẽ không tướng nhóm này quần áo nát tại nhà kho ha ha về sau hắc bạch hoa tuệ cái này nhãn hiệu ngươi chính là giám đốc phụ trách đối ngoại marketing lão vương liền phụ trách nội bộ trương vân cùng nghiêm thành bọn hắn là tổng nhà thiết kế có chuyện các ngươi bốn cá nhân thương lượng lấy ngươi làm chủ hạ toại sơn hà nói tại hạ toại quốc không có một cái nào marketing quản lý loại hình nhân tài hiện tại cao hải vân đã gia nhập hạ toại quốc dứt khoát hắc bạch hoa tuệ cái này nhãn hiệu liền để nàng phụ trách quản lý người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha thực lực đặt ở nơi này hạ toại quốc người khác cũng sẽ không khâm phục dù sao nhà máy trang phục người biết chữ đều không có mấy cái hiện tại kinh qua hệ thống học tập để các nàng chế tắc quần áo vẫn được marketing vậy vẫn là quên đi thôi chương hai trăm năm mươi lăm hải sản lưới biến đổi đối với hắc bạch hoa tuệ nhãn hiệu ta đề nghị tướng thường tâm lị chế tắc nước hoa hòa tan b à o hiện tại nước hoa tại một cái nào đó vòng tròn nổi tiếng cùng danh tiếng so quần áo đều muốn nổi danh cao hải vân ở một bên đề nghị hạ thoại sơn hà nhẹ gật đầu ừ m ta cũng có ý nghĩ này về sau liên quan tới thời thượng vật dụng toàn bộ đặt ở hắc bạch hoa tuệ nhãn hiệu bên trên còn có một cái liên quan tới hắc bạch hoa tuệ quần áo vấn đề Hiện chúng hoặc thông hoặc khác phương pháp, không có khả phóng Hải Hạ Hà nhìn tại lưỡi loại tới nói Người kiến Toại mạng bán dùng năng sang năm bán. Cao hải vân nói lần nữa. Sơn nàng. ta tức một có Cao có gì? qua ra, là lập là xem ý đưa cao hải vân nói một chữ tướng những này quần áo toàn bộ đưa ra ngoài đưa hạ toại sơn hà nghi hoặc nhìn nàng không sai đã không bán vậy chúng ta liền đưa ra ngoài để cao nổi tiếng trước mắt tại bãi biển chỗ trước đi cầu y đều là kẻ có tiền bọn hắn là tiềm ẩn hộ khách cùng n d a Hạ tiếng truyền ta liền đưa cho bọn họ. mặt khác, có một biết, tổ người, liền việc người khả năng không biết, lý Linh Linh cùng lão nam Hải buổi bán chúng bọn năng không cùng Nam bọn hắn muốn khác, đưa cho có chức họ, khả hòa h Lao Lý c Cao Hải vân nói, Vân toại r ra r ê bên n ánh mặt một mắt t lộ kia cười, n giống như có một kia truy tinh ý tứ. Thật sao? Nhanh như vậy liền bắt đầu diễn sướng g kia hội rồi. Thật h có một truy tứ. bắt sao? đầu vậy ý t o ạ sơn hà kinh ngạc nói ha ha cao hải vân cười cười một tháng trước lý linh linh ra một chương a l bum kết quả quét ngang toàn bộ ca h á t giới mười ngày về sau lão nam hải ra một chương eo bum lần nữa đổi mới ca hát giới ghi chép ngươi biết bọn hắn hiện tại có bao nhiêu nóng này sao l ã o nam hải hiện tại một trận hoạt động xuất tràng phí bị xào đến năm trăm vạn tình trạng đại ngôn phí đạt đến một n g h n năm trăm vạn hai năm nhưng là lấy nay mới thôi bọn hắn chỉ lên hai cái tống nghệ tiết mục cự tuyệt tất cả đại ngôn tại toàn bộ hán quốc tây không như nóng nếu để cho lão nam hải bọn hắn điên cuồng kiếm tiền lời nói hàng năm chí ít có thể thuần ích lợi hai ước đ ặ t tới hán quốc trước mắt đỉnh cấp minh tinh đ á i nộ g cùng thu nhập hạ toại sơn hà khẽ gật đầu lão nam hải có thể nóng nảy đây là tất nhiên dù sao hiện tại bọn hắn chỗ biểu diễn ca khúc toàn bộ đều là địa cầu trung quốc kinh điển nhất nóng nảy ca khúc nhất là bệ rột u g i à n nhạc kia mấy thủ kinh điển lão nam hải chú định sẽ trở thành hán quốc điện đường cấp bậc tổ hợp mà lý linh linh tin tưởng cũng chẳng mấy chốc sẽ được xưng là ca hậu ngày sau cũng nhất định là hán quốc nổi danh nhất nữ ca sĩ bọn hắn ca khúc đều phi thường dễ nghe hiện tại f a n hâm mộ đã đạt đến mấy ngàn vạn tại bây giờ e l bun đê mê tình hùm dưới lý linh linh e l bun bán ra hơn một trăm vạn lao nam hải cũng bán hơn một trăm vạn đây là tại trước mắt biểu diễn giới là gần nhất năm sáu năm đều không tồn tại số liệu trước mắt giới ca hát bên trên nổi danh nhất ca sĩ ra e l bun có thể bán cái mấy mười vạn đã đỉnh phá thiên bọn hắn e l bun mỗi một thủ ca khúc chất lượng đều không thua kém trước mắt lưu hành nhất ca khúc cái này liền đưa tới mua sắm c h i ề u dâng cao hải vân nói mở ra một cái âm nhạc bảng xếp hạng kết quả kinh khủng là trước hai mươi bài hát toàn bộ bị lao nam hải cùng lý linh linh nhận đầu xếp tại đệ nhất là lao nam hải trời cao biển rộng thứ hai chính là lý linh linh nhận hình cánh hạ t o ạ i sơn hà đem máy tính kéo đến bên cạnh mình sau đó tại trên internet lục soát một chút liên quan tới tin tức của bọn hắn giải trí trong tin tức có quan hệ tại bọn hắn hai người tin tức rất nhiều còn có tại mỹ dỗ lọc ghi nóng lục soát bên trong có quan hệ tại lao nam hải cùng lý linh Linh tin tức cũng là mấy cái bởi vì lý linh Linh cùng lao nam hải quan hệ tương đối tốt bọn hắn phan hâm mộ cũng cơ bản buộc chặt cùng một chỗ Cái này liền này thành fan hâm mộ liên hệ, tạo hâm Linh Linh vừa vừa một cái ca sĩ một năm năng ra một hai thủ nóng nảy ca khúc liền đã cao nữa là trở thành tiên vương cũng không đủ nào giống bọn hắn một năm ra mười mấy thủ mà lại thủ thủ kinh điển luận kinh điển ca khúc bọn hắn đã hoàn toàn không thua kém thậm chí cao hơn những cái kia ca thần ca h ậ u tại hàn quốc học sinh nghỉ cũng chính là mười vài ngày sau bọn hắn sẽ tổ chức một trận tuần diễn nửa tháng sáu tòa thành thị đề nghị của ta đang diễn sướng hội bên trên để lão nam hải mặc vào hắc bạch hoa tuệ nhãn hiệu quần áo sau đó chúng ta tướng quần áo đưa cho một chút f a n hâm mộ tướng giá cả tương quan đều tại trên internet công bố đến một lần đây là f a n hâm mộ phúc lợi thứ hai có thể tăng lên hắc bạch hoa tuệ nổi tiếng hạ t o ạ sơn hà nhẹ gật đầu liền dựa theo ngươi nói đi làm đúng liên quan tới hải sản lưới sự tình hiện tại thế nào ta đang muốn nói với ngươi chuyện này cao hải vân nói hơi nhíu lên lông mày đối phương gọi điện thoại nói qua tương quan sự tình nhưng là bọn hắn không muốn xuất r a cổ phần đối phương dã tâm rất lớn cao hải vân nhìn xem hắn tiếp tục nói ra tại trước đây không lâu hải sản lưới tuyên bố tạm hoãn đưa ra thị trường kế hoạch đồng thời cải tiến tiêu thụ phương hướng hiện tại hải sản lưới tại hán quốc cơ hồ lũng đoạn cả nước các nơi đều có thương nghiệp cung ứng tại mua qua internet trên cơ sở bọn hắn chuẩn bị thành lập một cái khác hình thức cùng ngày hạ đơn cùng ngày phối đưa đến khách hàng trong tay khách hàng vẹn vẹn cần g i a tăng hai bốn khối tiền phối đưa phí cái này tương đương với h á n quốc phía ngoài hình thức bọn hắn chuẩn bị tại một chút thành phố lớn thành lập trung tâm nhà kho thành lập mình hậu cần cùng chuyển phát nhanh sau đó bọn hắn muốn trực tiếp mua xăm chúng ta hải sản sau đó phối đưa từng cái trung tâm nhà kho từ bọn hắn tiêu thụ mà chúng ta liền từ đầu cối u người bán biến thành thương nghiệp cung ứng tình huống cụ thể ta cũng không phải hiểu rất rõ nhưng là sau năm ngày bọn hắn sẽ tổ chức một cái hải sản lưới người bán đại hội bọn hắn cái này một cái hình thức gia tăng phi thường lợi hại hải sản lưới bộ hoạt động ồ n tệ dạ thì hòn không đơn giản cao hải vân tán thường nói đối với chúng ta có ảnh hưởng gì hạ t o ạ i sơn hà trầm tư nói cũng không có quá nhiều ảnh hưởng ngược lại bọn hắn nói hải sản lưới nhận lấy chúng ta tất cả hải sản bằng vào chúng ta tiêu thụ giá cả trực tiếp trả tiền giao hàng loại hình sự tình bọn hắn đến giải quyết bọn hắn làm những chuyện này ngươi biết tại sao không hải sản võng bùn liền có nhất định tính hạn chế nếu như chỉ bán hải sản công ty bọn họ thị giá trị cao nữa là năm sáu mươi ước khả năng sẽ còn thấp hơn nhưng là nếu như dựa vào loại phương thức này bọn hắn càng thêm dễ dàng mở rộng lĩnh vực một cái là nhanh đưa phối t i ệ n đương nghiệp hai là ngày sau bọn hắn có thể mở rộng nghiệp vụ không cực hạn hải sản còn có thể làm đến cái khác sinh tươi thực phẩm căn cứ hiện tại xu thế trên mạng mua sắm rau quả loại t h ị cũng không phải không có khả năng đúng rồi có một điểm đáng nhắc tới chính là hải sản lưới người sáng lập là một tên phú nhị đại phụ thân hắn là h á n quốc lớn nhất siêu thị long đầu xí nghiệp hải sản lưới cái này chuyển biến đối với cái khác tới nói rất đơn giản hải sản lưới cái này một cái chuyển biến chí ít gia tăng mười mấy ước thị giá trị ngày sau nói không chừng biết làm càng tốt hơn chương hai trăm năm mươi sáu miễn phí đưa tạo nói như vậy ngoại trừ không chiếm được một chút cổ phần bên ngoài đối với chúng ta ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn hạ t o ạ i sơn hà mở miệng hỏi không phải nếu như chúng ta muốn cổ phần vẫn như cũ có thể yêu cầu dù sao bọn hắn lại biến cũng không cải biến được chúng ta chiếm cứ bọn hắn bốn năm m ư ơ i market tinh lệch bất quá cổ phần số lượng sẽ giảm xuống trên thực tế bọn hắn cũng phi thường minh bạch cái này một điểm bọn hắn không muốn xuất r a cổ phần hẳn là sẽ cho chúng ta một chút phương diện khác ưu đãi hoặc là một chút đền bù cái này một lần mời chúng ta đi qua hẳn là sẽ đ à m chuyện này ta chỉ là không biết, tủ trưởng ngươi tương Tại hết thể kia doanh, chỉ có ích không khuyên hướng phương diện kia đền bù. Tại giới kinh là lấy lợi l à ngươi diện đền giới bù. đối mặc chủ, quốc quốc cũng hải thành hạ hải hạ hải thành hải sản sản, sản sản lưỡi tiểu toại toại tiểu lưỡi. m dù nói hạ toại quốc cũng không có làm những chuyện khác nhưng là tại giới kinh doanh liền là như thế ta thành tựu ngươi ngươi liền hẳn là phân ra một chút lợi nhuận về p h â n lợi nhuận phân phối thì phải nhìn hải sản lưới phải t r ă n g hào phóng cùng bọn hắn phải chăng tham lam nếu như bọn hắn cho ra đền bù có thể vậy chúng ta liền tiếp nhận điều kiện của bọn hắn không muốn cổ phần cũng không quan trọng hạ toại sơn hà nghĩ nghĩ nói chỗ tốt là nhất định phải m u ố n dù sao thế giới này không có lôi phòng h ú n g chi còn là tại giới kinh doanh không muốn mới là đầu nốc về phần muốn nhiều ít không sai biệt lắm là được sau năm ngày chúng ta cùng một chỗ qua xem một chút đi vừa vặn cũng nhìn một chút hắc bạch hoa tuệ cửa hàng vấn đề hạ toại sơn hà nghĩ nghĩ còn nói thêm được cao hải vân nhẹ gật đầu hán quốc mặc dù không an toàn nhưng là cùng hạ toại sơn hà cùng nhau lời nói không tồn tại nguy hiểm cho nên nàng không chút do dự nhẹ gật đầu hai chuyện trên ở cùng nhau hạ toại sơn hà cũng quyết định đi một chuyến hạ toại quốc thuận tiện cầm một bản kịch bản đi qua phim cái này một khối to lớn bánh gà tổ hạ toại sơn hà là nhất định phải muốn liên quan đến hiện tại cũng là thời điểm bắt đầu khởi động tại hoa vũ đại bảo bọn hắn nơi đó vừa vặn có một tên có s ă n đạo diễn liên quan tới quay chụp nào phim đối với hạ toại sơn hà tới nói mang tính lựa chọn thật nhiều lắm một chút trên địa cầu mảng lớn không nói vẹn vẹn địa cầu trung quốc châu tinh trì hệ liệt liền có thể kiếm lật trời châu tinh trì hệ liệt phim tạm thời vẫn là được rồi cái này cần một cái đặc thù diễn viên vậy thì tìm một bộ phòng bán vé không tệ phim đi hạ toại sơn hà trong lòng t h ầ m nghĩ sau đó hạ toại sơn hà tướng trương hoa hô tới giao cho hắn một cái nhiệm vụ mời thế giới tên nhà thiết kế đến đây hạ toại quốc sau đó để bọn hắn đối hạ toại quốc tiến hành một cái quy hoạch cùng thiết kế lại dựa theo hắn một chút yêu cầu làm ra một cái hiệu quả đồ Tháng tiết trước thành, thể tiến tốc thiết thời trang trí trong tìm thương tiến trao tại tới chuyện hoàn chính phòng nhà hắn hành nhắc chính hát sáng cái này liền muốn hoàn thành. Sau đó, qua sáng năm, liền kiến dân cùng dùng vấn này ngày, đáng gia đi đổi. cư có cao ốc đó đó đó đồ đề, để sau qua Sau mấy vào là Mà là, kỳ. bãi ạ tại hạ toại c quốc chữa h hoa nhận bệnh hoan áo, tuệ quần người xin nền. lấy b biển chỗ trương vân cùng nghiêm thành tại phòng ăn bên cạnh chuyên môn làm một mảnh biểu hiện ra khu vực từng kiện phi thường xinh đẹp quần áo đặt ở nơi đó trung ương bộ phận có m ộ trương cái hắc bạch hoa LG cùng danh tự. Những này biểu diễn hoa danh Những tuệ tự. LG cùng này a quanh quần chung trong nháy mắt hấp dẫn chung quanh bọn này n áo, mắt g hấp ờ người i mọi nhàng chán. Đến, mọi người có thể nhìn một chút, chúng thể chút, có một ta i à y tất cả quần n áo, mỗi ư đưa Trương ờ i miễn phí chọn một kiện tiền, đều xuyên, có chọn chỉ thể một tặng. phí không bán lấy tiền, chỉ đưa tặng. vân nhìn xem chung quanh một đám người tò mò lớn tiếng nói mỗi người đưa tặng một kiện một chút phụ nhân nghe được hiếu kỳ đi đi qua những cái tiếp tại phòng ăn uống xong buổi chưa trả cả đám cũng tò mò đi tới không sai mỗi người đưa tặng một kiện chắc hẳn các ngươi hẳn nghe nói qua hắc bạch hoa tuệ nhãn hiệu trước mắt lao nam hải tổ hợp cùng lý linh linh toàn bộ đều là mặc chúng ta định tố quần áo màu kén chế tác mà thành quần áo thế giới độc nhất vô nhị không có chút nào ô nhiễm dựa theo chúng ta ngày sau giá bán mỗi một kiện cũng sẽ không thấp hơn ngàn nguyên thậm chí hơn vạn nguyên váy toàn bộ miễn phí đưa cho mọi người chúng ta chủ yếu là vì làm khách hàng thể nghiệm cùng danh tiếng mọi người tại quốc gia chúng ta cầu y chúng ta tủ trưởng quyết định chỉ cần các vị năng xuyên mỗi người đưa tặng một kiện trương vân cười đối đi tới cả đám giới thiệu nói hắc bạch hoa tuệ ta biết vật liệu toàn bộ đều là một loại màu kén chế tác mà thành lao nam hải cùng lý linh linh mịt rồi lọc á i gỉnh thường xuyên tuyên truyền mà lại lý linh linh trên người món kia ban ngày làm thủ hộ cùng đêm làm thủ hộ hai kiện váy phi thường xinh đẹp một cái chừng ba mươi tuổi thiếu phụ nói không sai hai cái này váy chính là ca sĩ lý linh Linh mặc bất quá nàng món kia là chúng ta đo thân mà làm tăng thêm mấy số lượng chữ m ị nữ ngươi có thể tới xem một chút trương vân gật đầu cười tên tia thiếu phụ đi tới đi lên trước nhìn một chút hắc bạch hai khoản váy trên mặt lộ ra kinh ngạc s ắ c thực liền là cái này một cái hiện tại đãi đ á i bên trên cái này hai khoản váy lượng tiêu thụ phi thường cao ta còn mua một kiện màu trắng bất quá chất lượng bình thường liền không tiếp tục xuyên cái này hai khoản váy kiểu dáng thuộc về chúng ta hắc bạch hoa tuệ chúng ta cái này mới là chính b ả n ngươi có thể nhìn xem chúng ta vải vóc trương vân trên mặt lộ ra một tia đủ cười thiếu phụ cầm lấy một khối đặt ở trong tay sờ lên trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc cái này chất liệu cảm giác thật sự t i ê u còn muốn nhu h ò a mà lại cũng không phải là rất mỏng tự nhiên màu kén chỉ có quốc gia chúng ta mới nghiên cứu ra được một loại thiên nhiên kén tảm ngươi có thể nhìn xem bên kia có các loại nhan sắc tảm còn có các loại nhan sắc kén tảm vải vóc không cần trải qua bất kỳ nhuộm màu chúng ta tơ tằm so trên thị trường tơ tằm cao hơn ra một cái cấp bậc ngươi có thể thử một chút nếu như thích chúng ta có thể đưa ngươi một kiện tốt tốt thiếu phụ nhẹ gật đầu có chút yêu thích tướng màu trắng vay lấy đi ở bên cạnh có lâm thời dựng chính là phòng thử áo thiếu phụ đi vào bắt đầu mặc thử lúc này chung quanh càng ngày càng nhiều người đi tới có nam sĩ thì trực tiếp điểm m ì n h một cái lao nam hải bọn hắn mặc quần áo các ngươi cái này quần áo chất lượng thật sự là không thể chê trên người ta là một kiện tơ tằm áo sơ mi nhưng là sờ tới sờ lui vẫn là không bằng bọn hắn cái này một tên thanh niên tại bên cạnh hắn còn có bốn năm danh gia người trong tay hắn nhìn xem một kiện áo sơ mi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đối nghiêm thành nói lấy tơ tầm chất lượng trên thế giới tuyệt đối không có so với chúng ta hắc bạch hoa tuệ nhãn hiệu tốt cái này một điểm chúng ta vẫn là phi thường tự tin ngài có thể thử một chút áo sơ mi của chúng ta cùng trên người so sánh một chút nghiêm thành ở một bên nói h ả o h ả o ta đi thử xem thanh niên nhẹ gật đầu ai lão công ngươi nhìn ta trên thân cái này quần áo thế nào lần trước ta tại đ á i đ á i bên trên mua một cái nhưng là chất lượng so cái này kém thật nhiều mà lại kiểu dáng thiết kế cũng không có cái này tinh xảo mặc thử q u ầ n trắng thiếu phụ đứng tại một cái trước gương mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên đánh giá trong miệng hô hào lão công của mình hiển nhiên là muốn muốn hiện ra một chút chương 257 hạ toại quốc ngoại lai nàng dâu vẫn là cái này tốt một tên thanh niên đi đi qua từ trên xuống dưới đánh giá mình thê tử cái này đẹp mắt mặc cái này váy giống như cùng ngươi mười năm trước thời điểm không sai biệt lắm vải vóc phi thường tốt ngươi sờ sờ so ta mua sắm những cái kia hàng hiệu quần áo đều tốt hơn mà lại cái này quần áo tâm ta nghi rất lâu rốt cuộc xem như đạt được chính bản thiếu phụ càng không ngừng nhìn xem mình trong gương lại nhìn một chút trên ngực phương cái kia logo trên mặt lộ ra mỉm cười chúng ta cái này váy về sau sẽ không lại đẩy ra ngay sau chúng ta cùng loại váy giá cả sẽ định vị đến hai đến năm vạn đặc thù định chế sẽ cao hơn trương vân ở một bên vừa cười vừa nói giá cả cao như vậy thiếu phụ trên mặt lộ ra vẻ giật mình ngươi hiện tại có thể tra một chút c ắ t đọt màu kén người phụ nữ có thai nội y cùng áo ngủ giá cả Các trương a màu kén duy kén nhất t a o quyền nhãn hiệu, nhãn bọn hắn n bộ một g ờ i thai nổi ý giá cả tại phụ hưu, chúng ta hắc bạch hoa áo, thủ nữ quần toàn công, n có cả cả tà ta tuệ tất g áo, là ư đều bộ i có thể h chế ì n này n xem cái này chế tác, s a năm thời điểm, chờ chúng ta hắc bạch hoa chân chính bắt đầu tuyên truyền cùng ngươi liền Trương điểm, điểm, thời ta tuệ bắt tiêu thụ thời điểm, các liền sẽ đạt chờ hắc bạch hoa giá đầu được các cả. sẽ vân có chút tự hào nói hiện tại chúng ta hắc bạch hoa tuệ còn không có chính thức tuyên truyền ngày sau các ngươi tại mạng lưới cùng trên tv hẳn là sẽ hiểu rõ đến lấy quần áo chất lượng cùng kiểu dáng đến xem định vị đỉnh cấp xa xỉ phẩm phi thường hợp lý thiếu phụ có chút nhẹ gật đầu mỹ nữ chúng ta định vị đỉnh cấp xa xỉ phẩm còn là bởi vì chúng ta chi phí nguyên nhân bên cạnh có chúng ta màu tằm các ngươi có thể nhìn một chút vẹn vẹn bồi dưỡng ra loại sản phẩm mới cùng màu tằm nuôi dưỡng chi phí chính là phổ thông t ầ m mười mấy lần trương vân hướng phía nàng chỉ chỉ một bên phong thải t ầ m địa phương thiếu phụ hiếu kỳ nhìn đi qua đương nhìn thấy kia từng cái không sai biệt lắm có bàn tay lớn nhỏ tằm cưng lúc trên mặt lộ ra chấn kinh tri sắc thật l à lớn tảm hơn nữa còn các loại nhan sắc thật sự là quá thần kỳ thiếu phụ giật mình nhìn xem những này lớn có chút khó tin tảm cưng cái này bên cạnh là kem tảm hiện tại trên thị trường chỉ có màu trắng một loại tơ tảm mà chúng ta có mười mấy loại nhan sắc chân chính không có bất luận cái gì ô nhiễm thuần thiên nhiên mỹ nữ chúng ta đưa quần áo là để các ngươi thể nghiệm một chút nếu như ngươi cảm thấy không tệ có thể giúp chúng ta tuyên truyền một chút nếu như cảm thấy không đáng cũng không có quan hệ kiểu dáng phương diện ta nghĩ hẳn là tuyệt đối không thua kém những thế giới kia đỉnh cấp hàng hiệu đi trương vân vừa cười vừa nói các ngươi quần áo kiểu dáng ta tại lý linh linh mịt rồi lọc g ỉ n g bên trên thấy được có mấy kiện ta thích đúng ta có thể hay không lại mua hai kiện thiếu phụ nhẹ gật đầu cảm giác cái giá tiền này vẫn là đáng giá không có ý tứ chúng ta không bán quần áo mỗi cá nhân chúng ta cũng chỉ có thể miễn phí dùng một kiện chúng ta hiện tại đánh danh tiếng mà không phải kiếm tiền trương vân cười lắc đầu không bán không phải đâu thiếu phụ kinh ngạc nhìn nàng một người chỉ có thể một kiện trương vân kiên định lắc đầu cười cười ngươi có thể cho ngươi lão công chọn một kiện quần áo ta nghĩ lao nam hải xuyên qua mấy món nam sĩ quần áo tại trên mạng đồ l ộ đã bán điên rồi đi đúng ta nhớ được hoa vũ xuyên qua một kiện màu đỏ đen áo khoác phi thường h ư u nhàn phi thường đẹp trai thiếu phụ nhẹ gật đầu sau đó có chút hiếu kỳ mà hỏi ngụi tử ta nhìn khẩu âm ngươi có chút giống chúng ta vân châu ngươi không phải hạ toại quốc người sao trương vân bị thiếu phụ hơi xứng sở mỉm cười nhẹ gật đầu đúng vậy ta là vân châu cô nương kia làm sao ngươi tới đến nơi này thật đúng là xảo nhà lão công ta ra ngay tại vân châu ta làm sao nghe được có chút quen thai nguyên lai、like、thật sự là vân châu thiếu phụ có chút ngạc nhiên nói tại hắn lời bộ bạch ngươi thanh niên cũng là hiếu kỳ nhìn một chút trương vân tha hương nộ cố chi trương vân xấu hổ cười cười chỉ chỉ nghiêm thành bạn trai ta là hạ toại quốc người cho nên ta liền theo tới cô nương ngươi coi như không tệ vì bạn trai đi vào cái này địa phương thiếu phụ có chút bội phục nói nơi này cũng rất tốt hiện tại hạ toại quốc ngay tại nhanh chóng phát triển ở trung ương khu vực mới phòng ốc đã đắp kín toàn bộ đều là cỡ nhỏ biệt thự tất cả mọi người rất hạnh phúc mà lại ta tại nơi này là hắc bạch hoa tuệ nhãn hiệu tổng nhà thiết kế một t r o n g ta cảm thấy rất tốt trương vân nghe được thiếu phụ r i á c hút có chút giải thích nói không sai đến nơi này chưa chắc là một cái lựa chọn tốt lúc này bên cạnh thanh niên đột nhiên mở miệng nhìn hướng thiếu phụ ta đã hiểu một chút hạ toại quốc trước mắt chỉ có hơn một vạn người ngươi biết bệnh viện mỗi ngày thu nhập cao bao nhiêu sao hiện tại mỗi ngày không thua kém một trăm triệu còn có hạ toại quốc hải sản từ lượng tiêu thụ đi lên tính toán vẹn vẹn ba bốn tháng liền tiêu thụ mấy ước không nói cái khác vẹn vẹn dựa vào một cái bệnh viện liền có thể làm cả quốc gia giàu có về sau nói không chừng có thể phát triển thiếu phụ nghe được hắn lao công hơi sững sờ theo sát thiên lặng nhẹ gật đầu ánh mắt nhìn về phía trương vân lập tức cười cười mọi tử xem ra ngươi tìm được một cái tiềm lực Tù trưởng, toại tù trưởng. hạ lúc này bên cạnh truyền đến một số người thanh em chào hỏi có hạ toại quốc người cũng có những cái kia trước đi cầu y người trương vân hơi xứng sở quay người nhìn thấy hạ toại sơn hà hướng phía vị trí của nàng đi tới mặt mũi tràn đầy mỉm cười hô một tiếng tủ trưởng thiếu phụ cùng hắn lao công cũng lập tức hô một tiếng một tiếng này hạ toại tủ trưởng cũng không phải là đối với hắn thân phận tôn sưng mà là thực lực của hắn võ đạo thông thần cường giả bọn hắn vẫn là hiểu rõ những cái kia h à n quốc cao cao tại thượng võ giả gia tộc tại người ta trước mặt ngay cả cái rắm đều không phải là giết h à n quốc cao tầng cũng không nói cái gì vất vả cho bọn hắn hảo hảo giới thiệu một chút hạ toại sơn hà hướng phía trương vân gật đầu cười sau đó nhìn một chút một bên thiếu phụ cười nói ra mỹ nữ mặc bộ này váy phi thường xinh đẹp có thể cho ngươi thêm l á o công chọn một kiện quần áo nếu như cảm thấy không tệ xin giúp ta nhóm tuyên truyền một chút có thể có thể thiếu phụ lập tức gương mặt mỉm cười điểm một cái các ngươi quần áo chất lượng cùng kiểu dáng phi thường tốt mà lại không nghĩ tới vị cô nương này vẫn là chúng ta quê quán người thật sự là đúng dịp a thật sao không nghĩ tới các ngươi là trương vân quê quán người kia thật đúng là duyên phận nếu là quê quán người quần áo các ngươi liền tùy tiện cầm đi thích cái nào kiện cầm cái nào kiện nói không chừng về sau ở quê hương các ngươi còn có thể đụt phải hạ toại sơn hà vừa cười vừa nói hạ toại tù trưởng đây chính là ngài nói nha vậy ta cũng sẽ không k h á c h khí thiếu phụ trong lòng vui mừng vội vàng nói ha ha không cần không cần nói thế nào trương vân cũng là quốc gia chúng ta cái thứ nhất ngoại lai nặng dâu không thể bạc đãi nếu là quê quán người trương vân ngươi liền hào hào chiêu đ á i một chút bọn h ắ n hạ toại sơn hà hào sảng cùng bọn h ắ n đường rẽ trương vân có thể tại hạ toại quốc một nghèo nhị bạch thời điểm đi theo nghiêm thành hạ toại sơn hà đối nàng ấn tượng vẫn là phi thường tốt ở quê hương mặt người trước tự nhiên cho nàng đầy đủ duy trì chương hai trăm năm mươi tám an tâm nội tử tỷ tỷ gọi lưu phỉ không nghĩ tới các ngươi t ủ trưởng người vẫn rất tốt thiếu phụ lưu phỉ nhìn thấy hạ toại sơn hà rời đi đối với vừa rồi hạ toại sơn hà nói lời hơi kinh ngạc ý tứ này hiển nhiên là đối với cái này đến hạ toại quốc cô nương đặc thù chiếu cố một cái võ đạo thông thần cường giả đặc thù chiếu cố một quốc gia t ủ trưởng đặc thù chiếu cố khỏi cần phải nói vẹn vẹn tầng này thân phận liền không người nào dám trêu chọc nàng đúng vậy chúng ta t ủ trưởng người phi thường tốt trương vân cười vui vẻ cười mọi từ kia thật đúng là có ánh mắt không sai không sai chúng ta lưu một cái phương thức liên lạc về sau nếu như về nhà cho tỷ tỷ gọi điện thoại chúng ta họ gặp lưu phỉ vừa cười vừa nói được rồi lưu phỉ tỷ trương vân đối nàng nhiệt tình hơi có chút không thích ứng gật đầu cười lúc này bên cạnh truyền đến những người khác tiếng chào hỏi trương vân này này hướng phía nàng ra hiệu một chút sau đó hướng phía một cái khác địa phương đi đến tiểu cô nương này vẫn rất may mắn nhận một tên cường giả chiếu cố tối thiểu nhất cả đời khỏe mạnh không lo lưu phỉ lão công nhìn một chút trương vân bóng lưng nói Ừ, tổng thể tới nói vẫn là rất không tệ có người yêu của mình có mình thích sự nghiệp ngày sau hắc bạch hoa tuệ cái này nhãn hiệu có khả năng thật sẽ nóng nảy toàn thế giới đến lúc đó làm tổng nhà thiết kế nàng cũng coi là vinh dự cả đời còn có một tên cường giả chỗ dựa làm nữ nhân năng có thành tựu như vậy có rất ít người năng đạt tới k h ì hì tựa như ta gả đối một cá nhân là nữ nhân cả đời may mắn nhất sự tình lưu phì cười nói sau đó nắm cả lão công của mình thanh niên hướng phía nàng cười cười tốt tốt ngươi có thể tuyển một tuyển ngươi thích quần áo về sau nhiều cùng cái cô nương này liên hệ liên hệ tóm lại không có chỗ hại lưu phỉ có chút nhẹ gật đầu hắc bạch hoa tuệ quần áo phía trước đi cầu y cả đám bên trong danh tiếng phi thường tốt dẫn tới không ít người tán thưởng có không ít người đều biểu thị hỗ trợ tuyên truyền một chút cái này chính là cao hải vân mong muốn hiệu quả danh tiếng cần truyền bá ở sau đó nàng chuẩn bị tiếp tục miễn phí đưa tặng bất quá cái này đưa tặng là đưa cho lão nam hải cùng lý linh, linh phan hâm mộ thông qua một loại mịt rổ lọc ghì rút ra hay là buổi hòa nhạc hiện trường đưa tặng phương thức tướng quần áo đưa cho bọn họ f a n hâm mộ đưa cho f a n hâm mộ có một chỗ tốt bọn hắn sẽ hỗ trợ tuyên truyền vì mình minh tinh mà ra sức tuyên truyền thời gian từng ngày đi qua tại thứ tư trời thời điểm hạ toại sơn hà cùng cao hải vân ngồi máy bay đi vào hàn quốc hải sản lưới cho an bài ở lại khách sạn chúng ta có thể trực tiếp đi qua đi vào hàn quốc thời điểm đã là ban đêm cao hải vân đối hạ toại sơn hà nói tại hàn quốc trực tiếp xưng hô ta đây danh tự là được rồi đừng cho người khác biết thân phận của ta đồng thời lần này lấy ngươi làm chủ ta ở bên cạnh nghe hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu đối cao hải vân nhắc nhở được rồi cao hải vân gật đầu đã dặn này ta liền nói ngươi là trợ thủ của ta có thể hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu hắn mang theo một cái trong suốt kính mắt tóc so với lần trước tới thời điểm lớn rất nhiều tại tăng thêm trên thân phổ thông trang phục lần trước hải sản lưới gặp qua hắn người cũng chưa chắc có thể tại nhận ra hải t h a n h đèn đêm lửa tươi sáng buổi tối người thật giống như đều so ban ngày muốn bao nhiêu rất nhiều hải sản l ư ỡ i người cho bọn hắn mua hai gian quán rượu cấp năm sao khách sạn tên là an thị quốc tế khách sạn đón xe đi vào khách sạn về sau hai người cũng không có trực tiếp trở về phòng mà là hướng phía khách sạn phòng ăn đi đến khách sạn tiệc đứng trong sảnh hạ toại sơn hà cùng cao hải vân đi lấy đồ ăn an thị khách sạn là hán quốc một nhà duy nhất quốc tế tính khách sạn bọn hắn hải sản phi thường nổi danh cao hải vân đối với cái quán rượu này có chút hiểu rõ tại bọn hắn cầm món ăn thời điểm đối với hắn nói quán rượu này thiết kế không tệ hạ toại sơn hà nhìn một chút chung quanh trang trí ấm áp bên trong tràn đầy một chút lãng mạn chung quanh món ăn vô cùng t i n h xảo trong nhà ăn ăn cơm không ít ừ m an thị khách sạn hoàn cảnh vô cho hoài nghi trên cơ bản ở tại an thị khách sạn lữ khách cũng sẽ ở bọn hắn nơi này đi ăn cơm mà sẽ không lựa chọn ra ngoài bọn hắn khách sạn có rất nhiều đặc sắc trong đó sinh hào nhất là chứ danh cái quán rượu này còn có hạ lượng trứng cá muối hương vị phi thường ngon ngươi có thể nhìn xem còn có không có cao hải vân vừa cười vừa nói ngươi đ ố i cái quán rượu này vẫn rất hiểu rõ hạ toại sơn hà nhìn xem nàng hỏi hải vân hải vân ngươi làm sao tại nơi này đột nhiên một tiếng ngạc nhiên thanh âm truyền đến theo sát một cái thân ảnh liền đi tới vừa định đối hạ toại sơn hà nói chuyện cao hải vân hơi s ư n g sở hơi kinh ngạc nhìn xem hướng phía nàng đi tới nữ hải an tâm cao hải vân nhìn xem nữ hải hô một tiếng ai hải vân ngươi mấy tháng này chạy đi đâu rồi làm sao liên hệ cũng liên lạc không được ngươi ta hỏi người khác cũng tìm không thấy ngươi ngươi chạy đi đâu rồi một thân màu đỏ váy an tâm mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên dắt cao hải vân cánh tay lần nữa hỏi trong nhà ra một ít chuyện cao hải vân hướng phía nàng đắng chắt lắc đầu a sự tình gì nghiêm trọng không an tâm nhìn xem nàng mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi không có việc gì đã trễ thế như vậy còn tại khách sạn làm sao không có trở về cao hải vân nói sang chuyện khác đối với hắn hỏi hôm nay sinh nhật của ta ngươi đã quên sao ta đều tìm ngươi tìm thời gian thật dài ngươi một chút t â m hơi đều không có ngươi biết biết ta nhiều không yên lòng ngươi người này rất phiền đâu không nói một tiếng biến mất hiện tại rốt cục để cho ta bắt được ngươi đi một chút hôm nay ngươi nhất định phải h ả o h ả o cùng ta xin lỗi nếu không đừng trách ta không k h á c khí an tâm vô cùng s i n ý ba lạp ba lạp nói không ngừng dắt lấy cao hải vân cánh tay hào hào an mỹ nữ là lỗi của ta bất quá ta cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình cao hải vân bất đắc dĩ đối an tâm nói ta cũng mặc kệ lớn hơn nữa nỗi khổ tâm cũng không thể không nói một tiếng nói biến mất liền biến mất mấy tháng đều không có liên hệ đến ngươi an tâm dắt nàng có chút nũng nịu nói năng nhìn ra hai người bọn họ tình cảm phi thường tốt hạ toại sơn hà ở một bên nhìn hai mắt theo sắt trực tiếp rời đi hắn không nghĩ tới thế giới này như thế tiểu đối với cô gái này hắn vẫn là có ấn tượng nhớ kỹ lúc trước giống như mình còn đem hắn khí khóc qua cho nên hiện tại hạ toại sơn hà tốt nhất vẫn là đừng cho nàng nhận ra miễn xấu hổ cầm một chút đồ ăn về sau hạ toại sơn hà trực tiếp tìm một cái địa phương ngồi xuống bất quá không có qua năm phút hắn liền nhìn thấy cao hải vân hai tay chống không đi tới một bên còn đi theo vị kia tiểu mỹ nữ an tâm hạ toại sơn hà ngẩng đầu nhìn về phía đi tới cao hải vân ánh mắt lướt qua an tâm sơn hà ta khuê mật hôm nay sinh nhật cho nên ta muốn đi theo nàng sinh nhật nếu không chúng ta ngày mai gặp cao hải vân đi tới nhún nhún vai có chút bất đắc dĩ hướng hắn hỏi thăm chương hai trăm năm mươi chín hạ toại quốc web sai game bên trên không có việc gì ngươi đi đi chú ý an toàn có biến trực tiếp gọi điện thoại cho ta hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu đối nàng nhắc nhở tại hàn quốc cao hải vân vẫn còn có chút nguy hiểm ừ n không có việc gì cao hải vân lắc đầu mà ngay tại hạ toại sơn hà cùng cao hải vân nói chuyện thời điểm đứng ở một bên an tâm hơi khẽ to mày cẩn thận quan sát trước mắt nam sinh này càng xem hắn càng cảm giác được quen thuộc nếu như là một người bình thường lấy nàng có chút mơ hồ tính cách khả năng đã sớm ném đến sau đầu nhưng là nếu như là đối với kia người nàng cảm giác đối phương liền là hóa thành cho nàng đều có thể nhận ra đây chính là mình tại bắt đầu nhập trước đi làm một ít chuyện đến nay gặp được nhất làm nàng phẫn nộ sự tình lấy về phần về sau rất dài một đoạn thời gian nàng đều khí nghiến răng nghiến lợi mỗi ngày họa cái vòng vòng m ệ m rùa ta biết ngươi bất thình lình an tâm nhìn c h ầ m c h ầ m hạ toại sơn hà mở miệng nói ra hạ toại sơn hà nghe được nàng một câu nói kia cũng có chút im lặng nhìn xem nàng ngươi tốt hắn hướng phía an tâm cười lên tiếng chào hỏi lúc đó an tâm cũng tương đối không may bởi vì cắt hiểu tiến sự tình hắn tướng vấn đề giận chó đánh mèo đến nàng trên thân lúc đó nàng bị tức khóc thời điểm hạ toại sơn hà mới cảm giác cô nương này có chút đáng thương có chút vô tội bất quá lại cùng hắn không có liên quan quá nhiều ai bảo ngươi không may hắn cũng không phải một cái hiểu được thương hương tiếp ngọc ban đầu ở hải sản thị trường thời điểm liền là ngươi an tâm có chút cắn răng nghiến lợi nhìn c h ầ m c h ầ m hắn nhìn kêu ánh mắt hận không thể đem hắn ăn hết hạ toại sơn hà cười cười lại gặp mặt ta ta an tâm nhìn thấy hắn cái dạng này lại trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì sau đó nhìn về phía trên bàn của hắn đồ ăn ngươi biết không biết nơi này là địa bàn của ai an tâm hai mắt buốc h ỏ a nhìn c h ầ m c h ầ m hắn h á n quốc địa bàn hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu uống một n g ụ m cháo trả lời đây là, là nhà ta khách sạn ta không tiếp người như ngươi ta không bán ngươi đồ ăn không cho ngươi ở ai ai an tâm ngươi đây là tại ba lạp ba lạp cái gì một bên cao hải vân có chút kinh ngạc nhìn xem bọn hắn nghe được nàng vội vàng nói chuyện gì xảy ra đây là bằng hữu của ta cao hải vân nhìn xem an tâm phản ứng kịch liệt như thế dáng vẻ vội vàng lôi kéo thân thể của nàng hỏi hải vân ngươi không biết tên ghê tầm này ngươi không biết hắn hắn an tâm có chút phẫn nộ tức giận chỉ vào hạ thoại sơn hà hắn là bằng hữu của ngươi không phải bạn trai ngươi à? ta cho ngươi biết hải vân ngươi nhưng ngàn vạn không thể tìm dạng này bạn trai ngươi biết không biết tốt tốt cao hải vân vội và ngăn c ả n nàng đây là một người bạn bình thường của ta không có ngươi nghĩ nhiều như vậy các ngươi có chuyện gì cứ tính như vậy chúng ta đi qua sinh nhật đi thôi đi thôi ngươi cũng không thể tướng bằng hữu của ta đuổi đi ra hải vân ngươi không biết ngươi không biết hắn là thế nào đối ta an tâm có chút gấp một đôi mắt nhìn t r ò n g t r ọ c vào hạ toại sơn hà hắn hỏng trong sạch của ngươi vẫn là sao thế cao hải vân bất đắc dĩ nhìn xem nàng ngươi suy nghĩ gì hắn thốt đi một chút cao hải vân trực tiếp đưa nàng túng đi đã không có chúng ta liền hảo hảo sinh nhật nhanh khoái hoạt vui sinh nhật khoái hoạt hạ toại sơn hà nhìn xem bị kéo đi an tâm im lặng lắc đầu hắn không nghĩ tới tiểu nha đầu này vậy mà như thế mang thủ còn chuẩn bị lấy lấy đạo của người trả lại cho n g ư ờ i hải vận tên ghê tởm này là gì của ngươi an tâm mặt mũi tràn đầy không tình nguyện nhìn xem cao hải vân hỏi cùng cha ta quan hệ tương đối tốt nếu như ngươi cùng hắn không có thập bao lớn thủ cứ định như vậy đi rơi vào đường cùng cao hải vân chỉ có thể nói như vậy sao có thể tính như vậy ta nằm mộng cũng nhớ tướng cái này h ố n đản đánh một trận an tâm khẽ cắn ngôi lộ ra hai cái răng nanh đánh hắn ngươi cũng đừng nghĩ hôm nay là sinh nhật của ngươi đừng nghĩ những n à y không vui vẻ đi một chút ngươi không phải muốn ta xin lỗi ngươi sao đợi lát nữa ta hảo hảo xin lỗi ngươi đúng lần này sinh nhật ngươi đều tới nào bằng hữu cao hải vân đối với hắn hỏi có nam nam thanh thanh còn có một đám ta không quen biết người đều là cha mẹ ta gọi tới thật sự là phiền chết lại gặp tên kia xem ra hôm nay sinh nhật của ta là không có cách nào hào hào qua an tâm c a o mày mặt mũi tràn đầy bực bội nói thế nào đại di mụ cũng tới cao hải vân buồn cười nhìn một chút an tâm kéo cánh tay của nàng cái gì đều tiến tới một khối an tâm lông mày cùng cái mũi đều cơ hồ nhăn đến cùng một chỗ hai người tới bên trong trong một cái phòng bên trong mười cái thanh niên ngay tại vui chơi giải trí chơi đ ù a nhìn thấy an tâm đi đến một cái thanh niên lập tức đứng lên mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi đến an tâm trước người an tâm bụng dễ chịu một chút sao sau đó thanh niên nhìn một chút một bên cao hải vân vị này là bằng hữu của ngươi sao ừ n đây là bằng hữu của ta an tâm hơi khẽ cao mày tâm tình không tốt nhẹ gật đầu hải vân hải vân lúc này bên trong căn phòng hai tên nữ sinh đột nhiên hướng phía cao hải vân hô một tiếng mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi tới hải vợ ngươi trong khoảng thời gian này đi nơi nào cũng không tìm tới ngươi bóng người có một ít sự tình cao hải vân hướng phía hai người cười cười nàng con mắt nhìn trước mắt thanh niên cảm giác vô cùng nhìn quen mắt rất nhanh nàng nghĩ tới điều gì tự phục vụ trong sảnh hạ toại sơn hà đang cùng một người trung niên trò chuyện với nhau tại hơn bảy điểm chuông thời điểm thiệt đứng trong sảnh người cơ hồ bạm nam tử trung niên ngồi bên cạnh hắn nam tử trung niên cầm một cái thư mời để hạ toại sơn hà nhận ra được vừa rồi cao hải vân cũng tại t r ư ớ c tiểu điếm đài nhận một cái là ngày mai hải sản lưới hội nghị thư mời cái này một lần hải sản lưới cải biến đối với chúng ta có chỗ tốt cũng có chỗ xấu chỗ tốt là lượng tiêu thụ có thể gia tăng một chút nhưng là giá cả bọn hắn lại sẽ tiến hành đẻ thấp cụ thể không biết ngày mai nói như thế nào đây hạ toại sơn hà cùng trung niên lên tiếng chào hỏi trung niên chậm rãi mà đ à m đạo đúng nha hải sản trang web vẫn rất lợi hại hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu đại ca ngươi là bán cái gì cua nước lượng tiêu thụ cũng không tệ lắm trung niên cười cười ta cái này bán hàng qua mạng tại hải sản lưới coi như không tệ ngoại trừ hạ toại quốc hải sản bán hàng qua mạng ta cái này một nhà xem như tốt nhất đương nhiên không thể cùng hạ toại quốc hải sản bán hàng qua mạng so sánh người ta một nhà lượng tiêu thụ bù đắp được còn lại tất cả bán hàng qua mạng cái này hải sản trên mạng trên c h ợ thị cũng không lên bất quá cái này cùng chúng ta không có quan hệ trung n i ê n hướng phía hắn nói muốn nói đưa ra thị trường không lên thị ảnh hưởng lớn nhất vẫn là hạ t o ạ i quốc hải sản bán hàng qua mạng dù sao nếu như hải sản lưới thật muốn đưa ra thị trường tối thiểu nhất cho người ta một chút cổ phần không phải người ta nói đi là đi có thể đem hải sản lưới hố chết hai bên đầm được không là được rồi hạ t o ạ i sơn hà cười một cái nói chương hai trăm sáu mươi hạ t o ạ i quốc website game hạ ta nếu là hạ t o ạ i quốc hải sản lưới người không cho ta đầy đủ cao lợi ích ta liền tự mình thành lập một cái trang web phản chứng cũng không lo hàng có thể hay không bán đi tướng lưu lượng đánh nhau sau đó lại bán đi chuyển tay c h í ít v à i ức trung niên vừa cười vừa nói hạ toại sơn hà nghe được trung niên nợ nụ cười đại thúc đối trang web còn có hiểu rõ nha ha ha không có liền thổi phồng q u o á t lác trung niên nợ nụ cười hạ toại quốc hải sản mỗi tháng đều có hơn một ước thu nhập người ta kiếm chính là đồng tiền lớn mà lại hải sản lưới đoán chừng sẽ cùng hạ toại quốc triệt để kết thành hợp tác đồng bạn ta nhi tử là học tập tài chính cả ngày nói với ta còn nói để cho ta làm một chút hải sản trong lưới bộ tin tức nếu như đưa ra thị trường có thể làm một chút cổ phần ha ha cái này t i ể u tử khoan g i ò rất đây này hạ toại sơn hà nghe trung niên trên mặt hơi lộ ra vẻ trầm tư trung niên một câu ngược lại cho hắn một chút g i ậ n dắt tự mình làm trang web làm mình trang web cũng chính là hạ toại quốc web s i a e game như thế một cái rất không tệ ý nghĩ cao hải vân sẽ không muốn cái này một điểm bởi vì căn bản không phù hợp lợi ích bởi vì trước mắt tiếp tục ở tại hải sản lưới có một điểm là tất nhiên bọn hắn sẽ có được lợi ích cực kỳ lớn tựa như cao hải vân nói đơn giản một chút hải sản lưới biến đổi sự t ì n h ngay sau bọn hắn chỉ cần tướng tất cả hải sản đóng gói bán chạy cho hải sản lưới liền có thể trang ép không cần bọn hắn vận doanh giao hàng không cần bọn hắn mà lại tại tăng giá tiền cũng có thể so dĩ vãng càng nhiều làm hàng hiệu nhất cao cấp nhất thương nghiệp cung ứng nếu như mình nối mạng ứng những này tất cả liền sẽ toàn bộ không tồn tại cho nên trước mắt đến xem mình nối mạng đứng ngu xuẩn nhất lựa chọn nhưng là đây là xấu một phương diện còn có tốt một phương diện thành lập hạ toại quốc web s i t e game tướng hải sản bỏ vào bán ra căn cứ hiện tại hạ toại quốc hải sản tên tuổi trang web lưu lượng không cần không yên lòng mà lưu lượng sẽ mang đến một cái khác chỗ tốt có thể ở phía trên thả cái khác đồ vật tại hạ toại sơn hà kế hoạch bên trong ngày sau hắc bạch hoa tuệ nhãn hiệu quần áo nước hoa loại hình nhất định phải có tuyến bên trên đường dây tiêu thụ trước mắt ngay tại chế tắc các loại rượu ngon tương lai khả năng dính đến hoa quả loại thịt những này đều m u ố n có một cái đường dây tiêu thụ nắm giữ một cái quốc gia đặc hữu website game sẽ tại tái xuất bán cái khác đồ vật không thể nghi ngờ muốn phương diện rất nhiều đây không phải hải sản lưới cho cái và i ước lợi nhuận liền có thể làm được lâu dài mục tiêu đến xem toàn bộ website game còn có thể phiên dịch thành quốc gia khác văn tự chế tắc một cái quốc tế tính hạ toại quốc vật phẩm mua sắm trang web vừa đứng thông đến lúc đó lưu lượng cao lời nói sẽ mang đến càng nhiều tiện lợi về sau còn có thể thiết kế khách sạn đặt hàng du lịch loại hình tiểu lão đệ người là bán cái gì tuổi còn trẻ liền ra làm trong nhà sinh ý không sai không sai đợi lát nữa chúng ta đi theo xoa bót an thị khách sạn có một loại tự chế dinh dưỡng nước nghe nói rất tốt lần này hải sản lưới cho thanh lý chúng ta có thể h à o h à o hưởng thụ một chút trung niên cười hỏi tốt có thể đều miễn phí đương nhiên tốt tốt địa chơi đùa hạ toại sơn hà vừa cười vừa nói vô luận là tu tiên vẫn là đương tu t r ư ở n g đều không cải biến được một cá nhân điểm giống nhau hạ toại sơn hà cũng không phải là vô dục vô cầu cũng không phải là cao lạnh ép một cái kẻ trâu bỏ đến đâu cũng có bằng hữu tại một số người trước mặt cũng sẽ b ả o nói tục ũ n g có thể cùng những người khác nói thoải mái tâm sự hạ toại sơn hà cơm nước xong xuôi liền cùng trung niên hướng phía khách sạn những tầng lầu khác đi đến nghỉ ngơi sờ pa dưỡng sinh loại hình bây giờ tại hàn quốc vô cùng lưu hành Cùng trần nước. Nước châu sữa bên trong tăng thêm chân châu phấn với thân thể người có rất lớn chỗ tốt một bên làm sờ pa phục vụ viên vừa cười vừa nói đúng đúng cái này đồ vật tốt thì tốt nhưng là quá mắc tẩy một lần lại muốn năm trăm khối tiền triệu quốc huy đối một bên hạ toại sơn hà vừa cười vừa nói hạ toại sơn hà nhìn đi qua có chút cảm ứng một chút trong nước xác thực tồn tại một chút với thân thể người hữu í c h đồ vật nhưng là cũng không có c ỡ nào thần kỳ dưỡng sinh ngược lại là một cái không tệ đồ vật hạ toại sơn hà có chút ghé vào trên hai tay triệu đại ca hiện tại hán quốc tương đối nổi danh thiên nhiên suối nước nóng cùng dưỡng sinh địa phương ở đâu ôn thành nổi danh nhất liền là ôn thành ôn thành có một cái lịch sử lâu đời thiên nhiên suối nước nóng nước suối nhiệt độ ba mươi bảy độ tả hữu nơi đó xuân hạ thu đông người một năm bốn mùa người đều là b ạ n mãn nhiều khi đều muốn hẹn trước hiện tại rất nhiều người đều chú trọng dưỡng sinh hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu về sau có thời gian đi nơi đó nhìn xem ha ha ta đi qua một lần mùa đông thời điểm ngâm mình ở trong suối nước nóng rất thư thái triệu quốc huy vừa cười vừa nói hai người nghỉ ngơi một hồi thời gian đã đến m ộ ư ơ i một điểm liền đi thang máy trở về hai người vừa vận tại cùng một cái tầng lầu hạ toại sơn hà hai người chờ đến thang máy bất quá đương thang máy mở ra thời điểm đụng phải một đám quen thuộc người sơn hà cao hải vân nhìn thấy hắn cũng là hơi s ư ơ n g sờ theo sát không đến một giây đồng hồ hắn cảm ứng được một cỗ sát khí chuyển đến hạ toại sơn hà nhìn một chút a n tâm đối cao hải vân nói ra mới quen một người bạn cùng hắn hàn huyên trò chuyện ngươi chính là cái kia bán cá đột nhiên trong thang máy một tên thanh niên mặt mũi tràn đầy nhìn về phía hạ toại sơn hà có chút lạnh lùng hỏi hạ toại sơn hà hơi xứng sở hơi k h ẽ c a o mày nhìn về phía tên kia thanh niên đứng ở một bên cao hải vân cũng là xứng sở ánh mắt nhìn về phía thanh niên bốn tháng trước là ngươi khi dễ an tâm thanh niên nhìn c h ầ m c h ầ m hạ toại sơn hà lần nữa chất vấn hạ toại sơn hà nhìn xem hắn im lặng đun vai chú ý một chút ngữ khí của mình ha ha ngữ khí thanh niên hướng phía trước mặt của hắn đi, đi. mặt mũi tràn đầy bá khí đi vào cách hắn vẹn vẹn chỉ có nửa mét vị trí hôm nay ta mới nghe an tâm nói chuyện này tới xin lỗi chuyện này xem như qua nếu không ta dùng ta phương pháp để ngươi xin lỗi cao hải vân nhịu nhữ mày ánh mắt nhìn về phía an tâm vương bắc thành ta sự tình không cần ngươi lo ngươi không cần nhiều sen vào chuyện bao đồng an tâm nhìn thấy cao hải vân không vui có chút mít miệng đối thanh niên nói ta sao có thể mặc kệ chuyện này ta không biết ta sẽ không quản đã ta biết liền tuyệt đối không thể ngồi xem mặc kệ yên tâm ta chỉ cần cái này một cái tiểu tử xin lỗi nếu như hắn liền nói xin lỗi đều không ngờ vậy liền không trách ta vương b á c thành nhìn xem an tâm nói an tâm nhìn thấy trầm tĩnh cao hải vân biết mình khuê mật có chút tức giận chuyện này không có quan hệ gì với ngươi đây là chuyện của ta ta sẽ tự mình giải quyết chương hai trăm sáu mươi mốt ai hối hận ai biết bên trên ta chỉ là muốn hắn cho ngươi một cái xin lỗi thôi cũng không phải là rất quá đáng vương b á c thành nhìn xem an tâm hạ xuống ngựa khí ta đã biết chuyện này liền sẽ không để ngươi tại tiếp tục thụ ủy khuất về sau có ta ở đây tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy cái gì có ngươi tại sẽ không phát sinh chuyện như vậy phản chứng chuyện này không có quan hệ gì với ngươi an tâm nhìn xem hắn có chút nóng bỏng ánh mắt có chút không thoải mái nói bất quá hắn lại nhìn một chút hạ toại sơn hà trong lòng càng thêm không thoải mái vừa rồi nàng bốn tháng trước phát sinh sự tình đối cao hải vân ủy khuất nói một lần kết quả ở bên cạnh mấy người bọn họ cũng nghe đến chuyện này hiến ân cần vương bắc thành còn nói giúp hắn giáo hấn kia tiểu tử dừng lại bất quá cao hải vân đối nàng nói hết lời để nàng không nên tại so đo chuyện này xem ở trên mặt của nàng an tâm quyết định không tại so đo ai kêu tên kia là mình khuê mật phụ thân bằng hữu đâu ha ha về sau đưa ngươi một con cá hạ toại sơn hà nhìn xem an tâm có chút biệt khuất dáng vẻ b ỉ m cười sau đó nói một câu ngươi an tâm nghe được hắn câu nói này hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái nếu không phải xem ở hải vân trên mặt mũi ta sớm bảo người đem ngươi đổi ra ngoài làm vây cá cá thu n g ự hạ toại sơn hà vừa cười nói an tâm hơi s ư ớ n g sở nhìn chằm chằm hắn lập tức nói ra tốt ngươi nói ngươi nếu là đưa ta một đầu làm vây cá cá thu n g ự ân o á n giữa chúng ta liền xóa bỏ có thể nói không chừng còn có thể trở thành bằng hữu hạ toại sơn hà mỉm cười vươn tay tốt tốt chuyện này chẳng phải giải quyết hết sao đến nắm tay giảng hòa một bên cao hải vân đối với hạ toại sơn hà biểu hiện vô cùng kinh ngạc dựa theo nàng đối với hắn tì khí hiểu rõ tuyệt đối sẽ không làm ra việc như thế chẳng lẽ coi trọng an tâm có chút không có khả năng một đầu làm vây cá cá thu ngừ hải vân làm c h ứ n g nếu như vậy ta liền tha thứ ngươi an tâm cũng nghĩ thông oanh ra ngoài lại không thể oanh ra ngoài n ă n g miễn phí làm một đầu làm vây cá cá thu ngừ nói thế nào cũng có thể tại cha mình nơi đó khoe khoang khoe khoang, khoang mà lại từ ra hỏa này trên thân làm một con cá đầy đủ bổ khuyết trước kia thụ thương tâm linh tâm tình trong nháy mắt đã khá nhiều cao hải vân làm chứng nói chuyện tuyệt đối giữ lời trong nửa tháng tuyệt đối tặng cho ngươi hạ toại sơn hà mặt mũi tràn đầy mỉm cười bảo đảm nói tuất ngươi nói nhớ kỹ lời của ngươi nói an tâm vươn g tay dùng sức hướng phía tay của hắn nắm chặt lại hạ toại sơn hà cảm thấy buồn cười nhẹ gật đầu chuyện đột nhiên chuyển biến khiến vương bắc thành có chút l u n g túng đứng tại nơi đó đồng thời hắn ánh mắt nhìn chằm chằm hạ toại sơn hà trong mắt lóe lên một tia l ạ n h ý hắn thấy gia hỏa này hiển nhiên là muốn muốn đánh an tâm chủ ý vương tổng đều là bằng hữu bất giận lúc này đứng ở một bên triệu quốc huy đột nhiên mở miệng nói ra vương bắc thành hơi xứng sở ánh mắt nhìn về phía triệu quốc huy mặt không thay đổi hỏi ngươi là ai ta là thiên dương cua nước lão bản lần này thu được ngài mời tới tham gia hải sản lưới hội nghị ha ha triệu quốc huy nói lập tức vươn tay a nguyên lai、like、là chúng ta hải sản lưới người bán vương bắc thành nghe được triệu quốc huy trên mặt hiển nhiên tốt một điểm vươn tay cùng hắn nắm chặt lại đúng vậy lần này còn muốn cảm tạ vương tổng ngài k h o ả n đ ã i triệu quốc huy nhẹ gật đầu từng hố hợp tác sao hải sản lưới có thể có hiện tại cũng là bởi vì các ngươi cung cấp mới mẻ mỹ vị hải sản vương bắc thành nói chuyện tự nhiên hào phóng rất có kỹ xảo tướng hải sản lưới làm đến hiện tại h i ệ n nhiên không phải vật khí đó cũng không phải một cái não tàn phú nhị đại hải sản lưới tổng giám đốc hạ toại sơn hà nghe được bọn hắn nói chuyện trên mặt ngược lại lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên vương ca hiện tại đơn giản quá lợi hại dùng không đến thời gian một năm tướng hải sản lưới làm đến thị giá trị vài tỷ được xưng là hàn quốc hôm nay kiệt xuất nhất thanh niên ở một bên một tên thanh niên có chút đ ị n h n ọ c nói năm nay một năm toàn bộ hàn quốc huy hoàng nhất không ai qua được hải sản lưới người sáng lập vương bắc thành bản thân phụ thân chính là công tác bán lẻ cự đầu thân g i a t r ụ c tỷ hiện tại mình lại sáng tạo ra một cái hải sản lưới tại toàn bộ hàn quốc phong đầu vô lượng hiện tại hải sản lưới lại một cái chuyển biến tiềm lực vô tận nếu như làm xong rất lớn khả năng lại là một cái t r ụ c tỷ công ty trọng yếu nhất chính là cái này hải sản lưới trước mắt là vốn riêng cổ phần tất cả vương bắc thành trong tay cái này cũng may mắn mà có vương tổng để chúng ta cua nước bán được cả nước các nơi triệu quốc huy nịnh ngọc nói đôi bên cùng có lợi thôi vương bắc thành nói ánh mắt nhìn về phía hạ toại sơn hà như thế tới nói vị bằng hữu này cũng là chúng ta hải sản lưới đồng bạn hợp tác đúng thế hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu hơi n u ế t khỏe môi lên v ệ n h lên không biết ngươi là bán cái gì có thể xuất ra làm vây cá cá thu ngừ không đơn giản nha vương bắc thành hơi hơi hí mắt đánh giá hắn tiểu đả tiểu nháo thôi liền làm một cái ở trong biển bắt cá bán cá vận khí tốt trước đây không lâu bắt được một đầu hạ toại sơn hà thản nhiên nói thật sao tiếp xuống hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ vương bắc thành ý vị thâm trường nói chỉ cần các ngươi có thành ý vậy chúng ta đương nhiên hợp tác vui vẻ hạ toại sơn hà trực tiếp vừa cười vừa nói ha ha Vương Bắc Thành phá hạ toại sơn hà hí ngược nhìn xem hắn vậy thì thật là tốt ta cái này tiểu thương ra liền không cần tại các ngươi cái này bao lớn bình đ ạ i hạ thoại sơn hà nói có chút đ ú n đ ú n vai vừa vặn hắn còn tại cân nhắc là mình sáng tạo ép s i a e game vẫn là tiếp tục tại hải sản lưới sự tình hiện tại vừa vặn trước mắt ra hỏa này cho mình một cái tốt lý do bất quá dù là hôm nay không có chuyện như vậy hắn hẳn là cũng sẽ quyết định sáng tạo ép s i a e game chật chật vương bắc thành nghe được hắn n ở nụ cười chúng ta hải sản lưới sẽ không giữ lại bất kỳ một cái nào nghĩ muốn rời khỏi người bởi vì không lâu về sau bọn hắn sẽ hối hận phi thường hối hận vương bắc thành nói hướng phía an tâm cười nói ra an tâm vị bằng hữu này thật đúng là lòng dạ hẹp hòi về sau tốt nhất vẫn là không nên cùng nhiều người như vậy lui tới không biết tốt xấu một tên thanh niên nhìn một chút hạ toại sơn hà nhỏ giọng nói bất quá câu nói này trong thang máy nghe được rõ ràng an tâm cũng là có chút nhữ mày nhưng là nàng đột nhiên nghĩ đến một việc lần trước tại hải sản thị trường đi theo hắn tới mua sắm quản lý nói qua đám người kêu tựa như là hạ toại quốc sau đó ba lạp ba lạp nói một đám man di loại hình nói xấu muốn cho tâm tình của hắn tốt đi một chút mà vừa rồi hắn cũng hỏi cao hải vân bây giờ ở nơi nào nàng nói là tại hạ toại quốc nhưng chuyện khác cũng không có nói rõ chi tiết như vậy trước mắt nam sinh này hẳn là hạ toại quốc hải sản người mà lại có lẽ còn là người phụ trách dáng vẻ Trưng 262, ai hối hận ai biết hạ? trong thang máy hạ toại sơn hà mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn vương bất thành cùng vừa mới nhỏ giọng nói chuyện trung niên ánh mắt chuyển hướng an tâm hắn hơi nuyết khỏe môi lên lên an tiểu thư ta cảm thấy chúng ta hẳn là giao lưu trao đổi có lẽ ngày sau còn có cái gì hợp tác an tâm nghe được hắn hơi s ư ớ n g sở theo sát tâm tư sinh động hẳn lên hôm nay sinh nhật có mấy cái thanh niên là gia tộc của hắn hợp tác giả tộc thế hệ tuổi trẻ thì như vương bắc thành vương bắc thành là nàng dĩ vãng liền có nhận biết nhưng là quan hệ một mực bình thường bởi vì hắn sáng tạo hải sản lưới nguyên nhân cha mẹ của nàng đem hắn mời tới Hy vọng giữ gìn mối quan hệ, ngày vọng gìn quan giữ mối sau cho ó t ể từ hải sản lưỡi cầm một chút chân quý hải sản. An tâm làm an thị tập hải chân hải sản sản. lưới An an làm cầm quý đ à n truyền nhân dù u quan y nhất, tương lai nhất định phải đối với gia tộc sản nghiệp có chỗ liên quan đến. phải chỗ Cho tộc gia lai đối với có d là cuối cùng an thị tập đoàn mời chuyên nghiệp người đại diện quản lý an tâm vẫn là phải giám thị một chút nhân mạch đối với một cái đỉnh cấp tập đoàn tới nói là á t không thể thiếu an tâm cũng hiểu rõ vô cùng đây cũng là vì sao lần này sinh nhật sẽ có rất nhiều nàng không phải rất quen thuộc người trước mắt cái này làm người ta ghét ra hỏa nói hợp tác hiện tại hắn giống như cùng hải sản lưới náo tách ra nếu như bọn hắn có thể tới hợp tác đây chẳng phải là càng tốt hơn xa so với giao hảo hải sản lưới càng tốt hơn dù sao toàn bộ hải sản lưới tám mươi phần trăm đỉnh cấp hải sản đều là đến từ hạ toại quốc tốt lắm hy vọng ngươi nói chuyện có thể giữ lời an tâm cười tủm tỉm nhẹ gật đầu yên tâm đi hạ toại sơn hà gật đầu trên mặt lộ ra dáng tươi cười nếu như có thể mà nói tiếp xuống chúng ta sẽ có càng nhiều hợp tác an thị quốc tế khách sạn tại vừa rồi cùng triệu quốc huy trong lúc nói chuyện với nhau hắn cũng biết một chút có thể nói như vậy an thị quốc tế khách sạn địa vị có chút cùng loại trên địa cầu h i ể u đồn khách sạn địa vị có thể còn thoáng có chút không kịp nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều một chỗ quốc tế tính khách sạn hạ toại quốc về sau sẽ thành lập khách sạn đồng thời muốn thành lập rất nhiều khách sạn hạ toại quốc phát triển trọng yếu kiến trúc hắn chuẩn bị mình kiến tạo nhưng là cái khác một chút cỡ nhỏ khách sạn loại hình hắn vẫn là hy vọng đưa vào một chút khách sạn xí nghiệp một là tìm kiếm hợp tác đồng bạn vì hạ toại quốc tiến hành tuyên truyền hai là giải quyết một chút phục vụ tính vấn đề xí nghiệp muốn làm lớn làm mạnh cần đầu tư bỏ vốn hạ toại quốc muốn phát triển cũng nhất định phải dính đến cái này một phương diện chờ ngươi trước cho ta một đầu lam vây cá cá thu ngừ rồi nói sau an tâm nhìn xem hắn hơi n h ế c khoẹ môi lê n lên hạ toại sơn h ạ cười cười một bên vương bắc thành nhìn thấy hắn cùng an tâm vừa nói vừa cười trò chuyện sắc mặt dị thường khó xử an tâm Tại k hắn ô không n phương thời điểm không nên tùy tiện tin tưởng người người nghĩ. Vương g gây hiểu thời khác, thể đối điểm dối rõ trách tùy ít có có có sẽ ý Bác vừa mới nói xong cửa thang máy mở ra hạ toại sơn hà nhìn một chút vương bắc thành sau đó hướng phía bên ngoài đi đến triệu quốc huy theo sắt ở phía sau đi ra ngoài hối hận vậy chúng ta nhìn xem ai sẽ hối hận vương bắc thành trong mắt lóe lên một tia â m lãnh nhìn hắn bóng lưng biến mất thang máy q u a n bế tiếp tục hướng phía phía dưới chạy tới chúng ta thật muốn hủy bỏ cùng hải sản lưới hợp tác vừa đi ra thang máy cao hải vân liền mở miệng hỏi hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu ta đã nghĩ kỹ nhìn về phía cao hải vân ta chuẩn bị thành lập một cái hạ toại quốc đơn độc website game ngày sau trang web này tướng đơn độc bán ra hạ t o ạ quốc tất cả sản phẩm thành lập website game cao hải vân khẽ nhớ mày thành lập website game trước mắt mà nói đối với chúng ta cũng không có cái gì chỗ tốt không chỉ gia tăng phiền phức sẽ còn sói mòn một bút không nhỏ lợi ích ngươi nhất định phải làm như thế đã nghĩ kỹ ngày sau website game bên trong chúng ta không chỉ bán ra hải sản còn có thể bán ra cái khác đồ vật website game ngày sau có thể coi như hắc b ạ c h hoa tuệ t r a n g nof về sau có thể chế tạo thành quốc gia t r a n g nof tất cả tin tức đều ở bên trong hạ thoại sơn hà giải thích nói cao hải vân nghe xong có chút suy tư nếu như ngươi có quyết định này đó cũng là một cái lựa chọn tốt mình vận doanh mình trang ép vẫn là có rất nhiều chỗ tốt hạ thoại sơn hà nhẹ gật đầu nói như vậy ngày mai hội nghị chúng ta thì không đi được cao hải vân nhìn xem hắn hỏi ngươi cứ nói đi hạ thoại sơn hà cười cười không đi ta lại không muốn đi đang đánh mặt cái kia vương tổng chúng ta sẽ gọi điện thoại đem chúng ta hạ thoại quốc tất cả sản phẩm toàn bộ loại bỏ À đúng còn có quan hệ tại an tâm sự tình làm sao cao hải vân nghe được hắn câu nói này trên mặt lộ ra thần sắc n g h i hoặc ngươi sẽ không thật coi trọng ta khuê mật đi ngạch hạ toại sơn hà nghe được hắn hơi xứng sở theo sát im lặng lắc đầu nàng có phải hay không an thị quốc tế khách sạn người thừa kế ừng cao hải vân nhẹ gật đầu an thị quốc tế khách sạn người thừa kế duy nhất an thị tập đoàn người sáng lập tàng tôn nữ nàng nguyên bản có một cái đệ đệ nhưng là xảy ra ngoài ý muốn tử vong ngày sau an tâm sẽ kế thừa an thị tập đoàn 70% cổ phần an thị khách sạn cái này một sản nghiệp h á n quốc khách sạn toàn bộ thuộc về vốn riêng chỉ có nước ngoài mới là hùn vốn thành lập không biết ngươi làm sao quan tâm như vậy an tâm sự tình hợp tác hạ toại sơn hà nhìn xem nàng hạ toại quốc phát triển tất nhiên phải có ngoại lai người đầu tư hiện tại người đầu tư cần chúng ta mình tranh thủ khách sạn phương diện tại ta ý nghĩ bên trong ngoại trừ mang tính tiêu chí khách sạn cùng một cái đáy biển khách sạn bên ngoài cái khác toàn bộ giao cho cái khác khách sạn tới làm mà bọn hắn cần cung cấp tiên tiến khách sạn quản lý kỹ thuật cùng quan tài nhân tài cho chúng ta hạ toại sơn hà nói nhìn một chút cao hải vân an thị quốc tế khách sạn không tệ cho nên muốn tới hợp tác một chút cái này đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là một lần nhất minh s á t đầu tư ngươi thật đúng là tự tin cao hải vân nhìn xem hắn dáng vẻ tự tin có chút thất thần loại này tự tin hắn từng tại cha mình trên thân thấy qua lúc trước châu á đổ vương tranh bá phụ thân hắn lực gáp sóng to trở thành châu á đổ vương phong quang vô hạn nếu như ta cảm giác không tệ ta sẽ ở ở giữa dần dây bất quá lần này nếu như ta cảm thấy không tốt ta cũng sẽ không lừa ta khuê mật cao hải vân vừa cười vừa nói yên tâm đi hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu hai người gian phòng liền nhau hạ toại sơn hà đi vào gian phòng bên trong liền trực tiếp bấm hạ toại quốc bán hàng qua mạng bên trong điện thoại hạ toại quốc hải sản lưới mỗi ngày có một ư ơ i tám tiếng có người nhìn xem hiện tại mới m ộ ư ơ i một điểm khi hắn một chiếc điện thoại đi qua về sau hạ toại quốc hải sản bán hàng qua mạng bên trong tất cả hải sản toàn bộ loại bỏ đồng thời tại thông cáo một cột viết một câu khiến khiến tất cả mọi người không có nghĩ tới một đoạn văn chương 263, chơi lớn rồi bởi vì hải sản lưới người sáng lập nguyên nhân chúng ta tướng vĩnh cựu không còn hải sản lưới bình đại tiến hành tiêu thụ sau đó không lâu tướng công bố đường dây tiêu thụ cho mọi người mang đến không t i ệ n k í n h thỉnh t h o t thứ lần nữa gầy dựng mới bắt đầu sớm định ra giá cả toàn bộ đánh 90% giảm giá một cái đơn giản thông cáo nhắc nhở cái khác cũng không có đang nói cái gì đổ vật trước mắt hải sản lưới mỗi ngày ngày lượng giao dịch không thua kém năm vạn một tháng thành giao lượng đạt đến một trăm năm mươi vạn tả hưu trang web mỗi ngày lưu lượng đạt tới mấy m ộ ư ơ i vạn lúc buổi tối cũng có thật nhiều hạ đơn người mua hiện tại hạ toại quốc hải sản vẫn như cũ ở vào bán không cung cầu giai đoạn mỗi tháng hơn một trăm vạn phần đồ vật đối với có được hơn một tỷ nhân khẩu hàn quốc tới nói vô cùng ít ỏi rất nhiều người mua vì mua sắm muốn hải sản đều muốn tại hải sản lên k h ô n g cùng ngày liền muốn mua sắm nếu không qua cái mấy chục tiếng liền có thể năng không có sau đó liền cần chừng một tuần lễ chờ đợi hôm nay vừa lúc là trang web hải sản lên khung thứ nhất trời cũng là người lưu lượng lớn nhất một ngày hôm nay một ngày lưu lượng chí ít đạt tới bên trên ngàn vạn mỗi bảy tám cái xem người bên trong liền có một tên người mua mua sắm chuyển đổi xuất phi thường cao ban đêm m ộ ư ơ i một điểm đối với lên khung thứ nhất trời vẫn như cũ có rất nhiều người mua tại xem nhất là trước mắt hán quốc tết xuân sắp tới rất nhiều người mua cũng đang lo lắng đồ tết vấn đề nếu như khúc mắc muốn ăn vào mỹ vị hải sản chỉ có tại hạ toại quốc hải sản trang ép sớm đặt hàng đương hạ toại quốc hải sản bán hàng qua mạng bên trên tất cả thương phẩm toàn bộ loại bỏ thời điểm tất cả mọi người là xứng sở theo sát liền nhìn thấy bán hàng qua mạng phía trên chỗ giải thích nguyên nhân tất cả mọi người là xứng sở theo sát nói một câu mẹ nó hải sản lưới người sáng lập năm gần hai mươi chín tuổi hàn quốc bán lẻ cự đầu n h i tử bị hôm nay phong làm lớn nhất lực ảnh hưởng thanh niên vương bắc thành năm nay nhất tay không nhưng nóng tinh anh thanh niên hải sản trên dưới cơ hộ mạng thị không lên thị sự tình liền là bởi vì hạ t o ạ i quốc hải sản cửa hàng online không xác định nhân tố mà khiến hải sản lưới vô cùng bị động về sau liền bắt đầu cải cách cái này thay đổi cách vẫn là làm cho nhiều người xem trọng bởi vì hải sản lưới có tác dụng trong thời gian hạn định tính tăng lên tại tăng thêm cùng hàn quốc bán lẻ cự đầu siêu thị hợp tác hải sản lưới so d i vãng càng thêm làm cho người xem trọng nhưng là hiện tại đây hết thệ còn có một cái tiền đề cái kia chính là còn muốn có được hạ toại quốc cửa hàng online hải sản hải sản lưới có thể nhất cử thanh danh đều là bởi vì hạ toại quốc hải sản cửa hàng online tồn tại có được đại lượng đồng thời tinh mỹ tinh phẩm cá Có được đại lượng tương đối được hoan hạ toại quốc tôm Có được đỉnh cấp vây cá, cá chí có cá cá thu ngừ, cá đại đối đỉnh đều đầu đỏ lượng tương ngư hạ dạ, toại dạng, loại mỗi làm hoan nghênh ngự, tháng ngự, hoàng thân ngư loại hình tôm thu thậm thu hùm. quý mấy vây vây bởi á hải sản. b vì cái này ba điểm tồn tại mới khiến hải sản lưới nắm giữ một cái bền bỉ không gián đoạn nhân khí cũng có thể nói là hạ t o ạ i quốc hải sản bán hàng qua mạng kéo theo toàn bộ trang web tiêu thụ cùng lưu lượng nếu không dựa vào những cái kia vẹn vẹn mấy chục phần người bán muốn tướng trang web làm lớn phi thường khó khăn nhưng ấ t làm cho n g ờ i k h ô n g là tất i s cả mọi người minh bạch sự tình hải sản lưới tự nhiên minh bạch cho nên bọn hắn cũng nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tướng hạ toại quốc hải sản lưới lưu lại chỉ cần không phải đồ đẩn cũng sẽ k hải, hải, hải, hải, hải sản lưới chuyện xảy ra tại toàn bộ trên internet liền truyền khắp ra Trong thời gian thật xoát thứ nhất. Trong leo gian ngắn, lên nóng bảng ngáy lục một quốc gia cho dù là một cái tiểu quốc gia bọn hắn đã dùng chỗ mấy chữ này mắt liền có thể trăm phần trăm khẳng định hạ toại quốc hải sản cửa hàng cùng hải sản lưới triệt để không có hy vọng cái này lập tức hải sản vừa muốn tổn thất nặng nề đã thương cân đậu cốt một chút thương nghiệp đường phố người đầu tư trong lòng thầm nghĩ sáu tháng cuối năm trong lúc đó rất nhiều phong ném đều đang ngó chừng hải sản lưới phát triển một khi đối phương đầu tư bỏ vốn bọn hắn tuyệt đối sẽ cắm vào đi vào nhưng là đối phương bởi vì phía sau có lẽ bán nghiệp cự đầu khổng lồ tiền bạc trèo trống cho nên một mực không thành công nhưng là hải sản lưới phát triển tất cả mọi người mất t i ế t hiện tại ngoại trừ chuyện này tất cả mọi người đối với hải sản lưới hào hứng thấp xuống một mạng lớn đương hải sản lưới nhân viên biết được hạ toại quốc hải sản cửa hàng phát ra thông cáo thời điểm vẫn là tại trên internet nhìn thấy bọn hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc vội vàng bấm vương b ắ c thành điện thoại vừa mới cùng an tâm bọn hắn tách ra vương b ắ c thành đang cùng một tên nổi danh lưới đỏ đang ăn lấy bữa ăn khuya khi hắn tiếp vào nhân viên gọi điện thoại tới lúc mặt mũi tràn đầy chấn kinh trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị cúc máy điện thoại về sau Hắn vương ộ i tại trên internet hiện, toại hải vàng trên sản xét, kết quả phát hiện, hạ xem quả quốc l ớ i t h bắc thành càng xem sắc mặt càng thêm âm chầm trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một cá nhân ảnh theo sát vương bắc thành lập tức để công ty cao quản liên lạc hạ toại quốc người bên kia hắn có chút đứng ngồi không yên ngồi ở trên ghế salon một bên mỹ nữ lưới đỏ lo lắng bất an ngồi tại nơi đó rất nhanh vương b á c thành thu được đáp lời tạm thời không liên lạc được hạ toại quốc phương diện lúc này vương b á c thành trong đầu đột nhiên xuất hiện một cá i nhân ảnh cái kia thanh niên vương b á c thành nắm thật chặt n ắ m đấm con mắt càng không ngừng nhảy lên nếu như cái này một lần hạ toại quốc hải sản bán hàng qua mạng lui ra biển tươi lưới cái này bình đài ngày mai cái kia thương ra đại hội hải sản lưới sẽ phi thường vô cùng bị động hắn tất cả kế hoạch tướng toàn bộ bị đánh phá thậm chí về sau hải sản cửa hàng online phát triển tướng lâm vào một cái tiến thoái lưỡng nan tình trạng cái này một lần tổn thất tướng trực tiếp tướng hải sản lưới đánh vào đến sơ kỳ chương hai trăm sáu mươi bốn truyền hình điện ảnh đế quốc bên trên hải sản lưới thương gia đại hội là một trận biến đổi hội nghị trận này hội nghị dính đến hải sản lưới một hệ liệt cải cách trong đó bao quát mới tăng hình thức cái này như l ú c thức xuất hiện đối với người bán tới nói có rất lớn chỗ tốt nhưng là liền là bởi vì đối thương ra chỗ tốt phi thường lớn hải sản lưới liền đã sớm chuẩn bị kỹ càng đ ể thấp giá cả kiếm lấy một chút lợi nhuận tất cả thương gia cũng minh bạch cái này một điểm nhưng là bọn hắn cũng biết đại thụ d ư ớ i đáy tốt hóng mát hơi nhường ra một chút lợi ích cũng không có quan hệ bất quá hiện tại hạ toại quốc hải sản bán hàng qua mạng xuất hiện vấn đề tất cả mọi người liền không thể không muốn cân nhắc hải sản lưới tiên cảnh làm cho người đáng lo trên internet kéo dài nhiệt nghị bọn hắn hiện tại rất muốn nhất biết đến là hải sản lưới người sáng lập vương bắc thành đến cùng là bởi vì cái gì duyên cứ Đắc tội hạ toại quốc hải sơn ả hải sản n hàng, để bọn hắn nói Vĩnh không cùng Thướng gian phòng lui, ngày hôm qua phí tổn chúng ta tới ra. Ngày thứ hai sáng cửa Cửu tục tác ra qua ta ra. hợp hôm phí thứ hạ để đề. tiếp lưới lui, tới toại sẽ sớm, s hà cùng cao hải vân đi ra khách sạn đối nàng nói cao hải vân nhẹ gật đầu lui đi gian phòng đồng thời thanh toán tối hôm qua phí tổn chúng ta đi xem một chút cửa hàng cao hải vân đi vào bên cạnh hắn đối với hắn hỏi ừng t ố t hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu h á c bạch hoa tuệ cửa hàng phải nhanh một chút xác định được lại không bắt đầu bán ra lời nói năm nay mùa đông quần áo lại muốn lãng phí hết ngồi xe cùng cao hải vân đi vào trung tâm chợ vị trí hải thành vị trí trung tâm không thể nghi ngờ là hải thành minh châu t r u n g quanh hải thành minh châu là tiêu chí tính kiến trúc tại toàn bộ hán quốc đều vô cùng nổi danh đồng thời nơi này cũng là hải thành nhất phồn hoa khu vực thương nghiệp vòng dày đặc ta tại thủy tinh thương nghiệp cao ốc nhìn một gian cửa hàng trên dưới hai tầng tổng diện tích đạt tới hơn một ngàn nơi đó tiền thuê tại hàng năm năm trăm vạn t à h ư u cao hải vân đối với hắn nói năm trăm vạn nếu như mua đến muốn bao nhiêu tiền hạ toại sơn hà hỏi tám ngàn vạn đến một trăm triệu cao hải vân nói ra hiện tại hải thành thành phố giá phòng vô cùng kinh khủng như loại này vị trí tám vạn đến m ư ờ i vạn một bình phi thường phổ biến hạ toại sơn hà có chút nhẹ gật đầu mua đến không cần thiết chúng ta đi xem một chút thủy tinh thương nghiệp cao ốc người chung quanh lưu lượng phi thường cao Khoảng khoảng khác khách cách Hải Thành Minh Châu chỉ có mấy trăm mét khoảng cách, nơi khác khách rất nhiều. Hạ Toại Sơn Hà nhìn một chút、cao、Hải Toại nơi Sơn có Cao trăm mét rất một mấy du vậy â n nói tới thương nghiệp cửa hàng, nhìn một chút chung quanh, hài lòng nhẹ tới hài một chút g cửa t đầu. v ậ liền cái này địa phương đi ngươi cùng bọn hắn nói một chút cụ thể vấn đề mặt khác cửa hàng gầy dựng ngươi tìm đến nhân viên không có vấn đề những chuyện này ta cũng có thể làm cho an tâm giúp ta xử lý tốt nếu như có thể mà nói chúng ta có thể tại hải sản phương diện cùng an thị khách sạn hợp tác một chút cao hải vân nhẹ gật đầu nói có thể có thể ký kết một chút hợp tác phương án hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu hiện tại cùng an thị tập đoàn ký kết một chút hợp tác phương án về sau bàn lại khách sạn phương diện hợp tác cũng sẽ thuận tiện rất nhiều những chuyện này ngươi đến cùng ngươi khuê mật nói đi cuối cùng cho ta nhìn một chút là được rồi hạ toại sơn hà không muốn quản những chuyện nhỏ nhặt này để cao hải vân đến cùng an tâm giao lưu dễ dàng hơn một chút mình chỉ cần tại cuối cùng giải một chút kết quả liền có thể lúc chiều hạ toại sơn hà cùng cao hải vân trực tiếp đổi tới hán quốc thủ đô thượng kinh đã được đến tin tức tin lý linh linh thật sớm l i ề nhìn ở p i đợi. Hải lại giờ tại gia cái tiết Linh Linh trường thành thị tham một ngược chờ Nam bọn hắn ngược lại là cũng không đến, bây giờ tại những ngụ. n khác h Lao là Lý bây linh linh thấy hạ toại sơn hà thời điểm một đôi mắt thỉnh thoảng đảo qua một bên cao hải vân hơi k h ẽ to mày cao hải vân hướng phía nàng mỉm cười gật đầu linh linh vạn thiên vân trong công ty a hạ toại sơn hà ngồi lên xe đối lý linh linh hỏi ở đây sơn hà ngươi nói liền không để cho hắn đi theo hoa vũ đại bảo thúc bọn hắn đi qua ở công ty chờ lấy đâu lý linh linh nhẹ gật đầu lần này tới ngươi năng chờ lâu mấy ngày sau chỉ sợ không được hạ toại sơn hà lắc đầu gần nhất sự tình tương đối nhiều tạm thời nhàn không xuống nha lý linh linh lại nhìn một chút một bên cao hải vân có chút thất vọng ồ một tiếng linh linh ta lần này đến cũng có một cái chuyện trọng yếu phi thường muốn cùng ngươi đàm một chút hạ toại sơn hà đối nàng nói nghiêm túc sự tình gì lý linh l i n hơi h s ư ớ n g sở kinh ngạc nhìn xem hắn liên quan tới về sau công ty phát triển sự tình về sau công ty của chúng ta ngoại trừ ngươi cùng lão nam hải mấy cái nghệ nhân bên ngoài chủ yếu liên quan đến chính là phim lần này công ty của chúng ta muốn quay chụp một cái phim hạ thoại sơn hà nói thẳng phim công ty của chúng ta chế tác phim sao lý linh linh kinh ngạc nhìn xem hắn thế nhưng là công ty của chúng ta người ở bên trong đối phim cũng đều không hiểu ta tới bắt kịch bản tạm thời trước hết để cho vạn thiên vân tới quay nhiếp hậu kỳ chế tác ngươi xem một chút có thể hay không thu mua một cái truyền hình điện ảnh chế tác công ty hạ t o ạ i sơn hà nói phim chế tác nhất định phải có lý linh linh đến tham dự phim các phương diện đều muốn có một cái người có thực lực đến thao tác vô luận là phim xét duyệt cùng phim sắp xếp phiến nếu như ngươi không có điểm năng lực thật sẽ bị đùa chơi chết thậm chí nghĩ mang lên đại màn ảnh đều khó khăn nhất là tại sắp xếp phiến suất bên trên tại hàn quốc là cực kỳ trọng yếu dù là ngươi phiến tử danh tiếng cho dù tốt sắp xếp phiến suất thấp vẫn như cũ sẽ rất thảm rất thảm nhưng là nếu có nhân mạch vậy liền không đồng dạng khỏi cần phải nói nếu như lý linh linh nói công ty của ta đập một cái phim muốn lên chiếu các ngươi cho ta sắp xếp sắp xếp phiến những cái kia tại hàn quốc giảm chiếu phim đại lao trăm phần trăm sẽ xem ở lý linh linh trên mặt m ũ i cho cực cao sắp xếp phiến xuất dù là đây là một cái nát phim đây chính là quyền thế mang đến chỗ tốt tại hàn quốc lấy lý linh linh bối cảnh cho dù là những cái kia cự đầu cũng phải cấp một bộ mặt tuyên truyền thuận tiện có lý linh Linh cùng lao nam hải tại cũng không có vấn đề gì thậm chí có thể để bọn hắn ở bên trong nói đùa một chút Điện đó đầu, điện đương đề. đầu đầu Linh Linh hơi kinh rãi ngươi nhiên tới Thiên nói, Linh Linh, ngươi cũng tới tham dự đầu tư. Chúng ta mỗi người phim kiếm cái vài toại cười nói, chuyện tệ, ảnh. ngạc nhìn hắn, nhẹ Sơn nghĩ ảnh không vấn này Vạn Vân cũng chúng nếu như không tệ, này chúng Sơn chậm Hà cho tham thể cho Hạ Hà Lý gật có cấp có ức. xem sau ta ta ta vừa vừa tư, tư Ừ, dự bộ một khi vấn đề này để lý linh linh tham dự như vậy công ty bọn họ sản xuất cùng phát hành đều muốn tự mình làm dạng này bọn hắn liền một thu bản chế n u như phòng bán tác tới i bọn hắn l thể chi phí n tỷ. hơn Toại hai vạn tuyên truyền chi phí ba vạn phim chu toàn bản năm à vạn lại thu hoạch một mươi hai ước phim chương hai trăm sáu mươi lăm truyền hình điện ảnh đế quốc h ạ hạ toại sơn hà trong đầu chí ít có mấy trăm bộ phim ném đi hollywood đại phim vẹn vẹn thích hợp h á n quốc văn hóa phim liền có mấy chục bộ phim tại hạ toại sơn hà ý nghĩ bên trong không chỉ là dùng để kiếm tiền đồng thời cũng là một loại văn hóa truyền thầu là một loại tuyên truyền trên địa cầu rất nhiều phong cảnh khu bởi vì một cái phim mà nóng n ả y cũng có một chút phim nóng n ả y mà chuyên môn chế tắc một cái phong cảnh khu phim có thể kéo theo lớn vô cùng kinh tế hạ toại sơn hà muốn thông qua phim đến vì hạ toại quốc mang đến một chút đồ vật tỷ như quay t r ụ công viên kỷ dú dạ có thể thành lập một cái khủng long nhạc viên có thể chế tác khủng long xung quanh quay t r ụ transformer có thể tuyên truyền ô tô nếu hạ toại quốc có mình ô tô nhãn hiệu đồng dạng còn có xung quanh sản phẩm hay là chế tắc một cái mạ và siêu nhân thế giới disney nhạc viên v v phim có thật nhiều diễn sinh phẩm trong đó có thể khai quật giá trị muốn vượt s a n g ngẫm lại đồng thời tại hạ toại sơn hà kế hoạch bên trong đương phim đổ thần hệ liệt chiếu lên thời điểm cũng là hạ toại quốc las vegas thành lập đồng thời g â y dựng thời điểm thật sao lý linh linh nghe được hắn có chút meo mắt lại vậy được rồi ta tìm đến người phim sự tình toàn bộ giao cho ta xử lý đi tin tưởng ta ta nhất định có thể làm tốt nói lý linh linh có chút rơ nằm đấm giống như muốn chứng minh chính mình hạ toại sơn hà gật đầu cười nếu như làm tốt về sau ngươi tuyệt đối có thể trở thành một tên tiểu phú bà thật sao lý linh l i nợ nụ cười xe đi vào công ty lý linh linh mang theo bọn hắn đi vào vạn thiên vân ngay tại công ty bên trong chờ đợi hạ thoại sơn hà đem hắn hô tới sau đó tướng kịch bản đưa cho hắn trước hết để cho hắn tướng kịch bản nhìn một lần vạn thiên vân hạ thoại sơn hà h i ể u q u a đạo diễn qua năm bộ phim bộ hai phim đã từng lấy được qua hơn ba trăm triệu phòng bán vé nhưng là bởi vì quay chụp phần lớn là phim văn nghệ phòng bán vé đều không có quá cao cuối cùng một bộ mình đầu tư quay chụp một bộ phim tao nội họa tờ l ụ kém chút phá sản hắn phim hạ toại sơn hà dành thời gian nhìn một chút phát hiện coi như không tệ danh tiếng cũng có thể chỉ bất quá bán được không đắt khách thôi vạn tiên vân nhìn qua kịch bản trên mặt có chút giật mình cho ngươi sáu ngàn vạn tài chính bao quát chế tác cùng tuyên truyền có chuyện ngươi tìm lý linh linh dựa theo kịch bản tiến hành quay trụ không muốn cải biến quá nhiều bên trong ca khúc để lão nam hải cùng lý linh linh bọn hắn biểu diễn nếu như bản này ngươi có thể đập thành công về sau còn sẽ có phim cho ngươi quay trụ hạ toại sơn hà nhìn xem hắn nói thẳng vạn thiên vân hưng phấn địa cầm kịch bản nặng nghê gật đầu yên tâm đi hạ toại tổ trưởng ta nhất định dụng tâm quay trụ hạ toại sơn hà gật đầu cười sau đó hắn cũng không có tại hán quốc ngốc bao lâu ban đêm cùng lý linh linh ăn một bữa bữa tối về sau liền cưới máy bay trở lại hải thành hai người cũng không có quá nhiều dừng lại trực tiếp đi máy bay trở lại hạ toại quốc lý linh linh sự tình cùng cửa hàng sự tình liền giao cho ngươi có gì cần tới tìm ta hạ toại sơn hà đối với hắn nói được rồi cao hải vân nhẹ gật đầu ngày thứ hai sáng sớm trương hoa gọi điện thoại tới hắn tại hàn quốc tìm hai tên nổi danh nhà thiết kế mặt khác thông qua cái này hai tên nổi danh nhà thiết kế lại liên hệ đến nước ngoài một cái chứ danh thiết kế công ty lấy giá cao mời hơn mười người nhà thiết kế tiến về hạ toại quốc hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu sau đó làm hắn mời thế giới đỉnh cấp nhà thiết kế tiền tiêu nhiều ít không có quan hệ chủ yếu nhất là toàn bộ hòn đảo bộ c ụ tại cái này một phương diện cho dù là hạ toại sơn hà có được địa cầu ký ức đi qua vô số mỹ lệ thành thị nhưng là tỉ mỉ quy hoạch vẫn chưa được hắn có thể đem một chút kiến trúc cấu vẽ ra đến nhưng lại không hiểu như thế nào bố cục quy hoạch sau đó mấy ngày hạ toại sơn hà cùng gờ rằng nữ vương ước định một cái thời gian sau đó tiến về hắc đá ngầm khu vực tướng vương quan lấy tới lại cho một chút đồ vật luyện chế một cái vương quan cùng quyền trợ đi hạ toại sơn hà trở lại trong vương cung nhìn một chút trước mắt vương quan trong lòng lập tức thầm nghĩ cái này một lần tiến về gờ r ằ n g quốc xem như hạ toại quốc thứ nhất lần ngoại giao cũng là chính thức nhất một lần ngoại giao đến lúc đó hắn cùng gờ rằng nữ vương sẽ hướng thế giới tuyên bố hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao cái này đối với hạ toại quốc tới nói xem như một lần lớn vô cùng sự kiện một khi thiết lập quan hệ ngoại giao thành công cũng ngoài ý muốn hạ toại quốc chân chính đi đến trên quốc tế đến lúc đó gờ rằng nữ vương sẽ đối với gờ r ằ n g quốc tiến hành các loại viện trợ tổng quân chuyển tới phương diện tiền bạc hạ toại sơn hà cũng không thể tay không, không thể ném đi hạ toại quốc mặt mũi đến lúc đó ngoại trừ trả lại gờ giảng quốc nữ vương vương quan bên ngoài hắn chuẩn bị lần nữa chế tạo một cái vương quan cùng quân trượng đại biểu cho hữu nghị mà cái này vương quan cùng quân trượng hắn chuẩn bị chế tạo thành một kiện linh khí mặt khác tuyên bố một ít chuyện lấy khiến gờ giảng người trong nước dân tán đồng bọn hắn hạ toại quốc đối với lần này chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao hạ toại sơn hà còn là phi thường coi trọng năm mươi tấn hoàng kim về sau ngược lại là có thể thành lập một cái hoàng kim đường phố hạ toại sơn hà đi vào hoàng cung trong một cái phòng nhìn xem bên trong hoàng kim trên mặt lộ ra một chút dáng tươi cười cầm mười mấy khối gạch vàng hạ toại sơn hà lại từ hải tặc bảo tàng trong dương tìm tới một chút bảo thạch vừa chuẩn chuẩn bị một chút ngọc thạch tâm niệm vừa động mười mấy khối hoàng kim bị hắn nhanh chóng hòa tan đồng thời tại ý niệm của hắn khống chế phía dưới hoàng kim chậm d ạ i biến hình cuối cùng hình thành một kiện phi thường xinh đẹp tinh xảo vương quan lợi dụng tu luyện thủ đoạn tới làm những này hàng mỹ nghệ với hắn mà nói đơn giản dễ như chở bàn tay theo sát bắt đầu khảm nạn bảo thạch trước mắt gờ giảng quốc nữ vương vương quan phía trên khảm có bốn hạt hồng bảo thạch mười một hạt ngọc lục bảo mười sáu hạt lam bảo thạch tháng hai năm hai bảy hạt chân châu cùng vượt qua hai nghìn tám trăm hạt đại lớn nhỏ tiểu nhân kim cương trong đó kim cương là thế giới số một hạ toại sơn hà cũng không có nhiều như vậy bảo thạch nhưng là hắn lại có thể dùng ngọc thạch cùng châu đ á o tiến hành tinh luyện ngọc thạch cùng châu đ á o thông qua luyện khí thủ đoạn khứ trừ trong đó bộ tất cả tạp chí đồng thời ở bên trong đánh vào một giọt thủy linh châu đối với hạ t o ạ sơn hà tới nói loại này luyện chế thủ đoạn quá mức hoa lệ xa xỉ tiêu hao thủy linh châu tương đối nhiều đồng thời linh khí hiệu quả cũng không phải rất lớn nhưng là đối với lễ vật tới nói cũng không có quan hệ các loại bảo thạch tại hắn luyện chế phía dưới hình thành m ộ ư ơ i hai loại hình thái đồng dạng cũng là m ộ ư ơ i hai cầm tinh cái này m ộ ư ơ i hai cái nhan sắc khác nhau bảo thạch chế tác m ộ ư ơ i hai cầm tinh sinh động như thật rất khó tin tưởng đây là thủ công nghệ phẩm cái này m ộ ư ơ i hai cầm tinh cũng không phải là đơn thuần vì mỹ lệ mà là một loại phòng ngự cùng công kích thủ đoạn nội bộ khảm nạm trận pháp đương mở ra lúc có thể hình thành một cái đối kháng vòng phong hộ ngăn cản võ đạo tông sư công kích mặt khác ở phía trên hắn còn thiết kế một cái đại biểu cho quyền thế thập tự giá đồng dạng bên trong cũng có trận pháp mà trận pháp này chính là mắt sáng tinh thần đeo lên vương quan đối với thân thể sẽ có rất lớn chỗ tốt Trưng trượng. Thượng trưng trượng. Trước mắt trong tay trượng. rằng vương vương quan cùng quân trưng cho quyền lợi quân Trước mắt gờ rằng quốc nữ vương trong tay quân gờ quốc cho lợi là một trong đó ở giữa khảm nạm mắt tiền thế giới bên trên lớn nhất một viên kim cương trọn vẹn đạt đến hơn năm trăm ca giác gợ rằng nữ vương vương miệng tăng thêm quyền trượng kim cương dựa theo trên thị trường đón o t r ư ở n g đạt tới bảy tám ư c quốc tế tệ là một cái giá trên trời nhưng là đối với hạ thoại sơn hà tới nói cái này quyền trượng vẹn vẹn đẹp mắt thôi nếu như dựa theo thực dụng còn không bằng một thanh trường kiếm sắp bén quyền trượng hắn vẫn như cũ dùng hoàng kim chế tạo tại quyền hành vị trí tăng lên một chút cô động sau bảo thạch trải qua cô động trong bảo thạch tâm tăng thêm thủy linh châu tuyệt đối là trên thế giới chân quý nhất bảo thạch đồng dạng quyền t r ư ở n g thiết kế hạ thoại sơn hà căn cứ địa cầu bên trên anh quốc nữ vương quyền t r ư ở n g tiến hành bắt t r ư ớ c thiết kế không chỉ có mỹ quan hơn nữa còn có được công kích hiệu quả quyền t r ư ở n g bên trong bố trí xuống ba cái trận pháp toàn bộ đều là công kích trận pháp một cái là nước chạy đá mòn phóng thích phía dưới có thể đối mục tiêu tạo thành giày đặc công kích lực công kích đạt tới võ đạo tông sư tình trạng thứ hai là thủy chi trói buộc tướng địch nhân tiến hành quấn chặt lấy đồng dạng đạt tới võ đạo tông sư tình trạng cái thứ ba là thủy d ự n một con chim nước từ quyền trượng bên trong hướng phía địch nhân tiến hành công kích đồng thời công kích thời gian có thể đạt tới mười phút nói cách khác nếu như mang lên hạ toại sơn hà chế tắc vương quan cùng trong tay cầm quyền trượng có thể đối kháng võ đạo tông sư cường giả ở cái thế giới này đây tuyệt đối có thể xưng là thần khí l i ê n na luân vương quan na luân quyền trượng đi hạ toại sơn hà hết lên bên cạnh cửa sổ vị trí vậy ồ ẩn éo la ngay tại lặng lẽ nhìn lén trên mặt lộ ra mỉm、cười. vương quan cùng quân trượng hết thể tiêu hao hắn hơn ba ngàn thủy linh châu đây không phải một con số nhỏ nhưng là cùng gờ giảng quốc thiết lập quan hệ ngoại giao hắn cũng không muốn chiếm cái gì tiện nghi đưa một kiện quyền lợi thần khí cũng không quan hệ trên thực tế cái này vương quan cùng quân trượng đối với người bình thường tới nói thật đúng là không chơi nổi vương quan cùng quân trượng nếu quả như thật cầm dùng để đối địch dùng để chiến đấu lời nói kia tiêu hao căn bản không phải người bình thường có thể tiếp nhận muốn sử dụng vương quan cùng quân trượng nửa giờ tiêu hao ngọc thạch giá trị ít nhất ngàn vạn hán quốc tệ đồng thời vương quan cho dù là không sử dụng mỗi tháng cũng muốn tiêu hao trăm vạn hán quốc tệ ngọc thạch đến cung cấp vương quan bên trong trận pháp vận chuyển bất quá cái này đối với g ờ r ằ n g nữ vương tới nói cũng không tính cái gì làm trên thế giới r ồ i dào nhất hoàng thất gờ rằng nữ vương đoán chừng có thể cầm chiến đấu một tháng hai người các ngươi còn ở bên ngoài nằm sấp làm gì còn không đến hạ toại sơn hà hô một tiếng phía ngoài v ơ i ổ ẩn cùng nghéo lạ quen biết cười cười đi vào gian phòng bên trong、Cà、ca ca ngươi cũng ra ngoài thời gian thật dài đều không bồi chúng ta chơi vậy ổ ẩn đi đi qua hơi có chút bất mãn nói c à ca bận bịu i nha có thật nhiều sự tình đều muốn xử lý hạ toại sơn hà cười nhìn bọn họ một chút hai người sau đó đưa thay sờ sờ về ổ ẩn cánh tay qua mấy ngày ta muốn đi gờ giảng quốc một chuyến đến lúc đó cùng bà ngươi đàm một ít chuyện đúng bà ngươi lần trước đến đây lúc nào hai tuần lễ trước n ã i n ã i nói chờ ca ca ngươi đi một chuyến gờ giảng quốc về sau nàng liền có thể thường xuyên đến nơi này k a k a ngươi cần phải nhanh lên đi qua véo l à ở một bên đối với hắn nói được rồi qua mấy ngày k a k a liền đi qua hạ t o ạ i sơn hà nhẹ gật đầu nhìn xem hai người bọn họ trong lòng có chút do dự trước mắt lấy thực lực của hắn đã có thể làm đến khôi phục hai người thương thế hay là thai n g é n tứ chi của bọn hắn khôi phục rất đơn giản thai n g é n thì sẽ phi thường khó khăn nhưng có một cái lợi ích cực kỳ lớn có thể đem bọn hắn g ỡ dạo phi tặng k ỉ n cánh tay hoàn toàn dung nhập trong thân thể của mình hình thành chân chính cánh tay nếu như thai n g é n thành công vậy ồ ân cùng éo là sẽ có được hiện tại xỉ bồ ù a ựa năng lực ngay sau nếu như cấp hai người bọn họ một người một cái không gian giới chỉ, tại đối thủ cánh tay tiến hành một chút cải tạo về sau sẽ trở thành kinh khủng chiến sĩ nếu có đầy đủ vũ khí bọn hắn thậm chí có thể làm đến một người h o à n h tặc một tòa thành thị tình trạng y rồng man đều muốn đứng sang bên cạnh chờ lần này từ gở giảng quốc sau khi trở về rồi nói sau hạ toại sơn hà nghĩ nghĩ trong lòng thầm nghĩ cùng bọn họ chơi một hồi về sau hạ t o ạ i sơn hà liền tới đến gian phòng bên trong cầm lên lần trước từ máy móc đoàn hải tặc nơi đó đạt được có quan hệ tại sĩ b ù a h ừ a cải tạo tư liệu cái này một phần tư liệu là trước mắt đứng đầu nhất sĩ b ù a h ừ a kỹ thuật bên trong lẩn chứa đồ vật đủ để bồi dưỡng một cái cường đại khoa học kỹ thuật công ty hạ t o ạ i sơn hà năng lực học tập cùng năng lực phân tích mạnh phi thường nhìn xem bên trong đồ vật mặc dù có chút phí sức nhưng cũng miễn cưỡng có thể chậm dài xem hiểu xem không hiểu địa phương hắn liền tải trên mạng cha tìm tư liệu đối với kiến thức khoa học kỹ thuật hạ toại sơn hà vẫn tương đối coi trọng cho dù là hắn tướng thủy c h i đạo tu luyện tới thứ lục đạo cũng không thể trong nháy mắt tạo thành nguyên viên đạn uy vi lực còn có những cái kia trong phim ảnh y rồng man dạng này khoa huyễn trang bị nhìn qua vô cùng huyễn khốc hạ toại sơn hà chuẩn bị lúc không có chuyện gì làm nghiên cứu một chút nếu như có thể từ x í b ù a h ừ a cải tạo kết hợp mình hiểu biết khôi lỗi kỹ thuật chế tạo ra chèn phỏ mở loại này cường đại máy móc vũ khí cũng là thật có ý tứ khôi lỗi hắn là không chơi nổi cái này đ ồ vật cần thiết tiêu hao năng lượng so với hắn chế t ắ c linh khí còn kinh khủng hơn chế tác không có chút nào đáng giá ở sau đó mấy ngày hạ toại quốc mỗi ngày đều đang phát sinh lấy biến hóa mặt đất trải rất nhanh đi tới bãi biển cách đó không xa tiếp xuống chính là bến tàu kiến tạo bến tàu kiến tạo t r ư ơ n g hoa có một cái thiết kế nhưng là hạ toại sơn hà nhìn một chút cũng không quyết định tiếp thu bến tàu đối với hạ toại quốc tới nói xem như một cái cửa diện cái này một cái địa phương nhất định phải thiết kế tốt trong đó cái này còn cần dính đến bến tàu dung lượng có thể tiếp nhận nhiều ít con thuyền thuyền đi biển h á n thành lập cũng không phải là một cái tiểu bến tàu mà là một cái to lớn bến tàu khả năng độ rộng muốn đạt tới ba bốn ngàn mét phạm vi chim ố n g đu hai liền quy hoạch phi thường xinh đẹp ngày thứ năm thời điểm trương hoa mang theo mười cái nhà thiết kế đi vào hạ toại quốc vì mời cái này mười cái nhà thiết kế hết thể hao tốn gần ngàn vạn mỗi một cái nhà thiết kế đều là thế giới cao cấp nhất nhà thiết kế vẹn vẹn mời bọn họ chạy tới liền thanh toán xong gần trăm vạn tại thiết kế hoàn thành về sau còn cần khác giao một bút tiền thuê hơn m ộ ư ơ i người nhà thiết kế có đến từ đại mỹ quốc có đến từ anh hoa quốc còn có hàn quốc âu đại lục trương hoa mang theo bọn hắn đi vào hạ toại sơn hà bên cạnh giới thiệu nói hạ toại sơn hà nhìn trước mắt cả đám có chút nhẹ gật đầu hoan nghênh mọi người lần này mời chư vị tới là muốn mời chư vị đối với chúng ta quốc gia tiến hành một cái quy hoạch căn cứ ta một chút yêu cầu mọi người cộng đồng đến thiết kế được chuyện về sau Ta sẽ chương o vị một tiền cái giá tiền hài lòng. h n ư ờ i n h à t h i ế t kế nhẹ gật t đầu, r ư ớ c khi đến bọn hắn đến đã bọn h i ể u rõ phi t h ư ờ n g t i n tưởng. Đối với một quốc gia tiến hành h một gia Đối quốc với q u y hoạch thiết kế đây là b ọ ngày thứ hai hạ toại sơn hà liền dẫn bọn hắn cả đám nhìn xuống toàn bộ hạ toại quốc hòn đảo đồng thời thông qua một chút chính xác thiết bị đối toàn bộ hòn đảo tiến hành một cái đo đạc hạ toại quốc chủ hòn đảo ngoại trừ vị trí trung tâm chỗ là hạ toại quốc cư dân ở lại vị trí ngoài ý mới cái khác vị trí hắn chuẩn bị toàn bộ dùng để kiến thiết cảnh đẹp hắn chuẩn bị tại bốn phương tám hướng thành lập một trong đó đường cái trung tâm đường cái mở đầu bộ phận thành lập bốn tòa to lớn cùng loại địa cầu khải hoàn môn loại hình kiến trúc đồng dạng thuyền buôn khách sạn hắn chuẩn bị xây dựng ở trong hải dương tháp nghiêng tị xạ đại bản trung sydney ca kịch viện pèo thiết tháp chờ một chút hiện đại c ù n g cổ điện kiến trúc giống kết hợp ngoài ra còn có bãi cắt ra thiết kế khách sạn thiết kế hạ toại sơn hà đưa ra mình tất cả yêu cầu sau đó hơn m ộ ư ơ i người nhà thiết kế tiến hành b á n thiết kế mặt khác trọng yếu nhất một điểm xanh hóa phương diện sẽ t h ấ y ghép cây rong từng k h ỏ a bao trùm trăm mét to lớn cây rong cây rong gia tăng có thể khiến một cái có chút hoang vu thổ địa trong nháy mắt biến thành một cái tràn ngập lục s ắ c cùng lịch sử nội t ì n h thành thị n g ắ m lại mấy trăm mét cây rong trải rộng toàn bộ hạ toại quốc đang gieo trồng cái khác thực vật cùng hoa tươi tiến hành t ô điểm đây tuyệt đối có thể khiến hạ toại quốc trở thành một cái không thể tưởng tượng quốc gia hạ toại sơn hà yêu cầu phi thường cao đã muốn khoa học kỹ thuật củng cổ điện tướng hòa hợp lại muốn tự nhiên cùng hiện đại đem kết hợp cái này đối với nhà thiết kế yêu cầu phi thường cao bất quá hơn mười người làm thế giới đỉnh cấp nhà thiết kế những chuyện này vẫn là không làm khó được bọn hắn làm bọn hắn giật mình là hạ toại sơn hà biểu đạt ra đồ vật dựa theo tưởng tượng của bọn hắn nếu như mảnh này thổ địa thật kiến thiết có chút không phù hợp thực tế trên lý luận đối bọn hắn nhà thiết kế tới nói bọn hắn là có thể làm đến nhưng là thực tế thao tác này lại là nhiều khó khăn Bọn hắn khó có toàn h Không khác, ể tưởng tượng.、Không、nói cái khác, vẹn vẹn dùng cái cây r n mảnh n g bao trùm y thổ địa, đối b ọ hắn tới nói, đều là một cái phi thường khó có thể tưởng tượng sự tình. Người đi đâu mà tìm nhiều như nói, tưởng tượng Người rong. Toàn tới một tìm cái đi có đều đâu là mà cây sự vậy bộ hòn đảo đây chính là hơn ba cây số vương địa phương nha dựa theo vị này t ủ trưởng nói tới bọn hắn muốn trở tới đây hơn vạn k h o a mấy chục mét thậm chí trăm mét lớn nhỏ cây rong đây quả thực thiên phương dạ đàm giống như toàn thế giới cũng không có nhiều như vậy cây rong ngoài ra còn có cấy ghép vấn đề người phiêu dương qua biển cấy ghép tới đoán chừng cũng muốn chết rồi bất quá hạ toại sơn hà đối với bọn hắn đề nghị lại không để ý đến kiên trì lấy cây rong đến làm xanh hóa cây cối một đám nhà thiết kế tự nhiên tuân theo khách hàng yêu cầu bắt đầu tiến hành thiết kế cùng kế hoạch trải qua dòng d ã năm ngày thời gian một bộ quy hoạch đồ mới khiến hạ toại sơn hà hài lòng nhẹ gật đầu nhìn xem trên máy vi tín hiệu quả đồ trên mặt hắn lộ ra vẻ mỉm cười căn cứ địa lý vị trí trước mắt bãi biển vị trí làm chủ yếu lối vào thập tự đường cái sen kẽ toàn bộ hòn đảo từ toàn bộ thập tự đường cái tại chia làm mười mấy đầu chi đường hạ toại quốc ở lại khu vực nằm ở vị trí trung tâm bốn cái to lớn khải hoàn môn ở vào bốn cái con đường điểm xuất phát cửa chính vị trí bên trái đằng trước chỗ thành lập một cái bến tàu bên phải làm một cái mỹ lệ bãi cát cửa chính trung ương phía trước trong biển một cái trong biển khách sạn toàn bộ quốc gia cây rong bao trùm căn cứ cây rong đặc điểm thiết kế một chút có đặc sắc phòng ốc mặt khác cây rong bên trong con đường sẽ có các loại đặc sắc kiến trúc khoa học kỹ thuật hiện đại kiến trúc ở vào tới gần bờ biển vị trí mà bên trong thì là giàu có cổ đ i ể n nghệ thuật kiến trúc hiện tại bắt đầu trải đại lộ mặt khác tìm người vận chuyển cây rong đưa tiễn một đám nhà thiết kế hạ toại sơn hà đối với trương hoa lập tức phân phó nói tu trường cây rong cấy ghép cùng trồng là một cái lớn công trình đối với chúng ta tới nói có chút khó khăn trương hoa hơi k h ẽ to mày cây rong phương diện chúng ta chỉ cần đem vận chuyển tới sau đó trồng xuống liền có thể mỗi ngày trồng chọn một trắng k ả một trăm ngày không sai biệt lắm liền có thể hoàn thành hạ thoại sơn hà nói cây rong tự nhiên là hắc á m đá ngầm san hô khu vực tam giác hòn đảo bên trên những cái kia cây rong chuyển vận thuyền tại hắc á m đá ngầm san hô khu vực tam giác có thật nhiều tới ghép cây rong công cụ cùng nhân lực cũng có mấy chục mét thậm chí trăm mét cây rong mặc dù khổng lồ nhưng là cái này đối với võ đạo tông sư cường giả tới nói cũng không tính cái gì một cái võ đạo tông sư hoàn toàn có thể dễ dàng tướng một gốc to lớn cây rong tận gốc lấy ra lấy cây rong sinh mệnh lực vận chuyển tới về sau hạ thoại sơn hà tại tiến hành một chút đổ vào hoàn toàn có thể sống sót trương hoa nhẹ gật đầu ma vô đạo chuyện nơi đó không biết xử lý thế nào nghĩ đến hắc á m đá ngầm san hô khu vực tam giác hạ thoại sơn hà nghĩ đến lần trước cho ma vô đạo nói tới sự tình đi xem một chút hạ thoại sơn hà trong lòng ám đạo lập tức cho ma vô đạo gọi một cú điện thoại điện thoại gọi đi qua về sau hạ thoại sơn hà đạt được một cái làm hắn có chút giật mình tin tức trước mắt bọn hắn đang cùng một quốc gia quân hạm tiến hành đối kháng nguyên nhân chính là gần nhất mười mấy ngày thời gian bọn hắn điên cuồng đối chung quanh thuyền tiến hành bắt cóc lấy ma vô đạo thực lực của bọn hắn muốn bắt cóc một chiếc tàu hàng đơn giản dễ dàng tại ngắn ngủi mười mấy ngày phát sinh hơn ba mươi lên bắt cóc sự kiện mà lại nhất làm cho người cảm thấy điên cuồng là chỉ cần không nguyện ý cầm tiền chuộc đối phương liền sẽ tướng tàu hàng chìm vào đáy biển đồng thời sát hại tất cả con tin có lẽ là ma vô đạo sinh ở lúc ấy hán quốc chiến loạn thời kỳ hắn cái này một lần nhất là nhằm vào anh hoa quốc thuyền hơn ba mươi tàu h ó a luân có hơn hai mươi chiếc đều là anh hoa quốc nhất khiến tất cả mọi người cảm thấy điên cuồng là bọn hắn vậy mà bắt cóc du thuyền gánh chịu lấy hơn ngàn tên du khách du thuyền đồng thời trực tiếp hướng tàu biển chở khách chạy định kỳ phương yêu cầu năm trăm triệu tiền chuộc nếu không sẽ tướng con tin đánh giết cái này mẹ nó quả thực là hôm nay điên cuồng nhất một chuyện hải tặc bắt cóc chỉ đối tàu hàng ra tay mà lại trên cơ bản đều là muốn tiền chuộc muốn tiền chuộc cũng không phải là rất nhiều nhưng là hiện tại tiền chuộc giá cả đ ề cao rất nhiều không trả tiền liền giết con tin thuyền đ á m đám hải tặc này đơn giản điên rồi so dĩ vãng thời điểm càng thêm điên cuồng càng thêm không kiêng nghệ gì cả nhất là anh hoa quốc ngắn ngủi mười mấy ngày hai mươi mấy con thuyền thuyền đi biển bị bắt cóc huyên náo hiện tại vận chuyển tập đoàn lòng người bàng hoàng cuối cùng đương hải tặc ép buộc đến từ anh hoa quốc du thuyền lúc anh hoa quốc cũng nhịn không được nữa trực tiếp phái quân hạm đối hải tặc tiến hành vây quét mà lại cái này một lần vây quét cường độ phi thường lớn thậm chí còn xuất động tàu ngầm vũ trang trực thăng cơ cùng đại lượng cao thủ cái này một lần ma vô đạo bọn hắn thật là chơi lớn rồi bất quá chơi đại về chơi lớn hiện tại bọn hắn trốn ở hắc đá ngầm khu vực tam giác muốn bắt được bọn hắn quả thực là si tâm vọng tưởng hiện tại chỉ cần chờ đợi anh hoa quốc quân hạm rời đi về sau bọn hắn mới có thể lần nữa ra bất quá ma vô đạo cũng đã nói trận này phong đi qua về sau bọn hắn liền có thể áp dụng kế hoạch thành lập công ty bảo an hướng q u a khứ tất cả thuyền thu lấy phí tổn chương hai trăm sáu mươi tám anh hoa quốc hàm đội anh hoa quốc hạ toại sơn hà nghe được quốc gia này thời điểm hơi nhíu lên lông mày đối với quốc gia này ấn tượng hắn vô cùng kém một là trong lịch sử nguyên nhân hai chính là lúc trước anh hoa quốc một nhà trang phục công ty muốn trộm lấy màu tằm đây là một cái duy nhất đến đây người ăn trộm hạ toại sơn hà đối bọn hắn ấn tượng phi thường không tốt bất quá anh hoa quốc trước mắt là trên thế giới nổi danh cường quốc lương tựa đại hoa k ỳ đệ nhất cường quốc kinh tế tương đối phát đạt là á đại lục dồi dào nhất quốc gia kinh tế trình độ tại toàn bộ thế giới đều là trước mấy tên tồn tại cẩn thận một chút anh hoa quốc có được đối kháng võ đạo thông thần cường giả thủ đoạn hạ toại sơn hà đối ma vô đạo nhắc nhở ta biết chủ nhân hôm nay bọn hắn quân hạm vừa mới đến chúng ta ép buộc một chiếc quân hạm từ phía trên đạt được rất nhiều tin tức có có thể nhằm vào võ đạo thông thần cường giả si bố ưa bọn hắn lần này là quyết tâm muốn lập uy bất quá chúng ta hiện tại đã nuốt ở hát cám đá ngầm san hô khu vực tam giác bên trong bọn hắn là không thể nào tìm tới chúng ta ma vô đạo đối với hắn nói hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu được rồi vậy ngươi cẩn thận một chút chờ trận này phong thanh đi qua lại nói là chủ nhân không nghĩ tới ma vô đạo bọn hắn vậy mà t r e o chọc tới quốc gia vây quét kia vận chuyển cây r o n g sự tình liền muốn chậm trễ hạ toại sơn hà hơi nhíu lên lông mày hắn không nghĩ tới vậy mà lại sinh ra như thế ngoài ý muốn vậy trước tiên đợi chút đi hạ toại sơn hà trong lòng ám đạo trong lòng hơi động tiếp tục nghiên cứu nửa máy móc cải tạo vấn đề nhìn xem biết đánh nhau hay không tạo một cái dùng để công tác đại gia hỏa chế tạo một cái cao mười mấy mét cương thiết tự nhân lợi dụng nó tiến hành đơn giản công việc t ỷ như cây rong cấy ghép cùng trồng nếu quả như thật có thể nghiên cứu ra được sẽ tiết kiệm rất lớn khí lực như thế có thể thử một chút hạ toại sơn hà đối với làm ra một cái cùng loại với t r a n s f o r mở loại hình đồ vật còn là phi thường cảm thấy hứng thú nghiên cứu ra được về so đối với hạ toại quốc kiến thiết tới nói sẽ là một cái rất lớn tiện lợi tiếp tục nghiên cứu xy bổ ửa tư liệu mà hắn cách cùng gở rằng quốc nữ vương thời gian ước định còn có chừng mười ngày thời gian mà tại hạ toại sơn hà vùi đầu tại trong vương cung nghiên cứu tư liệu thời điểm một chiếc hạm đội nhanh t r o n g hướng phía hạ toại quốc phụ cận hải vượt chạy qua đây là một chiếc từ mười hai chiếc quân hạm tạo thành hạm đội quân hạm bên trên phơi bảy từng nhà tính sát thương cường đại vũ khí từng chiếc từng chiếc quân hạm bên trên đều ngừng lại một chiếc phi cơ trực thăng chiến đấu mười hai chiếc quân hạm khí thế hùng hổ đ ạ t bằng sóng gió quân hạm trình độ đạt đến khoảng một trăm năm mươi m phía trên tiên tiến vũ khí đại biểu cho đỉnh tiêm trình độ khoa học kỹ thuật chiêm chiếp hải dương trên không hải dực nhìn phía xa mười mấy chiếc quân hạm chạy hiếu kỳ hướng phía phía dưới nhìn lại tại trời không chúng phát ra một tiếng tên là thật là lớn một con chim biển lúc này tại quân hạm bên trên một tên anh hoa quốc hạm trưởng trong tay cầm kính viễn vọng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem trên không hải dực đại cương quân Cách đúng ó nói. không kia kia kiến quốc gia. Đại cương quân cầm lấy kính hòn như hạ hạm cạnh Hạ Hán hơi hơi hi mắt nhìn Đứng trung niên trưởng bên người cương quân viên vọng, giả gia. xa tựa lao cái quốc. quốc. Cái cổ quốc quốc cầm tội tại tội đại Đại đi đảo đ một mắt là lấy qua.、Đúng、vậy tại chiến tranh thời kỳ bọn hắn còn trợ giúp qua h á n quốc đối kháng chúng ta lao giả nhẹ gật đầu bọn này không biết sống chết ra hỏa đại cương quân trong mắt lóe lên một tia thị khí trước mắt chiến tranh kết thúc ba mươi năm bọn hắn hoa anh đảo quốc một mực ghi khắc lấy cái này một đoạn lịch sử không giống với gờ giảng quốc sĩ quốc một chút âu đại lục quốc gia đối với chiến tranh thừa nhận anh hoa quốc là một mực không thừa nhận lịch sử quốc gia đồng thời tại bọn hán hoa anh đảo quốc chi bên trong có một bộ phận cực hữu p h ầ n tử tham viếng quốc xã tế bái lúc ấy xâm lược quốc gia khác chỗ hy sinh sĩ quan mỗi một năm anh hoa quốc thủ tướng đều sẽ tiến đến tế bái cái này khiến rất nhiều bị xâm lược quốc gia phi thường bất mãn nhất là đối với hán quốc tới nói đã từng lịch sử sự kiện tạo thành hiện tại hai nước quan hệ đều là có chút không hợp nhau tại anh hoa quốc một bộ phận sĩ quan tôn sưng đã từng chết đi sĩ quan vì anh linh hàng năm tế điện đây là một cái tiểu quốc gia hết thể mới có hơn một vài người nghèo khó lạc hậu không nghĩ tới bọn hắn bãi biển chỗ lại còn đỗ không ít thuyền bên cạnh lão giả là một tên tham mưu hiểu rõ tương đối nhiều nghe nói lần này đoàn hải tặc đoàn trưởng cũng là một tên hán quốc người thực lực mạnh phi thường đại cương quân mặt không thay đổi hỏi đúng vậy đều là một đám cường đại võ giả có mấy tên võ đạo tông sư cường giả lão giả nhẹ gật đầu cái này một lần nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ giết chết bọn này đáng chết hốn đản dựa theo chúng ta đạt được tin tức cổ họng yếu đạo bởi vì đoàn hải tặc rất nhiều bọn hắn thai k i ế p cầm thời điểm đều sẽ phủ lên đoàn hải tặc danh h à o đây là đoàn hải tặc q u ý củ cái này mấy lần bắt cóc chúng ta thuyền chính là một cái vô danh đoàn hải tặc không biết vì cái gì lão giả hơi k h ẽ c a o mày cổ họng yếu đạo nằm ở hắc cám đá ngầm san hô khu vực tam giác phụ cận cái k i a thiên nhiên địa khu nảy sinh hơn vạn tên đoàn hải tặc chúng ta không có khả năng nhằm vào tất cả hải tặc nhất định phải tìm tới công kích chúng ta tên hải tặc tiêu đoàn đại cương quân yên lặng nhẹ gật đầu hắc á m đá ngầm san hô khu tam giác hải tặc cho dù là bọn hắn chi hạm đội này cũng không có khả năng đem toàn diện thậm chí nếu như tất cả hải tặc liên hợp cùng một chỗ bọn hắn hạm đội đều muốn đắm chìm tại nơi đó đây là có vết xe đổ đã từng liền có một quốc gia điên cuồng vây quét hắc cám đá ngầm san hô khu tam giác đoàn hải tặc bất luận cái nào đoàn hải tặc chỉ cần gặp được liền đánh giết về sau hắc á m đá ngầm san hô khu vực tam giác tất cả quân hạm liên hợp cùng một chỗ hơn một trăm chiếc thuyền hải tặc đối mười mấy chiếc quân hạm tiến hành công kích trực tiếp khiến quốc gia kia quân hạm toàn bộ đắm chìm tại cổ họng yếu đạo bên trong sau đó lại có quốc gia phái ra quân hạm vây quét hải tặc hoặc là tùy ý đánh chìm mấy chiếc thuyền hải tặc hoặc là nhằm vào một cái nào đó đoàn hải tặc tiến hành công kích diệt đi bọn hắn là không thể nào chỉ có thể thông qua loại phương pháp này tới dọa đè ép đoàn hải tặc phách lối khí diễm bình thường bị đả kích qua về sau đoàn hải tặc cũng sẽ yên tĩnh một hồi bọn hắn cũng sợ rất nhiều quốc gia liên hợp cùng một chỗ khởi xướng tiến công đây cũng không phải là không có sự tình mỗi qua mấy năm liền sẽ có một lần á đại lục gan toàn quân sự liên minh liền sẽ đối hải tặc tiến hành một lần quét sạch lúc kia tất cả hải tặc đồ đều sẽ có đầu rút cổ hải tặc dù sao vẫn là không thể cùng quốc gia đối kháng chiêm chiếp trời không chung hải d ự c tại trời không chung xoay quanh quân hạm khoảng cách hải d ự c khoảng cách càng ngày càng gần đại cương quân dùng kính viễn vọng nhìn chằm chằm trời không trung hải dực trên mặt lộ ra vậy mà như thế to lớn chi m biển ta còn là thứ nhất lần nhìn thấy ta xem một chút một bên láo giả nhìn về phía bầu trời sau đó cầm qua kính viễn vọng ngẩng đầu nhìn lại thật đúng là không nhỏ chí ít năm s a u e m mở lớn không biết là cái gì chủng loại chi m biển lão giả quan sát một chút sau đó cầm kính viễn vọng nhìn về phía hạ toại quốc bờ biển đ ố lấy thuyền vị trí chương hai trăm sáu mươi chín kiếm chuyện đây là đột nhiên lão giả nhìn về phía hạ toại quốc bãi biển ánh mắt nhìn về phía hai chiếc thuyền thời điểm lập tức sửng sốt k i a hai chiếc thuyền lão giả hơi hơi hí mắt là ma quỷ hoa đoàn hải tặc thuyền hải tặc cái gì đại cương quân nghe được lão giả lời nói nghi ngờ quay đầu nhìn về phía hắn tại hạ toại quốc bãi biển đố vị trí có hai chiếc là đoàn hải tặc thuyền ma quỷ hoa đoàn hải tặc lão giả quay đầu nói nói ma quỷ hoa trong mắt hiện ra l ệ n h ý ma quỷ hoa đại cương quân hơi xứng sở theo sắt nhìn về phía hạ toại quốc bãi biển chỗ liền là lần trước chúng ta tiếp xúc cái kia r à o hoạt đoàn hải tặc tại toàn thế giới mỗi một quốc gia đều muốn đạt được hắc cám đá ngầm san hô khu vực tam giác bản đồ nếu có hoàn chỉnh bản đồ liền có thể giải quyết hết vấn đề hải tặc nhưng là một mực không có đạt được tại hắc cám đá ngầm san hô khu vực tam giác bên trong muốn làm hải tặc ngươi không chỉ phải có người có thuyền còn muốn tại hắc cám đá ngầm san hô khu vực tam giác nắm giữ một cái hòn đảo làm căn cứ cái này liền cần ngươi có được hắc cám đá ngầm san hô khu vực tam giác đi thuyền lộ tuyến cái này lộ tuyến không có người sẽ nói cho ngươi biết toàn bộ nhờ chính ngươi tìm tòi thành công ngươi liền trở thành hắc cám đá ngầm san hô khu vực tam giác hải tặc thất bại thuyền của ngươi thuyền đi biển khả năng đã chìm vào biển cả đoàn hải tặc mỗi một cái đường thuyền đều là bọn hắn trải qua thời gian mười mấy năm tìm tòi mới thành công á đại lục một chút quốc gia muốn thu hoạch được lộ tuyến có p h ả i người giả bộ như hải tặc đi tìm tòi có liên hệ với hắc cám đá ngầm san hô khu vực tam giác đoàn hải tặc cho bọn hắn chỗ tốt thu hoạch được đường thuyền ma quỷ hoa đoàn hải tặc đã từng là anh hoa quốc liên hệ với một hải tặc anh hoa quốc bỏ ra hai chiếc cải tiến thuyền cho bọn hắn nhưng là kết quả cũng không để bọn hắn như ý ma quỷ hoa đám người kia vô cùng g à o hoạt chúng ta tại thuyền bên trên lắp đặt định vị trang bị cùng bom đều bị bọn hắn hủy đi ở sau đó một đoạn thời gian bọn hắn bắt cóc quốc gia chúng ta mười mấy chiếc thuyền hàng sát hại phía trên hết thẻ mọi người lão giả ánh mắt băng lanh nói nhìn về phía bờ biển làm anh hoa quốc mấy chục năm hải quân sĩ quan một chút liền nhận ra kia hai chiếc thuyền chính là bọn h ắ n hải quân xuất ngũ quân hạm cải tiến thuyền hải tặc liền là lúc trước cho ma quỷ hòa kia hai chiếc thay đổi phương hướng chúng ta đi qua nhìn một chút đại cương quân lập tức hướng phía một bên binh sĩ nói rõ tin tức truyền lại cho còn lại m ộ ư ơ i một chiếc quân hạm m ộ mươi hai chiếc quân hạm vạch ra một đầu đường vòng c u n g hướng phía hạ toại quốc bờ biển chạy tới m ộ ư ơ i hai chiếc quân hạm một chút liền có thể nhìn thấy phía trên từng kiện băng lánh vũ khí chiến tranh đương bãi biển cảnh giới người thủ vệ nhìn thấy loại tình huống này về sau Lập l tức bọn hệ này quỷ tử thật sự là quá phách lối mở ra quân hạm đi vào chúng ta hải vực hơn nữa còn không có bất luận cái gì thông báo rừng sắt ở chúng ta bờ biển một bên t r ư ơ n g lao đầu có chút phẫn nộ nhìn chằm chằm anh hoa quốc cả đám phương viên tám mươi km bên trong đều thuộc về hạ toại quốc hải vực anh hoa quốc quân hạm không kiêng nể g gì cả từ nơi này chạy đi qua tự nhiên là đối hạ toại quốc xem thường ông không nói gì thêm dù sao trước mắt bọn hắn quốc lực tại nơi này người khác mở ra quân hạm d ừ n g ở nhà ngươi cổng ngươi cũng không có biện pháp không biết anh hoa quốc các vị sĩ quan đến chúng ta lĩnh vực có chuyện gì ông mặt không thay đổi đi lên trước đối đi xuống quân hạm đại cương quân bọn hắn hỏi đại cương quân hiển nhiên nghe không hiểu học lời nói không đủ một bên lão giả lại hiểu đến hán ngữ chúng ta là theo đuổi bắt hải tặc lão giả nhìn một chút óc ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa rừng ở bờ biển hai chiếc thuyền đuổi bắt hải tặc ố c n h u mày đuổi bắt hải tặc chư vị hẳn là đi hắc cám đá ngầm san hô khu vực t ă m g i á c các ngươi quân hạm rừng ở chúng ta bờ biển tại chúng ta hải vực chạy có chút không tốt à. ha ha lão giả có chút cười khinh bị cười một bên đại cương quân hỏi bọn hắn đang nói cái gì lão giả cười thuật lại một lần nói cho bọn hắn các ngươi hải vực có chúng ta đại hoa anh đảo quốc cờ xí tung bay là vinh hạnh của các ngươi đại cương quân ngạo nghễ nhìn chằm chằm học bọn hắn lớn tiếng nói học t r ư ơ n g lao đầu bọn hắn nhìn xem đại cương quân biểu lộ liền biết hắn nói không phải cái gì tốt nói hiện tại cổ họng yếu đạo còn đoàn tràn lan chúng ta hoa anh đảo quốc chính tại vây quét đoàn hải tặc nhưng là chúng ta phát hiện các ngươi nơi này đỗ lấy hai chiếc thuyền hải tặc cho nên tới xem một chút quáy giày chư vị lão giả cũng không có thuật lại đại cương quân chỉ hướng một bên hai chiếc thuyền nói thuyền hải tặc ố c nhìn về phía ngón tay hắn địa phương đó là chúng ta đánh giết hải tặc đạt được chiến lợi phẩm đánh giết hải tặc lão giả nhìn về phía hắn trên mặt lộ ra vẻ suy tư lấy các ngươi sức chiến đấu muốn đánh bại đoàn hải tặc khả năng sao làm sao không có khả năng một hải tặc đoàn thôi cho dù là mười cái đoàn hải tặc chúng ta cũng có thể đem bọn hắn tiêu diệt một bên trương lão đầu nhìn xem lão giả lớn tiếng nói chúng ta hoài nghi các ngươi cùng đoàn hải tặc thông đồng cho nên chúng ta muốn đi kia hai chiếc thuyền hải tặc kiểm tra một chút lao giả không để ý đến chương lao đầu trực tiếp mở miệng nói ra chư vị chú ý một chút nơi này không phải là các ngươi hoa anh đ ả o quốc nơi này là chúng ta hạ toại quốc không phải là các ngươi muốn t r a liền có thể t r a các ngươi làm như vậy có chút vượt qua giới học nghe được hắn trực tiếp l ệ n h lùng phản bác chúng ta chỉ là kiểm tra một chút nếu như các ngươi không có tư tàng đoàn hải tặc chúng ta tự nhiên rời đi nhưng là nếu như các ngươi bao che đoàn hải tặc lão giả nói còn chưa nói hết mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn hoặc bọn hắn hướng phía phía sau một đám binh sĩ phất phất tay mấy chục tên hải quân binh sĩ cầm vũ khí đi vào phía sau bọn hắn khi thế hung hăng nhìn xem học bọn hắn ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ sợ ngươi óc nhìn c h ầ m c h ầ m lão giả chúng ta bây giờ hoài nghi các ngươi hạ toại q u ố c bao che hải tặc Hoặc là để chúng ta kiểm tra hoặc là chúng ta sẽ đem các ngươi coi là hải tặc đồng bọn lão giả không yếu thế chút nào nhìn xem học đối với cái này nghèo khó quốc gia lão giả không chút nào để vào mắt